chương một trăm bảy mươi hai hương tuyết đầu tiên mặt trời t r ó i t r a n g trên không hoàng sa đầy trời tần phong đã đang vùng sa mạc này bên trong không biết ngự đi bao lâu nhưng thủy trung không thể đi tới cả người đều có chút tê lấy hắn hiện tại ngự đi tốc độ sợ là đã từ phủ vận động bay tới đông hải phương nào thế giới sa mạc có thể có như vậy đại tần phong đã cơ bản xác định mình bây giờ hẳn là thân ở huấn y trận bên trong mà không phải tại cái gì bên trong tiểu thế giới chỉ là đây huấn y trận không khỏi quá chân thực một chút lại lấy tần phong tại cấm chế chi đạo bên trên tạo nghệ lại cũng căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở đến thật sự là làm cho người bẩn bực, bực vùng sa mạc này linh khí cực kỳ m ỏ n g manh nhiệt độ không khí lại kỳ nóng dị thường tần phong cần vận chuyển hộ thể chân nguyên mới có thể miễn cưỡng chống cự cho tới bây giờ trong cơ thể hắn chân nguyên đã hao tổn nghiêm trọng cũng không dám lại ngự kiếm mà đi chỉ có thể đi bộ cũng như đi xe chậm rãi tìm kiếm sơ hở xuất trận cũng không biết đi được bao lâu tựa như là mấy ngày lại tựa hồ là đi qua một năm ngay tại tần phong trong lòng từ từ dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác bất l ự c thì đột nhiên trên sa mạc không bay qua một cái màu bạc chi mén như mũi tên mắt xuống mổ lên một đầu thầm tảng cồn cắt phía dưới cô trùng hướng nơi xa bay đi khi tần phong cảm thấy có chút n kiệt lực thời điểm phía trước đông nhiên cảnh vật đại biên hiện ra liên miên liên miên phong hóa nhã đan hình dạng mặt đất lại đuổi theo một hồi đã cơ hồ chân nguyên hao hết tần phong rốt cục vẫn là đem cái tiêu ngân yến mất giấu lúc này một tòa cao ngất nguy nhai giáp bích xuất hiện ở hắn trước mặt tần phong đi vào giáp bích chỉ thấy bên trong quanh quanh co co hai bên nguy vách tưởng như là đao kiếm gọt ra đến đồng dạng bóng loáng chính tê chỉ lộ một đường ánh sáng rốt cục đem đây hơn trăm trượng dài giáp bích đi qua phía trước rốt cục rộng mở trong sáng hiện ra một cái ba mặt nước sạch vây quanh một vùng bình địa khe núi lên phàm là dòng nước đi qua địa phương toàn đều trồng trăm ngàn năm trở lên cây mai thiên hình vạn trạng có cây mai cầu canh bệnh phôn canh dẫn phát có sơ ảnh h o à n tả thanh lệ tuyến luân cũng có hùng căn hùng cứ tự thành dị thái đáng tiếc hiện tại thời tiết không đúng mai thụ toàn không có nở hoa bất quá tin tưởng coi nơi này mai hoa nở rộ thời khắc nhất định là một mảnh hương tuyết đẹp rất người bên cạnh thần phong bị đè nén rất lâu tâm tình rốt cục bông u lòng xuống hắn đi vào trong đó một gốc cây mai bên dưới nằm ngửa thỏa thích hấp thu mới mẹ không khí cảm thụ được bốn phía r ồ i r à o linh khí nặng nề g h thiết đi mặt trời lên mặt trời lặn một trận tiền g ồn ào chuyển đến tần h phong lúc này mới ung dung t h ứ c tỉnh cuối cùng là khôi phục một chút nguyên khí hắn đứng dậy tìm theo tiếng tại m ẹ lìn g h qua một hồi rốt cục gặp được trước đó cái kia sa mạc mổ trùng ngân yến chính lông tóc nổ lên Đối m ặ trương với một đ ầ、so、biết gấp sa nhiêu lập tức toàn thân co lại bảo vệ yếu hại cùng ngân yến lâm vào ác đấu bên trong nhất thời đánh đến ngươi tới ta đi thắng bại khó phân tấn phong cảm kích ngân yến đem hắn mang ra mênh mông sa mạc thế là đưa tay một chỉ tụ hình kiếm hóa thành một đạo quang hoa bay ra trong nháy mắt đem cái kia trượng tám trường x à chém thành hai đoạn chiêm chiếp ngân yến bay đến tần phong trước mặt chiêm chiếc ngay cả kêu mấy tiếng dường như tại biểu đạt hoan hỉ ý cảm kích tần phong cười cười sau khi từ biệt ngân y ế n tiếp tục đi đến phía trước chỉ chốc lát dường như đi tới cây mai lầm t r ù n g đường nơi đó có cái lương đình liền đi đi qua lương đình bên trong có một tấm rộng bất quá vài t h ấ c bản phía trên trung b ả y bút mực giấy nghiên bất quá cho bụi khắp nơi trên đất cái ghế q u ý đạo hiển nhiên đã rất lâu không a đến chỗ này một tấm mở ra trên giấy tựa hồ viết chú đi qua xem xét thấy phía t r ê n viết mười d á m mai ố xương đầy trời từng khúc tóc xanh sầu hoa năm đối nguyện hình đơn nhìn tương hộ trích tiện uyên lương bất tiện tiên ký tên có hương tuyết phu nhân bốn chữ tần phong nhìn trích tiện uyên lương bất tiện tiên một câu về sau không khỏi lắc đầu cười một tiếng đây hương tuyết phu nhân trượng phu cũng không biết là ai làm sao làm được bản thân thê tử khuê oán như vậy đại tại đình bên trong tiểu t ò a một hồi tần phong lúc này mới ly đ ì n h mà đi chữ phó này viết mặc dù rất đẹp nhưng cũng không phải là lấy cái gì kiếm thuật pháp quyết viết liền hắn liền không cầm đi rốt cục đi ra cây mai lâm một tòa cao lớn u y nhai xuất hiện ở trước、mắt. trên sườn núi xây rất nhiều kiểu d á n g kỳ cổ đình đài lầu cát có k h ắ c rất nhiều cao thấp sen vào nhau kỳ thạch thoáng như bay tới phụ nha i đã d i n ra tại kỳ thạch sườn núi giữa còn tu chút đường núi bay cầu quay quanh trong đó tương thông ngay cả càng thành công hơn đàn tiên hạc vào trong đó bay qua bưng là một chỗ nhân gian tiên phủ chẳng lẽ nơi này mới thật sự là phi lôi tiên phủ chỗ thần phong vui mừng quá đỗi vội vàng đi ra phía trước rất nhanh hắn liền thấy được núi cao ở giữa là một tòa cao lớn động phủ bên trên có tấm biển giống bay phượng múa viết hương tiết động thiên bốn cái cổ triện văn tự động phủ một phía toàn từ mười phần cường hãn linh phủ cấ làm cho không người nào có thể tiến vào t ầ n phong nhìn hương tuyết động thiên khối kia tấm biển không khỏi có chút mơ hồ ta đây rốt cuộc là đang bay lôi tiên phủ hay là tại khắc động tiên phúc điện hắn tại phủ cận đi lòng vòng rất nhanh liền tại núi cao phía dưới lại phát hiện một cái cao khoảng một t r ư ợ n g đại động bên trong bích thủy gọn sóng thật sâu b ắ n á c quan trọng hơn là cái hang lớn này cũng không có cấm chế lợi hại phong tỏa rất dễ dàng liền bị t ầ n phong phá cấm mà vào cái hang lớn này bên ngoài nhìn lên đến hơi có vẻ phổ thông kém xa đỉnh núi ở giữa tòa kia đ ậ phủ bất quá khi tần phong đi vào động bên trong xem xét đã thấy bên trong tràn đ ầ y châu á n h kim lạc màn hình thủy tĩnh n g ọ c trướng còn có xe t r ư ợ tuyết t bích bản không nhiễm trần thế tần phong đi ở trong đó không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây còn chỉ là cả tòa hương tuyết động thiên tương đối phổ thông một cái động thất đâu liền bố trí được như vậy để ý thật không biết chủ động phủ nên như thế nào một bộ thiên cảnh cùng những n à y cổ tu sĩ so sánh tần phong áo cơm sinh hoạt thường ngày đơn giản đó là cái khổ tu sĩ tần phong vung tay lên đem trong động vật phẩm toàn đều thu nhập nhận chữ vật bên trong ngay cả cái kia giường đều không bung tha dự định lấy về bố trí tại mình ở lại căn phòng bên trong đ ồ n g nhiên thần phong ánh mắt rơi vào một tấm cổ cầm phía trên nay cầm đôi đoạn giống như là bị xét đánh qua đồng dạng hiện lên đốt cháy k h é t h ì n h còn có một cây dây đàn là đoạn tần phong đến gần xem xét thấy cầm trên thân nhưng có ba cái cổ triện chữ nhỏ tiêu vi cầm chân một trăm bảy mươi ba dọn nước xuyên đầu xương trước mắt đây tiêu vĩ cổ cầm tựa hồ là một kiện pháp bảo tần phong tất nhiên là không chút khách khí thu nhập nhẫn chữ vật bên trong thấy đây động thất đã bị hắn chuyển đến cơ hồ không có vật gì về sau tần phong lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi hắn lại bốn phía du đã ngồi thấy toàn bộ mai ô chỉ như vậy một cái động thất là không có bị linh phủ cấm chế phong tỏa còn lại địa phương đều không cách nào tùy tiện tiến vào t ầ n phong lần nữa đứng tại treo hương tuyết động thiên tấm biển động p h ủ phía trước trầm ngâm nửa ngày nơi này linh phủ cấm chế thực sự quá mạnh nếu như cứng rắn muốn p h á cấm sợ là ít nhất phải tốn thời gian năm sáu mươi năm mới có thể vào đến đại môn một là không biết bên trong bảo vật đến cùng có đáng giá hay không đến hao phí lớn như thế tâm thần thứ hai hắn cũng lo lắng khi đó phi lôi tiên p h ủ sẽ lần nữa ẩn thế mình nếu không thể kịp thời g a n g o à i nói liền sợ sẽ bị vây ở chỗ này mấy trăm năm chính cảm thấy xoắn suýt vạn phần thì một trận chim nhỏ chiêm chiếp thanh âm vang lên xoay người nhìn lại chỉ thấy cái kia ngân yến ngoài miệng ngậm một cái nhánh cây hướng hắn bay tới trên nhánh cây kết lấy liên tiếp trái cây chiêm chiếp ngân yến ngay cả kêu vài tiếng như muốn đem trên nhánh cây trái cây coi là lễ vật muốn tần phong nhận lấy tần phong đem nhánh cây lấy đến trong tay thấy phía trên trái cây ra máu tươi đồng dạng đỏ bừng mỗi quả chỉ có lớn t r ừ n g n g ộ n cái cũng không biết là cái gì quả hắn lấy xuống trong đó một viên lột da ra bên trong là bạch nhân lục tử ăn một cái chật cảm thấy ngon ngọc khắc mặt lập tức phần bụng ấm áp như vậy nho nhỏ một viên trái cây lại ấm Tần phong lúc này ngồi xếp bằng, một lát Phong này ngồi bằng, xếp lúc sau đó không lâu tần phong liền tại một chỗ bên bờ vực gặp được một gốc sinh trưởng ở vách núi khe hở bên trong màu sơn quả thụ Nay t h chỉ ụ có n g ư ờ i i ở g ữ ớ c khi vậy, cùng là thấy tần h phong đem quả thụ xúc ngân đến tựa hồ có chút không quá cao hứng thần phong hướng nó cười cười ta nhìn ngươi ở chỗ này cũng không có người làm bạn muốn hay không cũng cùng ta trở về bao ăn bao ở a ngân yến không để ý tới hắn tức giận bay mất thần phong cũng đang chuẩn bị rời đi nhưng đột nhiên hắn t h o á n g nhìn ngay trong khe tựa hồ có một cái lỗ nhỏ n g h i n g người chuyển tới thân cung chui vào động bên trong chỉ cảm thấy bên trong dị thường r ấ t lạnh bốn phía rót lấy gió lạnh làm cho người phút chốc đều không muốn chờ lâu cái huyệt động này cũng không lớn đỉnh chóp có một cái miệng giếng đồng dạng kích cỡ cửa sổ mái nhà để trong động không đến mức quá mức lờ mỏ mà tại hang động tận cùng bên trong nhất lại có một bộ tay chân đều bị xích sắt quấn lấy bạch cốt tầm u tần phong đi qua xem xét thấy bạch cốt toàn thân quần áo đều đã p h o n hóa không có lưu lại bất kỳ lưu dụng chỉ vật. một giọt lạnh leo thấu xương giọt nước từ vách tường lồi ra hòn đá chảy ra nhỏ g i ọ t bạch cốt trên xương sọ người đều nói nước chảy đá mòn mà lúc này đây bạch cốt xương sọ đã bị g i ọ t nước tích xuyên qua một cái lỗ nhỏ cũng không biết là người này trước khi chết tích xuyên vẫn là sau khi chết mới tích xuyên tần h phong hơi thay vào một cái người này trước người tình hình không khỏi dùng mình một cái lưng trở nên lạnh lẽo đây rốt cuộc là có cái gì thủ cái gì hoàn à lại dùng giọt nước xuyên đầu xương đến trừng phạt đây người thần phong lắc đầu đi ra phía ngoài ra đến trước động hắn quay người nhìn một chút lại đi trở về đem bạch cốt trên tay chân xiềng xích cầm lấy đến xem nhìn lấy ra tụ h ì n h kiếm đến hướng về phía trước một chặn lập tức tinh hỏa v a n g khắp nơi tần phong đây tụ h ì n h kiếm ngay cả huyền thiết đều có thể như cắt đậu hủ t ù y tiện chém thành hai đoạn nhưng mà trước mắt xiềng xích này tại tụ h ì n h kiếm chém vào qua đi lại lông tóc không tổn h a o gì tần phong lập tức tim đập thình thịch biết đây tuyệt đối là đồ tốt hắn lấy ra trên thân sắc bén nhất màu đen dao găm phế đi nhiều kình rốt cục đem xiềng xích từ trên vách tường này ra đi ra sau đó dụng lực kéo một cái bộ mạch cốt kia lập tức hóa thành cho tản theo gió phiếu tán lại qua mấy ngày tần phong lại một chỗ cỏ dại rậm dạp cây mai trong r truyền t ô n g trận pháp loại vật này tại tương đối dài thời gian bên trong còn ghi chép ở một chút trong cổ tịch phương pháp chế luyện đã sớm thất truyền thế gian vài chỗ ngược lại là còn có thể nhìn thấy một ít tổn hại nghiêm trọng truyền t ô n g trận pháp chỉ là căn bản không người hiểu được chữa trị thẳng đến vài thập niên trước tựa hồ linh bảo c ấ p từ một cái cổ tu sĩ động phủ bên trong đạt được một phần nhỏ hình truyền t ô n g trận bố trí trị pháp mới miễn cưỡng đem trận này một lần nữa như thế bất quá linh bảo c ấ p nắm giữ truyền t ô n g trận khuyết điểm rất nhiều mỗi lần chỉ có thể chuyện đi một cái người khoảng cách ngắn vẫn là duy nhất một lần tác dụng có hạn mà nghe nói cổ tu sĩ bố trí truyền thống trận thậm chí có thể một cái đem bên trên ngàn tu sĩ t r u y ề n đến một cái khác khối đại lục đi tần phong nhìn một hồi trước mắt truyền thống trận thấy là hoàn hảo không chút tổn hại liền từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra giấy bút đem trận này một so một hội họa đến quặng giấy cuối cùng hắn thậm chí còn thác gân mấy phần mới hài lòng đem giấy bút thu hồi trên truyền thống trận có một cái để đặt linh thạch lỗ khảm tần phong thả một khối tam giai linh thạch đi lên thấy không phản ứng chút nào lại lấy ra một khối chân quý tứ giai linh thạch thả đi lên chỉ một thoáng tòa này không biết trần phong bao lâu truyền thống tr tần phong hít sâu một hơi nhìn thoáng qua sau lương tỏa k i a hương tuyết động thiên cái k i a hương tuyết động thiên bên trong khả năng rất lớn sẽ có không ít phát bảo nhưng tần phong thực sự không muốn dùng cái mấy chục năm thời gian đến phá cấm dù cho đến nguyên anh kỳ về sau tổng cộng có thể sống một nghìn năm trăm trở nhìn như thời gian cực kỳ dư dả nhưng hắn tư chất tu hành quá kém thời gian vạn phần quý giá một điểm cũng không thể l ã n g phí dù sao kim đ à n tu sĩ đột phá một cảnh giới đồng dạng muốn cái một hai trăm năm mà nguyên anh tu sĩ đột phá một cảnh giới lại cần ba trăm năm trăm năm tần phong cho dù là dùng huyền minh ma công thôn vệ qua tiết gia lão tổ trân nguyên thu được trăm năm công lực trước mắt cũng cách nguyên anh sơ kỷ viên mãn còn xa như tu luyện đến cuối cùng còn kém như vậy mấy chục năm thọ nguyên mà vô pháp đột phá hòa thần cái kia tìm ai khóc đi nghĩ như vậy tần phong rốt cục hạ quyết tâm liền muốn hướng về phía trước đặt đi đúng lúc này chợ thấy cái kia ngân yến từ đằng xa bay tới ngoài miệng còn ngậm nó tổ chim tổ chim bên trong là nó cái kia năm con gào khóc đòi ăn chim non tần phong cười cười triển khai tay h á o để ngân yến rơi vào hắn tay h á o trong túi sau đó một chân bước vào trong truyền tống trận lóa mắt bạch quang trận lóe tần phong trong nháy mắt biên mất tại phương thiên điện à y phán phật chưa từng tới bao giờ đồng dạng. chương một trăm bảy mươi bốn giác hiệu x ỉ u nữ một đạo bạch quang hiện lên tần phong một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất định thần xem xét thấy mình xuất hiện ở một cái trong đ ì n h viện nơi xa có lầu các t r ù n g trùng địa điểm là hắn tương đối quen thuộc phi lôi tiên p h ụ c h i cảnh tần phong tâm lý một trận buồn b ự c viện này bốn phía cũng không thấy truyền thống trận mình là làm sao chuyển tới bất quá tần phong còn chưa kịp nghĩ lại liền bị đ ì n h viện bên trong một mảnh cây trúc hấp dẫn những trúc này là hắn lập tức tử nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một đoạn tiêu hỏa côn giống như cây trúc đến đây là một đoạn ngàn năm thiên lôi trúc là tần phong năm đó ở vô h u đảo tiên quá dùng một gốc bạc phổi thảo từ si ngu sơn người nơi đó đổi lấy nay trúc mặc dù có thể luyện chế thành các loại phát ra thiên lôi pháp bảo nhưng dù sao chỉ có như vậy một đ o ạ n nhỏ sử dụng hết liền không có tần phong một mực chưa nghĩ ra dùng để luyện thành vật gì mới tốt mà trước mắt đây đ ì n h viện bên trong đây một mảnh cây trúc chính là cái kia cực kỳ chân quý thiên lôi trúc chỉ bất quá những trúc này tựa hồ đều là gần mấy trăm năm mới mọc ra không có một gốc thời hạn là vượt qua ngàn năm tác dụng phải kém rất nhiều tần phong cũng mặc kệ như vậy nhiều lập tức xoa xoa đôi bàn tay huy động lên cái cốc đến đem vượt qua trăm năm trở lên thiên lôi trúc đều toàn bộ đào đi thu nhập những chữ v nguyên bản cảnh s á t còn có thể d ừ n g c h ú c trong nháy mắt biến thành c h u ỗ i l ù i một mảnh bận rộn xong thần phong nghỉ ngơi một hồi chợt nghe đến viện bên ngoài chuyển đến một trận tiếng đánh nhau qua một hồi vài tiếng sau khi hết thảm tiếng đánh nhau từ từ bình lặng có người bắt đầu ra sức bài trừ lên đ ỉ n h viện bốn phía cấm chế đến thần phong thấy đây không khỏi nhịn không được cười lên hắn vốn chỉ muốn khôi phục thể lực về sau liền chuẩn bị phá cấm rời đi đâu ai ngỏ lại có người đến giúp đỡ ngược lại là bóp việc không ít thần phong vừa tôi bên trong quan sát một hồi cuối cùng đoán chừng lấy phá cấm người tốc độ chỉ sợ trí ít cần hai ngày mới có thể đi vào đến thế là hắm lại điều tức đường này mới chậm dai đứng dậy đẩy ra đ ì n h viện ở giữa một chỗ cửa phòng chỉ thấy trong phòng trưng bày lấy bốn tờ bàn t r à một tấm bàn đá cũng không cái gì trang trí chi vật bố trí được có chút lạnh lùng không giống như là người ở lại địa phương lại vẫn cứ có một tấm giường gỗ trên bàn đá bày biện chút vật ảm đạm mà không h à o quang nhìn không giống như là pháp bảo gì đi qua xem xét thấy là một cây khắc đầy cổ triện văn tự xích s á t một chi sáo ngọc màu trắng hai thanh dùng tơ hồng sâu trôi đứng lên dài vài tấm đồng tệ cùng ba cái hắc ngọc liên hoàn hình dạng và cấu tạo đều cực kỳ phong cách cổ xưa liền tính không phải pháp bảo gì chỉ sợ cũng đồ cổ đặc biệt là những cái kia tơ hồng đồng tệ tựa hồ mơ hồ để lộ ra một chút dương sắt chi khí có lẽ có thể luyện thành chuyên môn đối phó âm tà c h i vật đồng tệ kiếm thế là tần phong đem đây bốn kiện đồ cổ toàn đều bỏ vào trong túi lại trong phòng tìm tòi mấy lần cuối cùng ở giường trên giường phát hiện một mặt màu sắc đ e n kịt tương tự lệnh bài đồ vật lệnh bài này chất liệu sờ đứng lên cảm giác không phải vàng không phải đá mới nhìn cảm thấy thoáng có chút phổ thông chỉ là nhìn chăm chú đến lâu c h ợ t cảm thấy bài bên trong kỳ quan nội vận để cho người ta bất chi bất giác hám sâu trong đó rất nhanh liền có đầu ó c quay cùng cảm giác cho tới tần phong tập trung tinh thần nhìn rất lâu mới rốt cục thấy rõ lệnh bài một mặt vẽ lấy chút phong vân thủy hỏa mơ hồ lại có lưu động chi thế mà lệnh bài mặt sau tắt vẽ lấy rất nhiều tối nghĩa huyền ảo phụ trịa tần phong tâm tắt lấy làm kỳ lạ một hồi biết lệnh bài này hắn là hắn từ vào phi lôi tiên phú đến nay đạt được kiện thứ nhất dị bảo mừng rỡ thu nhập nhẫn chữ vật bên trong chờ về đi về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu không mượn về sau hắn lại đi dạo cái k h á c p h ò n g úp cuối cùng lại không thu hoạch được gì thế là ngồi ở giường trên giường nhắm mắt tu luyện đứng lên lại qua ba ngày bên ngoài ẩm vang một tiếng thật lớn tiếp lấy lại hẳn là rốt cục vượt qua pha cấm thời gian sử dụng so ta dự đoán muốn m u ộ n a cũng quá không tác dụng tần phong có chút bất mãn đậu đen rau muốn một câu r ồ i lưng một cái đi ra ngoài khi lấy khương thuyết quân lương hình cầm đầu thanh l i ê n k i ế m tông đám người từng cái mặt mỉm cười vọt vào đình viện về sau liên nhìn thấy phảng phất vừa tỉnh ngủ tần phong ngáp từ trong phòng đi ra sau đó nhẹ nhàng d ư ơ n g ra vải bố cây quạt nhỏ như lưu tỉnh hướng nụ cười trong nháy mắt phảng phất dừng lại đồng dạng thẳng đến tần phong đã không thấy bóng dáng mới phản ứng được không tốt bảo vật đều bị người kia vơ vét không còn gì ngay cả thiên lôi trúc măng đều không đông tha quá phát r ổ đã đột phá nguyên anh kỳ khương tuyết quân mặt như băng sương cơ hội là mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói dâm ma t ầ n phong tiếp x u ố n g trong vòng vài ngày tần phong cùng tiên phủ bên trong tu sĩ k h á c đồng dạng đường đường chính chính c h ậ m dai phá cấm tìm kiếm các loại pháp bảo đan dược đáng tiếc mấy ngày kế tiếp lại đành phải mấy bình phẩm chất độ trên lệnh đan dược cùng ba lượng kiện cũ nát vô dụng pháp khí hào vận xem ra cũng không một mực chiếu cố với hắn lúc này tần phong xem chừng cũng nhanh đến xuất phủ kỳ h ạ cũng không có lại phá cấm đi vào một chỗ ít hay lui tới mẹt lìn dạo bước m ặ đi toàn nay mẹ lìn cùng hương tuyết động thiên gặp phải nhỏ hơn rất nhiều nhưng đồng dạng toàn đều nhìn lên dài có trăm ngàn năm giống như là cùng lúc gieo xuống tần phong đã sớm tại hương tuyết động thiên bên kia đảo không ít ngàn năm c â y mai dự định tới ghép hồi huyền âm phong đi trồng nơi đây những ngày liền không độc thủ chiêm chiếp đông nhiên trong tay háo ngân yến kêu hai tiếng dường như muốn đi ra tần phong thế là triệt hồi ống tay háo chân khí ngân yến lập tức bay đi trước mắt liền bay đến mẹ lìn chỗ sâu đi tần phong cũng không để ý thấy mảnh rừng mai này tuy không bảo vật gì nhưng linh khí dị thường đội dạo liền dứt h o á t tại một gốc cây mai hạ bàn đầu gối mà ngồi thổ nạp tu luyện đứng lên. lữ trình tu chân t h ư ợ n như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối hắn đã hạ quyết tâm không còn tâm bạo tất nhiên là nắm chặt thời gian có thể tăng trưởng một điểm tu vi là một điểm không biết qua bao lâu từng tiếng ngân yến gọi tiếng vang lên cây mai bên dưới tần phong mở mắt xem xét thấy ngân yến ngậm một điệu nhánh cây trở về trên nhánh cây kết đầy hạt đậu kích cỡ tương đương màu vàng trái cây tiểu gia hỏa tựa hồ sợ tần phong đoạt nó thức ăn giống như rơi xuống phía trước trên một thân cây mỗi ăn một hồi liền hướng tần phong nhìn bên này đến thằng đến ăn thừa không đến một phần ba thì mới ngậm nhánh cây bay đến tần phong trước người tần phong lấy xuống một, cái trái cây, ăn một miếng. chỉ cảm thấy dị thường ngọt chỉ là không thể giống trước đó màu sơn trái cây như vậy có thể tăng trưởng tu vi tần phong chỉ ăn mấy cái về sau liền toàn bộ lấy xuống đút cho tổ chim bên trong năm con chim non ăn bỗng nhiên trong rừng mai đi ra một cái tay r ắ c hiệu sao nữ tử d a như bạch ngọc tinh mâu sáng ngỏi chỉ là ngũ quan và mẹo diện mạo xấu vô cùng nguyên lai、like、con này đến nhi là người nuôi xin hỏi có thể bán cho ta sao ta ta nguyện ra mười khối tứ gia linh thạch âm thanh lại mười phần linh động e m hai tần phong lắc đầu quả quyết cự tiếng nói thật có lôi không bán chương một trăm bảy mươi lăm giải đấu tay giác hiệu sao xỉu nữ mở to một đôi tinh âu không ngừng nhìn chằm chằm tần phong trên bờ vai ngân yến nhìn tựa hồ đúng là trong lòng mười phần yêu thích bất quá tần phong đã biết đây ngân yến rất không tầm thường có thể thỉnh thoảng mang về chút kỳ hoa dị quả đến như thế nào lại vì mười khối tứ gia linh thạch mà đưa nó bán đi mặc dù mười khối tứ gia linh thạch sắp thực xem như giá trên trời nếu như là đổi mấy trăm năm trước cái kia cả ngày bày hàng vỉa hệ sống qua tần phong có lẽ còn biết suy tính một chút nhưng bây giờ huyền âm giáo tại diện tiết ra về sau lại chiếm đoạt vài tòa khóa mạch thân là trưởng giáo tần phong linh thạch là không quá thi sửu nữ xoắn suýt một hồi lại lấy ra một cái tiểu xảo hồ lô đến đây trong hồ lô có ngũ hành thần lôi uy lực vô cùng ta nguyện lấy nó tăng thêm mười lăm khối tứ giai linh t hạch đổi lấy ngươi con này đến nhi n g ư ơ i xem coi thế nào ngũ hành thần lôi thần phong hơi có chút kinh ngạc hỏi năm đó ngũ lôi quan chủ trì ngũ lôi chân nhân cùng ngươi là quan hệ như thế nào ngũ hành này thần lôi tựa hồ làm ệ n h tăng tần h phong huyền minh ma công phía dưới ngũ lôi chân nhân thành danh chỉ bảo không nghĩ tới đã cách nhiều năm về sau còn có thể gặp lại sửu nữ nhất miệng cái kêu con lựa chọc nắm giữ là tiểu ngũ hành lôi ta đây trong hồ lô thế nhưng là đại ngũ hành lôi hắn b ấ t quá là nhà ta một cái trộm sách nộm b tôi nghe nói đã thân chúng thi độc mà chết cũng là lưới trời tuy thưa bao ứng xác đắng thần phong lại có chút kinh ngạc hỏi à、ah, nhà ngươi ngụ ở chỗ nào nhà ta tại vân mộng đầm lầy x ỉ u nữ nói được nửa câu l i ề n đã ngừng lại có chút tức giận nói ngươi đến cùng muốn hay không đem con này hiến nhỉ bàn ta thần phong cười cười vẫn như cũng là trước kia trả lời thật có lỗi không b án dứt lời đem ngân yến thu hồi trong tay áo hướng phía nơi xa bay đi qua nửa ngày tần phong tại cây mai bên r ừ n g d u y ê n đem vài cọ ngân yến vừa rồi ăn những cái kia to như hạt đậu vàng quả thụ suốt sau khi đi lại rảnh rỗi đi dạo một hồi đông nhiên nghe nói phía trước chuyển đến từng trận tiếng đánh nhau giao thủ hai người vậy mà đều là hắn quen biết một cái là nam cương thánh thiên tông tóc đỏ láo tổ đồ đệ hồng giải báo năm đó tần phong hai vào hồng một linh t h ỳ đó là người này lo liệu lôi sát đại trận đem tần phong đặt h i ể p điện mà đổi thành một cái thì là xuất từ u minh quỷ tông cựu ưu phong ngô cửu huyên trước mắt hắn là tà tu cùng lục hữu vi quen biết đến phủ vận động đến nhà bãi phòng qua mấy lần nô cửu huyên là kim đan trung kỳ tu vi mà hồng giải báo là thánh t i ê n tông thứ hai cao thủ có kim đan hậu kỳ thực lực gần với hắn đại sư huynh diều khai sơn cho nên trước mắt trên sân t h ế cục căn bản là hồng giải báo tại đẻ ép nô cửu h u y ê n đánh nô cửu h u y ê n căn bản không có cái gì sức hoàn thủ chỉ có thể miễn cưỡng chống cự đã hiểm tượng hoàn sinh nguy cơ sớm tối lúc này hồng giải báo nghe răng cười một tiếng đưa tay chỉ về phía trước treo ở hắn hai thai bên cạnh mấy đầu tiểu xả lập tức hóa thành mấy cái huyết quang trùng t i ê n cự mãng từ mấy cái phương hướng hướng phía nô cửu u y ề n ép tới nô cửu u y ề n trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, cuối cùng thở dài một tiếng. dơ k hồng á c sư đệ nô cựu huyên là tại hạ đồng môn xem ở ta trên mặt mũi các ngươi hai cái như vậy bắt tay giảng hòa ngươi xem coi thế nào hồng giải báo sắc mặt đỏ lên tựa hồ nội tâm tại cùng nộ nhưng cuối cùng vẫn là chầm chầm nói đã tần sư huynh nói như vậy ta lại sao dám không theo tần phong nghe xong lúc này mới đưa tay vương lòng để cái kia mấy đầu tiểu xà bay trở về hồng giải báo lô thai treo nguyên lai、like, đây mấy đầu tiểu xà thật không đơn giản chính là hồng giải báo lấy thánh thiên tông độc môn bí pháp lấy linh xà là thân thể luyện thành nguyên thần thứ hai bất quá hồng giải báo đây nguyên thần thứ hai dù sao không giống tần phong như thế dùng là h u y ề n tân châu bực này thế gian hãn hữu thiên địa trí bảo bởi vậy uy lực căn bản là không có cách đánh đồng với lại càng thêm uy ngập là đây mấy đầu tiểu xà còn cùng hồng giải báo bản thân cùng một n h ị tở mặc dù dùng để cùng người giao đấu xác thực có xuất kỳ chế thắng hiệu quả nhưng là chốc lát có sai lầm liền sẽ lệnh hồng g i i báo thần hồn tồ từ đó ảnh hưởng tu hành căn cơ không giống tần phong huyền tất châu tu luyện đến chính là vì ngạnh kháng t h i ê n tiếp liền tính hư hại đối t ự thân ảnh hưởng cũng không quá lớn bởi vậy khi tần phong tay nắm lấy cái k i a mấy đầu tiểu x à để hồng giải báo cùng ngô cựu huyền bắt tay giảng hòa thời điểm h ắ n lại sao dám nói nửa cái không tự t h ầ n sư huynh chúng ta sau này còn gặp lại hồng giải báo hướng phía tần phong liền ô quyền liền mặt tâm trầm hướng nơi xa bỏ chạy một bên khác tại trước ủy môn quan đi một lượt ngô cựu u y ề n tắc đối với tần phong cảm kích nước mắt không nói đa tạ sư h u n h xuất thủ cứu rút tiểu lệ nhất định sẽ suốt đời không quên mọi người đồng môn một trận khách khí như vậy làm cái gì t ầ n phong không thèm để ý chút nào nói xong lại hỏi hắn là như thế nào cùng hồng giải báo lên xung đột n ô k i ự u huyên hận đến nghiến răng nghiến lợi nói còn có thể là nguyên nhân gì đơn giản là hắn thấy ta vừa bài trừ một cái vườn hoa cơm chế liền xuất thủ đến đ và thôi tu chân giới luôn luôn mạnh được yếu thua nhưng không có bối cảnh lại tài nghệ không bằng người nói gặp phải loại sự tình này là không thể bình thường hơn được t ầ n phong thuận miệng xét nói sư đệ nếu có ý không ngại đến gia nhập ta huyền tầm giáo đây ta suy nghĩ một chút ngô cựu u y ê n đã có chút ý động lại có chút chần、chờ. đến một lần hắn những năm này tự do vương tùng u đã quen không phải rất nguyện ý gia nhập môn phái thứ hai kỳ thực nô cựu huyên hỏi qua lục hữu vi biết được huyền âm giáo trước mắt liền ba vị sáng lập ra môn phái trưởng lão kẻ đến sau cần đạt đến nguyên anh kỳ về sau mới có thể tân thăng làm trưởng lão nô cựu huyên cùng tân phong lục hữu vi là cùng thế hệ nếu để hắn đi làm cái chân truyền đệ tử thực sự có chút ngượng n g u mặt mũi thân phong bất quá tùy tiện nhắc tới một câu thôi thấy nô cựu huyên không có lập tức đáp ứng thật cũng không làm sao để ý lại với hắn nói chuyện p h i m hai câu mới riêng phần mình tạm biệt mà đi lại qua hai ngày theo phi lôi tiên phủ một tiên dung mạnh ngàn vạn tu sĩ từ phủ bên trong dung ra nguy nga tiên phủ một lần nữa biên mất tại trước mắt mọi người tần phong bình yên trở lại phủ vận động không lâu sau vạn sự chi mặt lộ vẻ vui mừng đến đến nhà b á i phỏng nhìn lên đến hẳn là tại tiên phủ bên trong được không ít bảo vật tần đạo hữu lần này thu hoạch như thế nào ước một trăm năm mươi năm sau đông hải sẽ có long c u n g bí cảnh như thế đến lúc đó muốn hay không cùng một chỗ kết bạn đồng hành một trăm năm mươi năm vẫn là đến lúc đó rồi nói sau dù sao từ phi lôi tiên phủ đi một lượt sau khi trở về gần đây hắn là không thế nào muốn n g gậy vẫn là trước thành thành thật thật chạch trong động phủ tu luyện cái mấy chục năm rồi nói sau vạn sự chi lại kiên trì không ngừng thuyết phục vài câu hắn tuy có diệu tính c h i năng nhưng vận thế luôn luôn không tốt trước kia nhiều lần đi tìm kiếm bí cảnh không chỉ có cái gì đều không mò được ngược lại kém chút mạng nhỏ đều mất đi nhưng gần nhất hai lần phân biệt cùng tần phong đi tiên quan sơn hòa phi lôi tiên phủ đều có thể thắng lợi trở về tất nhiên là muốn sống tốt kéo dài mới đúng đáng tiếc tần phong đó là chết sống không đáp ứng vạn sự chi cũng không có cách chỉ có thể hợp lực rời đi trưa hôm nay trần trường canh đang tại đỉnh núi một mảnh cây mai trong rừng thổ nạp tu luyện mảnh này rừng hoa mai là hắn sư tôn trăm năm trước tự tay trồng bên dưới tất cả đều là đã ngoài ngàn nằm cây giả mỗi khi mai hoa nở rộ thì một mảnh hương tuyết cảnh sát nghi nhân đ ỗ n g nhiên trần trường canh nghe được một trận vội vàng tiếng bước chân ở giữa rừng vang lên mở mắt nhìn lại thấy là luôn luôn cùng hắn quan hệ thân thiện sư đệ trương đại chỉ là tấm này đại nguyên bản r ấ t anh tuấn thần võ một người lúc này lại tựa hồ một lỗ hai bị người cắt xuống làm cho toàn thân máu tươi chảy đ ộ n địa dị thường chật vật trần trường canh lập tức vừa sợ vừa giận, là ai bên dưới tay trương đại toán đã nói là linh hoa tông tám tày tiễn tiêu võ ta đang tìm tiên phường phụ cận nhất thời không cha gặp tiêu võ cùng mấy cái linh hoa tông kim đan tu sĩ an toán bị bọn hắn chế trụ đủ kiểu làm đục một phen về sau cắt lấy l ô thai tiêu võ còn để ta cho sư huynh mang theo cái lời nhắn nói ngọc diện làng quân lưu mộng sinh ước ngươi tại năm nay chín chín trùng dương thời điểm đi thiên lang sơn n ấ u pháp trần trường canh ngay xong lập tức giận tí mặt lập tức rút ra trên thân b ộ kiếm một kiếm đem phía trước cự thạch chém thành hai khúc lại là đây linh hoa tông cậu tặc ta cùng bọn hắn thế bất lưỡ lập h u y ề n âm giáo cùng linh hoa tông ân đoán khỏi nguyên tử hơn một trăm hai mươi năm trước hát hà bờ sông lúc ấy trương đại được một gốc thất huyễn thanh linh tiên tám tay tiên tiêu võ lại lên t h ắ m nghiệm ý đồ đổi trắng thay đen cưỡng ép chiếm lấy cho nên biến thành hai phái lần đầu tiên dương cung bạc kiếm rằng co mặc dù về sau bởi vì h u y ề n âm giáo lúc ấy ở đây tổng thể chiến l ự c càng mạnh một chút linh hoa tông nội bộ lại một mực không phục đây hơn một trăm năm xuống tới hai phái đệ tử phạm là ở bên ngoài được phải linh hoa tông tổng hội vênh váo hung hăng từng bước ép sát huyện âm giáo căn cứ người không phạm ta ta không phạm người người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người nguy một tới hai đi ở giữa song phương không ngừng xung đột thậm chí riêng phần mình xuất hiện từ t h ư ơ n g từ từ kết thành huyết cựu trước mắt hai phái đệ tử đã như nước với lửa cơ bản gặp mặt liền đánh nhưng rất nhiều người cũng không biết thủ này đến cùng là làm sao tới trương đại h ỏ i trần trường canh sư h i n h ngày này lang sơ nước hẹn người muốn đi sao trần trường canh n g ạ o ngay nói tự nhiên muốn đi không đi ha không đọa ta huyền âm giáo vi phong h u ố n hồ đây trăm năm ở giữa hắn lưu ngộng sinh chưa từng dưới tay ta lấy q u a tiện nghi trương đại hơi có chút c h ầ n t r ở lưu n g ộ sinh biết rõ không phải sư h u n h đối thủ lại vẫn cứ an bài tiêu võ đám người phục kích ta nhục n h á ta cắt lỗ hai ta lại để cho ta tới cấp cho người mang tin ở trong đó chỉ sợ có âm n h ư u gì trần trường canh nghe xong cũng cảm thấy trương đại hoài nghi không phải không có lý trầm ngâm một lát sau trần trường canh từ từ quyết định được chú ý lưu mộng sinh có thể làm đơn giản là trong bóng tối mai phục chút linh hoa tông cao thủ đến vây công ta tôi h ta chẳng lẽ là một người cô đơn trương đại hỏi sư huynh phải chăng muốn đem việc này bẩm báo cùng trường giáo trần trường canh đưa tay bãi xuống từ h một tiếng chúng ta tiểu nhi bối ở giữa đấu pháp tự mình giải quyết là được cái nào cần dùng sư tôn hắn lão nhân ra xuất thủ như vậy không có chi phí hắn tiếp lấy phân p h ó trương đại người ta chia ra hành động người hồi p h ủ v â n động tìm ta lục tăng hai vị sư đệ ta đi một chuyến huyện tiên trì tìm nhạc sĩ tỷ trương đại tuân lệnh về sau l i ề n muốn rời đi trần trường canh lại gọi lại hắn sư đệ người đoạn thai nhưng có cầm về trầm sư cô nơi đó có nàng dùng đâu xuất tiên chỉ luyện thành tiên trì đoạn tục cao hẳn là có thể đem đoạn thai một lần nữa nối liền trương đại thần sắc cảm đạm lắc đầu đoạn hai bị tiêu võ cắt bỏ về sau liên bị hắn ngay trước ta mặt trò chó ăn đời này sợ là muốn rơi xuống đầy điểm tàn tật trần trường canh ngay xong yên lặng nắm chặt nắm đấm trong lòng nồng kh trần trương hai người phân biệt về sau, trương đại trở lại động, tìm người biệt thành đàn thành đàn Trương về đại thế r ở lại p ụ vận là gào tìm người h to một tiếng lục sư huynh có thể tại tiếng nói vừa ra thành đàn hỏa nha như mây lửa đồng dạng từ lâm bưng lên không tung bay đi qua đến trương đại đỉnh đầu về sau hỏa nha tư tán hiện ra một cái người mạc hỏa văn đạo bảo tu sĩ đến chính là huyền âm giáo trưởng giáo ngũ đệ tử lục đình tân lục đình tân cởi mở cười một tiếng trương sư đệ tới tìm ta chuyện gì lục sư m i n h người đây hỏa nha thần công thế nhưng là luyện đến c à n g xuất thần nhập hóa trương đại đầu tiên là khen lớn một câu sau đó đem thiên lang sơ nước chiến sự tình nói với hắn lục đình tân nghe xong lập tức tức giận nói thật sự là lẽ nào lại như vậy đây linh hoa tông coi là thật coi là chúng ta huyền âm giáo là dễ khi dễ sao linh hoa tông lần này nếu là một đối một thì cũng thôi đi nếu dám lấy cỡ nào ước hết ít ta định để bọn hắn có đi không về trương đại nghe xong hơi thầm thở p à o nhẹ nhõm một trăm n ă m trước công việc vật trưởng môn lục hưu vì từ phi lôi tiên phủ trở về không có đạt được hắn muốn tấn thăng nguyên anh đ a n được lại được một bản hỏa nhà thần công muốn tu luyện đây hỏa nhà thần công điều kiện tương đối hạ khắc đầu tiên là muốn hỏa linh căn tiếp theo cần chăn nuôi một đám cực kỳ hiếm có thượng của hỏa nhà cuối cùng thì là tu luyện người muốn lấy được hỏa nhà thân thiện yêu thích lại thần thức cường đại bởi vậy lục hưu vi căn bản không pháp tu luyện pháp này liền cống hiến đi tông môn tiên thiên cát cuối cùng cả môn phái bên trong liền lục hưu vi nhị tử trưởng giáo ngũ đệ tử lục đình tân luyện thành uy lực lớn kinh người những năm gần đây, nguyên bản hơi có chút bình thường lục đình tân đã dựa vào đây hỏa nha thần công tại tu chân giới thanh danh lan c h u y ể n lớn vẫn phải cái hỏa nha đạo nhân danh hảo có hắn gia nhập lần này thiên lang sơ nước chiến trưng đại cuối cùng là hơi an tâm một chút trần trường canh bên kia lúc này cũng chạy tới kim chi lính huyện tiên trì bây giờ h u y ề n tâm giáo tổng sơn m ô n đã đang ba mươi năm trước chuyển về h u y ề n tâm phong mặt khác có phù v â n động huyện tiên động phủ với tư cách hai nơi b i ệ t phủ phù v â n động lâu dài có lôi bằng lục đình tân hai đại kim đan đóng giữ mà huyện tiên trì bên này chủ yếu là lấy lạc dao cầm đầu nữ tu tại này tu luyện đây là bởi vì n u y ễ n tiên trì ngọ khi trần trường canh xuất hiện tại lộng lẫy nguyễn tiên trì ngọn ngùn thì hai cái ngáp liên tục xem môn đạo đồng lập tức vùng rỡ tiến lên cùng kính hành lễ gặp qua tứ sư thúc trần trường canh điểm một cái các người sư phụ có thể tại phủ bên trong xem môn đạo đồng nói sư phụ đang tại bên trong động sẽ tiến điện mở tiệc chiêu đãi tới chơi vô ưu biện phiêu miếu cung ngọc phi đến phượng tứ tiên nữ sư thúc đi liền có thể tìm được Trước 177, Vân Mộng Sơn. khi trần trường canh đi vào bên trong động sẽ t i ê n điện thì quả nhiên gặp được lạc g i a o chính ngồi cao điện bên trong chủ vị bên trên phía dưới có khác mười cái nữ tu thỉnh thoảng có quần áo hoa lệ thị nữ trong điện xuyên qua nâng bên trên các loại tiền quả rượu ngon những n à y nữ tu cơ bản đều là huyền âm giáo đệ tử trần trường canh đại bộ phận đều biết chỉ có trong đó bốn cái tướng mạo xuất chúng người là hắn chưa thấy qua nghĩ đến chính là cái kia vô ưu biện phiêu m i ệ n cung ngọc phi đến p ư ợ n g tứ tiên nữ thứ sư đệ người đến lạc dao xa xa thấy trần trường canh đi tới về sau lập tức đứng dậy và lấy đại sư tỷ trần trường canh trước hướng lạc giao thi lễ một cái sau đó lại hướng phía điện bên trong một cái người mặc người áo lại mọc ra viên thân tu sĩ hành lễ nói gặp qua tam sứ tỷ n à y viên chính là viên minh nàng bây giờ cũng lâu dài ở tại huyện tiên độc phủ viên minh cười nói thứ sứ đệ là ngọn gió nào đem ngươi thổi tới huyện tiên trì bởi vì có người n g o à i tại trần trường canh không tiện nói tỉ mỉ chỉ nói tới đây có chuyện quan trọng cùng lạc giao viên minh thương lượng ngọc phi đến phượng tứ tiên nữ bên trong ngọc tiên nhi ánh mắt lớn mật nhìn chằm chằm trần, trần trường canh hỏi ngươi thế nhưng là huyền âm trưởng giáo tứ đệ tử ngọc địch tiên trần trường canh nghe nói ngươi thổi đến một n g ụ m tốt cây sáo không biết có thể hay không thổi tới để cho chúng ta nghe một chút trần trường canh hờ hưng nói ta ngọc địch là dùng tới giết người lại không phải dùng để làm vui vẻ cho người người lai、like, trần trường canh tại rất nhiều năm trước một lần tình cờ được một bản ngọc địch tiên phủ chính là một môn dùng tiếng địch giết địch huyền diệu bí thuật chỉ là hắn một mực k hổ vì tìm không được phù hợp cây sáo đến dùng căn bản không phát huy ra môn này bí thuật uy lực đến thẳng đến một trăm năm trước hãn sư tôn tần phong tử phi lôi tiên phủ trở về được một chỉ sáo ngọc màu trắng nhìn không có chút nào linh quang không giống pháp bảo nhưng này địch đến trần trường canh trên tay về sau lại có thể hoàn mỹ phối hợp ngọc địch tiên phổ bên trong bí thuật làm hắn tiếng địch rực rỡ hào quang từ đó được cái ngọc địch tiên danh hào đợi trần trường canh cùng đặt rao viên minh đi vào trong hậu đường đi chuyện thương lượng về sau ngọc tiên nhi thần sắc không thích hử nhẹ một tiếng đây trần trường canh cũng quá cao ngạo chút nói chuyện làm sao có gai giống như ngọc phi đến phượng bên trong lao tứ bạch phượng tiên cười nói ai bảo người ta là huyền âm trưởng giáo đích truyền tứ đệ từ、đâu? những năm gần đây huyền âm giáo nhân tài xuất hiện lớp lớp rất là h ư n g thị đâu dừng chúc bên trong tiếng đàn trầm đồng khi trong môn đệ tử sôi động Giáo giáo c tuy nói cùng không Hoa t phải pháp bảo gì nhưng tiếng đàn linh hoạt tiêm hai cho nên rất được tần phong yêu thích lúc này lục hữu vi còn lương thân thể từ trong rừng đi tới đối với tần phong nói sư minh có cái tự xưng si ngu sơn người nguyên anh tới chơi nói là ngươi bạn cũ a ta cùng hắn bất quá là gặp mặt một lần mà thôi không phải cái gì bạn cũ tần phong cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn là theo lục hữu vi đi ra giường trúc lục hữu vi ho khan một tiếng do dự một lát sau đối với tần phong nói sư minh ta cảm thấy gần đây càng tỉnh thần không đủ trong môn sự vụ xử lý đến càng lúc càng lực bất tòng tâm ta nhìn ngươi vẫn là tuyển cái khác một người làm đây công việc vật trưởng môn a t ầ n phong nghe xong ngây nóc một chút cuối cùng khé thở dài một tiếng được thôi ngươi cũng nên đem toàn bộ tinh lực đặt ở chủng kích nguyên anh kỳ bên trên cơ hội vẫn là có không đến cuối cùng trước mắt không thể nhục trí tần phong cùng lục hữu vi hai người tuổi tác tương tự bây giờ đều đã sống sáu trăm m ư ơ i năm trở khoảng chỗ khác biệt là tần phong là nguyên anh tu sĩ còn có bảy tám trăm n ă m thọ nguyên mà lục hữu vi là kim đan hậu kỳ tu vi thọ nguyên là bảy trăm n ă m nếu không thể đột phá nói liền chỉ có hơn tâm mươi năm có thể sống trước đó hắn tại nhập đạo kỳ cũng là đến cơ hội thọ nguyên hao hết thời điểm đang bay lôi tiên phủ được một mai tiên đan mới khó khăn lắm đột phá trí kim đan kỳ nhưng lần này phi lôi tiên phủ chuyến đi ngoại trừ được một bộ hỏa nhà thần công bên ngoài lục hữu vi cơ hồ là tay không mà về ở sau đó tám mươi năm bên trong cũng không biết hắn có thể hay không lại gặp may mắn lần một thành công đột phá nguyên anh kỳ cái kia si ngu sơn người không phải một người đến còn mang theo cái có vẻ bệnh người trẻ tuổi chỉ là luyện khí kỳ tu vi tựa như là hắn tân thu đồ đệ tán dốc với nhau vài câu si ngu sơn người liền đi thẳng vào vấn đề nói sơn nhân nghe nói đạo h ư u đang tìm thiên thiền linh diệp thần phong điểm một cái đây cũng không phải là bí mật gì cái kia có thể tăng trưởng nguyên anh kỳ tu vi huyền nguyên hồi hương đan vật liệu tần phong đã sớm cơ bản đều siêu tập đủ còn kém ngày đó ve linh diệp chết sống tìm không thấy bởi vậy tìm người bốn phía nghe n ó n g vẫn là một mực không có hạ lạc s i ngư sơn người còn nói ta biết ngày đó vẽ linh diệp nơi nào có hắn nói xong chỉ chỉ sau lưng cái kia có vẻ bệnh người trẻ tuổi đồ nhi này của ta tên là kỳ linh căn cơ còn có thể chỉ là bị hàn khí xâm nhập ngũ tạng ngục phủ nguy cơ sống tôi phổ thông đan dược đều cứu không được chỉ có nuốt cái kia hiếm thấy thiên địa tài bảo ngũ thải nhục chỉ, mới có thể triệt để chữa trị ép ngư sơn người chậm rãi lấy ra một mảnh xanh tươi hớt t ẩn chứa nồng đậm linh hơi thở lá cây đến ta chỗ này cũng chỉ có đây một mảnh nghĩ đến đạo hữu luyện đan là xa xa không đủ đạo hữu nêu là chịu ban thưởng ta một gốc ngũ thải nhục trị sơn nhân liền đem mảnh này thiên thiền linh diệp cùng đạt được nó địa phương và báo ngươi xem coi thế nào đây bút giao dịch cũng không thua thiệt tần phong thế là lập tức đáp ứng xuống cứu người sự tình liền tính đạo hữu không cho ta thiên thiền linh diệp tại hạ cũng là sẽ nghĩa bất dung tử nói xong lập tức tử nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một gốc năm trăm năm phần ngũ thải nhục chỉ đến đưa cho sĩ ngu sơn người sĩ ngu sơn người tiếp nhận nhục chỉ về sau cũng đưa trong tay cái k i a vùng trời ve linh diệp giao cho tần phong chậm rãi nói ra những ngày này ve linh diệp là sơn nhân tại vân mộng trạch phụ cận vân mộng sơn bên trong tìm được bất quá lại là có chủ tri vật vân mộng trạch là c h â u nguyên châu phía nam một cái hồ lớn khói sóng nguyên ngông m ấy và nghiêng n g không rõ rất dễ dàng liền sẽ đem nơi này coi như là biển cả tần phong trước đây thật lâu liền đến qua vân mộng trạch lúc ấy là thay sư phụ hắn huyền âm thượng nhân cho thiên tàn địa khuyết mang tin về sau quỷ đạo nhân nhạc mặc quỷ môn tông ở chỗ này là phái tần phong cũng đi bãi phòng qua mấy lần bất quá vân mộng trạch bên cạnh vân mộng sơn hắn ngược lại là không có làm sao đi dạo qua khi tần phong ngự kiếm lại tới đây thì thấy núi này cũng không tỉnh lớn thậm chí kém xa bách mãng sơn chỉ một cái liếp mắt nhìn lại khắp nơi khe tựa hồ rất nhiều bình thường thảm thực vật chỉ cần là ở chỗ này sinh trường đ ề u muốn so nơi khác lớn hơn mấy lần đúng là cái trồng linh thực nơi tốt Trước Tần tới trong một cái núi cao đại bãi bên trên. Bãi bên trên thỉnh thoảng có thành mật Tần rất tại thạch phát một tuyết, trắng vô cùng tổ、hồng. Tần người như như xương chỉ cái cao có mực cách cự cái cùng cái cực Hóa Nhập Phong Phong nhanh không khối hiện phụ hong. Phong đó A. bay qua, xa giữa, Đá đi đại đồng đoán án ngu sơn dẫn, Vân Ngọng Sơn bên núi bên bên dạng long liền bầy lấy l mấy si bãi Bãi mũi vô t khe khe lúc này t h i tiếng đàn đã thành tiếng leng keng có thể xác thực nghe ra là phát ra từ đây khe ở dưới đáy tân phong thế là điều khiển phi kiếm hóa thành một tiết sáng bay vào trong hang sâu đi lúc này tiếng đàn càng vội vàng đột như vạn trâu đủ rơi xuống ngập bàn mơ hồ tạp có kim thiết tri âm hình như có thiên quân vạn mã tại lẫn nhau chém giết làm cho người phảng phất ngộng về còi giúp liên thanh đông nhiên khi hai quân chém giết chính kích liệt thời điểm tiếng đàn bang một tiếng im b ậ t mà dừng mà tần phong lúc này cũng nhìn thấy phía trước có một tảng đá lớn lồi ra vết núi liền đem k i ế m đột ở nơi đó rơi xuống đây cự thạch nước chừng hơn mười mẫu phương viên khắp nơi mọc đầy rêu xanh nơi xa có một cái hốc cây tại ẩn ẩn tỏa ánh sáng một đạo nữ từ âm thanh từ động bên trong văng lên tỉ tỉ có ác khách tới cửa khiến tần phong cảm thấy kinh ngạc l ạ thanh em này hắn nghe lại có cảm giác quen thuộc tiếp theo lại là một đạo ôn luyện giọng nữ v ă n g lên không sao khách đến thăm không có ác ý đi đem người đón vào phủ bên trong a chỉ chốc lát chỉ thấy hốc cây đi ra một cái làn da trắng nón nhưng tướng mạo xấu xí nữ tử đến đúng là một trăm năm trước đang bay lôi tiên phủ bên trong ý dục mua hắn ngân yên cái kia xử nữ a là ngươi mặc dù đã vội vàng đi qua trăm năm nhưng xử nữ cũng đồng dạng một cái nhận ra tần phong đến ngươi tới nhà của ta làm cái gì tần phong cũng không che giấu trực tiếp biểu lộ ý đồ đến ta ý dục luyện một lò đan dược thiếu duy nhất t i ê n thiền linh diệp vài ngày trước thụ si ngu sơn người chỉ dẫn tìm tới nơi này sĩu nữ nói nhà ta mặc dù có thiên thiền linh diệp bất quá là ra thì phải dùng cũng không thể cho ngươi tuy là nói như vậy nhưng vẫn là đem tần phong n ê n h đón b ả o phủ đi vào hốc cây về sau xuyên qua một đầu không dài đường hành lang rất nhanh liền có một cái cực kỳ quảng đại động thất xuất hiện ở tần phong trước mắt động trong p h ò n g mặt có đan lô dược táo d ư ờ n g đá kỳ án cầm kỳ t h ư quyển bố trí được tràn đầy nét cổ xưa động thất phía trên còn treo lấy một cái to bằng cái thất thanh ngọc dầu bùn quang diễm tao vút chiếu lên hợp động tươi sáng một cái bày đầy thư quyển thạch bàn dài đằng sau ngồi ngay thẳng cái mỹ m ạ o nữ tử nửa người trên thanh y ăn mặc gọn c à n g nửa người dưới bị bàn ngắn trở thấy tần phong đến vẫn không n ú c nhích ngồi ở chỗ đó nàng trên tay chính vớt một tấm băng văn cổ cầm vừa rồi tần phong nghe thấy được từng trận tiếng đàn hẳn là người này đạt đấu khi nguội cho quý khách lò pha t r à thanh y nữ tử nói xong liền hỏi tần phong khách trước khi h à n xá không biết có chuyện gì tần phong sau khi ngồi xuống lại đem vừa rồi đối với xịu nữ nói qua nói lặp lại nói một lần thanh y nữ tử nói ban đầu ép ngu sơn người dùng một gốc cực chân quý ngàn năm lan thực dựa dẫm vào ta đổi ba mảnh thiên thiền linh diệp thiên thiền linh diệp là ta nhu cầu cấp bách chỉ vật bây giờ đã là không nhiều quý khách dù cho lại có chân quý linh thực ta cũng không muốn trao đổi bất quá thần phong lập tức hỏi bất quá cái gì đạo hữu nhưng có chỗ cầu cứ mở miệng chính là thanh y nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng ta chỗ cầu quý khách phụ cận đến chút liền biết tần h phong cảm thấy có chút kỳ quái cảnh giác tâm được hởi ám kết pháp quyết đứng dậy đi tới nhưng đến gần về sau tần phong nhưng trong nháy mắt vì đó khẽ giật mình n g ư ơ lai、like, cô gái áo xanh này bị ngăn tại bản sau nửa người dưới lại hoàn toàn bậy biện gia hóa đã trạ thái phản phất cả người khảm vào thạch bên trong đồng dạng không thể động đậy chút nào đạo h ư u đây là thanh ý nữ tử cười nói ta rất nhiều năm trước lúc luyện công bị người an t o á n tàu hỏa nhập ma gần như sắp cùng lúc ấy ngồi một khối vụ đá hòa làm một thể toàn bộ nhờ phục d ụ n g thiên thiền linh diệp mới có thể bảo trì lại một nửa nhục thân nói đến đây nàng dừng một chút cho nên nếu là đạo h ư u có biện pháp giúp ta giải trừ hóa đá nhập ma trạng thái ta liền nguyện đem phủ bên trong tất cả thiên thiền linh diệp toàn bộ đem tạo nếu không nói vực này cứu mạng l i diệp thực sự không cách nào lại để cho người bên cạnh một mảnh đây thật là có chút khó giải quyết t ầ n phong lúc này tâm lý kỳ thực đã đánh lên chống nuôi quân bất quá hắn nghĩ nghĩ hay là hỏi cái gọi là bệnh mãn tính thành y l i h ĩ không biết đạo h ư u đối với đây hóa đá nhập ma chứng bệnh nhưng có phá giải kỹ thuật thanh y nữ tử điểm một cái đầu tiên muốn lấy cái kia thế gian hãn h ư u vạn năm thạch tủy h đem tảng đá chậm rãi tăng ra sau đó lại dùng một cái trăm ngàn năm tu vi băng tàm dựa vào thần công diệu pháp có thể có khả năng giải khối đá này hóa nhập ma chứng bệnh đáng tiếc thanh y nữ tử nói đến đây không khỏi cười khổ một tiếng một bên xịu nữ tắc thở dài vạn n ă m thạch tùy đã lâu không có tung tích ngàn năm băng tầm cái k i a cực bắc bất dạ thành ngược lại là có mấy con đáng tiếc tổng thể không n g ợ n bên ngoài cổ tịch đã nói phi lôi tiên phủ bên trong có một gốc thần tang cổ thụ cũng sinh có loại này băng tầm đáng tiếc ta lần trước trong phủ bốn phía im kiếm cũng không thấy cái k i a thần cây dâu ở đâu thần phong nghe xong nhịn không được nhuận miệng cười đây thật là đúng dịp vạn n ă m thạch tùy ta trên thân vừa lúc có một ít băng tầm cũng nuôi một cái chỉ là không đến ngàn năm cũng không biết có thể không chịu nổi có thanh y nữ tử nghe xong lập tức chừng lớn hai mắt hô hấp lập tức trở nên có chút g thần phong lúc này lấy ra một chút vạn n ă m thạch thủy đến vật này hắn năm đó ở huyện tiên động phủ bên trong cầm đi non nửa đ ỉ n h trước mắt còn có rất nhiều những này chính là vạn n ă m thạch thủy bất quá cái kia băng tầm ta lại không mang ở trên người thanh y nữ t ử thấy lúc này mới tin tưởng thần phong không có nói sai nàng vốn chỉ là thuận miệng nói mà thôi cùng loại nói kỳ thực cũng đúng si ngu sơn người chờ không ít khách tới thăm nói qua trước đó cuối cùng đạt được kết quả cơ bản đều là thất vọng vạn không nghĩ tới lần này tần phong lại cho nàng mang đến như vậy đại kinh hỉ thanh y nữ từ hít sâu một hơi dặn dò xỉu nữ hai câu chỉ chốc lát s u nữ liền từ một cái ám động bên trong lấy ra một cái gỗ đàn hương hộp đến trong này là sáu mảnh thiên thiền linh diệp đổi lấy quý khách trong tay bình này vạn năm thạch tủy quý khách nếu đem băng t ầ m mang đ ế n đợi ta triệt để giải thoát về sau liền đem còn lại linh diệp toàn bộ đưa tiễn ngươi xem coi thế nào thành g i a o tần phong vui vẻ đáp ứng nhận lấy gỗ đàn hương hộp lúc này mới rảnh rỗi hỏi tại hạ huyền âm giáo tần phong không biết hai vị đạo hữu s ư n g hô như thế nào chương một trăm bảy mươi chín bảy đốt thần tiên đối mặt tần phong hỏi tham thanh ý nữ tử nói chúng ta là tỷ mỗi hai người họ ngu nguyên bản từ nhỏ cùng một chỗ sinh hoạt tại một tòa tiên phủ bên trong về sau gia n o cấu kết ngoại nhân xâm phạm chỉ đành chịu khởi động hộ phủ đại trận phong cấm toàn phủ đi tới đây vân mộng sơn tạm ở ngươi lai、like, cô gái áo xanh này tên là n g u thuấn hoa xịu nữ tên là n g u nam kinh từ nói là ở tại một tòa chín tầng mây tiêu phía trên tiên phủ bên trong mà gái k i a đã sớm bị tần phong giết chết ngũ lôi c h â n nhân vốn là đây ngu ra một cái gia n o về sau ước hiếp ngu ra tỉ m ộ i phụ mẫu đều là vòng liền cấu kết ngoại nhân ý đồ đ ặ phủ ai ngờ ngô thuấn hoa lại tại thời khắc mấu chốt khởi động tiên phủ đại trận toàn bộ người đều dung ra bên ngoài phủ cũng không còn cách nào t i ế n bảo về sau ngu gia tỷ mội liền một đường đ ộ t đến đây vân m ộ n g sơn đặt chân trước mắt liền qua mấy trăm năm ngày nào khi ngu tuấn h hoa luyện công đến lúc khẩn yếu c o n đầu năm đó cấu kết ngũ lôi chân nhân ý đồ đoạt phủ c ử u ra lại vừa lúc xuất hiện xuất thủ đánh lén ngu tuấn h hoa khiến nàng tàu hỏa nhập ma thành hiện tại bộ dáng như vậy cũng là đủ thảm tần phong nghe xong lại cùng ngu gia tỷ mội nói chuyện phiếm vài câu hứa hẹn chắc chắn mau chóng mang băng tầm đến cho ngu tuấn hoa thoát khốn lần này rời động mà đi dù sao vạn nam thạch tùy tần phong nhiều là b ă n quỷ môn g phong sơn môn tại đầm lầy chỗ sâu một hòn đảo bên trên nói là hòn đảo thực tế là một tòa bị nước hồ bao phủ hơn phân nửa sân phòng bốn phía quỷ vụ tràn điều ngập lúc ẩn lúc hiện tần phong cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này rất nhanh liền có người tiếp vào trong trận rơi xuống ngọn núi bên trên Quỷ này môn tông dù sao có hóa thần tu sĩ quỷ đạo nhân toa c h ấ n mặc dù hắn lâu dài không lộ diện nhưng có hắn chiêu bài tại vẫn là rất khả năng hấp dẫn người bởi vậy quỷ này môn tông mặc dù thành lập đến muộn trước mắt cũng có cái hai ba ngàn đệ tử khắp nơi người đến người đi sau khi tại rất nhiều người kinh ngạc trong ánh mắt quỷ môn phong công việc vật trưởng môn nhạc mặc vậy mà đi ra sân môn tự mình nên đón tần phong tiến vào tông môn phòng tiếp khách nhạc mặc tại hai mươi ba năm về trước cũng rốt cuộc thành công đột phá nguyên anh kỳ năm đó tần phong vẫn là cái tiểu tiểu luyện khí tu sĩ thì, hắn đã là nhập đạo kỳ tu vi bây giờ tại tần phong tấn thăng nguyên a n h trăm năm về sau nhạc m ặ c mới miễn cưỡng đột phá đến cảnh giới này thật là khiến người cảm khái vô hạn sư huynh đệ hai người nói chuyện phiếm sau khi nhạc m ặ c đông nhiên hít một tiếng hỏi tần phong sư đệ các ngươi huyền âm giáo bây giờ sợ là có kim đan không dưới hơn năm mươi người a nào có như vậy nhiều tần phong khoát tay háo trước mắt ta huyền âm giáo có đệ tử tổng cộng ngàn người trong đó kim đan tu sĩ bất quá chỉ là hai ba mươi cái thôi đây đã vô cùng ghê gớm nhạc mặc mặt múi tràn đầy vẻ hâm mộ giống chúng ta quỷ môn tông đừng nhìn đệ tử là các ngươi huyền âm giáo còn nhiều gấp đôi kim đan tu sĩ mới chỉ là mười tám người mà thôi nguyên anh tu sĩ càng là chỉ có ta một cái nếu không phải có sư tôn tên tuổi trấn n h i ế p đạo trích chỉ sợ đều không cách nào tại đây vân mộng đầm lầy đặt chân nhìn như vậy đến nếu như không tính cả quỷ đạo nhân nói huyền âm giáo xác thực so quỷ môn tông hiếu thắng quá nhiều không chỉ có nguyên anh tu sĩ có hai cái kim đan tu sĩ gần hơn hai mươi người hơn nữa còn có tứ sĩ vảy đỏ cự mãng tất phương thần đ i ể u bạch lân giao long chờ rất nhiều cái tam giai hộ sơn yêu thú liên tính phóng tầm mắt toàn bộ tu trần giới hiện tại huyền âm giáo cũng coi là một lát sau tấn phong đối với nhạc mặt nói ta đã lâu không gặp qua quỷ sư thúc không biết có thể hay không đến trước mặt hắn bãi kiến một phen nhạc mặt ngay xong thần xác lộ ra hơi có chút không được tự nhiên nhưng rất nhanh liền khôi phục như thưởng sư tôn hắn một mực đang bế quan tính tu liền ngay cả ta cũng là mấy năm không thấy hắn tiếp lấy vội vàng nói sang chuyện khác ta nghe nói các người huyền âm giáo hậu bối đệ tử gần nhất tại hô bằng gọi h ư u chuẩn bị cùng linh hoa tông tại thiên lang sơn đấu pháp cần phải ta quỷ môn tông trợ g i ú p một hai t â n phong đối với cái này cũng hơi có nghe thấy chỉ là cũng không quan tâm đám tiểu đối mình dẫn xuất t â n đoán liền để chính bọn hắn đi giải quyết tốt trừ phi linh hoa tông nguyên anh lão tổ muốn lấy lớn hiếp nhỏ nếu không ta cũng lười đi quản chín chín trùng dương ngày hội gần ư u việt thiên lang sơn một vùng lại mây đen tứ hợp cuốn phong nổi lên k h o y dày vô số người lên cao thưởng cúc nhà hứng lúc này tại thiên lang sơn một tòa động phủ bên trong đèn sáng tỏ khách quý trở nhà rất nhiều linh hoa tông tu sĩ đều tể tụ nơi này. qua ba lần rượu về sau đông nhiên có cái cầm trong tay bảy đốt roi thép tướng mạo có chút uy nghiêm tu sĩ đại mã kim đa ngồi hỏi ngọc diện lan g quân lưu ngộng sinh l ư u sư đệ cái gọi là biết người biết ta t r ă m trận t r ă m thắng chúng dưng ngày hội sắp tới chúng ta lại không biết huyền âm giáo sẽ đến cái gì người đều có cái gì pháp bảo yêu thuật đây chỉ sợ có chút không hộp đâu lưu ngộng sinh còn chưa trả lời liền có cái dáng người xinh đẹp nữ tu nhàn nhạt, nhạt cười nói triệu sư m i n h cũng quá đem đây huyền âm giáo coi ra gì bọn hắn có thể mời đến cao thủ gì đơn giản đó là cái kế hoạ nha đạo nhân lục đình tân thanh năng tiên tử lạc giao chờ chỉ là hai ba cái có thể vào được chúng ta pháp c ò ngoài lại, ra huyền âm giáo còn có một đầu tứ sĩ vậy đỏ cự mãn nguyên là huyền âm trưởng giáo chưa thành đạo thì toa kỵ khả năng cũng sẽ bị bọn hắn mang đến cái kia triệu họ tu sĩ tên là triệu lắc tên hiệu bảy đốt thần tiên kim đan hậu kỳ tu vi thanh danh cực lớn lưu nộng sinh ở trước mặt hắn đều muốn thấp hơn một đầu triệu lắc làm người cẩn thận lúc này lại hỏi ta nghe nói cái kia lục đình tân một thân hỏa nha thần công xuất thần nhiệm hóa có thể gọi ra ngàn vạn hỏa nha đến ngăn địch chỉ sợ mười phần khó đối phó cái kia dáng người xinh đẹp nữ tu nghe xong lấy ra một đoàn dệt l ụ a đồng dạng pháp bảo đen nâng ở trong lòng bàn tay triệu sư h i n h yên tâm ta phải lưu sư h i n h chi lệnh về sau đi một chuyến long hồ sơn thái sơ am tìm cái kia huyền thưởng tiến tử mượn tới đây ngũ vân âu có thể hóa thành một tấm màn trời l ư ờ lớn chính là cái kia hỏa nha đạo nhân khắc tinh triệu lắc nghe xong lúc này mới sầu lo biến mất dần đã như vậy vậy liền chờ ngày Dương, cùng đây huyền âm giao ch lưu ngộng sinh hung dữ nói lần này nhất định phải cho huyền âm giáo một cái thê thảm đau đớn giáo hấn làm bọn hắn về sau nhìn thấy chúng ta linh hoa tông đệ tử đều phải vòng quanh đường đi linh hoa tông trước mắt đã tới m ộ ư ơ i ba vị tu sĩ tất cả đều là kim đ a n kỳ tu vi trong đó có kim đan hậu kỳ hai vị kim đan trung kỳ năm vị kim đan sơ kỳ tám vị thực lực tối cường hai cái kim đan hậu kỳ một cái gọi bảy đốt thần tiền triệu lắc trên tay một thanh bảy đốt r õ i thép danh s ư ơ n g quỷ đến đ u ổ i tà ma thần đến đánh thần vô cùng lợi hại một cái khác gọi là hồng nương tử thôi hoàng anh cô người này giao hữu rất rộng cùng tu c h â n giới rất nhiều nữ tu đều có giao tình trương đại sư đệ đã tham dò được nàng giống như đi thái sơ am tìm huyền thưởng tiến tử mượn kiện ngũ vân âu chuyên môn dùng để đối phó lục sư đệ lạc dao trầm ngâm một hồi lo lắng nói. đây ngũ vân đâu ta cũng có châu nghe thấy diệu dụng vô cùng đúng là một kiện lợi hại pháp bảo trần trương canh cười cười sư tỷ lại an tâm ta đã có ứng phó kế sách mây người lại ngươi một lời ta một câu thương nghị một phen tự giác đã mất sơ hở lúc này mới dự định t à n tịch lúc này một cái ngọc phân tạo hình tiểu nữ hải có chút bất mãn biểu m ô i nói trần sư huynh vừa rồi chỉ giới thiệu triệu thôi hai người còn lại linh hoa tông tu sĩ đâu bọn hắn đều có cái gì thủ đoạn trần trương canh nói còn lại đều là kim đan sơ kỳ trung kỳ tu sĩ cùng bọn hắn đối địch bình đến tướng chắn nước đến đất chặn chính là tiểu nữ hải lại ông cụ nó nói như vậy sao được vạn nhất trong những người này có cái gì ngoài dự liệu pháp bảo bí thuật hà không muốn h ỏ n g việc trần trường canh nhẹ g i ọ n g cười nói cái kia sư mội định làm như thế nào nguyên lai、like, cô bé này chính là hắn b á t sư mội điệp ý lìa mặc dù hóa thành hình người đã có trăm năm nhưng vẫn là một bộ tiểu nữ h à i bộ dáng nguyên bản trần trường canh cũng không mời điệp ý lìa đến thiên lang sơn đấu pháp dù sao nàng cùng kim thiền mặc dù cực kỳ đặc thủ là tại dị quả trên cây tu hành mấy trăm năm về sau lấy yêu thú cấp ba chi thân hóa mà trưởng thành bởi vậy tại kim đan kỳ trước đó hai người tu luyện đứng lên cơ bản không có gặp phải cái gì chứng ạ i chỉ dùng chỉ là trăm năm điệp y lìa kim thiền đã ngưng kết ra kim đan tốc độ đơn giản nguy tiên hơn nữa còn có bẩm sinh thần thông bất quá hai người bọn hắn dù sao tu hành q u ả ngắn cơ bản không có cùng cái gì người đường đường chính, chính chém í n h h c dứt qua đánh nhau kinh nghiệm không đủ trần trường canh tất nhiên là vô ý để cho bọn họ tới này tham dự đấu pháp bất đắc dĩ điệp y lìa đang hỏi thăm đến thiên lang sơn sự tình về sau liền sung phong nhận việc kéo lên kim thiền tranh cãi muốn tới trần trường canh không có đáp ứng bọn hắn hai cái liền không quan tâm bay tới lúc này điệp y tay nhỏ vung lên trần phật nói bây giờ cách chủng cựu còn có hai ngày ta nhìn không bằng chúng ta thay nhau chọn lựa một hai người tiến đến linh hoa tông động phủ gây hấn đến cái đả thảo kinh xả xem bọn hắn có bản lĩnh gì trần trường canh cũng rất không đồng ý người đi ít đi quá mức nguy hiểm đi nhiều hơn chỉ sợ sẽ bị linh hoa tông nói chúng ta không giữ được bình tĩnh không tới ngày liền khé mở chiến sự vẫn là thôi đi đi a điệp y vẻ nhất miệng đáp ứng xuống như thế lệnh trần trường canh cảm thấy ngoài ý m u ố n tại hắn trong ấn tượng mình tiểu sư mội này thế nhưng là cái tính b n g minh chốc lát quyết định sự tỉnh liền xem như châu chín con đều kéo không trở lại không nghĩ tới lúc này dễ dàng như vậy liền đem nàng thuyết phủ đến ban đêm kim thiện chính kêu đèn đọc sách chọn nghe đến bên ngoài truyền đến một trận chim tràng vịt gọi tiếng hắn nghe được đây là mình sư tỷ điệp y gì tại gọi hắn thế là vội vàng bỏ xuống giường giường mỏ ra bắp chân chạy ra ngoài sư tỷ tìm ta chuyện gì ta hôm nay bài tập còn chưa làm xong đâu kim thiện nhìn thấy điệp y gì hề về sau hút lấy nước mũi hỏi hắn cùng điệp y gì hề đồng dạng đều là không thế nào dài cái vẫn là cái đồng từ bộ dáng với lại hắn không chỉ có không dài cái ngay cả tóc đều không dài nhìn lên đến cùng cái tiểu sa di giống như sư tôn đều ra ngoài đã lâu ai tới kiểm tra chúng ta bài tập điệp y tại kim tiền trước mặt luôn luôn mười phần uy n g h i ê m hào khi đem tay nhỏ b á i xuống chứ đừng quản cái gì công khóa ta chỗ này có chuyện lớn muốn thương lượng với ngươi sư minh sư tỷ bọn hắn coi ngươi ta là tiểu hải tử lão xem thường chúng ta ta ý dụ c đêm nay đi theo ngươi linh hoa tông trong động phủ nháo thượng nhất não tốt nhất có thể hao tổn hắn mấy viên hào thủ kém nhất cũng có thể thăm dò ra bọn hắn nội tình đến là tông môn trước lập xuống đầu công nhìn về sau ai dám xem nhẹ chúng ta nói xong lời cuối cùng điệp y sớm đã hai mắt tọa ánh sáng dương dương đắc ý phảng phất đã nghe thấy đắc thắng trở về, về sau một đám đồng môn đối nàng tán thưởng tri ng kim thiền nghe xong lại mặt mũi tràn đầy vẻ trần trờ đây đây không ổn đâu linh hoa tông bên kia cao thủ đông đảo vạn nhất có nguy hiểm hãm tại nơi đó nên làm thế nào cho phải điệp y thì h ừ một tiếng ngươi nêu là nhắc gan không muốn đến liền thôi chính ta một người đi dứt lời liền muốn hướng về phía trước bỏ chạy kim thiền liền vội vàng kéo nàng che một mình nói ta không nói không đi bất quá ta ban đêm ăn trái cây ăn đau bụng muốn lên trước cái nhà xí điệp y thì thấy hắn lần này làm dáng về sau không khỏi cười ngươi thiếu đánh với ta liếc mắt đại khái ngươi lây chút ít tâm tư có thể giấu giếm được sư tỷ ta n g ư ơ i nhất định là muốn mượn đi nhà sĩ cơ hội cho trần sư huynh bọn hắn báo tin đi ta mới không lên người khi đâu điệp y hiển nói xong cũng không để ý tới kim t h i ề n lập tức thân hình mở ra hóa thành một cái ngũ thải mạ đạ ra điệp dưới ánh trăng lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa mau chóng đuổi theo kim t h i ề n thấy đây lập tức gấp đứng lên lo lắng điệp y hiển một người sông địch nhân hang hổ không có chiều ứng thật là có khả năng hám ở nơi đó sự tinh khẩn cấp hắn cũng không kịp hướng trần t r ư ờ n g canh đám người b ằ n báo vội vàng tại ngoài động phát ra một trận dị hưởng về sau liền vội vàng hướng phía điệp y sau l ư n g đuổi theo cái k i a linh hoa tông đám người t ề tụ động phủ mặc dù không tính là linh hoa tông bị phủ nhưng cũng là một chỗ yếu điệp động phủ kiến trúc đông đảo bốn phía cấm chế trung điệp trận pháp dày đặc ngoại nhân nếu như không biết nặng nhẹ sơ ý một chút liền dễ dàng thân hàm thiên la địa vong bên trong chỉ có thể thúc thủ chịu c h ó i khi điệp y ia đi vào ngoài động về sau không dám kinh thường từ một nơi bí mật gần đó cẩn thận đem mắt nhìn lửa ngày nhìn ra đây là một cái ngũ hành tương sinh tương khắc cấm pháp đại trợ nàng thế là tự tin cười một tiếng mang theo kim t i ề n chuyển vào trận bên trong chỉ chốc lát liền bình yên vô sự rơi vào một tòa điện phòng nóc nhà phía trên lúc này cách đó không xa một tòa cung điện bên trong linh hoa tông yến hội vẫn chưa tàn đi ăn uống linh đ ì n h ở giữa bầu không khí say x ư a điệp y dạy vụ n trộm nhìn mấy lần liền phát hiện điện bên trong ngoại trừ m ộ ư ơ i ba vị người mặc linh hoa tông phục sức kim đan tu sĩ bên ngoài còn có khác bốn năm cái mặc những tông môn khắc phục sức người hẳn là linh hoa tông mời đến ngoại viện riêng là tình báo này liền không phải trần trường canh nắm giữ điệp y gì kẻ t à i cao gan cũng lớn lập tức mừng rỡ trong lòng tối nay là để đúng xem ra thiên đô muốn ta thành lập kỳ công c h ư n một trăm tám mươi một huyền quang xét đánh kiếm lại nói điệp y gì kẻ tại cao gan cũng lớn muốn xây kỳ công nhưng cũng cảm thấy đối phương người hơi có như vậy một chút nhiều liền kiên nhẫn cùng kim thiền tại nóc nhà ẩn nút một hồi bọn hắn hai cái thiên phú dị bẩm ẩn nút thì hô hấp cực kỳ ớt phản phất ve điệp mặc cho điện bên trong người tu vi lại cao hơn cũng không có gây nên chú ý lại qua một hồi mắt thấy điện nội tu vi cao nhất hai cái kim đan hậu kỳ cùng gần một nửa tu sĩ đều nhao nhao rời tiệc mà đi điệp y cảm thấy cơ hội tới liền nhỏ giọng đối với kim thiền nói sư đệ ngươi lại nằm ở nóc nhà đ ư n g nút ních đợi ta xuống dưới quấy dối một phen đi ra thì ngươi lại đem sư tôn chuyển cho ngươi huyền quan xét đánh kiếm thả ra lung tung chém giết một trận tiếp dẫn ta rời đi kim thiền nghe xong gật đầu như ra tỏi tuất ta nghe sư tỷ kỳ thực điệp y là ngại kim thiền bất thiện đánh nhau cùng hắn đồng loạt ra tay khó tránh khỏi có chút vướng chân vướng tay còn phải phân tâm đến xem cô hắn mới nói như vậy kim thiền đến một lần ngây thơ thứ hai cũng chính một lòng nghĩ như thế nào bảo đảm điệp y có thể bình yên rời đi bởi vậy điệp y là để hắn tại nóc nhà tiếp dẫn chính hợp hắn tâm ý điệp y phi thân vào b hậu kịch liệt tiếng đánh nhau lập tức vang vọng đêm tối kim thiền tắc hết sức chăm chú nằm ở nóc nhà nắm chặt trong tay một thanh phi kiếm không n ú c ních hắn đây kiếm tên là huyền quan g xét đánh kiếm là tần phong tử phi lôi tiên phủ sau khi ra ngoài dùng đến một đoạn ngàn năm thiên lôi trúc cùng được từ hương tuyết động thiên ngai trong động những cái kia xích s ắ t là chủ vật liệu lại dựa vào c ử u thiên huyền tử vạn n ă m thạch tùy luyện thành hương tuyết động thiên ngai trong động những cái kia xích s ắ t nhưng thật ra là thâm h ả i vạn niên hàn thiết vốn là tuyệt hảo vật liệu luyện khí lại thêm tần phong những năm này thuật luyện khí tăng lên trên diện rộng bởi vậy luyện r a thanh này huyền quan xét đánh kiếm phẩm chất tương đương không tệ bất quá tần phong luyện đây huyền quan xét đánh kiếm nhưng thật ra là đang bế quan tiện tay l bởi vì hắn đã có dùng mấy trăm năm sớm đã có thể tâm niệm hợp nhất tụ huyền kiếm muốn đây huyền quang xét đánh kiếm đến cũng không nhiều lắm tác dụng liền chuyển cho kim thiền hộ thân lại nói điệp e a ì phi thân vào điện về sau liền chống n ạ n h phách lối hô to đó là các ngươi những tặc tử kia muốn theo chúng ta huyền âm giáo đấu pháp nhanh chóng đưa lên mạng nhỏ đến tháng tay tiên tiêu võ đang tức vũ bản tức giận nói lấy ở đâu m a u hải nghĩ đến chịu chết không thành nói xong sớm lấy ra một tờ đỏ d ự n đại cùng đến cũng không thấy hắn cải tên kéo cái trăng tròn bung ra dây cùng về sau liền có tám chi liền hóa tiễn như lưu hỏa rơi ngày đồng dạng hướng phía điệp y thì các nơi yếu hại bay đi tiêu võ vừa ra tay chính là mình thành danh chiêu số thể phải đem trước mắt đây cả gan đến linh hoa tông động phủ quấy dối tiểu nữ h à i nhất cử đánh giết miễn cho ở trước mặt người ngoài đọa bọn hắn linh hoa tông như thế trong dự liệu cô bé này sau một k h ắ c hẳn là liền sẽ thân chúng bắt tiễn mệnh tăng hoàn tuyển nhưng điệp y thì lại nhoẻn miệng cười lúc này hóa thành từng đạo tàn ảnh không lùi mà tiến tới trong chớp mắt không ngờ từ tám tri liệt hỏa tiễn bên trong xuyên qua mà qua xuất hiện ở tiêu võ trước người điệp y thì thân pháp này nhanh đến mức gần như quỷ mị còn không có lệnh tiêu võ kịp phản、ứng. liền cầm trong tay một thanh phấn hồng dao găm đâm vào hắn trong bụng trong lúc nhất thời phấn đau vào đỏ đau ra máu tươi dâng trào bắn ra b ố n phía tung tóe điệp y rìa một thân thật can đảm điện bên trong những người còn lại thấy điệp y rìa đả thương tiêu võ toàn đều vừa sợ vừa giận lập tức có vô số pháp bảo hướng nàng đánh tới điệp y rút ra phấn hồng dao găm không lại để ý tiêu võ trái tránh phải tránh mặc dù thời khắc h i ể m tượng hoàn sinh hoàn toàn là tại nhảy múa trên lưới lao một cái sơ sẩy liền sẽ chết không có chỗ trôn nhưng nàng ỉ vào thân pháp quỷ mị cuối cùng lại quả thực là trốn đi qua q a y đến đại điện hỗn loạn tương mừng sau đó bị nàng tìm trong đó khẽ hở bay tán loạn ra ngoài điện chạy đi đâu lúc này vốn đã rời tiệc mà đi lưu ngộng sinh nghe tiếng chạy tới vừa lúc cùng điệp y hi hi đối diện đụng vào lập tức quát lên một tiếng lớn dùng một cái hồ lô pháp bảo hướng nàng thả ra quần c u ộ n cắt đỏ sương mù dày đặc điệp y hi chỉ cần dính vào một điểm những này cắt đỏ nhẹ thì hai mắt ngủ nặng thì toàn thân chóc ra một nát mười phần âm độc lợi hại lúc này trước có lưu ngộng sinh tôn này sát thần cản đường sau có đông đạo kim đan đuổi theo phút chốc liền đến vâng phải là nguy cấp gì thường ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trên nóc nhà một vệ kim quang bay ra. hắn nhanh như điện mang ra từng trận xét đánh thanh âm một cái đem lưu mộng sinh hồ lô đổ nào h trên mặt đất cũng thuận thế hướng hắn tim gan yếu hại đánh tới sư tỷ đi mau theo trên nóc nhà kim thiền một tiếng sốt ruột hô to điệp y sớm nhân cơ hội vượt qua úc còn không mang nổi mình úc lưu mộng sinh bay lên nóc nhà nàng một phát bắt được kim thiền hướng ra phía ngoài bỏ chạy kim thiền vội vàng vừa bấm kiếm quyết huyền quan g xét đánh kiếm lập tức từ lưu mộng sinh bên cạnh lao vùn vụt mà quay về đưa về kiếm h ạ bên trong cùng lúc đó kim t i ề n vẫn không quên cầm ra một thanh màu đỏ châu hoàn hướng về phía trước bùng ra, lập tức phát ra ẩm ẩm nổ vang. hơi ngăn trở một cái truy đuổi mà đến đ ị c h nhân chúng dương đấu pháp còn chưa bắt đầu tại linh hoa tông mình trong hạ hộ lại bị hai cái tiểu hài đại náo một trận còn trọng thương tám tay tiễn tiêu võ lưu mộng sinh đám người toàn đều giận đi lên vội vàng che đậy sau theo đuổi không bỏ nhưng đuổi sau khi phát hiện phía trước lại có huyền âm giáo người tiếp dẫn cái kia hai cái tiểu hài dưới bóng đêm còn không biết chỗ tối mai phục bao n h i ê u đ ị c h nhân bảy đốt thần tiên triệu lắc luôn luôn cẩn thận vội vàng gọi lại đám người huyền âm giáo ngọc địch tiên trần trường canh luôn luôn quỷ kế đa đoan nhất định là hắn t i ế t hạ kế này ở phía trước bố trí xuống trận pháp ý dục dùng hai cái này tiểu hài đến dẫn dụ chúng ta vào trận các vị đồng môn không thể bị lựa giận làm choáng váng đầu góc lưu ngộng sinh cũng thử nói mặc hắn quỷ kế đa đoan hai ngày sau còn không phải muốn tại thiên lang sơn bên trên xem hư thực hiện tại xác thực không cần để ý bọn hắn gây hấn sau khi trở về nghiêm thủ môn hộ như còn dám phái người đến phải dối sẽ làm cho hắn có đến mà không có về chủ ý đã quyết linh hoa tông đám người lúc này mới không có tiếp tục sâu truy cùng một chỗ dẹp đường hồi phủ đi nhưng bọn hắn không rõ là vừa rồi đến tiếp ứng điệp ý, ý kim thiền kỳ thực chỉ có tần ngọc bình t ă n g hoàn hai cái kim đan sơ kỳ tu vi người mà thôi người lai、like, khi kim thiền không kịp hướng trần trường canh đám người thông báo c ô ý tại ngoài động phát ra tiếng vang liền vội vàng rời đi về sau lạp dao trần trường canh đám người ngay từ đầu còn tưởng rằng là ngoại địch bất kích trận địa sẵn sàng đón quân địch một hồi t h ẳ n g đến phát hiện cũng không phát hiện ngoại địch mà điệp ý ý kim thiền hai cái này tiểu sư muội tiểu sư đệ nhưng không thấy bóng dáng về sau còn tưởng rằng là địch nhân đem bọn hắn bắt đi lập tức hoàng hồn thế là đám người chia hai người một tổ bốn phía tìm kiếm điệp ý, ý, ý. kim thiền hạ lạc tân ngọc q u n h tìm sau khi liền đối với tàng hoàn nói sư thúc, đậu phủ xung quanh không thấy đánh nhau vết tích mà điệp Y ia sư cô kim thiền sư thúc thân mang thiên phú thần t h ô n g tặc nhân liền tính lợi hại hơn nữa hẳn là vô pháp một chiêu đem bọn hắn chế phục bắt đi tăng thêm điệp Y ia sư cô ban đêm nghị sự thì từng đề nghị muốn đi linh hoa tông bên kia tìm tòi hư thực ngươi nhìn có hay không khả năng bọn hắn hai cái muốn đi chỗ nào tăng hoàn g nghe xong cảm thấy có chút đạo lý bởi vì chậm thì sẽ ra chuyện cũng không kịp hướng trần trưởng canh bọn bờ báo vội vã cùng tần ngọc quỳnh hướng linh hoa tông bên này chạy đến vừa lúc ở trên nửa đường cùng bọn hắn gặp được kim thiền thời điểm mắt thấy phía sau khí thế hùng hồ đổi tới hơn mười vị kim đan tu sĩ trong đó thậm chí còn có bảy đốt thần tiên triệu lắc dạng này kim đan hậu kỳ tu sĩ lập tức vô cùng t h ẩ n trương tăng hoàn quyết định thật nhanh phân phó ba người bọn hắn đi trước mình lưu lại đoàn hậu nếu không chỉ sợ một cái đều đi không được điệp y h i lại không làm nói hoặc là cùng đi hoặc là cùng một chỗ lưu lại giết địch chính tranh chấp ở giữa lại trợt thấy linh hoa tông đám người lại vội và cuốn g cuồng chủ động rút lui mặc dù cảm thấy không hiểu ra sao nhưng vẫn là thở dài mùa hơi bình yên vô sự trở về hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua chín chín ngày trọng dương vốn là lên cao thưởng cúc ngày hội nhưng lúc này thiên lang sơn đỉnh lại s á c trời âm trầm cùng phong gào thét sấm rền từng trận tựa hồ tùy thời đều muốn hạ xuống mưa rào tầm t ạ đến ngày này lang sơn đỉnh núi liếc nhìn lại tất cả đều là to lớn tảng đá chỉ có vụn vặt vài q u ọ n cổ tùng thụ tương n ạ n h tảng đá trong khe dài đi ra ngoài ra không thấy nửa điểm màu xanh biếc tại đây cùng phong gào thét bên trong hai nhóm nhân mã chính xa xa rằng co ai cũng không chịu thua nửa phần khí thế một nhóm là linh hoa tông một phương tu sĩ tổng cộng mười tám vị kim đan trong đó có năm vị là đến từ lang tiêu tông thái sơ am trở môn phái ngoại viện mà huyền âm giáo bên này, tắc tổng cộng đến mười năm vị kim đan trong đó có bốn vị theo thứ tự là đến từ hồng diệp thành chính sương thiên phúc ngai tân n h ư ợ c lan tuyết sơn phái thanh ánh cùng trận trường canh tại quỷ môn tông b ạ n thân lý tùy tâm đây lý tùy tâm tên hiệu thương lãng vũ sĩ có kim đan hậu kỳ tu vi là h u y ề n âm giáo mời đến cường đại trợ lực ngoài ra h u y ề n âm giáo bên này còn có một đầu tứ giai vạy đỏ cự mãng đang tại trong đám mây không ngừng phát ra trận trận gà o thét để linh hoa tông bên này mấy cái tu sĩ có chút trong lòng rủ rẻ một lát sau hai bên lại bắt đầu đánh lên miệm trận chiến nhu cầu để phe mình đứng tại đạo nghĩa điểm cao bên trên trần trường canh đánh đòn phủ đầu, quát lớn. lưu m ộ n g sinh n g ư ơ i cắt ta t r ư ờ n g sư đệ lỗ t hai hướng ta hạ chiến thư đến thiên lang sơn đấu pháp vì sao lại trong bóng tối lén lén lút lút mời nhiều người như vậy đến muốn phục kích tại ta lưu m ộ n g sinh hừ một tiếng rõ ràng là ta thăm dò người tên này không dám một người tới ứng ngày này lang sơn chỉ chiên khắp nơi hô bằng gọi h ư u ta nếu là còn ngây ngốc một người đến đây h ả không lấy ngươi đạo trần t r ư ờ n g canh cũng không biện giải lại hét to một tiếng ta huyền âm giáo luôn luôn không tranh quên thế toàn giáo trên dưới còn một lòng tu tiên vấn đạo không bao giờ chủ động gây chuyện mà các ngươi linh hoa tông nhưng vì sao muốn từng bước ép sát khắp nơi làm khó dễ ta huyền âm giáo tượng đất còn có 3 phần khí, thật ta còn phần có coi chúng khí, lưu à thành. dễ dễ khi dễ không l nộng g cùng nịch. linh hoa tông đối địch. Đơn giản nói bậy nói bạn.、Lưu、Mộng ta hoa Lưu đối bậy sinh còn chưa nói xong trần trường canh liền tức sủi bấm ép lớn tiếng nói xa lại không sách ba mươi năm trước ta tăng hoàn sư đệ tại đại tuyết sơn phát hiện một gốc ngàn năm hà thủ ô đang muốn hái là ai phía sau đánh lén cưỡng ép đem hà thủ ô cướp đi mười năm trước ta lạc giao sư tỷ cùng một đám bạn gái tại kim chi lĩnh đắc thanh là ai không hỏi sanh đỏ đèn trắng đánh tới cửa hai tháng trước ta trương đại sư đệ tử tầm tiên phường đi ra là a không lý do phái c h ọ n vẹn sáu vị kim đan nửa đường phúc kích đối với hắn đủ kiểu nhục nhã những chuyện này hỏi thử cái nào một cọc là ta huyền âm giáo chủ động khiêu khích đây đây lưu mộng sinh bình thường cũng là nhanh mồm nhanh miệng thế hệ nhưng lúc này chọn bị trần trường canh khí thế trân n hiếp nhất thời lại đầu trống trơn lắp bắp có chút không biết đáp lại như thế nào lúc này thái sơ a một vị nữ tu h ử lạnh nói huyền âm giáo chính là tà man g o ạ i đạo người người có thể chu diện lưu sư huynh cùng bọn hắn nói như vậy làm nhiều cái gì g i nói nói một, một, một khi m thôi u động ngọc bài trên không chung vòn quanh ba vòng biến thành ba cái hàn quang lập lòe vòng tròn mang theo từng trận hàn mang hướng phía trần trường canh đánh tới trần trường canh không chút hoang mang đem ngọc địch phóng tới bên miệng dễ nghe thổi âm thanh bên trong có trên dưới một trăm con hư hóa khô lâu đều cầm đao kiếm bay ra từ bốn phương tám hướng thẳng hướng ba cái tia hàn mang vòng tròn. vòng tròn như xoay lên xoay tròn phát ra hàn quang chỗ đến hư hóa khô lâu nhao nhao bị đánh tan thành sương n g ù lại có càng nhiều khô lâu xuất hiện che giả măng mọc hướng lưu ngộng sinh bay đi lưu ngộng sinh thấy không chiếm được lợi ích lại lấy ra hắn một kiện khác gáp đáy hòm p h á p bảo đến cũng chính là đêm đó chuẩn bị dùng để đối phó điệp y n g h ĩ lại bị kim thiền dùng kiếm đổ nào h cái kia hồ lô vừa mở ra nắp hồ lô đang chuẩn bị niệm động p h á p chú chợt nghe đến tiếng địch t r ợ n trở nên gấp rút lộn xộn đứng lên tâm thần chấn động mạnh một cái toàn thân khí huyết vì đó sôi trào đứng lên lưu n g ộ sinh nói thầm một tiếng không tốt biết mình một cái sơ sẩy bị ng trước đó lên tiếng cái kia thái sơ am n ữ tu nhìn ra không ổn đại quát một tiếng cầm trong tay phất trần vùng về phía trước một cái lập tức hóa gian lận một trăm c á i tơ bạc hướng phía trần trường c a n h kích xạ mà đến mơ tưởng lấy cỡ nào ước hiếp thiếu tiên phúc n g a i tân n h ư ợ c lan thấy cái kia thái sơ am n ữ tu không nói võ đức muốn lấy nhiều ước hiếp thiếu về sau lập tức đưa tay dương lên đem kim trâm thánh mâu truyền lại cho nàng mười tám hạt lôi hỏa kim hoàn đánh ra những n à y lôi hỏa kim hoàn gặp gió về sau lập tức hóa thành mười tám cái cự đại nóng bỏng hòa cầu chỗ đến đem bay tới trăm ngàn căn tơ bạc nhao nàng hai người lần giao thủ này không sao. còn lại q sau n chiến n g đó triệu lắc cầm trong tay bảy đốt roi thép thả ra lại biến thành một tòa dài chừng mười trượng sơn phong hướng phía trần trường canh thái sơn áp đỉnh ẩm vang đe xuống ma nhìn chằm chằm vào đây triệu lắc lặt dao đeo tại cổ tay nàng bên trên chu tức hoàn lập tức bay ra biến thành hai cái đại quang hoàn trực tiếp một chiếc một s a u đem bảy đốt roi thép hóa thành sơn phong chói lại khiến cho không được chìm xuống nửa phần t r ì n h sương lý tùy tâm điệp ý ý trương đại đám người cũng riêng phần mình tìm tới linh hoa tông đối thủ linh hoa tông bên này mặc dù chiếm cứ lấy nhân số ưu thế bất quá thương lãng vũ sĩ lý tùy tâm cái này kim đan hậu kỳ lại có thể lấy một điệp h a i không nói chơi với lại một mực tại trong đám mây gào t h é t tứ xí vậy đỏ cự mãng cũng sớm giết vào chiến đoàn linh hoa tông thêm ra chỉ là ba người đếm ưu thế căn bản không đưa đến cái tác dụng gì trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc mấy chục đạo kim quang chương á c t ứ c pháp h bảo, n dao long hí như biển, hí ư tại đây xương chiều một ê n n h m ô trăm tám mươi ba đại thắng mà về ưu việt thiên lang sơn c h i đ ỉ n h hơn ba mươi vị kim đàn tu sĩ kịch chiến say sưa r i ê n g phần mình đều đã sử dụng ra tất cả vờ liếng khắp nơi tinh lướt địa t i ể m áng vàng bay lượn huyết diễm hoa bay lãng quyển hoàn toàn g i ế t đỏ cả mắt còn lại các nơi đều trong lúc nhất thời khó phân thắng bại duy chỉ có lục đình tân bên kia lại đột biến một thời chỉ thấy ẩn vào đầy trời hỏa nha bên trong hắn đưa tay dưng lên một thanh dài mấy chục thước giống phi toa đồng dạng hồng quang liền xuất hiện tại hỏa nha đằng trước như một thanh lợi kiếm hướng phía cái k i a năm vân túi lưới màn trời đâm tới món pháp bảo này tên là bính linh toa chính là những năm này ở giữa lục đình tân bên ngoài du lịch thì may mắn thu hoạch được một kiện cổ tu sĩ dị bảo chuyên có thể bay lên trời đ ả o đất phá vỡ vạn vật mà đi bởi vậy khi hồng lương tử thôi h o n g ánh cô đang tin tràn đầy điều khiển ngũ vân đ âu tự nhận là đã xem uy danh bên ngoài hỏa nha đạo nhân cho gắt gao vây không thì xoét xét một tiếng tựa như cây kéo vải rách đồng dạng âm thanh trên không trúng tiếng vọng bính linh toa một cái đem năm vân thiên màn xé mở một cái n g ụ lớn hàng ngàn hàng hàng hàng hàng hàng vạn tôi h h ư n g lấy t hóng ánh cô còn tức ớ i giận g Ánh cô mặt đến nghiên á răng nghiên lợi nhưng lúc này đầy trời hỏa nha đã bay tới nàng phụ cận những con hỏa nha này từng cái đều có thể phun ra hùng hỏa liệt diễm lại là hoang cổ dị t h ủ n g số lượng ngàn vạn vốn là mười phần khó chơi mà tại hỏa nha thần công điều khiển những con hỏa nha này càng là linh trí mở rộng cơ bản có thể cùng lục đình tân tâm ý hợp nhất uy lực đột ngột tăng đâu chỉ gấp mười lần bởi vậy mặc dù thôi h ó n g anh cô là kim đan hậu kỳ tu vi lục đình tân chỉ là kim đan trung kỳ nhưng tại đây lịch thiên thần công phía dưới đã mất đi ngũ vân đâu thôi h ó n g anh cô hoàn toàn chỉ có thể bị động phòng ngự nhất thời không khỏi liên tục lùi về phía sau đứng lên nàng vốn là linh hoa tông phương này nhân mã một cây trụ cột hiện tại như vậy vừa lui lập tức tạo thành không nhỏ phản ứng dây chuyển đầu tiên là cách hắn hai người giao chiến chỗ khá gần、Trần、trường canh lưu mộng sinh t h ô lưu ngộng sinh, sinh a đ một ngụm cách họ bọn n hai ư i đã ấ máu tươi phun ra sắc mặt mịt mở nghiệm bề ngoài còn nhìn không ra cái gì thể nội cũng đã bị ma âm quay đến chân nguyên tán loạn nguyên khí đại thương Tại ngọc địch ma âm cùng hàng ngàn con hỏa nha giáp công phía dưới sau khi bị thương lưu nộng sinh lập tức luống cuống tay chân bắt đầu h i ể m tượng hoàn sinh đứng lên lúc nào cũng có thể mệnh tang tại chỗ không khỏi sinh lòng e sợ lui chi ý hắn nhìn chung quanh bốn phía một vòng thấy linh hoa tông bên này lớn nhất ỷ vào bảy đốt thần tiên triệu lắc mặc dù giao đấu lạc i a o thì uy phong lấm lấm đại chiếm t h ư ợ n g phong chỉ là triệu lắc dựa vào thành danh thần tiên lại bị chu tức hoàn gắt gao trói lại trong thời gian ngắn chỉ sợ rút không ra tay đến giút hắn mà hồng nương tử thôi bóng anh cô tại ủy ngũ vân đâu về sau càng la tiến thối mất h e o bị cái k tự thân khó đảm bảo phóng tầm mắt còn lại các nơi phần lớn người đều thế lực ngang nhau đánh đến khó phân thắng bại duy chỉ có cái k i a thương lãng vũ sĩ lý tùy tâm lấy một địch hai có thể thành thạo điêu luyện thỉnh thoảng xuất thủ hiệp trợ phụ cận huyền âm giáo kim đan với lại cái k i a đầu tứ sĩ vạy đ ỏ cự mãn g cũng mười phần lợi hại tại đêm viên kim đan tu sĩ phối hợp xuống hoàn toàn chế trụ phe mình tu sĩ đây một góc rơi xuống linh hoa tông đệ tử đã có nhiều người thụ thường cảnh ngộ so sánh với hắn cũng không tốt gì nhiều nhất lại kiên trì cái một lượng khắc đồng hồ chỉ sợ liền sẽ bị thua đại thế đi vậy lưu mộng sinh lập tức đã xấu hổ giận dữ, lại hoàng hốt. xấu hổ giận dữ nguyên nhân là trận này thiên lang sơn đấu pháp hoàn toàn là hắn một tay tổ chức bốc lên vốn cho là đủ cao nhìn huyền âm giáo làm đủ thập toàn chuẩn bị muốn nhất cử đem huyền âm giáo áp đảo ai biết được đầu đen lại rời lên tảng đá đập bình chân một khi thảm bại mà về về sau về sau hắn tại linh hoa tông sợ rằng sẽ uy tín quét rác h o à n g hốt nguyên nhân thì là nghĩ đến đợi lát nữa đại bại thua thiệt đám người chạy tứ tán thời khắc lưu ngộng sinh cái này người đề xuất định thành chúng thị trị mà hắn hiện tại lại đã nguyên khí đại thương như bị huyền âm giáo đám người để mắt tới như thế nào có thể thành công đào thoát Ở trong lúc nhất thời đừng nói là trần trường canh chờ huyền âm giáo đám người liền ngay cả linh hoa tông một đám kim đan tu sĩ đều bị lưu ngộng sinh cử động này làm cho một trận kinh ngạc mẹ hắn lao tử vạn giảm xa xôi bị lưu ngộng sinh mời tới tham gia thiên lang sơn đấu pháp hắn hắn chính mình làm sao trước chạy trốn cái tia người mặc lăng tiêu tông tu sĩ hùng hùng hổ hổ giống lên một cuống họng lập tức ngự kiếm mà lên, cũng theo ứ c trần trường canh hô to một tiếng huyền âm giáo đám người lập tức che đậy hậu thừa thắng truy kích nhu cầu mở rộng chiến quả không phải để đây linh hoa tông lột ra triệt để đem bọn hắn đánh đau không thể trước đó hai phe tu sĩ giao thủ linh hoa tông đám người dù cho có người rơi vào hạ phòng lẫn nhau giữa còn có thể có thể chiều ứng lẫn nhau mà bây giờ tan tác chạy trốn tình hồ dưới lại cơ bản chỉ có thể đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay bởi vậy huyền âm giáo sau này truy kích lấy được không tầm thường chiến quả liên tiếp trọng thương mấy người chém giết hai người lúc này mới vừa lòng thỏa ý đắc thắng mà về qua một chút thiên linh hoa tông tại thiên lang sơn trận kia sỉ nhục tính đại bại đã trở thành toàn bộ tu chân giới n h i ệ t nghị một trong những đề tài Thầm tiên lâm giang tiên trong khách sạn, có người thở dài một tiếng. tông một một trước tông tổn tu tại phường khách linh hoa không pháp, hao tổn mấy vị kim đan đại sĩ. Hiện lâm năm mấy kim giang người dài giờ đời đời, đại sạn, bằng cùng bạn nấu đan cùng là Đây bây có độc sĩ. vị đúng vậy à các ngươi nói đây huyền âm giáo là từ đâu xuất hiện trước kia tựa hồ không chút nghe nói qua à. suy thật sự là kiến thức nông cạn đây huyền âm giáo là năm đó từ u minh quỷ tông hủy diệt sau、so、sáng tạo gần trăm năm nay từ từ hương thịnh tại chúng ta vùng này sớm đã tên i tuổi không nhỏ nào dám hỏi hữu đây huyền âm giáo chiêu thu đệ tử khách khanh điều kiện là cái gì ta khuyên ngươi hay là chết cái ý niệm này đi huyền âm giáo môn phái này cơ bản không thu tán tu không phải ta đã sớm đi đầu nhậm theo trận này thiên lang sơn đấu pháp truyền bá huyền âm giáo thanh danh cũng bắt đầu ở tu trân giới càng truyền càng xa trước 184, h u y ề n nguyên hồi hương đan h u y ề n âm phong dưới vạn hoa nộ phóng theo dã vân ngay cả tần phong ngồi tại hoa cái đồng dạng cổ cây dầu dưới một tay bưng lấy thư quyển tinh tế phầm độc một tay không ngừng từ b à n đá mâm đựng trái cây bên trong đem từng cái màu sơn trái cây nhét vào trong miệng những trái này chính là tần phong từ phi lôi tiên phủ bên trong cấy ghép trở về cụ thể cũng không biết kêu cái gì liền bị mạng hắn đặt tên là chu quả đây chu quả hiện tại mặc dù mới trưởng thành bảy t á m g ố c với lại m u ố năm năm m ư i chín bất quá mỗi khi thành thục thời điểm sản lượng không nhỏ tần phong vừa thu hoạch một rổ s ử chia hoa băng quyết đem những n à y chu quả ướp lạnh đứng lên. tại đây trói trăng ngày mùa hè ăn đứng lên vẫn rất thoải mái còn có thể hơi tăng trưởng tu vi thật sự là nhất cử lướt tiện hiện tại hắn mọi việc hài lòng hồi trước mang theo băng tàm đi giúp ngưu thuấn hoa thành công trừ bỏ nhiều năm bệnh tật về sau trước sau tổng cộng được m ộ ư ơ i sáu vùng trời ve linh diệp những ngày này ve linh diệp đầy đủ hắn luyện chế mấy lô huyền nguyên hồi hương đan ý vị này tại sau này tương đối dài trong một thời gian ngắn hắn đều có thể không cần làm nữa tu luyện đan dược sự tính phát sầu đại bạch nhị bạch nhanh mộ nó lúc này nơi xa có cái mặc tã tiểu hài chính giáo toa hai cái lông vũ trắng như tuyết như bạc chim nhỏ đi mổ cái kia ý dục trộm săn chim non l ạ o ư n g tiểu hai này tên là tần trường khanh là tần phong tôn tử tần yên minh tốt tử tần gia tộc người những năm gần đây cũng coi như nhân tài xuất hiện lót lót bây giờ chỉ là tại huyền âm giáo bên trong tu luyện liền nhiều đến hai mươi cái trong đó tu vi cao nhất là tần phong tôn nữ thiên linh căn tư chất tần ngọc quỳnh hiện tại đã là cái kim đan sơ kỳ tu sĩ bất quá là năm đó cùng tần ngọc quỳnh cùng nhau lên núi tu luyện tần y ê n minh so sánh cùng nhau còn kém xa tần yến minh lúc tuổi còn trẻ nhiễm lên không ít tập tục xấu từ khi đột phá đến nhập đạo sơ kỳ về sau tu vi vẫn chỉ trệ không tiến hiện tại hắn thọ nguyên gần hai trăm hai mươi trở lúc này là chú định đại đạo vô vọng hiện đã hồi mai vũ thôn c h ấ n thủ tổ trạch đi đối với tần thị tộc nhân tần yên minh tần ngọc xanh tần ngọc quỳnh đây ba cái cháu ruột tần phong kỳ thực vẫn rất lo lắng nhưng lại sau này hắn liền không có làm sao chú ý cũng đừng trách hắn lạnh lùng tần phong hiện tại thường thường một cái bế quan đó là mười mấy hai mươi năm trôi qua một cái không có chú ý không ít tộc nhân tựa như mọc lên như nấm sông da cùng hắn có thậm chí đều đã cách đệ ngũ trở lên thân cận cảm giác tự nhiên là kém chút chỉ có thể dặn dò lý ngọc quỳnh đi thêm chút chút bất quá tần y Không chỉ dáng có dấp ấ r tần g i g hắn trường à n g tổ p h khanh lúc này chỉ huy hai con chim nhi kỳ thực đó là tần phong từ phi lôi tiên phủ bên trong mang về ngân yến lúc ấy ngoại trừ một cái mẹ yến bên ngoài còn có một tổ năm con chim non lúc này cái kia năm con chim non không chỉ có cũng sớm đã lớn lên còn gây giống gia hậu đại chỉ là huyết mạch không thịnh trước mắt tổng cộng cũng liền tầm mười con mà thôi ngân yến trước đó tại hương tuyết động thiên bắt đầu thấy thì mặc dù có chút thông minh kỳ dị nhưng cái đầu tổng thể còn hơi nhỏ nhưng bây giờ những n à y ngân yến tại h u y ề n âm phong sau khi lớn lên tựa hồ phát sinh một loại nào đó đột biến dương cánh về sau cùng phổ thông hùng ưng không kém bao nhiêu lại ngày thường mắt đỏ bích con ngươi thiết t r à o thép mỏ bưng là thần tuấn phi phạm những n à y ngân yến phi thường ghét sinh trải qua thời gian d à i ngoại trừ tấn phong bên ngoài ai cũng không sai k i ế n được với lại bọn chúng còn tựa hồ xem hỏa nha là tự địch chốc lát gặp được liền muốn tiến lên tàn xé n luôn luôn g lúc này chỉ thấy bị tần trường khanh mệnh danh là đại bạch nhị bạch hai cái ngân yến tại được hắn hiệu lệnh về sau lập tức ngâm rít gào hai tiếng vỗ cánh lao vùng vụt má lên phân tả hữu hai bên hướng phía cái kia lao đầu hưng bọc đánh tới con một ngồi cái kia đầu hùng võ dị thường lao hứng liền bị đại bạch nhị bạch mổ đến lông vũ dụng máu tươi chảy đầm địa từ không trung rơi xuống tần trường khanh chơi chán về sau liền dẫn đại bạch nhị bạch hào hứng giạt rào trở lại sân nhỏ nhìn thấy tần phong tại nâng quyển đọc sách về sau hắn cũng không tiến lên khoái dậy còn xa xa thi lễ một cái liền tự động tự giác đến dị quả dưới cây ngồi xuống tu l u y ệ n đi lại qua mười mấy ngày tần phong mới một lần tỉnh có biết được lặt dao trần trường canh bọn hắn tại thiên lang sơn đại thắng linh hoa tông tin tức con lắc đầu cười một tiếng liền không có tiếp qua nhiều chú ý hắn lúc này trở lại tụ huynh động chuẩn bị khai lò luyện chế huyền nguyên hồi hương đan tần phong lúc này đã biết tạo hình đáy động bên giới nham tương nhưng thật ra là tam dương điệu hỏa với lại phía dưới còn ẩ n chứa hỏa độc nếu như không có thái ớt thanh linh t h i ế n tại tam dương địa hỏa bên trong nước đâu liền cực dễ dàng nhiễm phải tam dương hỏa độc m u ố n trị tận gốc liền khó khăn mà đây tam dương địa hỏa lại là thượng gia i luyện đan luyện khí chi hỏa có thể trình độ nhất định để t h ă n g tỷ lệ thành đan cùng luyện khí phong thiết luyện ma trong động đại bộ phận pháp bảo chỉ sợ đều là ở chỗ này luyện thành tần phong năm đó lựa chọn tại tụ hình động thiết phòng luyện đan thời điểm còn không biết đoạn mấu chốt này cũng coi là đánh bậy đánh bạn khi lô hỏa cháy hừng hực đứng lên độ nóng trong lò thích hợp về sau tần phong đem bách thảo gia nhập trong lò đan về phần luyện chế huyền nguyên hồi hương đan mấu chốt nhất hồi hương trần chuồn cùng tiên tiền linh diệp thì phải tại thượng thuật linh thực luyện thành thảo một tinh hoa về sau mới có thể tại vừa khi thời điểm gia nhập đan lô khép lại nắp lò liên tiếp hướng bắt quái bản đánh ra mấy đạo pháp quyết về sau thần phong bắt đầu một bên hết sức chăm chú khống chế bốc cháy lợi một bên tinh tế cảm thụ được trong lò linh thực biến hóa rất nhỏ đến luyện đan chi đạo kỳ thực đối với thần thức yêu cầu cực cao đan đình minh chờ lấy luyện đan làm chủ môn phái đều có rèn luyện thần thức không truyền bí thuật đây là bởi vì luyện chế bên trong cao giai thường thường cần hướng đan lô bên trong gia nhập mười mấy loại thậm chí trên trăm loại linh thực không chỉ có linh thực v ậ t số lượng không nhỏ diễn phần mình tại đan lô bên trong biến hóa cũng cực kỳ rất nhỏ nếu như thần thức không mạnh như thế nào có thể kịp thời căn cứ những biến hóa này hợp thời điều tiết khống chế h ỏ a hậu h ỏ a hậu chốc lát có chút sai lầm liền rất dễ hủy đi một lò tân tân khổ khổ siêu tập mà đến linh thực dẫn đến phi công đọc sức hối hận cũng không kịp t ầ n phong tuy không rèn luyện thần thức chỉ pháp nhưng hắn có có thể tâm n i ệ m hợp nhật nguyên thần thứ hai đủ để đền bù đây một lượn chế lên đan d ự n đến trong lúc vô hình muốn dễ dàng không ít qua trọn vẹn sau t ầ ngày p h o n rốt tắt cục dập này lô chỉ hỏa, mở ra mở nắp tuyết sơn phái trưởng môn sở nam tinh lại đến mời tần phong đi tham gia tiên quá sẽ loại này nguyên anh giữa các tu sĩ lấy vật đội vật giao dịch hội quả thật có thể thỉnh thoảng đạt được chút muốn đồ tốt tấn phong lại vừa lúc gần nhất tu luyện được có chút phiền muộn liền đáp ứng xuống coi như là ra ngoài giải sầu tu chân t r i đạo đường dài đằng đắng đã muốn cần cụ chăm chỉ giành giật từng giây khổ tu cũng muốn hiểu được c ă n g chặt có độ không phải đã dễ dàng luyện công ra xóa giống như tại vân mộng sơn gặp phải cái kia n g u tuần h hoa theo nàng nói là có thể sớ m ngày quay về tiên phủ nàng chính là không biết ngày đêm mất ăn mất ngủ khổ tu tại bị c ử u gia an toàn trước đó kỳ thực đã có chút l ư ợ công tâm cảm giác lần này tiên qua biết địa điểm cũng không tại đảo hoa nương, nương vô h u đạo mà đột nhiên sở nam tinh hướng tần phong nói đến những cái kia cùng huyền âm giáo tuyết sơn phái cùng mạch đồng nguyên tô môn bây giờ tình trạng hoàng tuyển tông đệ tử đã lâu không có tung tích cũng không biết có phải hay không triệt để hủy diện tạm dừng không nói cái kia huyết đao môn từ lâm nhất đào đột phá nguyên anh về sau liên tiếp cấp thật nhiều khoáng mạch linh điện cũng coi là đại hưng bất quá quỷ m ỹ tông bạch cốt quân cùng tông chủ mặt quỷ nhi triệt để trở mặt đã tuyên bố thoát ly quỷ m ỹ tông đến tam thi lĩnh bạch cốt động sáng lập môn hộ tự xưng bạch cốt thần quân bây giờ cũng thu hai ba trăm cửa đồ sở nam tỉnh nói xong lời cuối cùng mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn t ầ n phong bất quá muốn nói trong đó nhất là hưng thịnh ngoại trừ huyết phục tông cùng quỷ môn tông bên ngoài khi đếm sư đệ ngươi lây huyền âm giáo nghe nói hồi trước các ngươi huyền âm giáo đệ tử còn tại thiên lang son bên trên đại thắng cái kia linh hoa tông thật là khiến người không phục không được b tần phong t ù y ý nói xong sư tỷ ngươi tuyết sơn phái bây giờ cũng coi là tây cực chỉ địa đại phái ta huyền âm giáo còn phải nhiều hơn dựa vào mới được hai chúng ta phái là đồng tông đồng nguyên về sau giúp đỡ lẫn nhau sân chính là hai người đang khi nói chuyện cái kêu ảnh ngọc thần sơn theo đã đang nhìn núi này cao hơn vân b i ệ u bên ngoài rừng cây ung t ù m chân cầm kỳ thú vãng lai không dứt chủ thần sơn tổng cộng chia làm bên trong cách bảy tầng khác biệt từ yên vân mang mười phần kỳ dị cũng là một cái tu chân phổn thịnh chi đ i ệ khi sở nam tinh tần phong đi vào ảnh ngọc sơn phụ cật thì một đ o ạ áng mây từ không trung bay xuống mà xuống phúc chóc người đến thế nhưng là tuyết sơn phái sở t r ư ở n g môn gia sư s í c h trượng trân nhân mệnh ta cung kính bồi tiếp đã lâu chính là tại hạ sở nam tinh vị này là sư đệ ta quân tử kiếm tần phong làm phiền các hạ phía trước dẫn đường hai vị xin mời đi theo ta mỹ mạo đạo cô nói xong lập tức chân đạp áng mây xông lên trời không hướng ảnh ngọc phía trên ngọn thần sơn bay đi lên như diều gặp gió hơn một mươi trượng về sau ba người liên tiếp bay qua mấy mây t ầ n mang xông phá mấy cái h à n bằng phong hỏa khu vực v ẫ n không thấy thần sơn đẻ vào nơi nào lúc này bốn phía cương phong thổi đến thân thể người phát lạnh tần phong ngược lại là không có việc gì tọa kỵ bạch lân giao long lại có chút không chống nổi thế là tần phong vỗ bên hông t ử kim dệt l ụ a túi túi đem bạch giao thu vào mình ngự kiếm m à đi trước kia tần phong thu túi không gian không lớn chỉ có thể trang chút cổ trùng hiện tại dùng nhiều tiền mua đây t ử kim dệt l ụ a thu túi bên trong không gian chừng mấy trăm mẫu đủ để dung hạ bạch lân giao long ngọc này chiếu thần son chân núi đến sườn núi một vùng linh k h í m ỏ n g manh không có một mỏ cỏ nhưng vạn trượng về sau lại khắp nơi khe sổ khe h kỳ phồn hoa như tê ơ giống như nhân gian tiên cảnh cùng một mọt núi cảnh vật có thể như thế ngày đêm khác biệt quả thực là để tần phong có mở rộng tầm mắt cảm giác. lại ngự đi một hồi mặc dù vẫn chưa bay tới thần sơn chỉ đình đã thấy đến phía trước cá ngây vòn quanh bên trong mò h ồ hiện ra từng tòa phi c á t sùng lâu đến mỹ mạo đạo cô mang theo tần phong sở nam tờ nờ hở tại một cây cầu đá trước hạ xuống về sau hướng trên cầu một cái thân như đồng tử m ặ t như lão tẩu tu sĩ hành lê nói sư minh sở trưởng môn cùng với sư đệ đen thiết trưởng đạo hữu sở nam tính lập tức đi ra phía trước nhiệt tình chào hỏi đến trên đường tần phong đã nghe sở nam tinh nói qua nàng từng tại đại tuyết sơn cùng s í c h trượng chân nhân đại đệ tử thiết trưởng tiên đồng cộng đồng chu yêu kết xuống duyên phận lúc này mới may mắn được mời tới tham gia ngọc này chiếu thần sơn tiên quá sẽ cái tia s í c h trượng chân nhân nguyên anh hậu kỳ tu vi dù chưa chính thức khai tông lập phái nhưng chiếm lấy ảnh ngọc thần sơn một tòa tiên phủ có môn đồ hơn trăm người trong đó chỉ là đây thiết trưởng tiên đồng đó là nguyên anh trung kỳ thực lực gần so với sư phụ hắn kém một cái tiểu cảnh giới mà thôi phương này thế lực mặc dù thanh danh không hiện toàn bộ tu chân giới biết không có mấy cái nhưng nội tỉnh có thể nói thâm hậu thiết trưởng tiên đồng rất nhanh liền dẫn sở nam tinh tần phong đi vào một cái tên là ngọc nay điện toàn từ quỳnh ngọc k i ế n thành bên trong tất cả bảy biện dụng cụ toàn đều tinh mỹ tuyệt luân nhân gian hiếm thấy lúc này ngọc này chất điện đã có hơn mười vị tham gia tiên quả sẽ nguyên anh trình diện mà tại chủ vị thanh ngọc trên giường n g ồ i một cái tướng mạo thanh cổ tu sĩ chắc hẳn đó là nơi đây chủ nhân xích trượng chân nhân tần phong cùng sở nam tinh tiến lên gặp qua xích trượng chân nhân về sau dựa theo chỉ dẫn phân biệt ngồi xuống rất nhanh liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt hướng h ắ n q u é t tới tần phong ngẩng đầu nhìn lên thật đúng là thấy được mấy cái người quen theo thứ tự là vạn thi môn trưởng lao sĩ、si、cách vô trần quan thất tinh kiếm lạ xuyên huyết ngục tông minh tiên cùng vô định đ đây minh thiên tại 23 năm về trước cũng thành công đột phá đến nguyên anh kỳ năm đó lục phái đạo môn xâm phạm thời điểm tần phong vẫn là nhập đạo trung kỳ tu vi minh thiên đã là nhập đạo đại viên mãn cách kim đan chỉ có khoảng cách nửa bước về sau t ầ n phong kim đan sơ kỳ hắn đã kim đan trung kỳ chờ tần phong tu tới kim đan trung kỳ thì hắn lại đã là kim đan hậu kỳ cơ bản có thể vững vàng ép tần phong một đầu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói minh thiên nhất định có thể nhanh tần phong một bước đi đầu bước vào nguyên anh chỉ cảnh bất quá sự tình chuyển hướng xuất hiện ở năm đó tiên quan sơn bí cảnh phù du điện lúc ấy vô số tu sĩ xông vào này huyền từ thiên giai rất nhiều người thất bại tan tắc mà quay trở về cuối cùng lại là minh thiên cái thứ nhất leo lên thần điệu đài lúc ấy minh thiên có thể nói vạn chúng c h ú m ụ h a n g hái lại thình lình bị đảo ngược chạy đồ tần phong đánh lén một trưởng đánh cho hắn gân mạch đứt gãy ngũ tạng bị hao tổn từ thần điệu đài bên trên rót x u ố n g x u ố n g dưới mặc dù minh thiên lúc ấ y trên thân liền dẫn trị liệu nội thương đang ă n dược ổn định thương thế về sau lại tính dưỡng hai ba mươi năm cuối cùng là khôi phục lại nhưng đến lúc này về sau hắn liền một mực tại kim đan hậu kỳ nhất cảnh dương bước không tiên thẳng đến tần phong đ h ảnh ngọc u y bây ê n anh hai người Hai kỳ. i g thần nộ, c g năm đó sơn những thật đ ngày linh quả đủ để được xưng tụng tiên quả hai chữ đó là không biết cụ thể gọi là gì có thể hay không vụ trộm cấy ghép vài quọn g trở về đáng tiếc những ngày tiên quả cũng thế ô n g c là thiết trưởng tiên đồng liền ngồi xuống chủ vị bên trên, cười nói h n chữ vật b ê xong liền đem một cuốn giấy trương ném công t h ú n g phía trên nhất viết nuôi linh đan ba chữ là một loại dùng cho nuôi nấng yêu thú đan dược đằng sau viết là đan này hiệu quả cùng muốn luyện chế đan này bộ phận linh thực bất quá cụ thể phương pháp luyện chế tắc bị biến mất một đám nguyên anh có chút hăng hái nhìn sau khi cái kia minh tiên liền lập tức kìm nén không được khó nén vẻ hưng p h ấ n lấy ra một khối đỏ bừng trong suốt đồ vật đến đây là một khối ngàn năm xích luyện tình tình chính là thượng đẳng vật liệu luyện khí, thiết trưởng đạo hữu còn để ý Người like, cái nuôi linh đan đan nuôi nâng ngược cũng nuôi nâng. Người trước mặt trở nên dịu dàng ngoan ngoan đứng lên. Thứ hai, đây nuôi linh đan dưới, trước lai, cái hiệu hai cái, dài lại hai, là lâu phía chủ có cho kêu yêu yếu dịu thú, Thứ đây một mặt trở dù bạo sẽ ở quả thực là giá trị liên thành thất tính kiếm lạc xuyên mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn minh tiên một chút chỉ là ngàn năm xích luyện t ỉ n h cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ nói xong lấy ra một khối lớn hàn quang lập lệ khối s á t đến đây là dùng thu từ cực bắc thâm hại sứa t ì n h hoa luyện chế mà thành mẫu anh huyền tỉnh chỉ cần dùng tới một khối nhỏ liền có thể để luyện pháp khí vượt lên một bậc thang vật này như phóng tới phường thị đi đấu giá khẳng định sẽ bị vô số người liên đoạt nơi này liền tiện nghị thiết trưởng đạo hữu ngươi thấy lạc xuyên đây mẫu anh huyền tỉnh về sau rất nhiều nguyên bản kích động người đều tự giác không bỏ ra nổi so với hắn càng tốt hon liền hành quân lặng lẽ đứng lên miễn cho tự dứt lấy nụ lạc xuyên thấy đây trên mặt lộ ra hắn bộ kia tính tiêu chí nụ cười tự tin phản phất đây nuôi linh đan đan vương đã là hắn vật trong bàn tay bất quá lúc này tần phong lại hướng về phía trước ném ra ngoài một cái bình ngọc đến lạnh nhạt nói nửa bình vạn năm thạch thủy nói xong cũng không nói nhiều tiếp tục tại cái k i a tự róp tự uống dương dương tự gác mà thiết trưởng tiên đồng nghe xong lại lập tức hai mắt sáng lên cách không hướng phía cái tia bình ngọc một chảo lấy vào tay bên trong mở ra nắp bình nhìn tho hắn lập tức kinh hô một tiếng quả nhiên là vạn năm thạch tủy sau đó không chút do dự hướng về phía trước nhẹ nhàng vung tay lên lơ lửng giữa không trung nuôi linh đan đan p h ư ơ n g liền chậm dãi trôi giạt đến tần phong trước mặt trong lúc nhất thời ngọc chân điện bên trong đám người lập tức nghị l u ậ n ầm ý đứng lên lại là vạn năm thạch tủy vật này không phải đã nhiều năm không hiện thế hoàn toàn hao hết sao hắc nếu như là ta cũng biết chọn đây vạn năm thạch tủy mẫu anh huyền tỉnh cùng vạn năm thạch tủy đều có để luyện chỉ khí phẩm chất lên cao kỳ hiệu không hơn vạn năm thạch tủy thế gian hữu lại công dụng càng rộng tại cả hai giữa thiết trưởng tiên đồng tất nhiên là ch lạc xuyên mắt thấy mình tới miệng con vịt cứ như vậy bay mất lập tức tức g i ậ n đến đều thẳng đầy mắt p h ẫ n hận nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong tân phong cũng không để ý dù sao mình cùng đây lạc xuyên vốn là có thủ cũng là cũng không để ý tiếp tục đem hắn đắc tội hung ác huống hồ loại này tiên quả biết giao dịch phải chăng có thể thành đều xem vật chủ tâm ý lại có thể trách được a i tiên quả sẽ tiếp tục tiến hành không ngừng có người đạt thành giao dịch chỉ là không khí cùng lúc trước so sánh phải kém không ít đây là bởi vì thiết trưởng tiên đồng xem như trận này tiên quả sẽ chủ nhà đồng dạng đều sẽ xuất ra trọng lượng cấp vật phẩm đến hoạt động, động không khí nhưng cái khác tham dự hội nghị người liền tương đối tùy ý, lấy r a đ ồ vật phẩm chất không đồng nhất không khí tất nhiên là kém xa lúc đầu tần phong túi đầu nhìn trong tay bản đầy đủ đàn vương thấy nuôi linh đan kỳ thật vẫn là có thiếu hụt lớn nhất thiếu hụt chính là chỉ có thể để nuốt đan này yêu thú nhanh chóng thêm d a i lần một về sau cũng chỉ có thể no bụng cùng g ộ t rửa yêu thú lệ khí tác dụng chật giảm khi giao dịch người luôn gần một nửa về sau tần phong hoặc là không có xuất thủ dục vọng hoặc là không có phù hợp vật phẩm liền một mực trong bữa tiệc uống rượu ăn, ăn dưa những rượu này cũng rất tốt uống không biết có thể hay không thuận hai bình trở về lúc này trước đó mang tần phong cùng sở nam tinh lên núi cái k lấy ra một cái cẩm nang đi ra cười yếu ớt nói những này là thiên diệp thảo hạt giống muốn đổi ba cây đã ngoài ngàn năm linh thực đây mỹ mạo đạo cô là xích trượng chân nhân tam đệ tử tên là camino nguyên bản đám người cho là nàng cùng thiết trưởng tiên đồng cùng là nơi đây chủ nhân lấy ra trao đổi c h i vật giá trị hẳn là hoàn toàn không thua nuôi linh đan cho nên đều đầy cõi lòng chờ mong ai ngờ đây camino lại xuất ra như vậy một túi nghe đều không nghe nói qua hạt giống đến còn mở miệng liền muốn ba cây ngàn năm linh thực rõ ràng là đang tìm văn đại đầu sau cho nên trong lúc nhất thời điện bên trong trở nên vô cùng an tĩnh một lát sau sở nam tinh mới vì để tránh cho cam bích ngô xấu hổ mở miệng hỏi cam đạo hữu không biết đây thiên diệp thảo cụ thể có thứ gì tác dụng cam bích ngô thần sắc như thường nói những n à y thiên diệp thảo hạt giống là ta tại một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được về sau bị ta sư tôn cáo chi cỏ này bản thân không có tác dụng gì bất quá n ế u là trồng trọt địa phương thích hợp nói sẽ sinh ra một loại thiên diệp lộ có thể dùng để sản xuất rượu ngon ta bản thân không thích uống rượu lúc này mới cố ý lấy ra cùng người trao đổi nàng lời nói này xong thì càng nhiều người không có hứng thú cất rượu những là rượu gì cam bích ngô như thế nói không tỉ mỉ a nguyện ý cái kêu ba cây ngàn năm linh thực đến cùng với nàng đuổi một mực bất khí khó tiêu lạc xuyên chỉ vào tần phong nói ta cũng không tốt uống rượu bất quá nơi đó có cái t ử quỷ hẳn là cảm thấy hứng thú khi cam bích ngô đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt lúc gặp lại tần phong nghĩ nghĩ làm ra thị t đau hình dạng từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cây ngàn năm nhân sâm một gốc ngàn năm bạc phổi thảo một đó ngàn năm linh chi dùng chân khí bọc lấy đưa đến nàng trước mặt cam bích ngô thấy đây lập tức l u y n miệng cười vô cùng cao hứng đem đồ vật nhận lấy đem thiên diệp thảo hạt giống đưa đến tần phong trước mặt sau đó Tiên quả một i trăm tiến ai tám u mươi bảy khâu trúc đạo nhân tin quả hội tán tịch về sau vô định đảo linh uy lập tức đi lên phía trước cùng tấn phong nói lên cũng đến đây linh uy cũng là gần trăm năm vừa mới đột phá nguyên anh lúc ấy tần phong còn thu vào tham gia hắn thành trẻ sơ sinh đại điện t h ư ờ n mời bất quá khi tần phong vạn g i m xa xôi tiến đến bắc hải vô định đ ả o thì nhưng không có nhìn thấy linh uy lại được cho biết thành trẻ sơ sinh đại điện đã hủy bỏ muốn tìm đảo bên trên một cái khác quen biết từ tường hạc đồng dạng không có nhìn thấy lại luôn cảm giác đảo bên trên người có chút t ấ p đúng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì bây giờ đã cách nhiều năm về sau gặp lại linh uy chỉ thấy hắn song tóc mai bạc trên mặt còn lên rất nhiều nếp nhăn cùng cái lao tẩu đồng dạng nhịn không được hỏi linh đạo hữu không biết năm đó ngươi thành trẻ sơ sinh đại điện vì sao sẽ không hiểu hủy bỏ việc này nói rất dài dòng linh uy hít một tiếng cùng tần phong gia ngọc chân điện vừa đi vừa nói lúc ấy ta sư tôn tại luyện chế một lò tiên đan sư đệ từ tường hạc thay hắn canh gác lô hỏa thì là ngoại ma mễ hoặc không có khống chế tốt lô hỏa khiến sư tôn thiên tân vạn khổ thu thập đến một lò chân quý tiên thảo đều bị hủy sư tôn giận dữ dùng xích diễm roi quất roi hắn mười tám giới ý dục đổi ra sư môn từ sư đệ biết được về sau ngược lại đem đảo bên trên rất nhiều tiên thảo đ a n được vơ vét không còn gì phản môn mà đi từ tường hạc ph hãng không lão tổ tất nhiên là g i ậ n tí mặt muốn linh uy đi đem hắn bắt trở về giết linh uy lại nể tình nhiều năm tình cảm một mình đem từ tường hạc thả đi sau khi trở về còn đau khổ hướng h ã m không lão tổ cầu khẩn để hắn tha từ tường hạc một mạng thế là h ã m không lão tổ liền để linh uy đi vô định đảo gian nan vất vả nhai diện bích hối lỗi hơn ba mươi trọ gần nhất mới cho phép hắn bên dưới nhai đến tần phong không ngờ tới hướng này không tranh quyền thế vô định đảo lại sẽ gặp này trọng đại biên cố trong lòng lập tức một trận thổn t ứ c c ả n khái cái tia từ tường hạc mặc dù hai tay quái ố i tướng mạo có chút q á i nhưng ở chung xuống tới lại cho người ta một loại người khiêm tốn cảm giác tính cách mười phần bình thản v ạ n không nghĩ tới hắn lại sẽ làm ra phản môn mà đi sự t ì n h đến linh uy trải qua lần đại biên này lại tại cái tia gian nan v ấ t v ả trên sườn núi thổi hơn ba mươi t r ở gió lạnh nước sương cũng khó trách tướng mạo biết cái này t i ể u tụy g i yếu từ ngọc chiếu thần sơn đi ra linh uy muốn về vô định đ ả o sở nam tỉnh tắt muốn xuôi nam vô ưu biện thăm bạn ba người liền xin từ biệt t ầ n phong c ư ớ i giao long tại tầng mây bên trong ghé qua một hồi trận thấy sau lưng có hai vệ đột quang hướng hắn chạy như bay tới hắn nhận ra người tới là minh tiên cùng vạn thi môn trưởng lao si cách hoặc là một lòng muốn tìm hắn suối quậy hoặc là ý đồ đoạt cái k i a n u ô i linh đan đa phương tần phong l ờ i nhắc cùng bọn hắn hai cái giao thủ đem giao long thu nhập từ kim dệt lụa thú trong túi d ư ơ n g ra hôn nguyên cờ hóa thành một đạo dài hơn mười t r ư i n g ánh sáng đột trước mắt liền đem minh tiên si cách v u n g đến không thấy bóng dáng trở lại huyền âm phong về sau tần phong liền tại cây mai trong rừng một cái cái bóng địa phương đem thiên d i ệ p thảo r i e o xuống sau đó tần phong lại gọi tới trước đây không lâu vừa mới bị hắn bổ nhiệm làm tân nhiệm công việc vật trưởng môn trần trường canh liệt ra luyện chế nuôi linh đan cần thiết vật liệu yếu môn phái mau chóng cho h đối với tần phong cá nhân có ích vẫn là rất lớn ví dụ như trước đó luyện chế huyền nguyên hồi hương đan cần nhiều như vậy linh hoa dị thảo chân chính muốn tần phong bản thân tự mình đi tìm cũng liền ngày đó ve linh diệp mà thôi về phần cái khác linh thực tần phong liền liệt ra một cái danh sách đến giao cho lúc ấy công việc vật trưởng môn lục hữu vi cả môn phái liền vận chuyển lên đến toàn lực thay hắn tìm cần thiết linh hoa dị thảo hiện tại cũng giống vậy luyện chế nuôi linh đan cần thiết c h i vật có không ít là y ê u thú nội đan g a x ư ơ n g tần phong nào có cái này lòng dạ thanh thản đi một chút xíu sưu tợ mà theo hắn ra lệnh một tiếng huyền âm giáo chúng đệ tử lập tức tứ x u ấ t bất chấp nguy hiểm khắp nơi chém giết yêu thú vất vả cần cù siêu tập các loại luyện chế nuôi linh đ a n cần thiết vật liệu mà tần phong bản thân t ắ c tiếp tục lưu lại huyền âm phong khổ thu ngẫu nhiên xuất quan chăm sóc một cái hoa có lại hoặc là thanh thản chèo thuyền du ngoạn thả câu dạo bước trong rừng cũng là có chút tự tại qua một chút thiên một cơn mưa thu q u a đi, trước đó r i e o xuống thiên diệp thảo mọc lên như nấm nao h nhau từ trong đất bùn dài đi ra chỉ thấy cỏ này tím cành t h ú diệp chỉ một gốc liền tầng tầng lớp lớp mọc ra không dưới ngàn mảnh hình tròn lạc cây một để cho người ta phảng phất đưa thân vào bên hồ đồng dạng bất quá chính như ngọc chiếu thần sơn cam bích nô trước đây nói đây thiên diệp thảo ngoại trừ dáng dấp độc đáo bên ngoài bản thân cũng không nhiều chỗ đ ạ i dụng chân chính có đ ạ i dụng là thu từ cỏ này phía trên thần lộ phù quang ngự u ảnh n g a n quyết phong linh hoa tông sơn môn bên trong bảy đốt thần tiên triệu lắc đang tại một chỗ phía sau núi nhà cửa ruộng đất bên trong cung cung kính k í n hướng h tông môn ba vị nguyên anh tu sĩ bẩm báo thiên lang sơn nấu pháp sự tỉnh cẩn thận kể ra xong triệu lắc mặt mũi tràn đầy bi p ẫ n quỷ xuống đất nói một trận chiến này ta linh hoa tông chết hai vị kim đan lưu sư、Đệ. tiêu sư đệ chờ nhiều người bản thân bị trọng tương h chẳng biết lúc nào mới có thể khỏi hắn huyền âm giáo khinh người q u á đáng khẩn cầu lao tổ bên dưới phát tông môn chiến lệnh giết đến tận huyền âm phong đi là tử thương đồng môn báo thủ rửa hận triệu lắc kích động vạn phần nói xong nhà cửa rộn u g đất bên trong lại thật lâu không có trả lời qua không biết bao lâu mới nghe thấy trưởng môn khô trúc đạo nhân lạnh nhạt nói biết ngươi đi xuống trước đi triệu lắc nghe xong muốn nói lại thôi một hồi cuối cùng vẫn là hành lễ về sau yên lặng lui ra ngoài đại hắn sau khi rời đi khô trúc đạo nhân hỏi liên quan tới tông môn chiến lệnh một chuyện hai vị sư đệ thấy thế nào q là một cái khác nguyên anh lão tổ t ắ c hỏ hương nói huyền âm giáo hai đại nguyên anh trường môn tần phong không có gì vị danh ngược lại cũng dễ nói nhưng một cái khác lại là đại danh đỉnh đỉnh huyền âm kiếm ma nghe nói bách mãng sơn tiết ra lão tổ tiết hồ nguyên lâm tuyển song sát ma bá say trà sơn lâm giải ban thưởng t h ầ n nhiều vị nguyên anh tu sĩ đều là chết tại nàng dối kiếm vì bọn hậu bối nho nhỏ ân đoán mà cùng người này trở mặt thực sự có chút không đáng khi nguyên anh tu sĩ thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều cùng giai giữa giao thủ dù cho có thể nhất thời đại chiếm t h ư ợ n g p h o n g nhưng muốn đem người giết chết không thể nghĩ ngờ là muôn vàn khó khăn một sự kiện cũng chính vì vậy khi một người trên tay dính mấy cái nguyên anh tu sĩ máu tươi về sau tự nhiên sẽ càng thêm làm cho người nội tâm k i ê n kỵ tu sĩ muốn tu luyện đến nguyên anh kỳ tổng cộng trải qua bao n h i ê u gian khổ nếu là vì một chút vô vị ân đoán cá nhân đánh nhau vì thể diện mà đi cùng một cái khác có năng lực chém giết cùng giai nguyên anh người giao thủ là được thật tốt cân nhắc một chút trong đó lợi và hại mới được Cô mười năm sau nắng sớm như một xuyên tấu qua cửa sổ có rẻm giải vào một gian căn phòng bên trong tần trường khanh lập tức tử trên giường nhảy lên một cái đâu vào đấy rửa mặt một phen về sau đi ra căn phòng đi tới cây mai trong rừng lúc này thiên tài vừa tảng sáng trong rừng sương ngủ ồ n g đậm nhìn một cái trì minh ở trong rừng đi một hồi lại có hai ba mươi cái đồng môn từ các nơi chạy đến mấy cái ngáp liên tục một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng thần sư minh ngươi cũng tiếp thu thập thiên diệp lộ tông môn nhiệm vụ lúc này một cái quen biết tu sĩ đi tới người này tên là vệ lạnh tiểu là mười năm trước thông qua đăng tiên đại hội gia nhập h u y ề n âm giáo bây giờ là tẩy t ù y bảy tầng tu vi mà không sai biệt lắm cùng vệ lạnh tiểu cùng lúc tu luyện t ầ n trưởng khanh bởi vì là thiên linh căn hiện tại đã là tỉnh hồn tu sĩ đây vệ lạnh tiểu xuất thân thư hương môn đệ rất có khí phách chi khí hắn chưa hề bởi vì tần trường khanh là trướng giáo đích mạch mà có bất kỳ ninh n g ọ t định bỡ thái độ ngược lại từ từ trở thành tần trường khanh số lượng không nhiều hiểu rõ hào hưu tần trường khanh nói gần đây đều ở trên núi tu luyện l i ê n tiếp đây thu thập thiên diệp lộ nhiệm vụ tại h u y ề n đông giáo ngoại trừ chân truyền đệ tử trưởng lão trưởng giáo bên ngoài mỗi người hàng năm đều muốn thông qua tiếp tông môn nhiệm vụ tích lũy đủ nhất định mức tông môn công tích bởi vậy liền t i n h tần trường khanh địa vị đặc thù không chỉ có là trưởng giáo đích mạch còn lâu dài tại tông môn trong cấm địa đi theo trưởng giáo bên người tu luyện cũng đồng dạng không có ngoại lệ nếu như cuối năm thì thưởng phạt đường người đi qua thống kê, có người tông môn công tích không có đạt tiêu chuẩn nói không chỉ có không có linh thạch ban thưởng ngược lại sẽ ghi tội lần một nếu như liên tiếp tiếp nhận lần ba trở lên nội môn đệ tử sẽ được giáng thành ngoại môn đệ tử mà ngoại môn đệ tử hoặc là lựa chọn đi lấy quặng ba năm lấy công chuộc tội hoặc là trực tiếp phế bỏ tu vi bị đuổi ra tông môn tóm lại huyền âm g i á o cái này tông môn không nuôi bất kỳ người rảnh rỗi hai người tùy ý nói chuyện với nhau vài câu phía trước đã xuất phát hiện một mảnh lớn lục bình phụ đọn chính là mười năm trước tần phong tại này tự tay g i o xuống những cái kia thiên diệt thảo tân trương khanh vệ lạnh tiểu đám người tới đây toàn đều tinh thần chấn động bọn hắn nhao nhao bước nhanh đi ra phía trước từ một cái nhập đạo kỳ chấp sự trong tay tiếp nhận một mảnh cành xanh một mảnh dài mảnh ngọc khuê một cái bình ngọc phân tán đến các nơi bắt đầu túi người làm việc đến chỉ thấy nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ ánh sáng bên trong bộ phận thiên diệp thảo lá cây tầng ngoài phía dưới ngưng tụ dọn dọn trong suốt sáng long lanh lộ trâu giống như từng hạt phẩm chất tuyệt hảo chân trâu đồng dạng m ộ ư ơ i phần đẹp mắt tần trường khanh đem dài mảnh ngọc khuê một mặt phóng tới miệng bình bên trên một chỗ khác tắt phóng tới lộ trâu phía dưới dùng cành xanh cẩn thận từng, từng tí quét qua lộ tr thu thập những này thiên diệp lộ chính là muốn như vậy g i ả n g cứu nếu như sử dụng pháp thuật hoặc k h ắ c kim thiết c h i vật đến hái đều sẽ để thiên diệp lộ công hiệu t ấ n tán bây giờ thu thập trình tự nhìn như đơn giản thực tế là mười năm này ở giữa đi qua vô số thất bại về sau mới tổng kết ra thành công kinh nghiệm ví dụ như tần trường khanh đám người trên tay dùng cành xanh tên là p h ủ phong liễu là q u á c quốc phủ phong huyện đặc thủ một loại cành liễu đi qua nhiều lần thí nghiệm so sánh sau phát hiện liền đến dùng p h ủ phong liễu hái được thiên diệp lộ phẩm chất tốt nhất bao quát tần trường khanh ở bên trong tất cả hái lộ người lúc này toàn đều tập trung tinh thần bận rộn như cái kia cần cù o n g mật đồng dạ không dám chút nào lười biếng bởi vì đây thiên diệp lộ chỉ cần thái dương vừa ra tới liền sẽ tiêu tán bọn hắn nhất định phải tại đây không dài thời gian bên trong hái đủ lộ trâu không phải nhưng không cách nào giao nộp với lại thiên diệp lộ hàng năm chỉ ở kim thu cử u nguyện hàn lộ tăng thêm thường có còn lại tháng xuất hiện bất quá là phổ thông lộ trâu thôi không biết qua bao lâu mồ hôi đầm địa tần trường khanh rốt cục hái đủ nửa bình thiên diệp lộ dội ra vừa mệt vừa chỗ eo hướng phía cái tia nhập đạo kỳ chấp sự đi đến lúc này một vòng mặt trời đỏ mới vừa từ trên đường chân trời thăng lên đứng lên khi tần trường khanh giao liếu xoa chuẩn bị trở về nhà cửa ruộng đất tu l u y ệ n thì ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khẽ hở chiếu vào trong rừng một số nhỏ còn chưa tới kịp thu thập thiên diệt lộ lập tức biến thành từng đoàn từng đoàn l à n khói l o a n g khi nhiên chậm rãi phiêu tán nhất thời làm đây cây mai lâm trở nên tựa như ảo n ộ n g giữa trưa tần phong một bên uống vào mới nhất t ủ ra đến ngàn rượu hoa quả một bên tại năm đó huyền âm thượng nhân truyền đạo thụ nghiệp cổ tùng dưới cây đọc sách viên thông một thân là tổn thương từ bên ngoài bay tới miệng phun màu tươi tức giận vô cùng hô to sư phụ tăng hoàn sư đệ bị một cái lao yêu bà bắt đi tần phong nhứ mày cho từ từ n ai ngờ Viên n h c h mới vừa đi tới nửa đường lại xuất hiện một cái nguyên anh kỳ lao yêu bà càn đường nhìn chằm chằm tăng sư đệ điên điên khùng khùng hô hào cái gì tạo hóa tạo hóa sau đó liền xuất thủ hướng chúng ta đánh tới tăng sư đệ biết hai chúng ta đánh nàng bất quá liền một người xông lên phía trước gọi ta trở về tìm sư tôn lúc ấy viên thông chi đạo mình nếu là lưu lại hai cái đều phải chết liền không chần chờ lập tức hướng phía sau bỏ chạy về sau hắn thấy cái kia nguyên anh bà lão cũng không có đuổi theo liền hơi định một cái thần s u n g nghe ngóng một phen biết được người kia là vậy bắt thần t ă n g đạo t ă n g tiên bà bà t ă n g tiên bà thần phong lập tức đứng dậy người này tần phong cũng không lạ l ắ m từng có gặp mặt một lần năm đó tiên phúc ngai kim t r ầ m thánh mẫu tại ở nút trăm năm về sau ý dục tiến đánh hồng trực thành hướng tần phong cầu viện lúc ấy liền dẫn lên cái kia tang tiên bà bất quá tang tiên bà cơ bản toàn bộ hành trình không nói một lời thẳng đến muốn rời đi thì m phong phong ớ sư phụ cái tia lão yêu bà nhìn tăng sư đệ ánh mắt tựa như đổ nhi nhìn thấy đảo nhi đồng dạng nàng sợ là muốn đem tăng sư đệ luyện thành viên năng dược viên thông này khi lần đầu gặp thì nóng nảy giận ngu m ộ i ai ngờ về sau tu luyện được sâu lại từ từ linh trí mở rộng bây giờ cảm giác so viên hóa viên minh còn phải cơ linh cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng tần phong hít một tiếng lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim đến nhất nghiệm phát quyết liền hóa thành một vệ kim quang bay đi sau đó không lâu trần trường canh liền cầm trong tay kim kiếm mà đến cùng kính tiến lên hỏi thăm sư tôn tìm đệ tử đến có gì phân phó thần phong nói người sư đệ tang hoàn bị người bắt đi người lý sư cô có thể tại môn phái bên trong trần trương canh giật mình đắp sư cô vài ngày trước mới ra đi chương ũ n g k một trăm tám mươi chín đào hoa tiên nhi tần phong ra huyền âm phong về sau vốn là muốn lập tức đi cái kia cực bắc thần tăng đảo liền gia tăng hoàng đến liền hơi chầm tư mình đối với cái kia tăng tiên bả ngoại trừ chỉ gặp qua một mặt bên ngoài cơ bản hoàn toàn không biết gì cả thậm chí cũng không biết nàng cái kia thần tăng đảo cụ thể ở đâu tần phong từ trước đến nay tôn sùng biết người meta trong trận t r ă m thắng trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm nếu không không đánh không có chuẩn bị át chiến thế là hắn lái đ ộ i quang đến phủ vân động phụ cận tiên phúc ngai hạ xuống ta nói làm sao hôm nay chim khách d é o lên không ngừng nguyên lai、like、là tần đạo hữu muốn tới ta tiên phúc ngai rất nhanh kim trâm thánh mẫu liền trên mặt nụ cười đi ra n h i ệ tình t đón hắn vào trong động phủ năm đó hai người lần đầu gặp nhau thì tần phong là kim đan sơ kỳ kim trâm thánh mẫu là kim đan trung kỳ mấy trăm năm qua đi bây giờ kim trâm thánh mẫu chỉ bước một bước về phía trước đến kim đan hậu kỳ tu vi về sau liền một mực rừng bước không tiến với lại nàng thọ nguyên đã sắp hết trên mặt có tử khí q u e n quẩn tựa hồ toàn dựa vào an duyên thọ đ a n cưỡng ép kéo dài tính mạng lúc nào cũng có thể mệnh về cắt vàng hai người phân chủ khách sau khi ngồi xuống thần phong không có lòng dạ thanh thản kéo khác lập tức biểu lộ ý đồ đến cái tiêu cực bắt thần tang đ ả o tang tiên bà bắt đi đồ nhị ta tang hoàn đạo hữu cùng nàng quan hệ không ít có thể hay không đem nàng nội tình lai lịch cho tại hạ biết kim trâm thánh mộ nghe xong trầm ngâm phúc chốc hắn cùng tang tiên bà xác thực quan hệ không tầm thường cũng coi là bản thân đối với t ầ n phong tình cầu theo lý hẳn là một tiếng cự tuyệt mới đúng bất quá kim trâm thánh Tại nếu à n g sau khi h c t Tiên thế tổ tụng. Ngai nghiệp lại phẩn này, như nào Nàng không Phúc cơ có đem s y như g ĩ nhiều, rất nhanh liền làm ra lựa chọn, đối với Tần Phong nói. Nếu n h đối với rất ra lựa làm tại lão thân sau khi chết đạo hữu có thể đối với tiên phúc nhai che chở một hai lão thân nhất định có thể biết gì nói nấy biết gì nói nấy có thế khi lấy được tần phong chính miệng hứa hẹn về sau kim trần thánh mâu thần sắc vững lòng cười nói đạo hữu xem như đến đúng địa phương trên đời này biết tăng tiên bà nội t ì n h lai lịch tuyệt đối có thể đến được trên đầu ngón tay nàng nguyên là phi lôi tiên phủ bên trong một gốc cổ tăng trên thần thụ sinh ra đông phương ất mộ chi tinh tại cổ cây dâu bên trên nghỉ lại vạn năm về sau rốt cục linh trí mở rộng tu được thân người về sau tăng tiên bà thừa dịp tiên phủ hiền thế cấm chế đại tùng thời khắc trộm đến một bộ đ ạ o thư đi tới nơi này thế gian nàng bởi vì thể chất đặc thù tu luyện đứng lên trở ngại quá nhỏ nếu thật gặp phải t r ư n g ngại còn có thể thông qua thôn vệ cùng là ngũ hành chi tinh đồng loại đến cưỡng ép đột phá hiện nay nàng đã là nguyên anh trung kỳ tu vi tự xưng là chính là thiên sinh địa dưỡng thế là tại thần tăng đạo bên trên khai sáng tiên thiên thần giáo am hiệu luyện khí n h i ế hồn từ tiên phúc n a i đi ra t ầ n phong màn trời chiếu đất ngày đ ê m phi nhanh qua gần một tháng rốt cục đi vào cực bắt chi địa m ê n h mông băng nguyên bên trong từng trận gió lạnh gào thét mà qua nếu là phàm nhân đến nơi này hoặc là sẽ khoảng cách hóa thành tự băng hoặc là sẽ bị trận này trận cuồng phong thổi đi căn bản không pháp đặt chân lúc này phía trước đ ố n g nhiên chuyển đến từng trận ầm ầm thanh âm làm cho người đình thai nhức góc t ầ n phong nguyên lai tưởng rằng là có người tại giao chiến chờ bay qua xem xét mới nhìn rõ là một tòa băng nguyên bên trên đại sơn đang phát sinh t u t lở vô số tuyết động từ trên núi chút xuống bằng thêm trăm ngàn đạo thác nước màu bạc chỗ đến khối băng cự thạch đều bị đụng nát, phát ra to lớn tiếng vang. tấn r g diện có chút hùng Tần phong băng, băng t h từ tiên vào đây cực bắc băng nguyên đến nay khắp nơi đều là tràng xóa một mảnh mà trước mắt hòn đảo này lại cây xanh dâm mát trồng đầy các loại chiều cao không đồng nhất cây dâu tại đây băng thiên tuyết địa bên trong tựa như hải thị thật lâu thần tăng đảo cuối cùng là đến tấn phong trước không có vội vã vào đảo mà là tại phụ cận hạ xuống kiểm đột dự định tìm cái địa phương nghỉ ngơi dưỡng sức về sau lại đi dự định cái kêu tăng tiên bà thật không tốt đối phó tần phong cần làm đủ vạn toàn chuẩn bị mới được nếu không một cái sơ s ấ y liền dễ dàng người còn không có cứu lấy ngược lại đem mình h a m tại nơi này rơi xuống đất về sau tần phong tìm được một cái đơn sơ tuyết động đi đến bên trong ngồi xếp bằng đang chuẩn bị nhắm mắt điều t ứ c t h ì có cái thân thể xinh đẹp đạo cô đuổi theo một cái lông tóc trắng như tuyết to mọc chuột chạy tới đây xa xa liền nhìn thấy tần phong xinh đẹp đạo cô lập tức hai mắt tỏa sáng t ố t thanh tú đạo sĩ phải nên bắt sống hồi hương k u ê đi chậm dãi hương thụ người này là tăng tiên bà một cái đệ từ đào hoa tiên nhi am hiệu nhất huyền nhất thần t h u tinh chi thuật vừa vặn gần nhất nàng vơ vét đến mấy cái nhân tình đều tuần tự chết bất đắc kỳ tử chính cảm giác hương khuê ban đêm lạnh thấy tần phong tướng mạo tuyệt hảo khí chất xuất chúng lập tức không khỏi xuân tâm nhộn nhạo lên đến thế là nàng nắm tuyết chuột về sau liền tươi c ờ i quyến rũ l ắ c lác thân thể mềm mại hướng phía tần phong đi tới đạo trưởng làm sao một người tại đây băng thiên tuyết địa bên trong tiểu mội trong phòng có rượu có tốt buồng đ ị c h đào hoa tiên ni khoản mở môi sơn nói xong mang tại sau lưng một cái tay lại vụng trộm lấy ra một thanh trường kiếm đến đợi cách tần phong bất quá hơn mười bước về sau liền bỗng nhiên c tại tần phong trước mặt múa lên nàng dựa vào thành danh đào hoa thất sắc kiếm chỉ thấy đào hoa tiên nhi cũng không làm ra bất kỳ có địch ký chiêu thức tựa như là thiệp d i ệ u thì ca cơ tại huyện chuyển mẹ múa chỉ là nàng đây vũ đạo lại nhảy quả thực là có chút khó coi không ngừng khoe khoang phong tao hướng phía tần phong làm ra rất nhiều đáng thái đào hoa tiên nhi tràn đầy tự tin dị vang chỉ cần đem đây đào hoa thất sắc kiếm nhất múa liền xem như đức cao vọng trọng lao hòa thượng cũng khó tránh khỏi tâm thần dập giòn bị nàng bắt được là dưới váy chỉ thần trước mắt đạo sĩ này nhìn lên năm sau kỷ nhẹ nhàng huyết khí phương cương l ạ như thế nào có thể bị được nhưng mà lệnh m ú a sau khi, khi đào hoa tiên n ở đắc ý nhìn về phía trước thì, lại phát hiện người trước mắt hai mắt thanh minh, chính mặt mũi tràn đầy rêu cợt nhìn nàng. điều đó không có khả năng. đào hoa tiên nhi trong lòng hoảng hốt vừa tối ám tay lấy ra túi lưới đến, lưới này tên là đào hoa thất sát tiêu hồ n lưới, trước k i a đụng tới lọi hại hơn nữa đối thủ thất sát kiếm bắt hắn không giới thì, chỉ cần dùng bên trên đây đào hoa thất sát tiêu hồ n lưới, nhất định có thể dễ như t r ở bàn tay. nhưng lúc này, tần phong lăng không một chảo, liền tùy tiện đem đào hoa tiên nhi trên tay tiêu hồ lưới chiếm đi. sau đó thân hình chọn lóe như quỷ mị xuất hiện ở nàng sau lưng đưa tay liên tiếp điểm mấy chỗ đại huyệt làm nàng trong nháy mắt không thể lộng đậy tần phong cười lạnh một tiếng từ thú trong túi lấy ra một cái cổ trùng đến lệnh đào hoa tiên n ở n v t vào khởi ra huyện đạo nghiệm lên chú thuật đ e n đào hoa tiên ni trợt cảm thấy p h ầ n bụng truyền đến từng trận đau khổ thống khổ đau đến nàng lăn lộn đ ấ y đất kêu thảm liên thanh tha mạng đạo hữu tha mạng tần phong lúc này mới thu tiên cổ bí đ i ể n bên trong chú thuật lãnh đạo nói ngươi thế nhưng là thần tăng đạo người đúng đúng ta không chỉ có là thần tăng đạo vẫn là tiên thiên thần giáo giáo chủ đệ tử Đào hoa tiên ni chương ứ u sợ t ầ n p một trăm chín mươi bình thuốc sư phụ ta tăng tiên bà bà lợi hại nhất bảo vật có ba theo thứ tự là nhiếp tâm linh đỏ quý bóng cùng một đạo ma phủ b a n g động bên trong đào hoa tiên ni tiếp tục thao thao bất tuyệt nói xong thần phong rơi vào trong t r ầ m tư tăng tiên bà nhiếp tâm linh trước đó kim trâm thánh m ẫ đã từng đề cập tới nói đúng không chỉ có thể n h ế p nhân tâm phách còn có thể khu dịch ma vật vì nàng sử dụng là tăng tiên bà lợi hại nhất một kiện pháp bảo thế là tần phong từ từ có c h ủ ý lấy ra một cây m ả n h như ngân châm một nửa châm gài tóc đến trên người ngươi chúng ta liên tâm cổ sinh tử đều là tại bản tôn một ý niệm ngươi nếu có thể dùng đây châm gài tóc lọt vào nhất tâm linh đem món pháp bảo này hủy đi bản tôn liền vì ngươi giải cổ nếu không sẽ làm cho ngươi toàn thân đau nhức đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày mà chết vâng mời đạo gia yên tâm nô gia nhất định có thể đem cái k i a nhất tâm linh hủy đi đào hoa tiên m i nào dám chất vấn nửa câu vội vàng một lời đáp ứng thần phong còn nói ngươi mơ tưởng ngang ngạnh ba ngày sau đó bản tôn sẽ vào đạo xem xét như phát hiện nhất tâm linh chưa hủy người biết hậu quả k h ô n g giữ uy hiếp đào hoa tiên nghi vài câu về sau tần phong lúc này mới đưa nàng đổi u đi đào hoa tiên n nở cũng như chạy trốn trở về thần tăng đảo về sau nghĩ t h ầ m thật sự là khổ quá như thế nào chọc tới như vậy một cái ác đạo sĩ bất quá ta vừa rồi cùng đây ác đạo nói tới mặc dù không có một câu là hoan hôn lại không nói cho hắn biết sư tôn lợi hại nhất cũng không phải là cái gì n h i ế p tâm linh đỏ quý bóng mà là cái tia tam tỉnh mỹ nhân trăn cựu quỷ đạm sinh hồn chỉ mong ác đạo không biết nội tỉnh ba ngày sau tùy tiện xông tới đảo đến bị sư tôn rút hồn đảo sương muôn muốn chết cũng không thể đến lúc đó h ắ n tự nhiên không có cách nào đọc tiếp cái kia cầu nguyện r ù a nghĩ như vậy đào hoa tiên nn tâm thần hơi định đi vào đảo bên trên một tòa trong cung điện sư tỷ ngươi trở về nhưng có bắt được t u y ế t chuột bắt được sư tôn ở đâu đào hoa tiên ni thần sắc như thường cùng đồng môn sư hội nói xong đừng nhìn nàng trước đó tại tần phong trước mặt hẹn bọn c h i cực nhưng đào hoa tiên ni làm gì cũng có được kim đan trung kỳ tu vi tại đây tiên thiên thần giáo bên trong đã là có ít c a o thủ địa vị có thể vượt qua nàng căn bản không có mấy cái sư tôn đang cấp nàng bắt trở về bình thuốc mớm thuốc dẫn đâu trong thời gian ngắn chỉ sợ không có cách nào thấy sư tỉ đào hoa tiên ni nghe xong lập tức trong lòng hơi đ ộ n g như thế một cái hủy đi n h ế p tâm linh tuyệt hảo cơ hội tốt nàng thế là mượn cớ đẩy ra những người khác hướng phía một chỗ mật thất dưới đất đi đến chỉ một lúc sau đào hoa tiên ni liền xuyên qua mật thất dưới đất cấm chế dày đặc đi tới một cái ma khí tung hoành động c ủ a miệng mà tại đây ma cột miệng ở giữa lơ lửng một cái màu đen lục lạc trống chính liên tục không ngừng hút vào ma khí đây cũng là cái kia n h ế p tâm linh bởi vì món pháp bảo này hấp thu ma khí càng đủ thi triển thì uy lực liền càng lớn bởi vậy tăng tiên bà cũng không có mang theo trong người mà là đồng dạng để đặt ở chỗ này đào hoa tiên ni rất được t ă n g tiên bà tín nhiệm trước kia đã từng tới đây giúp nàng cầm qua mấy lần nhiếp tâm linh bởi vậy nàng chỉ là xe nhẹ đường quen đánh ra mấy đạo pháp quyết đem nhiếp tâm linh chiếm lấy bên trên đang xoắn suýt chỉ chốc lát về sau đào hoa tiên ni cuối cùng vẫn lấy ra tần phong cho nàng cái kia một nửa châm gai tóc đem linh bên trong cần gấp nhất một hạt tinh hoàn hủy đi mặc dù nàng vững tin tần phong nếu là dám đến thần tăng đạo định không chiếm được lợi ích nhưng lại lo lắng tần phong nếu là sắp chết chưa chết thời điểm bởi vì nàng không thể đúng hẹn hủy đi nhiếp tâm linh oán hận đứng lên liều chết n i ệ m động cổ chú đ ba ngày tiên t sau văn g nguyên phía trên lần nữa thổi lên cuồng phong bạo tuyết làm cho người nửa bước khó đi tấn phong tại đào hoa tiên ni phối hợp xuống lặng yên không một tiếng động sống qua bao phủ tại thần tăng đạo bốn phía lại trận vừa tiến vào đây thần tăng đạo nguyên bản ở bên thai không ngừng gào thét mà qua cuồng phong bạo tuyết trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là ánh nắng ấm áp khắp nơi chim hót hoa nở như là ngày xuân đồng dạng đ ả o bên trên nhiều nhất chính là các loại cao lớn cây dâu cái k h á c quỳnh lâm tiên hảo cũng đồng dạng không ít nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thật khó có thể tưởng tượng tại đây cực bắc cánh đồng tuyết bên trong lại sẽ có như vậy một chỗ đ ả o viên thắng địa một cái tiên thiên thần giáo kim đan nữ đệ tử bưng lấy một chén canh dược đi vào một gian cổ hương cổ sắc gian phòng bên trong đối với bị dây sắc u ấ n lấy hai chân tăng hoàn cười nói tăng đạo hữu đến canh giờ ăn cái gì nói xong, trước đem khay bỏ lên trên bàn sau đó bưng lấy nóng hổi chén thuốc ngồi s ổ n tang hoàn trước mặt ngựa khi ôn nu quan tâm hôm nay chén này thế nhưng là ta sư tôn dùng ngàn năm hà thủ ô ngàn năm trúc tương phi cùng vạn trượng thâm h ả i sinh c h â n châu phấn dùng mấy canh dở tự tay chế biên đi ra nói xong dùng canh uống đựng một uống dùng miệng t ổ i lạnh chống đỡ đến tang hoàn bên miệng thấy tang hoàn ngậm miệng căm tức nhìn nàng về sau trước một khắc còn n u tình tơ thủy nữ tu đ ô n g nhiên hử lạnh một tiếng tang đạo hữu ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan ăn không phải nếu là ta sư tồn tới chỉ sợ sẽ đem đây nóng hổi chén thuốc trực tiếp rót vào ngươi trong cổ họng đi. Đến lúc đó, coi như có chút không đẹp tăng hoàn g hít một tiếng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tùng miếng từng miếng đem chén canh này thuốc uống x u ố n g dưới nữ tu phủi tay cười nói này mới đúng mà đã là bình thuốc liền nên ngoan ngoan uống thuốc làm gì v ặ n lấy cổ tìm cho mình không thoải mái đâu tăng hoàn g âm thanh khàn khàn hỏi nàng có thể cáo chi tại hạ còn có thể sống mấy ngày kim đan nữ tu nhìn hắn c h ầ m c h ầ m thêm vài lần nghiêm túc suy tư một hồi hẳn là còn có cái ba bốn n à y người cô thân thể này mới có thể đạt đến trạng thái tốt nhất đến lúc đó sư tôn liền sẽ phát động vô thượng huyền công đưa ngươi tu vi cưỡng ép bay vụ trí kim trong nội đàn kỷ sau đó liền có thể nhập lô thành đan nàng nói xong mặt mũi tràn đầy cười nhạo đối với tang còn nói làm sao còn vọng tưởng có người có thể tới cứu ngươi khuyên ngươi hay là chết cái ý niệm này đi ta thần tăng đảo vững như thành đồng ta sư tôn tu vi cử thế vô song trừ phi thật là đại la kim tiên hạ phàm không phải ai có thể cứu được nàng còn chưa có nói xong một thanh kiếm sắc liền từ tim gan đâm qua trong nháy mắt toàn thân máu tươi chảy đầm địa kim đan nữ tu gian nạn xoay người nhìn lại mơ hồ gặp được một cái người m ặ bà bảo khí thế mười phần đạo sĩ chưa thấy rõ người này diện mạo liền mắt tối sầm lại như vậy khí tuyệt trước khi chết cuối cùng nghe thấy là bình thuốc mừng rỡ như điên đ m thanh sư tôn những ngày này nhận hết thể xác tinh thần c h a tân tăng hoàn lập tức vui đến phát khóc ta liền biết sư tôn nhất định sẽ tới cứu ta tần phong vung tay lên trước phá hết tăng hoàn trên chân xiềng xích linh phủ cấm chế sau đó lấy ra một thanh đen kịt dao găm hai lần liền đem những này xiềng xích chặt đ ứ t đối với tăng hoàn nói đi thôi chúng ta hội tông môn đi c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt cựu quỷ đạm sinh hồn tần phong vừa mang theo tăng hoàn ra thần tăng đạo một đạo âm lạnh âm thanh liền từ sau lưng chuyển đến tân trường giáo đã đến làm gì gấp gáp như vậy rời đi tiếng nói vừa ra thì một người tuổi chừng bốn mươi xấu xí phụ nhân liền cùng với một cô khói đen bay ra đây xấu xí phụ nhân chính là đây thần tăng đạo đạo chủ thiên thiên thần giáo giáo chủ tăng tiên bà bà tăng tiên bà tấn thăng nguyên anh kỳ về sau dung mạo nhìn lên đến ngược lại là hơi trẻ một điểm chỉ là nàng thân hình lại trở nên c ă n g thấp còn l ư n g e o chống quái trượng nhìn bất quá chỉ là dài bốn thước ngắn lại ngày thường vừa gây lại làm mặt đen như mực một đôi mắt xanh hôm qua ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm tấn phong tần phong vô bên hông dệt l ụ a thu túi thả ra bạch lân dao long đến đối với tăng hoàn nói đi tăng hoàn biết mình sư phụ cực thiện dài đ ộ t pháp có hắn ở bên người hoàn toàn là có thêm một cái vương hữu bởi vậy hắn lập tức không chút do dự ngồi xuống dao long trên lưng xông lên trời không liền muốn xuyên vân mà đi tăng tiên bà nhìn tăng hoàn rời đi bóng lưng cười đáp ý lấy ra một cái đen kịt lục lạc t r ô n g pháp bảo đen tràn đầy tự tin quát tiểu viên đang dược chạy đi đâu cho láo thân trở về dứt lời trong miệng niệm âm thanh pháp chú cầm trong tay pháp bảo nhét tâm linh đối tăng hoàn nhẹ nhàng hơi lung lay một chút tài năng trong dự đoán t nhưng g o chắc mà nhất tâm thần thu linh phát động về sau tang hoàn cũng không có chút đình trệ trước mắt đã cơi giao lòng biến mất tại trong mây mù nguyên bản khoe miệng khó nén ý cười tang tin bà lập tức thần sắc trì trệ đây điều đó không có khả năng trong lúc nhất thời nàng cả người đều có chút n ộ n g sau đó tăng tiên bà lại lấy n h i ế p tâm linh đối tần phong thi pháp vẫn không có nửa điểm hiệu quả lúc này mới phát giác ra không thích hợp cẩn thận nhìn lên rốt cục nhìn thấy n h i ế p tâm linh tinh hoàn đã hủy tức g i ậ n đến nàng nổi trận lôi đỉnh m u ố n chết một tiếng gầm t h é t về sau tăng tiên bà toàn thân liền một chùm hắt xa bao phủ nhìn lại giống như khói không phải sương ngủ sau đó chỉ thấy nàng cầm trong tay quải trượng hướng mặt đất một trận thả ra từng đoàn từng đoàn âm hỏa lấy diễm thanh thế dọa người từ bốn phương tám hướng hướng phía tần phong thôn vệ mà đến tần phong thấy nàng dùng âm hỏa đến công vô ý thức lấy ra huyền âm hồ lôi lại ngạc nhiên phát hiện luôn luôn có thể thu tận thế gian âm hỏa huyền âm hồ lô lần này lại hiệu quả không tốt chỉ có thể thu lấy một chút hoàn toàn không có cách nào dùng để chế địch thủ thắng mắt thấy tần phong trong khoảnh khắc liền sẽ chăn lót t i ê n lớp mặt đất âm hỏa lánh diễm hoàn toàn bầy khốn tăng tiên bà không khỏi cười lạnh một tiếng thế gian âm hỏa có ngàn ngàn vạn vạn loại mà nàng những n à y âm hỏa thật không đơn giản chính là từ dấu ở khiếu trăm ngàn vạn năm trước viễn cổ h u n g thú t a m tỉnh mỹ nhân chăn xương cốt bên trong lấy ra một loại hiếm thấy độc lân lại dựa vào rất nhiều âm độc chỉ vật tỉ mỉ ngưng luyện mạt h à n h như thế nào dễ dàng mặc cho ngươi đạo hạnh lại cao hơn chốc lát bị nó vây quanh liền tính có thể chống cự trong thời gian ngắn thời gian dài cũng chắc chắn sẽ nguyên dương hao hết cuối cùng cốt tủy khô kiệt mà chết toàn bộ tu chân giới có thể khắc chế p h á p này tăng tiên b à đoán chừng cũng liền vô trần quan tăng thanh đạo môn cái kia chỉ là ba lượng kiện chân sơn chỉ bảo thôi âm hỏa trôi đến băng thạch đứt gãy bán tung tóe ra vô số á m bích hoa hỏa t r u n g đ i ệ p l a n h diễm trong ngọn lửa tần phong thấy huyền âm hồ lô không thể có hiệu quả về sau liền không chút hoang mang lấy ra thái ất thanh linh phiến đến bỗng nhiên đem hướng về phía trước một cái bà phiến lập t hiện ra trăm trượng lãnh huy đ ố n g nhiên thổi lên vô số mạnh mẽ vô cùng cương phong đến lãnh huy cương phong trổ đến những cái tia âm hỏa trong nháy mắt như là tia lửa tinh bay nhao nhao t a n biên tăng tiên bà giật nảy cả mình mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không có khả năng đây đây chẳng lẽ là liên son lão nhĩ thái ớt thanh linh bảo phiến này phiên rõ ràng đã vĩnh chìm b i ể n lửa a đây tăng tiên bà quả nhiên là kiến thức rộng rãi vậy mà có thể một chút liền đoán ra tần phong đây bảo phiến lai lịch nàng thấy mình nhếp tâm linh âm hỏa hai đại chế địch sắt chiêu đều bị tần phong nhẹ nhom hóa giải lo lắng tiếp tục trì ho sẽ để cho tăng hoàn g trốn xa đến lúc đó dù cho có năm chắc đập về lại bỏ qua tốt nhất luyện đan thời cơ chậm c h ễ nàng dùng để đột phá đến nguyên anh hậu kỳ hạ không hối tiếc không kịp thế là tăng tiên bà lấy ra một cái quan cầu đến rót vào chân nguyên về sau tân tiến bắn ra đại cổ thả i yên tại bốn phía tràn ngập sau đó quan cầu bên trong lại có đại cổ hoàng quang huyết diễm phóng lên tận trời như một đầu to lớn huyết l o n g hướng phía tần phong thôn vệ mà đến quan g mang đem đây băng thiên tuyết địa chiếu lên như là tận thế tăng tiên bà trên tay quan cầu này là nàng một kiện khác bảo vật trấn giáo đỏ quý bóng nhân thể chỉ cần bị đỏ quý bóng phát ra những n à y hoàng quang huyết diễm dính vào một điểm liền sẽ toàn thân á c h ẳ n toàn thân dần dần máu mục nát mà chết mà tu sĩ pháp bảo nếu là đủ phải cũng rất dễ thụ ô mà hủy b ư n g là vô cùng lợi hại bất quá đây đỏ quý bóng mặc dù lợi hại lại không cách nào đối với tần phong nhất kích t ấ t sát đạt đến tăng tiên bà ý đồ mau chóng giải quyết chiến đấu hiệu quả tăng tiên bà lúc này phát ra sát chiêu chân chính thực tế đã giấu ở cái kia tràn ngập bốn phía thả yên lánh diễm bên trong đất tuyết bên trong tăng tiên bà phát ra trận thế mặc dù mượi phần to lớn thủ đoạn không biết so trước đó gặp phải hoàn t u y lao tổ lợi hại g nhưng tần phong c ầ m trong tay bảo phiên mà đứng trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi trước kia hắn gặp phải trước mắt loại tràn g diện này khẳng định đã sớm không hỏi mọi việc nhanh chân liền chạy nhưng bây giờ trải qua vô số mưa gió về sau hắn cũng đã xóm không phải ngày đó chỉ ngô hạ a mông bé bắt chuỗi tần phong đứng tại chỗ tuệ mắt ngưng tụ nhìn thấy quần quần thả yên l a n h diễm bên trong có chín cái toàn thân tràn ngập ma khi em bé chính làng yên hướng hắn bay tới đây chín cái em bé trên r ố n cũng r ố n thậm chí đều không có kéo đoạn các liên tiếp một kiện tà ma pháp bảo tựa hồ là vừa sinh ra liền được tần phong chỉ mới đúng rồi một nữa những này đúng là tăng tiên bà luyện thành ma anh bất quá lại là dùng chọn chúng nữ nhân hoài thai cự u nguyện sắp sinh nợ thời điểm cưỡng ép bị nàng phá bụng lấy ra hải nhi luyện thành hai nhị bởi vì không thể thoại nguyện xuất thế sẽ mang theo một cỗ tiên thiên đoàn khí bị tăng tiên bà luyện chế thành này thiên địa không dung cựu tử ma anh đại trật thì thậm chí còn sinh ra l ô i k i ế p âm hỏa cùng đây cựu tử ma anh chính là tăng tiên bà lợi hại nhất hai đại s á t chiêu cũng chính là cái gọi là tam tỉnh mỹ nhân trăn cựu quỷ đạm sinh hồn đồng dạng tu sĩ gặp hai loại lợi hại chiêu số làm sao là nàng đối thủ cũng chính là ỷ vào luyện thành đây hai đại sắc chiêu t ă n chương một trăm chín mươi hai thiềm long phủ khối này tương tự lệnh bài pháp bảo là năm đó tần phong được từ phi lôi tiên phủ một kiện bảo vật mặc dù lúc ấy tại cái kia trong phòng tần phong hết thể được xích sắt sáo ngọc màu trắng thơ hồng đồng tệ hắc ngọc liên hoàn các loại vật phẩm nhưng thằng đến cầm tới cái này lệnh bài bảo vật về sau mặc dù còn không biết cụ thể là cái gì lại rốt cuộc có cuối cùng chuyến đi này không tệ ý nghĩ m à sau đó hắn cũng từ từ biết món bảo vật này nhưng thật ra là hồng đô cố vật tên là tiềm long phủ món pháp bảo này chính là tại hoang cổ trước đó nhân tộc chưa sinh sôi ra thời điểm một vị nào đó cổ tu sĩ dùng địa hải bên trong độc giác tiềm long c h i giác tỉ mỉ luyện chế m à thành chuyên có thể tránh thủy p h o n g cháy hàng ma chú quái về sau nghe nói một vị nào đó nhân đế từ n g khi lấy được tiềm long phủ về sau ỉ vào nó khu yêu trừ quái khai sơn thông cốc lúc này mới mang nhân tộc tại hoang cổ bên trong phát triển lớn mạnh dần dần sinh sôi sinh tức bởi vậy cái này tiềm long phủ thực tế là yêu ma một loại khắc tinh lúc này dùng để đối phó t ă n g tiên bà phát rộ luyện thành cựu từ ma anh giữa lúc phù hợp tiềm long trên đùa tổng cộng có hỏa gió thủy lôi long vân điểu thú bắc hiếu đều có diệu dụng không hơn trăm năm trôi qua tần phong cũng vẹn vẹn h i ể u thấu đáo trong đó phong hỏa hai khiếu mà thôi còn xa không thể đem đây tiềm long phủ uy lực lớn nhất phát huy ra lúc này chỉ thấy tần phong tay bấm linh quyết n g tụng từ phủ bên trong tìm hiểu ra chân ôn sau đó dôi ra ngón tay đặt tại tiềm long phủ phong khiếu bên trên tiềm long phủ lập tức sưu một tiếng lay động phát ra một đạo xanh mở mở ánh sáng nguyên bản nhẹ nhàng lệnh bài lập tức trở nên kỳ nặng vô cùng để tần phong cơ hồ nên nắm chắc không được t h ẳ n g đến trên lệnh bài ánh sáng hóa thành một đạo dài hơn mười t r ư ợ n g thanh khí lao vụn vụt mà ra về sau lệnh bài nặng nề cảm giác mới đột nhiên biến mất lại nhìn cái k i a đạo thanh khí khi mới xuất hiện cũng không thế nào sáng nhìn có chút ngu hòa mềm không thấy bất luận chỗ thần kỳ nào nhưng hắn chỗ đến vô luận là thải yên lãnh diễm vẫn là từ đỏ quý bóng kích xạ mà đến hoàng quang huyết diễm toàn đều giống như báo xuyên vân nhất nao nhau, nhau bị vỡ bờ ra sau đó phong khiếu thanh khi đã lao vùn vụt đến cựu tử ma anh trước mặt tăng tiên bà chỉ nghe trong đó một cái ma anh phát ra một tiếng thê lương khoai hống sau đó liền ẩm vang nổ bệ ra đến hóa thành một sợi khói trắng trốn vào lòng đất đi đầu t h a i đây điều đó không có khả năng tăng tiên bà lần nữa mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hô một câu vội vàng đem còn lại bắt tử ma âm thu hồi lại đây đồng dạng một câu nàng hôm nay tựa hồ đã không biết nói thứ mấy khắp cả tần phong xem chừng tăng hoàn đã cưỡi rồng đi xa mà tăng tiên bà dù sao cũng là nguyên anh trùng kỳ tu vi liền tính tiếp tục lại dâu dài đừng nói là đưa nàng chấm giết trọng thương đều không bao nhiêu vẫn là thấy tốt thì lấy là bên trên thế là hắn nhân cơ hội này mở ra hôn nguyên cờ lưu tình hướng nơi xa bỏ chạy trước mắt liền biến mất ở đây mênh mông cánh đồng tuyết chân trời tăng tiên bà cũng không đuổi theo mặc dù nàng vạn phần đoán hận tần phong đem tang hoàng cứu đi hận không thể lập tức đem hắn bắt dùng hết thế gian ác độc nhất tà t h u ậ t lệnh tần phong vĩnh thế không được siêu sinh bất quá tăng tiên bà lại không phải loại kia dễ dàng đánh mất lý trí người tại hủy nhất tâm linh lại bị tần phong dùng thái ớt thanh linh p i ê n phá hung thú âm hỏa thậm chí còn bị diệt một cái ma anh về sau tăng tiên bà cũng biết tần phong tuyệt khó đối phó. hiện tại liền tính đ tấn g rượu rượu, phong nhiều n thiếu ă một chắc hơi chui đến bên ngoài mấy trăm dặm về sau thấy tang tiên bà cũng không đuổi theo cũng thở dài một hoi chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ chân một chút nhưng lúc này cho thấy phía trước băng sơn trên không bay tới một cái lấy cầu vồng hộ thân thiếu nữ đạo h ư u có thể lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi lực chiến tiên tiên thần giáo giáo chủ t ă n g tiên bả mà không rơi vào thế hạ phong thật là khiến người kính nể a tần phong nhìn không thấu thiếu nữ này tu vi hẳn là chí ít tại nguyên anh trung kỳ trở lên không khỏi cảnh giác tâm nổi lên âm thầm đề phòng nói không biết các hạ là thiếu nữ tại tần phong trước mặt hạ xuống ánh sáng đ ộ t nhuẩn miệng, miệng cười tại hạ cực bắc bất dạ thành thành chủ diệp tân cùng t ă n g tiên bả có huyết cựu đối với đạo hữu cũng không có ác ý tần phong nghe xong giật mình ngươi chính là cái tia đại danh đỉnh đỉnh cực bắc bất dạ thành thành chủ tần phong xác thực rất đúng bắc bất dạ thành thanh danh đã sớm như sớm bên tại đây cực bắc tri địa trên cơ bản cả năm đều là ngàn dặm b ă n phòng vạn dặm tuyết bay thảo đều không dài một gốc bất quá bởi vì dưới lớp băng sinh hoạt rất nhiều hải ngư lại bởi vì người ở h i ế m í t dẫn đến đây cực bắc yêu thú so nơi khác đều muốn nhiều thỉnh thoảng sẽ bạo phát một đợt x ô i nam thú triều mà đây bất giả thành chính là nhân loại tu sĩ tại cực bắc tri địa một tòa đại thành bởi vì sản v ậ t phong phú cả năm không có đêm tối mà nghe tiếng nói lên đương đại cực bắc bất giả thành thành chủ tần phong lần đầu tiên nghe thấy kỳ danh thì vẫn là từ hoàng t u y n lao tổ nơi đó biết được lúc ấy hoàng t u y n lao tổ tại tần phong chợ giút dưới thuận lợi tiến vào h cũng đã nói hắn từng thân chúng bất dạ thành thành chủ diệp tân một cái băng phách thần quang kiếm nếu không thể tiến vào kịp thời hóa âm trì chữa thương sau mấy tháng cũng chỉ có thể từ bỏ nhục thân chuyển tu q u ỷ đạo diệp tân cái tên này vẫn rất trung tính t ầ n phong một lần tưởng rằng cái nam tên c h í ít bể ngoài bên trên hẳn là một cái có chút uy nghiêm người không phải như thế nào không chế được đây cực bắc đứng hàng đầu tu chân thế lực tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ là như vậy một cái nhìn lên người đến xúc vô hại tuổi trẻ thiếu nữ hai người lại trao đổi vài câu về sau diệp tân cũng biết t ầ n phong danh tự sau đó nhiệt tình mời hắn đến bất dạ thành làm khách t ầ n phong lập tức một trận ý động cái kia bất giả thành thế nhưng là một cái cực kỳ địa vực đặc sắc địa phương dù sao hiện tại cũng thành công cứu đi tăng hoàn khoảng không có việc tạm bỉ với lại đây cực b ắ t chỉ địa cách huyền âm phong qua xa tần phong về sau không có việc gì cũng sẽ không bước chân nơi này thế là hắn trầm âm một lát sau liền đáp ứng diệp tân mời cùng một chỗ hướng đông bắc phương hướng bay đi ngự đi mấy ngày về sau xuyên qua vài miếng quần bão tuyết vực bốn phía băng nguyên biên mất dần lại từ từ xuất hiện rất nhiều không đông lạnh nước biển lại xuất hiện không ít đảo nhỏ giống như là đến bắc hải một vùng từ từ thậm chí còn đi ngang qua mấy tòa đại đảo cảnh sát y u mỹ chỉ là đảo bên trên toàn tự yêu thú Yêu mà a chiếm cứ, l m chúng o k h ắ ta bất giả thành lại là tại cách đây bốn mươi chín đảo ở bên ngoài hơn ba dặm địa phương cũng không ở chỗ này chương một trăm chín mươi ba bất giả thành thần phong theo diệp tân ngự đi đến thanh hồng đảo phụ cận đây thanh hồng đảo chính là cực bắc 49 đảo bên trong hiện tại một tòa duy nhất bị người loại tu sĩ n ắ m trong tay hòn đảo mà từ thanh hồng đảo quá khứ r ước hơn 3.000 dặm chính là bất giả thành kích cỡ quan g minh cảnh thiên ngoại thần sơn trở vực hai địa phương giữa có từ quan g đại hòa cách trở mặc kệ là tu sĩ hay là yêu ma đều khó mà thông hành chỉ có thanh hồng đảo nơi này có một đầu đi hướng bất giả thành thông đạo từ quan g đại hòa y ế u ớt có thể tùy y vãng lai thông hành bởi vậy đây thanh hồng đảo sở dĩ vẫn không, bị yêu ma phá, cũng không phải là đảo này bản thân thực lực cường hãn bao nhiêu thuật ý là có bất giả thành chờ cực bắc tu chân thế lực toàn lực ủng hộ nếu không nếu là ngay cả thanh hồng đảo cũng bị yêu ma công chiếm bất giả thành nhóm thế lực coi như triệt để ngăn cách tần phong tại thanh hồng đảo bên trên hạ xuống kiếm đ ộ t thấy đảo bên trên mặc dù một mảnh đất tuyết lại mọc ra rất nhiều vui lạnh linh hoa tiên quả có cây hương thơm lại khắp nơi đều là thủy tinh cung cấp cảnh sắc có chút có thể nhìn thanh hồng đảo Đảo chủ tên là t r i ể n thư cùng vợ vương nhàn vốn là nguyên anh trung kỳ tu vi thấy diệp tân về sau tất nhiên là mừng rỡ đón lấy nhận tỉnh quảng đãi khi hỏi Cái nguyên bản đối với tần phong thần sắc nhàn nhạt t h i ề n thư vương nhàn phu phụ lập tức đối với hắn lau mắt mà nhìn t r i ế n thư vương nhàn hai người có thể đều là cùng tăng tiên bà giao thủ qua người khác khả năng không biết kẻ này lợi hại bọn hắn phu phụ lại rõ ràng nhất bất quá bọn hắn phu phụ có một bộ hợp kích công pháp thi t r i ể n đi ra về sau uy lực không giới nguyên anh hậu kỳ cứ như vậy tại tăng tiên bà trước mặt đều không lấy lấy tốt miễn cưỡng đánh c ã n ngang tay mà tần phong bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi có thể cùng tăng tiên bà đấu pháp về sau toàn thân trở ra đây có thể tương đương khó lường một phen tâm sự qua đi diệp tân liền muốn đứng dậy rời đi t r i ể n thư vương nhàn một đường đưa tiễn cuối cùng lo lắng hướng diệp tân nhấc lên một chuyện còn có năm mươi sáu mươi năm cái kêu ma cũng chỉ sợ lại muốn như thế lần trước ma cũng như thế tăng tiên bà bốn mươi tám đảo một đám yêu ma đều từ đó được không ít pháp bảo thiên đan cứ thế thực lực tăng vọt lần này nếu là lại để cho bọn hắn từ ma cung thắng lợi trở về coi như có chút thế lớn khó chế cái kêu ma cung c ũ n g tức vượt ngoại ma cung truyền thuyết là một kiện một vị nào đó thượng cổ ma tu luyện chế cung điện pháp bảo bình thường đây ma cung sẽ trốn vào vượt ngoại hư không cách mỗi cái một hai trăm năm mới có thể tại đây cực bắc tuyết vượt trên không hiện thế lần trước ma cung hiện thế thì vạn sự chi nhạc m ặ c đều từng đến mời tần phong tiền đến bất quá bị tần phong cự tuyệt diễm tân lúc này trầm ngâm một lát sau đối với triệt thư vương nhà nói việc này ta đã có chút xó、so、đo Về sau từ thanh hồng đạo tương đối nhẹ nhõm xuyên qua một mảnh diễm hỏa trùng thiên từ quang đại hỏa khu vực về sau chỉ thấy mênh mông trong hải vực sóng biếc ngọc trời hồng hà văn trượng cùng lúc trước băng thiên tuyết địa cảnh sát khác hẳn hoàn toàn lại phi hành một hai canh giờ cho thấy phía trước có cái bốn phía bị các loại cầm chế quang thuẫn vây quanh đứng lên địa phương xuyên thấu qua quang thuẫn nhìn về nơi xa quá khứ chỉ thấy bên trong trên bầu trời tựa hồ hư huyền lấy một phương rộng lớn vô ngẩn thế giới sơn thủy hữu tỉnh vạn tựa bao quát hà úy vân trưng tựa như thiên cung nhìn vẻ mặt ngạc nhiên t ầ n phong diệp tân cảm khái một t i ế n g nơi đó chính là quang minh cảnh trước kia quang minh cảnh đã từng sinh hoạt trí ít mười vạn tu sĩ là vậy bắc tuyết vượt hương thịnh nhất một chỗ đáng tiếc vạn năm trước một trận biên cố về sau đây quang minh cảnh liền triệt để bị phong tỏa lại qua mấy canh giờ trên mặt biển một tòa không nhìn thấy bò đại đảo liền xuất hiện ở tần phong trước mắt cái kia bất giả thành chính là xây ở trên hòn đảo lớn này mặt bất quá khi tần phong theo diệp tân rốt cục bay tới bất giả thành trên không t h ì nhưng không có vội vã tiến bảo mà là ngạc nhiên nhìn qua thành chỉ tây bắc trên không chỉ thấy nơi xa đám mây phía trên mơ hồ hiện ra một tòa phát ra trận trận ngũ thải xoáy ánh sáng đại sơn chỉ là núi này rõ ràng sụp đổ một nửa xuống tới bốn phía thỉnh thoảng hiện lên trăm ngàn đạo lôi bạo t h i ể m điện làm cho người không dám tới gần diệp tân nói đó là thiên ngoại thần sơn nghe nói là một cái cùng thượng giới tương liên địa phương đáng tiếc cũng bị, bị hủy bởi vạn năm trước trận n g a biến cố tần phong lúc này đã biết hàng vạn năm trước đây cực bắc tuyết vực phát sinh một trận hôm nay đại biến trận kia cuối cùng đưa đến cực bắc tuyết vừa kích cỡ quang minh cảnh bị phong tỏa thiên ngoại thần sơn sụp đổ bốn mươi chín đảo yêu ma hoành hành bất quá khi hắn hỏi đến cụ thể là biến cố gì thì diệp tân lại nói không tỉ mỉ nói nàng bản thân kỳ thực cũng không rõ lắm đi vào bất giả thành chỉ thấy ánh mắt khắp nơi tất cả đều là lầu các phù sơn cờ bố tinh la huỳnh lâm hoa thụ tựa như cầm tú lại so tần phong trước đó qua thiên nguyện thành còn phải phồn hoa mấy lần so sánh cùng nhau nguyên bản trước đó còn cảm thấy có mấy phần giống như là tiền cảnh thần tăng đảo thanh hồng đảo đơn giản liền cùng cái thâm sơn cùng cốc giống như gặp qua sư tôn khi tần phong theo diệp tân đi vào thành chủ cung điện thì một cái nữ tu lập tức đón tiến lên c u n g kính hướng phía diệp tân hành lễ đừng nhìn đây diệp tân d á n g dấp cùng cái mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ giống như thực tế cũng là sống mấy trăm năm nguyên anh tu sĩ môn hạ không biết bao nhiêu ít đổ t ử đổ tôn diệp tân điểm một cái đối với tần phong nói ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý tiếp đó liền để đ ồ nhi này của ta chu loan vẫy vùng bất dạ thành bên trong cảnh ở a tiếp đó tần phong liên tiếp tại đây bất dạ thành chờ đợi hơn mười ngày đi dạo hết thành bên trong mấy chỗ thắng cảnh mua thật nhiều đặc sản lúc này mới tận hứng mà về tòa này tu chân đại thành s á c thực cho tần phong lưu lại khắc sâu ấn tượng ví dụ như cái kia vĩnh viễn không có đêm tối cực quan g trói lọi bầu trời cái kia liền thành một khối trắng loáng ngọc sơn những cái kia từng cây trồng ở thành bên trong các nơi hàn băng ngọc thụ cùng phụ cận hải vực những cái kia tựa như từng tòa hải đ ả o to lớn cá voi xanh nhưng đây bất dạ thành mặc dù cảnh s ắ c nghỉ nhân lại không phải nơi ở lâu tần phong tất nhiên là sẽ không như vậy ngựa nhớ chuồng không đi từ biệt diệp tân về sau t ầ n phong một đường lao v ù n vụt tại sắp tiến vào cái kia từ quan đại hỏa khu vực thì hắn quay người cuối cùng nhìn thoáng qua bị phong tỏa qua minh cảnh sụp đổ thiên ngoại thần sơn sơn Hán nội trong â m lại sinh vô hình a c trước t lại tòi tìm h mắt tần phong từ cực bắc tuyết vực trở về đã qua hơn hai mươi năm ngày này tại dị quả dưới cây tu luyện tần phong chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ một cái đan điền khí hải chân nguyên nghi thẩm cũng không thể lắm hẳn là lại có cái bốn mươi năm mươi năm liền có thể tu tới nguyên anh sơ kỳ viên mãn ngần g đầu nhìn lên trên cây trái cây tựa hồ biến vàng một chút bất quá trên tổng thể vẫn là hơi có vẻ thanh thuần t ầ n phong hiện tại đã không cho đây khỏa dị quả thụ đổ vào từ trong bạo tháp được đến linh dịch xem như kịp thời dừng tổn hại hắn đ o ó n chừng muốn đợi đến trái cây thành t h ụ sợ là phải kể tới lấy ngàn năm kế cũng không biết có hay không cái k i a có lộc ăn có thể ăn đến bất quá đây thân cây lớn bốn phía linh khí ngược lại là trở nên càng dồi dào cả tòa huyện â m phong bây giờ linh khí nhất dồi dào địa phương chính là chỗ này thậm chí cùng huyền âm phong linh mạch chỉ nhãn vụ cận linh khí so sánh đây dị quả dưới cây cũng mảy may không thua bao nhiêu xem như mười phần khoa trương hắn cái viện này rơi xuống bây giờ đã trở thành huyền âm giáo một chỗ cấm địa bốn phía tràn đầy hắn tự mình bố trí xuống các loại cấm chế ngoại trừ số ít mấy cái đệ tử bên ngoài còn lại người căn bản không pháp tiến vào bên trong thần phong lúc này vừa đi ra đ ì n h viện liền thấy tăng hoàn g bày tới sư tôn có vị gọi ngô cựu hiến tu sĩ nói là ngươi bạn cũ có chuyện quan trọng tìm ngươi tăng hoàn từ thần tăng đảo trốn từng c ư p đến về sau ngược lại nhất cử đột phá đến kim đan trung kỳ cả người trở nên tr trên tu hành cũng mười phần khắc k h ổ thật đúng là thai họa này phúc chỗ dựa đi vào đỉnh núi sẽ t i ê n điện gặp được ngô cựu huyên về sau hai người trước nói chuyện phiếm vài câu ngô cựu huyên liền nói sư huynh ta hồi trước tại đông hải hái cái kia ngàn năm chân châu l ư y ệ n đan một lần t ỉ n h cờ thoáng nhìn tư mã bất bình cái thằng kia cùng tàu nguyên ma cung một trưởng lão c ư ờ i cười nói nói vào biển mà đi ta nghe nói sư huynh cùng gia hóa này có thụ đặc biệt trở về bẩm báo hắn hạ lạc đó là không biết hắn bây giờ còn ở đó hay không đông hải nguyên bản n ô cựu huyên cùng tần phong giữa bất quá là quen biết hời vật mà thôi bất quá lần trước đang bay lôi tiên phủ bên trong. thần phong xuất thủ cứu nô cửu hên một mạng để hắn miễn ở chết thảm tại hồng dài báo độc thủ phía dưới nhiều khi một người gieo xuống cái dạng gì bởi vì liền sẽ kết xuất cái dạng gì quả đến thần phong năm đó bất quá là tiện tay cứu nô cửu hên vạn không ngờ tới hiện tại sẽ nhưng từ hắn nơi này biết được truy tìm nhiều năm nhưng thủy trung mịt mù không có tung tích hoàng tuyển lao tổ tư mã bất bình hạ lạc đa tạ sư đệ vạn dầm xa xôi chạy đến cáo chi kẻ này hạ lạc thần phong lập tức đứng dậy trong mắt sát ý bừng bừng bây giờ tại hắn tiểu bùn bùn n bên trên đứng hàng sổ đen đứng đầu bảng sớm đã không phải cái gì khương đặc biệt là tư mã bất bình năm đó quả thực là đem tần phong cho vườn n ô n hỏng những năm gần đây cũng một mực không quên đem hắn bắt tới triệt để vĩnh trừ hậu hoạn làm sao người này cũng không biết có phải hay không thuộc chuột tựa hồ chui vào trong lòng đất liền không ra ngoài liền tính tần phong phát động toàn bộ huyền âm giáo cùng rất nhiều quan hệ tìm mấy chục trên trăm năm sửng sốt không có đem hắn tìm ra đến hiện tại thật vất vả rốt cục có tư mã bất bình tin tức tất nhiên là không thể cứ như vậy tùy tiện bung tha thế là tần phong gọi lên lý ngâm thu thi triển đột pháp cùng một chỗ đi cả ngày lẫn đêm hướng đông hải mà đi trên đường đi qua tam thi linh thì tín phong đến ủy mỹ tông đặt chân tặng lý ngâm thu t ắ c đưa ra muốn đi huyết đao môn gặp một lần lâm nhất đao mặc dù lâm nhất đao là người cùng ngạo lý ngâm thu cùng hắn quan hệ cũng một lần mười phần ác liệt nhưng dù sao từng là đồng môn một trận mấy trăm năm không thấy về sau nàng ngược lại là muốn tận mắt nhìn xem lâm n h ấ t đao bây giờ lẫn vào như thế nào tấn phong cũng cho phép lý ngâm thu đi dù sao hắn là không muốn một điểm đều không muốn nhìn thấy lâm nhất đao s á t mặt bây giờ quỷ mỹ tông từ đi ra ngoài bạch cốt thần quân bên ngoài vẫn là ba vị kim đan ngoại trừ mặt quỷ nhị quỷ thần vương ngoài ý mớn còn mới gần gia nhập một cái gọi từ hoàng người tuy chỉ có ba cái kim đan nhưng đều là kim đan hậu kỳ tu vi. tại đây tam thi lĩnh đặt chân là không thành vấn đề khi tần phong hỏi đến bạch cốt thần quân vì sao sẽ cùng bọn hắn náo tách ra thì mặt quỷ nhi cũng là bộc u trực nói cờ ư i nhạo nói còn có thể là nguyên nhân gì bất quá là bởi vì hắn tu luyện thần tốc liền lên dị tâm muốn mình làm một mình thôi quỷ thần vương tức giận bất bình nói hai anh em chúng ta nhìn hắn tư chất tuyệt hảo những năm kia đem cửa bên trong tài nguyên hơn phân nửa đều cung cấp hắn ai ngờ bạch cốt quân lại là đầu bạch nhã lang tại mình nguyên anh có hy vọng về sau liền phản môn mà đi tần phong đã biết bạch cốt thần quân hiện tại đã là nguyên anh tu sĩ mà hắn bạch c ố t động tại đây tam thi lĩnh một vùng bây giờ cũng coi là tiếng tam l ừ n g lấy so sánh dưới quỷ mị tông nơi này liền quặn c u é nhiều ngay tại tần phong cùng mặt quỷ nhi đám người nói chuyện phim thì lý ngâm thu cũng đã đi tới huế y t ba môn m bị lý nhất đao nhiệt tình đón vào trong môn lâm nhất đao ngồi tại chủ vị bên trên dương dương đắc ý nhìn lý ngâm thu vô sự không đăng tam bảo điện lý sư mội hôm nay đến bản tôn nơi này thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng muốn nhờ cứ mở miệng chính là xem ở đồng môn một trận phân thượng bản tôn có thể g ú p nói khẳng định không tiết xuất thủ lý ngâm thu hờ hưng nói cũng không có chuyện gì bất quá là trùng hợp đi ngang qua tam thi lĩnh tới đây thấy sư huynh một mặt thôi nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy sư mội như trước tiên một điểm không thay đổi vẫn là như vậy mặt mỏng a lâm nhất đao hít một tiếng một mặt h i ể u do nói ta đoán nhất định là các ngươi huyền âm giáo lại ra chút biến cố bị cái gì cường địch xâm phạm tần sư đệ vô pháp c h è o c h ố n g cho nên phái ngươi đi cầu việt minh có phải thế không không đợi lý ngâm thu trả lời lâm nhất đao liền cảm khai nói sư tôn anh minh một đời thật không biết trước khi trước khi phi thăng đến cùng ăn tần phong cái gì t h ố c mê càng đem huyền âm nhất mạnh chuyển cho hắn lý ngâm thu không muốn lại nghe lâm nhất đao nửa c â u một mặt dính nhau đứng dậy cáo tử dứt lời liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài để đi lâm nhất đao sửng sốt một chút chẳng lẽ là đang chơi r ụ c cầm cố t u n g cái tiêm một bộ b ả n tôn mới không lên khi đâu đ ế m thầm mười lần nàng chắc chắn sẽ trở về khóc cầu ta một hai ba nhưng mà khi hắn tràn đầy tự tin đếm thầm đến thứ mười bên dưới thì vẫn chưa thấy lý ngâm thu trở về đi ra ngoài tìm người hỏi một chút mới biết nàng sớm đã đi xa lâm nhất đao lập tức một mặt mờ mịt chẳng lẽ nàng đến nhà tới chơi thật chỉ là chuyên đến xem ta chưa nghe nói qua đây lý ngâm thu năm đó ngưỡng mộ trong lòng qua ta a khi lý ngâm thu trở lại quỷ mị tông về sau tần phong hiếu kỳ hỏi nàng cảm giác như thế nào lời không hợp ý không hơn nửa câu lý ngâm thu lắc đầu khắp khuôn mặt là phiền muộn chỉ sắc hiển nhiên đây huyết đao môn chuyên đi đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì vui sướng kinh lịch tần phong cũng không hỏi nhiều lại nghỉ ngơi một hồi lúc này mới cùng mặt quỷ nhị bọn hắn cáo tử tiếp tục lái đột bắn hướng đông hải phương hướng mà đi t r ă m chín m a cùng thánh nữ mây đen che tháng hải đào bước lên t ầ n phong lý ngâm thu hai người lúc này đã chạy tới đông hải Cái năm đó tần phong từng tại đông hải tri tân đạo môn đại phái đệ nhất thanh liêm kiếm tông chờ đợi trọn vẹn mười năm đối với tàu nguyên ma cung cường thịnh có thể nói là thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lúc ấy liền ngay cả thanh liêm kiếm tông đều hoàn toàn bị tàu nguyên ma cung đệ lên đánh trong môn phụ thuộc một phái gia tộc tu chân liên tiếp hủy diệt lại càng không cần phải nói khác tu chân thế lực giống tóc đỏ lao tổ h ã m không lao tổ kim t r ầ m thánh mẫu đám người đều là lúc này vì tránh né mũi nhọn mà chọn rời đi đông hải nhưng mà gần nhất một trăm n ă m t ẩ u nguyên ma cung lại thịnh cực mà suy đi lên đường xuống dốc bắt đầu kịch liệt suy yếu hiện nay bọn hắn tại ven biển cứ điểm phụ thuộc đã hoàn toàn bị thanh l i ê n kiếm tông c h ở môn phái càng quét liền ngay cả đông hải phía trên mấy tòa đại đảo cũng đã bị thanh l i ê n kiếm tông chiếm đoạt song phương công thủ thái độ cứ như vậy đến cái triệt để người chuyển thương hải tăng điện ở giữa đầu tường biên hóa đại vương kỳ thật là khiến người cảm khái vô hạn không ngừng bước lên sóng biển phía trên tấn phong đối với Lý Ngâm Thu nói, đã tư mã bất bình là cùng tàu nguyên ma cung trưởng lão quấy cùng một chỗ chúng ta không bằng trực tiếp đi ma cung đến nhà b á i phòng bất quá ta huyền âm giáo cùng đây ma cung từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì v ắ n g lai liền không biết có thể hay không bị bọn hắn ngăn tại ngoài cửa lý ngâm thứ nói ta cùng cái k i a ma cung thánh nữ n h i ế p ngọc hoa từng có gặp mặt một lần muốn đi vào ma cung h ẳ n không phải là việc khó gì hai người lại thương nghị một hồi liền riêng phần mình bấm một cái tị thủy quyết xông vào biển bên trong hướng ấ y biển bay đi không biết qua bao lâu bốn phía bỗng nhiên trở nên đen kịt một màu phong hào sương ngủ ác hải đao hét giận dữ c lúc này lập tức có ma cung tu sĩ tiến lên đòn đến mặt mũi tràn đầy c u n g kính hỏi thăm bởi vì tân phong lý ngâm thu đều đem nguyên anh tu sĩ khí tức bung ra Ma cũng nên môn đệ tử thấy tất nhiên là sẽ không như vậy không có nhãn lực lộ ra bất kỳ ngạo mạn chi tư lý ngâm thu nói ta là huyền âm giáo lý ngâm thu cùng các người thánh nữ nhiếp ngọc hoa là bạn cũ hôm nay chuyên đến bãi phòng làm phiền thông báo một tiếng đã là thánh nữ bạn cũ mời đến bay qua s ả n h chờ một chút nên môn đệ tử lúc này để cho người ta mang theo tần phòng lý ngâm thu tiến vào ma cùng đến một chỗ phòng khách lò pha t r à chờ chỉ một lúc sau một cái mỹ mạo tuổi trẻ tiên q ố c ngọc cơ nữ tu đi vào sành đến nàng trước tiên ở cổng ngừng phúc chốc thẳng đến một đôi tiểu nhãn nhìn thấy lý ngâm thu về sau mới ôn luyện cười một tiếng lý đạo h ư u vậy mà thật là ngươi năm đó vô lượng sơn từ biệt chúng ta thế nhưng là rất nhiều năm không thấy người này chính là ma cung thánh nữ nhiếp ngọc hoa bây giờ cũng đã là nguyên anh sơ kỳ tu vi lý ngâm thu cùng nàng ôn chuyện một phen về sau lại đem thần phong cho nhiếp ngọc hoa dẫn tiến sau đó mới hỏi chúng ta sư huynh mội lần này là vì hoàng tuyển lão tổ tư mã bất bình mà đến không biết hắn nhưng là tại ma cung bên trong nhiếp ngọc hoa mắt lộ vẻ kinh ngạc phần một miệng trà về sau lạnh nhật nói lý đạo hữu chẳng lẽ cùng hoàng tuyển lão tổ người này có thủ hắn bây giờ đã là ta ma cung khách khanh trường lão lâu dài tại mặc thương điện tu luyện không ra tư â n Phong, n g Lý xong, không khó mã bất bình ô n g khỏi lấy ô n g m tàu chặt. khách bất h a n h trưởng lao thân phận lâu dài có đầu rút cổ tại ma cung bên trong không gian tần phong cũng không có khả năng ở chỗ này cùng hắn giao thủ như ngọc hoa nói lý đạo h ư u tiểu mội phủ bên trong hôm nay vừa lúc đến mấy cái hào hữu không bằng tới trước ta nơi đó ở mấy ngày lại tính toán sau khách khanh loại thân phận này tựa như là công nhân làm thuê dù sao cũng không thể hoàn toàn xem như người trong nhà lý ngâm thu quan nhiếp ngọc hoa thần sắc tựa hồ cũng đúng tư mã bất bình cực kỳ không chào đón trong đó có lẽ có chuyện cơ thế là nàng cùng tần phong đúng dưới mắt sắc về sau liền vui vẻ đáp ứng xuống hai người thế là theo nhiếp ngọc hoa đi ra phòng khách hướng phía nàng chỗ ở mà đi trên đường đi chỉ thấy đây t ẩ u nguyên ma cung bên trong thủy bích sân xanh khắp nơi đều là giao cung bối điện hùng vĩ đẹp đẽ như vẽ mà ma, ma cung trên không nhưng làm ánh liệt sống cả hắc vụ di thiên thật giống như địa phủ luyện ngục cùng trong cung điện cảnh vật tạo thành tươi sáng so sánh xuyên qua vài tòa đình viện hành lang bốn khúc về sau phía trước xuất hiện mười mấy tòa nhà kim bích b a n công tại từng dãy đại thụ c h e trời ở giữa so le thấp thoáng đứng hàng trước mắt trong đó một tòa lầu chính tâm b i ể n bên trên viết tiêu tương các ba chữ đây tẩu nguyên ma cung thánh nữ nhất ngọc hoa lại tự xưng tiêu tương tiên tử ngược lại là lấy cái tiên khí mười phần danh hảo không biết làm sao đưa nàng cùng ma môn thánh nữ liên hệ đứng lên đi vào tiêu tương các bên trong quả nhiên tụ tập rất nhiều tu sĩ khắp nơi hoan thanh t i ế u ngữ ăn uống linh đình không ít đều là nguyên anh kim chỉ bất quá điện bên trong tràn diện thật sự là có chút khó coi có không ít người lại cứ như vậy không coi ai ra gì trong điện giao hoàn đứng lên nhất ngọc hoa bản thân không chút nào lơ lên thản nhiên xuyên qua đám người đến chủ vị ngồi xuống bởi vì nàng tẩu nguyên ma cung giáo chỉ, vốn là truy bản tố nguyên g i ả n g cứu hoàn toàn phóng thích người bản tính trước mắt điện bên trong phát sinh sự tình tại đây ma cung bên trong thật sự là không thể bình thường hơn được nàng phủi tay điện bên trong đám người lúc này mới nhao nhao mặc quần áo tử tế chững ạ c đàng hoàng ngồi ngay thẳng hai vị này là đến từ huyền âm giáo lý ngâm thu tấn phong đạo hữu vài ngay sau tấn phong lý ngâm thu ngược lại là thăm dò đến tư mã bất bình đúng là tại ma cùng mặt thương điện chỉ là tư mã bất bình lâu dài thầm cư không ra ngoài căn bản không có bọn hắn xuất thủ cơ hội thế là hai người rơi vào đường cùng đành phải hướng nhiếp ngọc hoa trào từ giã nhiếp ngọc hoa trầm mặc phút chốc đ ỗ n g n h i n nói ta nghe người ta nói thần trưởng giáo có cái chuyên thu âm hỏa hồ lô phải thì như thế nào thần phong cũng không phủ nhận hắn huyền âm hồ lô là sư phụ huyền âm thượng nhân ban tặng biết người vẫn rất nhiều nhiếp ngọc hoa sẽ biết cũng không kỳ quái nhiếp ngọc hoa nói ta tại đây đông hải có cái c ự nhân có thể phát hết sức lợi hại ngập trời âm hỏa không người có thể chương một trăm chín mươi sáu điếu ngao đạo nhân tiêu tương tiên tử nhiếp ngọc hoa thù kia ra tên là điếu ngao đạo nhân nguyên anh hậu kỳ tu vi là đông hải thành danh đã lâu một vị tạ tu đã sống chi ít một nghìn hai ba trăm năm tần phong cũng không muốn vì diện trừ một cái cựu địch mà trêu chọc phải một cái khác lợi hại hơn cựu nhân thế là hướng nhiếp ngọc hoa nói rõ mình chỉ phụ trách nút trong bóng tối đối phó âm hỏa khắc tổng thể không nhúng tay sau đó không lâu nhớ ngọc hoa mang theo tần phong ở bên trong sáu cái nguyên anh tu sĩ đi tới đông hải điếu ngao k ỳ phụ cận cái gọi là điếu ngao k ỳ nhưng thật ra là một tòa cao ngất ở trên biển tảng đá lớn từ xa nhìn lại tựa như sơ phong nhưng kỳ thật đây thật chỉ là một khối liền thành một khối cao hơn mặt biển mấy trăm trượng đáng ngẩm khi nhớ ngọc hoa tần phong đám người đ ế n thì xa xa liền nhìn thấy một người có mái tóc tái nhợt lá hủ mặc áo tơi ngồi tại điếu ngao ky bên cạnh thả câu khiến người ta cảm thấy ngạc như là lão nhân câu dây t ừ n g có dài mấy trăm trượng lại vừa vặn kém một tiểu tiết lệnh lưỡi câu rũ xuống tới trên mặt biển、phương. tùy ý kinh đào hải lắm ã ướt với lại lưỡi câu mặc dù không giống khương thái công như thế biến thành lưỡi câu thẳng nhưng phía trên lại đồng dạng không có bất kỳ cái gì mùi câu luôn luôn thần tình lạnh nhạt nhất ngọc hoa khi nhìn đến người này về sau liền trong mắt b ố c h ỏ a lập tức bay người lên trước la lớn lao tặc con ta nếp ra bảy mươi hai nhân khẩu mệnh đến đang khi nói chuyện vẫy tay một cái liền thả ra cái tia độc ác nhất tử mẫu như ý thần cắt đến trong nháy mắt có đầy trời quần cắt đến trong nháy mắt có đầy trời quần cắt đến trong nháy mắt c đ ầ trời quần cắt đến lúc này g p h ấ ngoại trừ tần phong bên ngoài tất cả nguyên ánh tu sĩ đều theo nhiếp ngọc hoa cùng một chỗ đem đ i ế u ngao đạo nhân đoàn đoàn bao vây tại ở giữa đáng tiếc hôm nay không có cách nào điếu ngao điều ngao đạo nhân thở dài một tiếng đứng dậy chậm dãi thu cần câu nhiếp ngọc hoa hảo hữu thiên ma tông nguyên anh trưởng lao ma nữ chu bình em dương q u a y khí nói điếu ngao lao nhi của ngươi trăm ngàn năm qua một mực lấy một bộ cao nhân tiền bối sắc mặt gặp người ai ngờ lại làm ra diệt tuyệt nhiếp g ra hơn bảy mươi miệng lao hấu thảm ăn đến ta tuy là người trong ma môn cũng phải đối với ngươi ngoan độc thủ đoạn cam bái hạ phong a điếu ngao đạo nhân sắc mặt như thường nhìn nhiếp ngọc hoa nàng bảy thế tổ từ diệt bần đạo một môn một trăm ba mươi dư nhân khẩu bần đạo khắp huyết học đạo trở về về sau lại đưa nàng n i ế p ra diệt môn lại có cái gì sai có lẽ sai liền sai tại bần đạo lúc ấy đón chắc n i ế p ra tổng cộng là bảy mươi hai trong đó lại nhiều một cái s o n g b à o thay làm nàng may mắn chạy trốn không thể chạm thảo trừ căn thôi ma nữ chu bình cười ha ha một tiếng thật sự là buồn cười đến cực điểm ta niết mội mội bảy thế tổ kết xuống thủ ngươi tìm nàng năm thế tổ a làm niết mội mội đám người chuyện gì đ i ế u ngao đạo nhân lắc đầu đáng tiếc bẩn đạo lúc trở về người kia đã chết già rồi nhưng mà thánh nhân có nói mười thế mối thủ còn có thể báo cũng người kia mặc dù đã già chết mười đời trong vòng tộc nhân còn tại ta tìm chỉ báo thủ cũng để thỏa ma nữ chu bình còn muốn tiếp tục phản bác vài câu nhiếp ngọc hoa lại mặt mũi tràn đầy âm chầm nói chứ tỉ, tỉ. làm gì cùng lao tặc này lãng phí miệng l ư ỡ i hắn đã diệt ta cả nhà ta không phải đem hắn dốc thị tâm t đạo phổi hồn phách vĩnh viễn đọa lạc vào vạn ma hố không thể giải trong nội tâm của ta mối hận dứt lời lại lấy ra một kiện nàng áp đáy hòm pháp bảo ma hỏa kim tràng phát ra trăm trượng hồng vân ma hỏa hướng phía điếu ngao đạo nhân đánh tới chỉ cần ma hỏa đem địch nhân vây khốn liền tính hắn là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không cách nào tùy tiện va chạm đi ra mà địch nhân như ở bên trong bị nhiếp ngọc hoa luyện đủ bảy ngày bảy đêm cũng chỉ có thể mặc người chém giết nhiếp ngọc hoa chính là khi lấy được món pháp bảo này về sau lúc này mới có báo thù lực lượng một khi thả ra cái tiêu trăm trượng hồng vân ma hỏa liền cũng không tiếp tục đến tiến thêm nửa bước về phần ma nữ chu bình thế công cũng đều bị thuần âm chi hỏa chống đỡ bừng là vô cùng lợi hại lúc này một mực dấu ở trong hơi nước tân phong rốt cục đem huyền âm hồ lô thả ra chỉ là cùng trước đó giao đấu tăng tiên b à thì gặp phải tình huống đồng dạng huyền âm hồ lô nuốt âm hỏa hiệu quả cũng không làm sao lý tưởng xem ra cái hồ lô này đối với loại này giữa thiên địa cao cấp nhất âm hỏa đúng là tác dụng không lớn n h ấ t ngọc hoa gặp tình hình này tâm lập tức lạnh một nửa oán hận nói ai kẻ này trách không được mặc dù là cao quý một phương trưởng giáo lại một mực thanh danh không hiện xem ra đúng là bản sự không tốt không nên đối với hắn ôm lấy nửa điểm kỳ vọng nếu ngao đạo nhân lấy một năm hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong điều ngao kỳ trên không các loại pháp bảo pháp quyết vãng lai lao vùn từng trận ẩm ẩm kịch đấu thanh âm vang vọng mặt biển chấn động đến rất nhiều hải ngư đều lật lên b ụ n g bạch nhiếp ngọc hoa chính lo nghĩ bất an suy tư đến cùng làm như thế nào phá cục thì cho thấy tần phong lại lấy ra một thanh đồng phiên đến nhiếp ngọc hoa mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nghĩ thầm hắn muốn làm cái gì c o n n g ạ i vừa rồi không đủ mất mặt xấu hổ sao vừa nghĩ như vậy sớm đã đeo lên ma con tre che, che mặt tần phong từ trong hơi nước bay đến nhiếp ngọc hoa sau lưng đem đồng phiên liên tiếp vung mấy lần cương phong lạnh huy bỗng nhiên nổi lên chỗ đến điều ngao đạo nhân những cái kia vô cùng lợi hại thuần âm chỉ hỏa trong nháy m mà nhiếp ngọc hoa trăm trượng hồng vân ma hỏa bởi vì là thuận là gió hoa ỉ vào gió t ổ i không chỉ có không hư hại n ử a phận ngược lại đột nhiên dài mấy mười trượng như một đầu to lớn ma long phát ra trùng tiên á n h lửa một cái liền tập đến điếu ngao đạo nhân gần đây tất cả mọi người gặp tình hình này bao quát điếu ngao đạo nhân nhiếp ngọc hoa hai người ở bên trong đều kinh hãi đặc biệt là điếu ngao đạo nhân thấy mình ỉ vào lấy một địch đếm thuần âm c h i hỏa đã bị phá mặc dù còn không đến mức bị thua nhưng chắc chắn sẽ không giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy thế là hắn khẽ thở dài một tiếng lượm tần phía bầu trời ném đi cá dây thường lao vùn vụt mà lên rất nhanh liền đem lưỡi câu rơi vào ngàn trượng bên ngoài một đoá bạch vân bên trên sau một khắc điếu ngao đạo nhân bản thân thân hình bắt đầu dần dần làm nhạt khi hồng vân mã hỏa từ thân thể của hắn quét sạch mà quá h ạ điếu ngao đạo nhân cả người như là kính nát đồng dạng hóa thành từng mảnh quan mang theo gió thổi tan đám người lại hướng phía bầu trời xem xét thấy điếu ngao đạo nhân đã xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài vừa rồi lưỡi câu rơi xuống chỗ phía trên đám mây truy mặt mũi tràn đầy lửa dẫn n h i ế ngọc hoa hô to một tiếng dẫn đầu bay về phía trước lớp mà đi đối với cái này nhiếp ngọc hoa tất nhiên là oán hận và phần phải biết nàng đối với lần này báo thủ có thể nói chuẩn bị đã lâu chỉ là thuyết phục đây bốn năm vị nguyên anh ra tay giúp đỡ liền không biết bỏ ra nàng bao nhiêu nhân tình pháp bảo lần tiếp theo cho dù gặp lại điếu ngao đạo nhân nàng còn có thể tùy tiện tụ tập được như vậy đa nguyên trẻ sơ sinh đến bất quá đây cùng tần phong bản thân nhưng không có bao lớn quan hệ dù sao hắn vừa rồi đã thực hiện hứa hẹn thành công phá điếu ngao đạo nhân cái kiên lợi hại đến cực điểm thuần âm tri hỏa về phần cái khác liền không liên quan hắn chuyện nhiếp ngọc hoa lúc này nhìn về phía tần phong ánh mắt đã lớn không giống nhau trịnh trọng hứa hẹn nói tần trường giáo yên tâm ta nhiếp ngọc hoa lời hứa ngàn vàng trước đó đáp ứng người nhất định sẽ nghĩ biện pháp thực hiện điểm này t ầ n phong ngược lại là không chút hoài nghỉ hắn trước đây đã thăm dò được vị này tẩu nguyên ma cung thành nữ xác thực không phải loại kia tùy tiện bội bạc tiểu nhân danh tiếng vẫn tương đối không tệ nếu không có như thế, nàng chỉ sợ hôm nay cũng không cách nào một cái tụ tập như vậy nhiều nguyên anh đến vây công đây điếu ngao đạo nhân thời gian nhoáng một cái chính là hơn hai mươi ngày đi qua một ngày này đông hải hãm không đảo trên không một đạo thân ảnh bay tới hiện ra hoàng tuyển lão tổ tư mã bất bình khuôn mặt đến đây hãm không đảo kỳ thực đó là trước kia hãm không lão tổ hãng hộ nhưng về sau hãm không lão tổ đem đến bắc hải vô định đảo đi đảo này liền được t ẩ u nguyên ma cung cho công chiếm xuống dưới hãm không đảo ba bốn giai tốt nhất linh điện liên miên bất quá bởi vì nơi này tương đối gần ven biển không tốt lắm thủ bởi vậy tu nguyên ma cung cũng không tại hãm không đảo bố trí xuống quá nhiều tu sĩ Mà tư mã tư bất bình lúc này lúc sở bản bản quá phía trước cũng đã nói khách khanh kỳ thực đó là tông môn công nhân làm thuê tại khách khanh hưởng thụ một môn phái bổng lộc che chở đồng thời như môn phái chỉ rõ muốn hắn làm sự tình cũng là không tiện cự tuyệt trừ phi quyết định mặc kệ không làm ngay tại hoàng tuyển lão tổ tư mã bất bình đang chuẩn bị hạ xuống đồn con thì đ ồ n g nhiên trong lòng đập mạnh dâng lên một cỗ chẳng lành dự cảm hắn chủ tu hoàng tuyền trải qua hết sức đặc thù nếu là gặp phải đồng dạ nguy n g hiểm còn sẽ không như thế nào nhưng nếu là sắp gặp phải loại kia sẽ để cho mạng hắn tăng hoàng tuyền nguy hiểm thì nội tâm liền sẽ sinh ra cảnh báo từ đó để hắn nhiều lần từ cường địch dưới tay đ à o thoát không phải nói thanh liên kiếm tông chỉ mấy cái kim đ a n cùng một chút nhập đạo tu sĩ sao chẳng lẽ trong đó có trá tư mã bất bình chính trần trờ không chừng ở giữa đông nhiên một đạo cực lóa mắt màu xanh kiếm quang từ phía dưới trong rừng bay ra thẳng đến tư mã bất bình, yếu hại mà đến. Tư mã bất bình nhẹ nhóm né qua về sau mặt trầm như nước t ụ huỳnh kiếm thần sư đệ đã đến sao không đi ra gặp nhau những năm gần đây hắn tự tin sớm đã đem tần phong nghiên cứu triệt đề cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tần phong tụ huỳnh kiếm đến tần phong cũng không có lại cất dấu từ rừng rậm phi thân mà ra hai mắt băng lánh nhìn chằm chằm tư mã bất bình hắn nguyên bản tại ham không đảo bên trên bố trí một bộ trận pháp chỉ đợi tư mã bất bình bước vào trong đó liền có thể hung hang âm hắn một tay làm cho này liêu trở thành cá trong chậu đáng tiếc không nghĩ tới tư mã bất bình lại như vậy cảnh giác chỉ có thể đường đường chính chính cùng hắn giao phong Tư đừng nhìn trước đó hắn cùng tần phong giao thủ nhìn như không có để tần phong chiếm được tiện nghi nhưng thực tế tư mã bất bình cuối cùng dùng bỏ chạy chi pháp cực kỳ hao tổn khí huyết huống hồ, hồ hắn lúc ấy còn bị tần phong dùng hôn nguyên cờ một đường đổi lâu như vậy cuối cùng quả thực nguyên khí bị thương nặng một trận không thể không điều dưỡng hơn một mươi năm mới cuối cùng khôi phục lại về sau tư mã bất bình liền một mực tại lại tế luyện hoàng tuyển trung cùng tu luyện một môn hết sức lợi hại bí thuật vốn chỉ muốn chờ bí thuật đại thành về sau liền trở về u minh s ơ n mạch đem huyền âm giáo trên giới toàn bộ tàn sát sạch sẽ để giải mối hận trong lòng lại không nghĩ rằng hắn còn chưa có đi báo thù đâu tấn phong ngược lại là trước tìm tới tư mã bất bình lập tức hai mắt bức hỏa hừ một tiếng ta nhìn ngươi thật sự là thọ tình công treo ngược muốn chết dứt lời liền lấy ra hoàng tuyển trung đến chỉ nhẹ nhàng lay động liền lập tức thiên địa biến xác chỉ thấy bốn phía hoàng khí mờ mịt âm phong tường trận quỷ khóc sói gạo phản phất một cái liền để cho người ta kéo vào hoàng nguyên lai、like, tư mã bất bình những năm gần đây từng tại hắn bí phủ lòng đất được một khối cực chân quý hoàng tuyển tay bùn hắn đem bảo vật này đầu nhập hoàng tuyển trung bên trong lại tế luyện một phen nhất thời làm chung này uy lực l ư n trướng diện dụng vô cùng đã không còn cực hạn tại trước đó chấn hồn nhất thần tư mã bất bình lại lay động hoàng tuyển trung bốn phía nhân mở mỹ vân hoàng khí bên trong lập tức hóa ra vô số diện mục dữ tợn các t h ứ c yêu ma d ư ơ n g n anh múa vớt từ bốn phương tám hướng hướng phía tần phong bay n à o mà đi những yêu ma này cũng không phải cái gì huế thuật mà là chân thật tồn tại mỗi một cái đều có không giới kim đan kỳ thực lực nếu như địch nhân đưa chúng nó chém giết về sau rất nhanh lại có thể tại hoàng t u i ệ n chung bên trong phục sinh vô cùng vô tận che giả man g mọc l i ê n tính người là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ bị nó hao tổn đắc lực kiệt mà chết tư ma bất bình tại hai mươi năm trước l i ê n từng dùng chung này tới đối phó một cái nguyên anh kỳ i ể u gia cuối cùng thành công đem chém giết xem như dùng dao mổ c h â u cắt tiết cả bởi vậy tràn đầy tự tin lúc này hắn thấy tần phong thần tình lạnh nhạt lấy ra một khối lệnh bài đến miệm tụng chân ôn sau đó dôi ra ngón tay hướng phía lệnh bài bên trong một cái khiếu vị nhẹ nhàng điểm một cái chỉ một thoáng liền trên dưới một trăm cái núi nhỏ đồng dạng kim quang h ỏ a cầu từ lệnh bài kia lao vùn vụt mà ra cho đến hoàng tuyển trung hóa ra yêu ma nhao nhao bị đốt thành cho bụi mà quan trọng hơn là những yêu ma này bị đốt diệt về sau lại không thể đưa về hoàng tuyển chỉ khí trọng sinh mà là thật triệt để chết hết tư mã bất bình giật n ả y cả mình lộ ra khó mà tìm t h ầ n sắc điều đó không có khả năng ngươi ngươi dùng là cái gì tạp h á p trước kia hắn hoàng tuyển trung chưa lại tế lợi trước tần phong liền dùng một chiếc đèn đồng phá hắn hoàng tuyển trung cái kia mọi việc đều thuận lợi nhất hồn ma âm hiện tại thật vất vả tìm được hoàng tuyển tay bùn đ e chương một trăm chín mươi tám tái chiến hoàng tuyền lao tổ bên dưới hoàng tuyền lao tổ tư mã bất bình nhận nút lần nút hơn trăm năm liên vị luyện thành pháp bảo bí thuật về sau trước giết sạch huyền âm giáo người lại giết cực kỳ bi thương tần phong lấy báo thủ rửa hận nhưng rốt cục chờ đến ngày này khi hắn tràn đầy tự tin đối mặt tần phong phát động bị mình ký thác kỳ vọng pháp bảo thời điểm lại trong khoảnh khắc bị tần phong trong lúc giơ tay nhấc chân nhẹ n h õ n phá đi tâm cảnh lập tức phá hỏng hắn mặc dù còn có một môn chưa luyện thành nhưng uy lực đã có chút có thể nhìn lợi hại bí thuật lại không lòng tin cảm thấy liền tính xuất ra chỉ sợ cũng không làm gì được tần phong tư ma bất bình trong lòng đi ý tỏa ra quyết định vẫn là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế chờ hắn đem môn k i a bí thuật luyện đến đại thành về sau lại đến đi u minh s ơ n mạch giết hắn cái long trời lở đất mau chạy thành sông thế là hắn thu hồi hoàng tiên trung giống hơn trăm năm lúc trước dạng lần nữa hóa thành một đoàn viết vụ hướng phía tàu nguyên ma cùng phương hướng như lưu t nhưng mà không chờ tư mã bất bình bỏ chạy bao xa một đạo dài hơn một mươi triệu màu màu kia quang tựa như yêu tinh sâu không đồng dạng từ phụ cận tầng m â y bên trong phi trả mà xuống trong nháy mắt đem huyết vụ chém thành hai nửa、Phốc. huyết vụ một lần nữa khép lại thành một đoàn về sau tư mã bất bình hiện ra thân hình nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi sắc mặt một cái trở nên cùng cương thi đồng dạng tái nhọn lý ngâm thu tư mã bất bình nghiên g răng nghiên lợi nhìn về phía trước một cái tại trong gió ống tay náo bổng đều nhờ nạo nghề mà đứng nữ tử chính là đã ẩn núp lâu ngày lý ngâm thu lý ngâm thu huyết sắt kiếp huyết thích nhất thôn p ệ địch nhân khí huyết. vừa rồi tư mã bất bình hóa thành mưa máu bỏ chạy bị lý ngâm thu huyết sát chỉ kiếm chém thành hai nửa nhìn như chỉ trong nháy mắt liền khôi phục như thường nhưng thực tế cứ như vậy phúc chốc tư mã bất bình trên thân tình huyết liền bị lý ngâm t h u huyết sát giữa thôn phê gần một nửa tu sĩ tình huyết mỗi một giọt đều là mười phần c h â n quý đây gần một nửa đã cơ hồ tương đương với tư mã bất bình năm đó bị tần phong truy sát dù n g môn này huyết vụ đ ộ n p h á p chạy trốn thì chỗ hao tổn có thể nói nguyên khí đại thương tấn phong lúc này cũng đã từ phía sau bay tới cùng lý ngâm thu một chước một sau ngăn chặn tư mã bất bình đường đi lơ tiên cười lạnh nói tư mã bất bình sang năm hôm nay, thế là hãn g à i rỗ. diện mục dữ tận nói là các ngươi bước ta hôm nay liền nuốt ngươi hai cái cầu nam nữ làm ta món ăn trong vụ tư mã bất bình dứt lời liền niệm âm thanh pháp quyết hướng phía cái hốt bóng như vỗ một cỗ hát vụ trong nháy mắt đem tư mã bất bình toàn thân bao trùm đồng thời nương theo lấy một loại nào đó quái dị tiếng vang chuyển đến làm cho người hoàn toàn thấy không rõ xảy ra chuyện gì động thủ lý ngâm thu thần phong cũng mặc kệ nhiều như vậy bọn hắn một cái thả ra huyết sắt kiếm quang một cái c ầ m trong tay tiềm làm phụ lần nữa nhấn hỏa khiếu gọi ra kim quang h ỏ a cầu từ trước sau hai bên hướng phía tư mã bất bình giáp công m à đen keng huyết sắt kiếm quang trước thẳng lại bị hắc vụ bên trong dỗi ra một cái cái kìm cả lại sau đó hắc vụ từ từ tán đi một chút hiện ra một cái tương tự chi chu sau lưng mọc lên đỏ g i ự n hai cánh lại mọc ra tư mã bất bình đầu lâu quái vật đến thứ quỷ gì tư h h ầ n p mã bất bình hai mắt phát ra như lửa con diễm trên mặt hiện đầy từng đạo cân xanh diện mục nhìn mười phần khủng bố hắn phát ra một tiếng trói h a y hét quái dị thân hình trận lóe lại trong nháy mắt liền tới đến tần phong trước mặt đem hai cái tương tự hạt kiểm lại như liêm đao kìm lớn từ hai bên hướng phía tần phong cổ quét ngang mà đến tư mã bất bình biến thành quái vật về sau tốc độ thật sự là lại nhanh lại tật cùng hóa thần tu sĩ mới có thể nắm giữ thuấn gì giống như tân phong mặc dù vẫn âm thầm đề phòng vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi may mắn hắn sớm đã đem hôn nguyên cờ âm thầm nắm tại sau lưng lúc này lập tức đem hôn nguyên cờ mở ra đ ộ t bọt đến nơi xa tư mã bất bình thấy một k í c h không thành lại thay đổi phương hướng gào thét một tiếng hướng phía lý ngâm thu đánh tới cũng là một cái liền thuấn di đến lý ngâm thu trước người dội ra xanh mơn mận hắc vụ quanh quần s o n g kìm bắt chảo cùng nhau tấn mạnh hướng về phía trước đâm ra lý ngâm thu chân đạp lưu tinh thân hình chỉ hơi hướng một bên tránh ra non nửa đoạn khoảng cách lại t r ư n g hợp đem cặp kia kìm bắt chảo né qua lập tức hừ lạnh một tiếng huy kiế m ộ theo đạo u thần phong hiểu biết thân ngoại hóa thân kỳ thực cùng nguyên thần thứ hai không sai bị lắm cũng là lấy pháp bảo là thân thể luyện ra một cái khác từ nhục thân đến nguyên thần đều cùng mình giống như lúc người đến hậu cổ tu thuật với lại loại này thân ngoại hóa thân so nguyên thần thứ hai tiến thêm một bước là có mình linh thức diện dụng càng rộng nhưng cũng có được không nhỏ hai hoàng ẩm trái lại trước mắt đây tư mã bất bình cái gọi là thân ngoại hóa thân hoàn toàn đem bản thân cùng không biết bao nhiêu loại quái vật d u n g hợp ở cùng nhau tuy có thuân di hiệu quả nhưng diệu dụng bên trên cùng chân chính thân ngoại hóa thân lại kèm xa với lại tần phong còn phát hiện cũng không biết có phải là hắn hay không môn này tà thuật còn chưa triệt để luyện thành duyên có tư mã bất bình linh trí tựa hồ đại thụ ảnh hưởng nhìn lên đến không lớn thông minh bộ dáng m ư a ạc dù tâm niệm thay đổi thật nhanh nhưng tần phong trên tay có thể một điểm không ngừng hắn đầu tiên là thừa dịp tư mã bất bình đoạn trào trí bất tỉnh thời khắc thả ra lương cực vòng một cái đem cái h ắ như g i a thế n n huyền g có ra h liên vào tiếp h n quần cuộn mấy hỏa, như để v một mảnh nhỏ không gian, lần p tức i về sau tư mã bất bình trên thân bắt trào đã đứt đến chỉ còn ba cái toàn thân máu tươi chảy đồng địa khí tức dần dần biến yếu đ ồ n g nhiên tư mã bất bình đỏ rực hai mắt một thanh lần nữa bị khói đen che phủ sau đó một lần nữa hiện ra thân người quỳ trên mặt đất bi thiết cầu xin tha thứ tần sư đệ ta sai rồi cầu ngươi xem ở đồng môn một trận phân thượng đại nhân không chấp tiểu nhân liền tha ta một mạng a tần phong cũng sẽ không tại thời điểm then chốt này mềm l ò n g lạnh giọng cười nói năm đó hoàng tuyền phong mấy trăm đầu nhân mạng oan hồn bị ngươi thu nhập hoàng tuyền trung không được đầu thai chuyển thế thì ngươi có thể từng vòng qua bọn hắn Trước tu hoàng t h ô một tiếng vang thật lớn qua đi tư mã bất bình đầu tiên là ngã xuống trong vũng máu lập tức thân thể lại chậm rãi bị chính hắn máu tươi trô ăn mòn khi tần phong triệt hồi lưỡng cực vòng thu hồi huyền âm hồ lô cùng lý ngâm thu phi thân quá khứ thì tư mã bất bình đã hoàn toàn biến thành một bãi không ngừng bốc lên bọt khí huyết đ ụ nhìn như tư mã bất bình đã là chết đến mức không thể chết thêm nhưng hắn trước khi chết cử chỉ thực sự quái dị tần h phong không khỏi c a o mày nói lý sư muội ngươi thấy thế nào lý ngâm thu nói ta nghe hoàng tuyển phong nhất mạch có không ít người sau khi chết tu quỷ đạo đây tư mã bất bình chỉ sợ là tự mình binh giải đi minh thổ làm quỷ tu thần phong điểm một cái tư mã bất bình trước khi chết nói hắn làm quỷ cũng không biết vương tha mình đây nếu là đổi người bên cạnh bất quá là một câu không đau không n g ứ lời hung ác t h ô i nhưng đối với tư mã bất bình loại tu luyện này hoàng tuyển kinh người mà nói hiển nhiên là nói thật thần phong cười một tiếng Hắn làm người còn là đây ấ u quỷ không khó khăn. như thế nào ta đối thủ. Hốn hổ, minh thổ đi vào dễ dàng, nghĩ ra được coi như Hòa nào dàng, Nói xong, Dung lại làm đối đi coi ta, ta ra vào được v dễ n liên tại mục nát máu bên trong một câu, đem từ mã bất bình nhẫn nhẫn tại đi một từ bất vật vật t mục máu đem mã Mở câu, chữ câu sau, ra. ra đưa chữ về a mở ra, nhẫn chữ vật về sau, đưa tay mở ra lấy hoàng a i kiện đến, vật phẩm h tuyền trung Hoàng、Tuyển、Kinh. Tuyền đừng â y Tuyền Hoàng Trung đ nhìn tư mã bất bình xuất ra về sau liên tiếp bị t ầ n phong khắc nhưng t ầ n phong đèn đồng được từ tiên quan sơn thanh đồng điện tiềm long phủ được từ phi lôi tiên phủ đều là thế gian gần như không tồn tại pháp bảo sau đó hắn đem công pháp này thả xuống cầm trong tay hoàng tuyển trung nghiệm âm thanh pháp quyết nhẹ nhàng lay động cả người liền hóa thành một đạo quan mang bay vào hoàng tuyển trung đi chỉ một lúc sau tần phong đã xuất hiện tại một cái khắp nơi hoàng khí tràn ngập không gian bên trong nguyên lai、like, tần phong cũng là nhìn hoàng tuyển kinh sau mới biết được đây hoàng tuyển trung bên trong đúng là tự thành một phương tiểu thế giới bất quá tiểu thế giới này nhìn quả thực không lớn cũng liền hai ba trăm l i n dặm phương viên bầu trời hoàng nặng nề o bức không gió mặt đất tắc đầy cơ hồ tất cả đều là bù não n đầm lầy căn bản tìm không được một cái có thể đặt chân địa phương tần phong không khỏi cảm thấy thất vọng tùy ý bay sau khi liền muốn ra ngoài nhưng lúc này hắn b ỗ n nhiên thoáng nhìn phía dưới một chỗ trong đầm lầy dường như ư mọc ra một cái cây đây chính là toàn bộ hoàng tuyển không gian bên trong duy nhất màu xanh biếc tần phong lập tức bay đi thấy đó là một g ố c ba tiêu thụ chỉ mọc ra chỉ là hai mảnh lá chuối tây một mảnh tính chất giống như nung đỏ đống sát một mảnh thân c ả n h lại giống hàn băng nhìn có chút hiếm lạ tần phong bay thấp xuống dưới lơ lửng tại đầm lầy trên mặt đất phương đang muốn cẩn thận chu đáo thì trong vùng đầm lầy bỗng nhiên r ố i ra trăm ngàn con bạch c ố t s â m s â m tay hướng phía chân hắn v ộ tới tần phong tâm lý giật mình vội vàng thả người bay lên may mắn những ngày quỷ thủ toàn đều không thể từ đầm lầy tránh ra ngược lại là đã giảm mất đi rất nhiều phiền phức hiện ra một tấm giản mua mặt người đến mặt người lỗ mũi con mắt đang không ngừng chảy máu tươi ngơ ngơ ngác ngác trừng mắt tần phong giận dữ hét nghiệt đồ ngươi xứng đáng hoàng tuyển phong mấy trăm nhân khẩu sao nghiệt đồ ngươi xứng đáng hoàng tuyển phong mấy trăm nhân khẩu sao mặt người tới tới đi đi tựa hồ cũng sẽ chỉ nói một câu nói như vậy n g ư ơ i phải hoàng tuyển sư thúc qua nửa này g tần phong rốt cục đem ba tiêu trên cây tấm này mặt người nhận ra người này chính là tư mã bất bình sư phụ đợi trước hoàng tuyển phong phong chủ hoàng tuyển lão tổ như vậy trong đầm lầy một con kia con quỳ tay chắc hẳn đó là năm đó hoàng tuyển phong chiến tử đồng môn cùng những năm gần đây bị tư mã bất bình dùng hoàng tuyển trung thu vào đến người trước đó tư mã bất bình dùng hoàng tuyển trung tới đối phó tần phong thì từng nói qua muốn đem hắn thu nhập chung này với tư cách chất dinh dưỡng tần phong lúc ấy còn không hiểu ý nghĩa hiện tại thấy trước mắt một màn này về sau rốt cục một cái hiểu rõ ra bị hoàng tuyển trung thu vào đến hôn phách thật đó là bị vây ở đây đầm lầy bùn nhau bên trong hóa thành p h ư ơ n g thiên địa này chất dinh dưỡng tần phong từ hoàng tuyển không gian sau khi ra ngoài niệm âm thanh pháp quyết đem chung này dung mấy lần mi trăm đạo năm đó hoàng t u y phong đồng môn hôn phách trong nháy mắt bay ra cùng nhau hướng tần phong xá một cái sau đó cùng một chỗ không xuống đất ngọt nguồn lắc lư lắc lư chuyển thế đi đầu thai ngày nay tần phong đem hoàng tuyển kinh để vào tiên thiên các tầng cao nhất bên trong để các chủ trầm tam lương đăng ký vào sách tốt lại nói bây giờ huyền âm giáo tiên thiên trong các thu thập công pháp đã là không ít dù sao năm đó bọn hắn huyền âm nhất mạch tại tần phong an bài xuống đã sớm vụ n trộm đem rất nhiều vốn liên g rời đi cho nên tại tông môn hủy diệt thì cũng không t ổ n thất quá lớn nội tình vẫn là rất đủ hiện nay tiên thiên các cao cấp nhất chân phái công pháp chủ yếu có nam bộ theo thứ tự là tần phong tu luyện qua ưu minh ghi chép hôn nguyên công lý ngâm thu tu luyện huyết sắc kiế quyết lục h ư u vi cựu ưu ma công cùng bộ này hoàng t u y ế n kinh ngoài ra còn có một bộ hỏa nha thần công lợi hại ngược lại là lợi hại nhưng có thể tu luyện điều kiện quá nghiêm khắc hà k h ắ c bởi vậy vào không được trấn phái công pháp liệt kê cái k i a n ă m bộ trấn phái công pháp bên trong có bốn bộ đều là m ộ ư ơ i phần thuần túy ma môn công pháp hôn nguyên kinh tắc hơi lược thiên hướng về đạo môn một chút nhưng trong đó một chút pháp quyết cũng m ư ơ i phần tả tính bởi vậy ngoại nhân đem bọn hắn huyền t m giáo uy về ma môn nhất mạch cũng là không phải cái gì nói xấu tri tử rời đi ti thần phong nghe xong cũng rất là mừng rỡ bây giờ bọn hắn huyền âm giáo mặc dù có đệ tử hơn nghìn người, người nhưng trong đó thiên linh căn tư chất cũng liền tăng hoàn thần ngọc quỳnh thần trường khanh ba cái mà thôi chân chính một bàn tay đều đem tới thế là hắn hỏi cái này thiên linh căn đệ tử tên gọi là gì chương n t r hai trăm kỷ linh diệp hàn bốn mươi năm về sau cao ngất huyền âm phong đỉnh lâu dài mây mù lợn lở chim bay khó lọt sáng sớm thiên còn chưa sáng lên một tòa động phủ bên trong kỷ linh liền đã đứng dậy rửa mặt một phen về sau đánh thức sát vách bằng hữu diệp hàn cùng một chỗ hướng đỉnh núi gốc kêu cao lớn cổ tùng thụ đi đến kỷ linh diệp hàn hai người đều là từ bốn mươi năm trước đăng tiên đại điện thăng cấp vào môn hai người tư chất đều tính tuyệt hảo một cái là thiên linh căn một cái là song linh căn bây giờ đều đã là nhập đạo sơ kỷ tu vi trở thành nội môn đệ tử Nội môn mỗi đệ tử, mỗi khi g ặ kỷ linh t á diệp hàn đi vào cổ tùng dưới cây diễn g phần mình tìm cái bổ đoàn ngồi xuống không lâu từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến người cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều diệp hàn nhìn chung quanh bốn phía một vòng trong lòng nói ừ cái này tà mang ngoại giáo đúng là như vậy hương thịnh nguyên lai、like, hiện tại cái này diệp hàn nhưng thật ra là vô trần quan tư sĩ chân chính diệp hàn thực tế đã gặp gặp bất chắc bây giờ huyền âm giáo ngày càng cường thịnh tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý vô trần quan với tư cách cách lưu minh sơn mạch gần nhất lớn nhất đạo môn thế lực chiều huyền âm giáo nơi này xếp vào cái đinh tự nhiên cũng là phải có chỉ ý bất quá huyền âm giáo cơ bản không thu tán tu vô trần quan muốn xếp vào cái đinh cũng không phải gì đó chuyện dễ nhưng cũng tuyệt không phải không có chút nào thời cơ lợi dụng đây diệp hàn tính cách quái vợ tại huyền âm giáo bên trong ngoại trừ kỷ linh đây h à n xóm bên ngoài cơ bản không có gì bằng hữu liền xem như kỷ linh bởi vì lâu dài cố gắng khổ tu duyên có thực tế đối với diệp hẳn hiểu rõ kỳ thực cũng rất có hạn thế là khi m ộ ư ơ i năm trước một ngày nào đó nguyên bản diệp hẳn ra ngoài du lịch thời điểm liền bị vô trần quan theo dõi đem hắn sát hại về sau đổi cái cùng hắn có bảy tám phần giống nhau người đến chiêu thay xả đổi cột mười năm này hiện tại cái này diệp hẳn trọng thương mà về về sau liền lấy chữa thương làm lý do cơ bản đóng cửa không ra thẳng đến hắn đã tu luyện tốt huyền âm giáo công pháp lại cơ bản hiểu rõ rõ ràng nguyên chủ tại huyền âm giáo tất cả quan hệ về sau lúc này mới bắt đầu thường xuyên đi ra hoạt động lại qua một hồi ngoại trừ một chút ra ngoài b ế quan tu luyện đang tại chấp hành tông môn nhiệm vụ người bên ngoài cơ h ồ tất cả huyền âm giáo nội môn đệ tử đều đã đến đ ô n g đủ diệp hàn nhìn chung quanh một vòng thấy đang ngồi người lại có hai ba trăm n g ư ờ i nhiều nho nhỏ huyền âm ma giáo lại có mấy trăm vị nhập đạo kỳ đệ tử diệp hàn không khỏi cảm thấy giật mình chính vừa kinh vừa nghi chợt thấy nơi xa trói mắt màu vàng đội quang b a y đến là la mày mới sư h i n h la sư h i n h kim đan trung kỳ tu vi một thân cựu u ma công nghiên cứu cử sâu tu luyện công pháp này đồng môn thật có phúc tham kiến la sư h u n h đám người cùng nhau không người thi lễ một cái về sau luôn luôn ăn nói có ý tứ la mày mới trầm giọng nói các vị sư đệ tất cả ngồi xuống a hắn quét đám người một chút về sau nói ra ta nhìn nơi này có rất nhiều sư đệ là những năm gần đây mới thăng cấp vào đạo kỳ về sau sẽ càng nhiều tại tu chân giới hành tàu sông sáo khó tránh khỏi gặp phải rất nhiều tin đồn nhiều loạn đạo tâm vậy ta hôm nay liền không nói công pháp bí thuật trước luận bản môn giáo chỉ d i ệ p hắn nghe đến đó tâm lý hử lạnh một tiếng ta mang ngoại đạo ta cũng phải nghe một chút hắn có thể nói ra cái gì lời bàn cao kiến đến chỉ nghe la mày mới trầm g ã i nói xong ba mươi hai ngày thả đạo hai nhà chính ta các phái tiên phật ma tổng cộng có bảy mươi sáu trở nhưng mà đây thả đạo hai nhà đều lấy vô d ụ c vô cầu vô tình là đại đạo căn cơ kỳ thực vô d ụ c vô cầu bốn chữ căn bản khó thông h ỏ i thử muốn trở thành tiên thành phật có phải hay không có muốn có chuyện nhờ nếu bàn về chân chính mọi loại đều là không làm gì có ta chỉ cần đến thọ tận thời điểm tự nhiên tất cả đều sẽ hư không t h diện cần gì phải đi học tiên cầu phật có thể thấy được người như tồn tại ở thế gian liên lúc có muốn có chuyện nhờ mà thả đạo hai nhà cầu tiên cầu phật bất quá là sở dục giả đại mà thôi đây diệp hắng nghe đến đó suy nghĩ lập tức trở nên có chút hỗn loạn mặc dù muốn tại nội tâm trách cứ la mày mới một phen nhất thời nhưng lại á khẩu không trả lời được không biết nên như thế nào phản bác cho phải la mày mới nói tiếp nhân sinh đến liền có thất tình lục d ụ n g đây là thiên phú đã n ă m có liền khi hưởng thụ lại lấy bản thân đạo pháp bản lĩnh chống cự trăm đ ị c h để phòng xâm hại từ ta tiêu g i a o tùy tính chỉ cần đạo pháp đến đồng dạng trường sinh như thế há không so cái kia rêu g i a o vô dục vô cầu vô tình như là tảng đá đồng dạng tiên phật thú vị, vị gấp trăm lần nói ngắn gọn bản môn giáo chỉ chính là tùy tính mà làm tiêu dao trường sinh cho nên bản môn nhiều tính tình bên trong người không có một cái ngụy quân tử cái gì gọi là tùy tính khi n g ư ờ i đi ra ngoài bên ngoài gặp người thu được ước hiếp sự tình muốn cứu liền cứu muốn không cứu liền không cứu cứu cũng không phải là thánh mẫu không cứu cũng không phải vô tình đây cũng là tùy tính đơn giản hoang đường đến cực điểm diệp hàn lập tức cảm thấy lên cơn giận dữ nhưng vẫn là giống như trước đó luôn cảm thấy la mày mới nói chỗ nào không đúng nhưng lại không thể nào phản bác cuối cùng hắn yên lặng cười lạnh nói ta trước đó còn âm thầm kinh ngạc đây huyền âm giáo mặc dù tu tập mà công nhưng tựa hồ trong môn đệ tử không thể nào làm ác vì sao sẽ bị quy về ma môn đại phái hiện tại cuối cùng là minh bạch môn phái này tất cả đều là mê hoặc nhân tâm dị đoàn tạ thuyết dù tâm chỉ sợ so với bình thường ma môn còn phải hiểm ác và phần tuy là nói như vậy nhưng cũng có thể diệp hàn bản thân đều không phát giác đối với vừa rồi la mày tài sở nói chính hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thực cũng là có bộ phận tán đồng khi la mày mới thụ đạo sau khi rời đi diệp hàn đang chuẩn bị h ồ i động phụ tu luyện k ỳ linh chợt gọi hắn lại d i ệ p sư đệ người năm nay tông môn công tích còn kém bao nhiêu cần phải cùng đi nhận lấy nhiệm vụ kỷ linh thế nhưng là huyền âm giáo một đời mới thiên tri tiêu tử kết giao tốt hắn chỗ tốt đông đảo hiện tại đã kỷ linh cố ý mời mình cùng đi làm tông môn nhiệm vụ d i ệ p h à n tất nhiên là sẽ không c ự tuyệt năm nay tông môn công tích ta vừa vặn còn kém hơn một trăm điểm thế là hai người ngự đi mà lên hướng giữa sườn núi công việc vật đại điện mà đến vừa tới công việc vật đại điện trước cỡ nhỏ quảng trường rơi xuống liền nghe được bốn phía truyền đến từng trận ồn ào lộn xộn áo âm thanh năm người tiểu đội u minh sơn mạch chim tràn v ị lĩnh bắt tam nhãn quỷ cứu kém một cái thủy linh căn tinh thông trị liệu bí thuật liền xuất phát tìm tòi bí mật thâm viên ma quật ba tầng đến hai cái sẽ kiếm quyết trong đội có, nữ chân sư có hay không hảo tâm c á ca, ca. giúp ta hoàn thành g i ế t cương thi tông môn nhiệm vụ a anh anh anh rất nhiều người tại nhận tông môn nhiệm vụ về sau một người bất lực hoàn thành liền sẽ đi ra quảng trường này kéo người tổ đội nếu có nhận đồng dạng nhiệm vụ có thể cùng một chỗ hợp lực hoàn thành tất nhiên là so đơn thương độc mã tỷ số thắng nhiều chút nếu như không có nhận lấy tương đồng nhiệm vụ cũng chỉ có thể đều ra thủ đoạn có lấy linh thạch nhận người có hứa hẹn sau khi chuyện thành công thủ lao đương nhiên cũng có ý đồ giả ngây thơ hoặc sử dụng ra mỹ nhân kế có thể nói thủ đoạn chồng chất bởi vậy nơi này cũng đã trở thành toàn bộ huyền tầm giáo náo nhiệt nhất nơi trốn chương hai trăm linh một trạm sất yêu kỳ linh diệp hàn hai người nhận cái đi sừng châu lĩnh mã ra thôn c h ạ m sơn tiêu nhiệm vụ thế là hai người riêng phần mình ngự lên đ ộ t pháp một đường hướng u minh sơn mạch chỗ sâu bay đi liên miên bất tuyệt u minh sơn mạch nhiều thích hợp nhân loại ở lại lòng trào sông mà đây sừng châu lĩnh mã ra thôn chính là một cái thuộc về huyền âm giáo phảm nhân thôn xóm cái này thôn làng quy mô cũng không nhỏ khoảng chừng hơn ngàn người miệng mỗi khi có vừa độ tuổi h ả i đồng thì đều sẽ đưa tới huyền âm phong tham gia đăng tiên đại hội lúc xế triều kỳ linh diệp hàn rốt cục đi tới sừng châu lĩnh chỉ thấy đây bốn phía khắp nơi đều là sùng sơn v á c đá bên hai thì nghe hổ khiếu vượn gầm thanh âm. d ừ n g dẫm như màn cảnh vật dị thường ưu tĩnh hai người vừa tới sừng châu lĩnh bên dưới mã ra thôn hạ xuống đ ộ i pháp rất nhanh liền có cái người mặc đ o bảo hai bên tóc mai hơi bạc trung niên nhân tiến lên đòn đến quỳ xuống đất lê bài nói hai vị thế nhưng là đến từ huyền âm phong tiên sư kỳ linh nhẹ gật đầu hỏi hắn ngươi chính là mã huyền tin sơn tiêu ở nơi nào mã huyền tín đạo con sơn tiêu kia cụ thể chưa xác minh là tại cái kia sơn động chỉ là cách mỗi cái hơn m ộ ư ơ i ngày liền sẽ đến sừng châu lĩnh ngã người đây mấy tháng xuống tới đã tử thương hai ba trăm người diệm hàn mướm mày đây lại phiên phức chỉ có thể ở nơi này ô n cây đợi c h ờ sơn tiêu đi ra mã huyền tin lập tức hơi khẩn trương đề nghị ta đã đang trong nhà chuẩn bị tốt phóng khách mời hai vị tiên sư hạ mình tiến đến hàn xá ở mấy ngày nhất định có thể đem sơn tiêu chờ đến cũng chỉ có thể dặn này kỳ linh diệp hàn nói xong liền theo mã huyền tin hướng trong thôn làng đi đến trên đường mã huyền tin một mặt cung kính nhỏ giọng hỏi thăm không biết hai vị tiên sư s ư n g hô như thế nào đợi kỳ linh diệp hàn tự báo danh hào về sau mã huyền tin một mặt kiếp h s ợ nói nguyên lai、like、đúng là hai vị tiên sư nhắc tới cũng là đúng dịp năm đó mã mỗ đương nhiên tông môn t ạ m dịch mặc dù không thể tu chân nhưng tu luyện huyền âm giáo thế tục võ học cùng học một chút phong thủy âm dương tri đạo vẫn là có thể học cái một mươi năm về sau bọn hắn liền sẽ điều về xuống núi phân bố đến thuộc về huyền âm giáo hạ hạt các nơi phạm nhân thông c h â n nếu là phát hiện cái gì tiên bảo linh thực hay là phát hiện cái gì linh dị chuyện lạ gặp yêu tả đồ thôn đều có thể dùng đặc thù phương pháp bẩm báo cho huyền âm giáo mà huyền âm giáo biết được về sau liền sẽ cho bọn hắn nhất định ngồi báo xem như tông môn thống trị thế tục một loại phương thức năm đó đây mã huyền tin là cùng kỳ linh diệp hàn cùng một chỗ tham gia đăng tiên đại điện đều là năm sáu tuổi nhất kỷ bây giờ bốn mươi năm đi qua kỳ linh diệp hàn vẫn là một bộ thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng mà hắn cũng đã x o n g tóc mai trắng bệnh mã huyền tin nội tâm không khỏi cảm khái diệp hai người về sau lau trên c h á n mồ hôi đang chuẩn bị đi mua thêm chút thượng đẳng rượu và đồ nhắm thôn trưởng nhị tử mã tam liền kéo hắn lại nhỏ giọng hỏi mã thần tiên nhà của ngươi đến hai cái là ai mã huyền tin thế nhưng là sừng châu lĩnh nổi danh thần tiên sống không chỉ có thể biết tính toán còn có thể khu trừ tà ma liên tính đây mã tam là cao quý thôn trưởng nhị tử thấy hắn cũng chỉ có thể cung cung kính kính không dám có nửa điểm lãnh đạo nhưng mà mã tam vừa rồi đã thấy luôn luôn uy phong bắt diện mã thần tiên lại cái kia hai cái tuổi trẻ hậu sinh trước mặt không đúng đại khí cũng không dám nhiều thờ cái này thật sự là có chút khó tin liền nhịn không được đến hỏi thăm hai câu mã huyền tin lập tức sụ mắt khiển trách đây là ngươi có thể nghe nóng không nên hỏi liền không nên hỏi nhưng có lẽ là xem ở thôn trưởng trên mặt mũi hắn tiếp lấy vẫn là thần thần bí bí nói cho mã tam hai vị kia thế nhưng là đến từ tiên sơn tự tiên đến hay chúng ta trừ còn sơn tiêu kia mã tam nghe xong trong lòng giật mình lập tức nổi lòng t ổ t tính cũng không dám ở chỗ này chờ lâu phút chốc miễn cho chọc giận tiên nhân hơn mười ngày về sau kỳ linh diệp hàn đang tại trong phòng nhắm mắt tu luyện bỗng nhiên một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên mắt ã h u y ề n âm thấy n h h sơn tiêu bắt được một cái đứa trăn trâu đang nguồn hướng miệng bên trong đưa đi thì kỷ linh đã khiển trách một tiếng người chưa đến trên lưng kiếm hạp sớm bay ra một đạo huyết sắt kiếm ảnh từ sơn tiêu cự thủ sẽ qua giống sơn tiêu bị đau bàn tay lớn b u n g lỏng cái tia đứa chăn trâu liền ngã xuống bị diệp hàn tiếp được đưa đến nơi xa đi người lai kỷ linh ban đầu thành công đăng tiên không lâu sau liền bị lý ngâm thu nhận định là trời sinh kiếm c h ủ n g bởi vậy để hắn tu luyện huyết s á t kiếm quyết bây giờ đã là có một chút thành t h u toàn bộ h u y ề n âm g i á o mặc dù tu luyện huyết s á t kiếm quyết người không ít nhưng có thể luyện đến chỗ cao thâm có thể nói có thể đến được trên đầu ngón tay s ơ n tiêu thụ thương về sau hướng kỷ linh trừng mắt hai cái to bằng miệm chén lục nhãn sau đó nổi giận gầm lên một tiếng hướng hắn va chạm đi qua chỗ đến đại thụ tre trời bị nó tiện tay tách ra ngược lại to lớn tảng đá bị nó đụng thành bất quá kỷ linh tâm lý một điểm đều không hoảng hốt sơ n tiêu loại này tinh quái ngoại trừ hình thể khổng lồ lực lớn vô cùng bên ngoài cũng không có gì đặc thù nhập đạo kỳ phía dưới tu vi gặp có thể sẽ cảm thấy khó giải quyết vật p h ầ n nhưng đối với nhập đạo kỳ tu vi người mà nói lại không tính là gì dù sao bay được có thể xa s a ngự s ử pháp khí tiến công nhiều lắm là cũng liền tiêu hao thêm hao chút chân khí thôi sơ tiêu vọt tới kỷ linh phụ cận về sau giữ miệm to như chậu máu dối ra hai cái tóc vàng phất phơ bàn tay lớn hướng hắn vô mạnh tới dường như hận không thể lập tức đem hắn mướt sống vào bụng giống như kỷ linh cười lạnh một tiế Lập trong ứ c chui đến nơi xa, lại vừa bấm kiếm quyết, huyết sát phi phần quyết, Tiêu nơi lại kiếm kiếm lại đến lần nữa từ Sơn tiêu phần bụng xa, vừa từ bấm một sát ạ ra một đ lúc đó, Diệp h nhất cũng quay về rồi, k o á cái t tay, bảy chính nắm là đ m lớn s hoàn h lên, bay p á thời ra trận trận à n mang, từ khác nhau phương hướng công hướng Sơn、tiêu. Trong lúc nhất từ Tiêu. t khác h lúc sơn tiêu không ngừng thụ thương đổ máu nhưng thủy trung đánh không đến k ỳ linh diệp hàn hai người tiếng gào thét vang vọng sân g ố c lệnh sừng châu lĩnh một vùng phạm nhân nghe toàn đều trốn ở trong phòng run lệ bảy lại qua ước nửa canh giờ sơn tiêu một mực bàn tay lớn bị huyết sát phi kiếm chém xuống trên mặt đất lúc này mới mắt lộ h o à n g sợ t h ầ n sắc chuyển thế hướng phía rừng sâu núi t h ẳ m bên trong bỏ chạy kỳ linh diệp hàn lại há lại cho nó tùy tiện đào thoát như bình t ĩ n h thợ săn đồng dạng lại phối hợp với nhau vô g i a n truy sát hơn một canh giờ rốt cục đem đầu này hại trên trăm đầu nhân mạng sơn tiêu lộ t đầu mặt trời lặn thời gian kỳ linh diệp hàn cùng dẫn theo sơn tiêu đầu trở lại mã ra thôn cùng mã huyền tin giao phó vài câu liền về sơn môn giao nộp đi mã huyền tin mã tam đám người biết được sơn tiêu rốt cục chặt đầu về sau lúc này mới nơm nớp lo sợ đi ra thôn xóm đập vào m khắp nơi cây cối được gãy dòng suối tắc nghẽn cự thạch bị đụng thành khôi vụn toàn cũng không khỏi nhìn ngây người chương 202, t h i ê n đạo vô tình tháng chạp trời đông giá rét mai hương vận sóng ngồi ngay ngắn ở cây mai trong rừng tu luyện tần p h o n g chậm rãi mở hai mắt ra hô rốt cục tu tới nguyên anh sơ kỳ viên mãn không thể không nói lữ trình tu chân đường dài đằng đắng thật là càng về sau liền càng gian nan nhớ năm đó ở vào phạm tục tam quan c h i cảnh thì thường thường có thể một năm đột phá hai cái bậc thang nhỏ tu vi biến chuyển từng ngày đơn giản không nên quá thoải mái nhưng hiện tại tần phong bước vào nguyên anh sơ kỳ đã là hơn hai trăm ba mươi năm trước kia t r u y ệ n trong thời gian này hắn ăn vô số thiên tài địa b ả o thậm chí còn thông qua huyền minh m a công bằng thêm trăm năm công lực nhưng cho đến hôm nay mới khó khăn lắm tu luyện đến sơ kỳ viên mãn còn không biết bao lâu có thể đột phá bởi vậy tuy nói nguyên anh tu sĩ có thể sống một nghìn năm trăm l n ă m lâu thần phong về việc tu hành lại tuyệt không dám có chút lười biếng trường sinh a khó khó khó thần phong phun ra một ngụm trọc khí triết hồi bốn phía cấm chế đứng d ậ y đạp tuyết chậm rãi đi ra mẹt lìn đi qua xe tiên đại đ i ệ thì bỗng nhiên xa xa liền nghe lục hữu vi giả mua mà sụt sôi âm thanh Lần này, không thành công thì thành nhân đúng đúng lần này ma cung chuyên đi tình thế bắt buộc không thành công tiện thành nhân tần phong lần này tại mẹ lìn tu luyện ngồi xuống thì vẫn là khốc hạ thời tiết đứng dậy thì đã là tháng chạm trời đông giá rét cũng không biết gần nhất chuyện gì xảy ra hắn đi vào đại điện xem xét thấy điện bên trong ngồi bảy tám vị tu sĩ hơn phân nửa đều là cùng lục hữu vi đồng dạng tóc trắng bạc p h ơ kim đàn kỳ lao đầu thần sư huynh t ầ n t r ư ở n g giáo đám người thấy tần phong về sau n h o nhao đứng dậy hướng hắn hành lễ tần phong hỏi lục hữu vi các ngươi đây là lục hữu vi thản nhiên nói chúng ta mấy lao giả đều không mấy năm tốt sống vừa vặn gần nhất cực bắc vượt ngoại ma cung muốn hiện thế liền tập hợp một chỗ dự định đi sông vào một lần nhìn có hay không cơ duyên tìm được đột phá tiên đan nếu là không thể thì cùng chết tại cái kia ma cung tốt tránh khỏi tiếp qua mấy năm chỉ có thể nằm ở trên giường chậm rãi chờ chết lục h ư u vi hiện tại đã sáu trăm bảy tám mươi tuổi đúng là không có thừa bao nhiêu thọ nguyên nhạc mặc cũng đồng d ạ n g đang ngồi h ắ n cũng là nơi này duy nhất nguyên anh tu sĩ cũng không có thọ nguyên sắp hết chi lo đi vượt ngoại ma cùng đơn thuần là hứng thú cho phép mà thôi nhạc mặc hỏi tân phong sư lệ cần phải cùng một chỗ cùng đi thần phong v ộ i vàng khoác tay tùy tiện tìm cái cớ ta còn muốn bê quan tu luyện một kiện cực kỳ trọng yếu pháp bảo liền không đi đây vượt ngoại ma cung sau đó hắn vì để tránh cho nhạc mặc l i ễ u lo không ngừng tới k h u y ê n chỉ ở điện bên trong nói mấy câu liền cũng như chạy trốn rời đi sáng sớm hôm sau thần phong đẩy cửa phòng ra thiên đã cạnh nhưng tối hôm qua xuống một đêm đại tuyết hướng bốn phía phóng tầm mắt tới chỉ thấy thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc lúc này trong đông tuyết chuyển đến toa toa tiếng bước chân định thần xem x é t thấy là trầm tam nương chậm dãi hướng hắn chậm dãi đi tới trầm tam nương cũng giả trên mặt tuy không nếp nhăn, nhưng lại một đầu thơ bạc. thường t u y ế t đâu đúng vậy a thần phong đốt lên ấm nước cho nàng châm một ly trà trầm tam lương phẩm một ngụm nhìn qua nơi xa thần s ắ c cung dung nói tràng o n tràng o n đáng tiếc về sau lại vô duyên u ùn g đến thần phong hỏi ngươi cũng muốn đi vực ngoại ma cung thấy trầm tam lương nhẹ nhàng điểm một cái về sau thần phong nhất thời trầm mặc vô ngữ kỳ thực cái này cũng không l ạ kỳ trầm tam lương tuổi tác kỳ thực s o lục hữu vi tần h phong còn lớn hơn cái mười tuổi khoảng với lại lục hữu vi nói thế nào cũng là kim đan hậu kỳ tu vi trầm tam lương dàn nàn tu đến kim đan trung kỳ về sau liền một mực chỉ trệ không tiến mấy trăm năm sớm đã bị nàng nghĩa nữ lạc giao cho vượt qua một ly t r à uống cạn trầm tam lương đem chén t r à trả lại cho tân phong đi rút lời liền lái đội quang cũng không quay đầu lại bay ra ngoài núi cùng lục hữu vi bọn hắn sẽ cùng về sau tụ hướng cực bắt chỉ đ ị a mà đi tân phong nhìn trầm tam lương rời đi bóng lưng chỉ có thể yên lặng chúc phúc nàng chuyến này có thể đi cái đại vận cầm tới tiên đan mà về vượt ngoại ma cung nghe đồn xác thực có chân chính tiên đan tồn tại chỉ là có thể hay không đạt được toàn bộ nhờ vật lý liền tính tân phong cùng theo một lúc đi cũng không có nửa điểm tác dụng giống như trước đó tiên quan sơn bí cảnh không phải cũng nói có bách thảo cựu truyền đ à n nhưng tần phong ở bên trong ngay cả đ à n này nửa điểm tung tích đều không tìm được qua qua m ấ y tháng băng tuyết tan giã đã là cuối xuân tháng ba cỏ mọc én bay tốt thời tiết ngày này khổ tu lâu ngày t ầ n phong dưới chân núi đình viện bên trong m ả i nghiên mực l u y ệ n chữ trước kia hắn xuyên việt tới này cái thế giới nào sẽ bút lông chữ viết đến cùng cầu bỏ đồng dạng bây giờ bút mực trong huy sái đã thành đại gia phong phạm nếu là phóng tới nhân gian đi b à y sạp hẳn là cũng có thể bán mấy lượm mặt vụn đông nhiên tần phong cảm thấy có một đạo quen thuộc đội quang bay tới liền vung tay lên đem đình viện bốn phía cấm chế mở ra. đột quang sau khi hạ xuống hiện ra sư huynh nhạc m ặ c thân ả n h đến nhạc m ặ c trên mặt tràn đầy cực kỳ bi ai chi sắc buồn khổ hỏi tần phong sư đệ người nơi này có rượu sao tần phong lấy ra một bình mới nhưỡng không lâu ngàn rượu hoa quả đến đưa cho nhạc mặc nhạc mặc mở ra hồ lô rượu ngửa đầu lộc c ộ c lộc cộc cực mạnh một hồi rượu ngon rượu ngon nhạc mặc mặt mũi tràn đầy b u ồ n cho nói lục sư đệ bọn hắn đều vĩnh viễn lưu tại v ư ợ ngoại ma cung chúng ta vận khí không tốt tuy được một chút pháp bảo đan dược lại không thể tìm được có thể đột phá cảnh giới tiên đan cuối cùng đến ma cung đem trở về v ư ợ ngo lục sư đệ bọn hắn lại đều không muốn rời đi nhất định phải tiếp tục lưu lại nơi đó tìm đạt được thế là chín người cùng một chỗ cùng đi cũng chỉ còn lại một mình ta trở về bi thiết mặc dù đã sớm có phương diện này chuẩn bị tâm lý nhưng khi dự đoán trở thành sự thật thời điểm t ầ n phong nội tâm vẫn là không khỏi đồ đắc hoàng nếu như lục hữu vi t r ầ m tam n ư ơ n g là bị người làm hại t ầ n phong chắc chắn lập tức cầm kiếm đi báo thủ cho bọn họ nhưng mà bọn hắn hai cái lại là bại bởi thời gian t ầ n phong liền xem như có đầy ngập bi phẫn cũng không có chỗ phát tiết thiên đạo vô tình thọ nguyên đến ai cũng bất lực hắn cũng lấy ra một bình n g à n rượu hoa quả đến một ngụm uống hơn phân nửa tâm tình mới hơi dễ chịu một chút nóng nhìn phương bắc lẩm bẩm nói lục sư đệ tam nương lên đường bình an đúng đây là trầm tam nương gọi ta mang về cho ngươi nhạc mặc nói xong lấy ra một bao hạt giống vài cọng tiên thảo cùng một gốc từ thân cây đến lá cây đều là màu vàng kim n ô đồng phụ những này cũng đều là trầm tam nương được từ vực ngoại ma cung hoa cỏ cây cối biết tần phong từ trước đến nay tính thích loại này liền để nhạc mặc mang theo trở về cho hắn nhạc mặc sau khi rời đi tần phong đứng tại chỗ suy nghị xuất thần rất lâu mới bùi n ù i thở dài một tiếng thả ra truyền thư kim kiếm đem lục đình tân cứ gọi đến trước mặt sư tôn không biết có chuyện gì phân phó đệ tử lục đình tân rất nhanh liền hứng thú bừng bừng đi tới đ ệ n h viện thần phong nói người phụ thân không thể từ vực ngoại ma cung đi ra người đi cho hắn xê cái mộ t r ô n quần áo và gì vật đi liền đứng ở ngươi đại sư bá phần mộ phụ cận lục đình tân nghe xong trong n g á y mắt khuôn mặt trì trệ sau đó trong mắt nước mắt như suối thủy bừng lên một bên khóc một bên ngự khí k i ê n định đáp vâng đệ tử t u n mệnh về sau tần phong lại gọi người đem tại phía xa n u y ễ n tiên động phủ lạc giao kêu trở về đồng dạng dặn dò nàng cho trầm tam lương lập mộ trôn quần áo và di vật đồng thời hỏi lạc g i a o tam lương có hay không đã nói với người nàng ý dục trôn ở nơi nào lạc g i a o nhớ lại một hồi nói ra đại hoa sơn chương hai trăm linh ba lúc ấy ngơ ngẩn mười năm sau đại hoa sơn lại là một năm thanh minh thời tiết thần phong hiện tại mới đến thanh minh liền đặc biệt b ậ n điệu đi trước n g u quốc thanh n i n h huyện cho nhi t ử tần càn quét mộ liền lại chạy đến đại hoa sơn về sau còn phải hồi huyền âm phong đi cho đại sư h u n h lục hưu vi bọn hắn quét mộ chẳng biết tại sao vừa đến đây thanh minh thời tiết lão thiên liền đặc biệt ưa thích trời mưa nước mưa nhao nhao mà rơi là hồi ước cố nhân thân hữu người nội tâm bằng thêm mấy phần tịch liêu tiên đào sơn cũng chính là đại hoang sơn tụ hình động v ụ cận một chỗ phong thủy bảo địa bên trong lạc dao đang tại cho một tòa phần mộ nhổ cỏ nay mộ chính là trầm tam nương mộ trôn quần áo và di vật bên mộ có một gốc kim nô đồng là trầm tam nương để nhạc mặc mang về phần mộ xây dựng thì từ tần phong tự tay cắm xuống bây giờ đã lâu đến cao như hoa cái đầy gốc kim nô đồng lá cây lớn ở hạ thu mùa đông không khô ngược lại đến đây tết thanh minh trước sau mới bắt đầu rụng gió nhẹ kẹp lấy nước mưa thổi qua và rực lá ngô đồng nhao nhau r rất nhanh liền đem mới vừa quét sạch sẽ mộ trôn quần áo và di vật t r ả i lên một t ầ n g kim hoàng y phục thần phong đứng ở trước mộ phần trước kia đủ loại sông lên đầu cùng trầm tam nương đang tìm tiên phường lần đầu tiên gặp nhau cùng một chỗ tại tán tu quảng trường bay sạp cùng một chỗ đến đại h o a n g sơn tìm kiếm những này rõ ràng đã qua hơn mấy trăm năm sự t ì n h lúc này lại ký ức như mới thậm chí ngay cả nàng lúc ấy một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể rõ ràng nhớ kỹ tần phong một trận mầm ị t chẳng lẽ mình nội tâm một mực đều đối với trầm tam nương có mang khắc tình cảm đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều trễ gia nhân đã đi chỉ lưu dưới cây ngô tình này nhưng đợi thành hồi ức trang qua là lúc đó đã ngơ ngẩn t ầ n phong lắc đầu thở dài tại trước mộ phần lên ba nén hương sau đó ngự kiếm mà lên hồi huyền âm phong đi lại qua mấy tháng ngày này t ầ n phong tại dị quả dưới cây nhắm mắt tu luyện đ ỗ n g nhiên bốn phía nồng đậm linh khí một trận c u ộ n cuộn nhánh cây không gió mà bay t ầ n phong trong bụng chuyển đến một trận tiếng hồ khiếu long âm lập tức chậm rãi mở mắt ra trong mắt lóe lên một tia tinh mang nguyên anh trung kỳ từ tấn thăng nguyên anh kỳ về sau trọn vẹn tu luyện gần hai trăm năm mươi trở hôm nay cuối cùng là đột phá đến nguyên anh trung kỳ tiếp đó chính là nguyên anh hậu kỳ sau đó hóa thần sơ kỳ đến hóa thần sơ kỳ về sau đã là phương thế giới này cầm cờ người cơ bản có thể xông pha trở lại huyền âm phong đỉnh trần trường canh cái này công việc v ậ t trưởng môn theo thường lệ hướng tần phong bẩm báo tông môn trong ngoại sự tính các loại bây giờ huyền âm giáo tất nhiên là phát triển không ngừng người trong môn mới xuất hiện lớp lớp kim đan tu sĩ、si、đã có hơn hai mươi vị chỉ là nguyên anh chiến lược hơi kém vẫn là chỉ có tần phong cùng lý ngâm thu hai cái dù sao từ kim đan đến nguyên anh cửa ải cũng không phải bình thường g i n a n cũng không biết đem bao nhiêu kim đan tu sĩ、si、ngăn tại ngoài cửa cũng không phải dễ dàng như vậy ở phá về phần tông môn bên ngoài đại sự cần gấp nhất không ai qua được hốn nhiều giới này mấy trăm năm bốn chín nặng k i ế p rốt cuộc đã trôi qua mấy năm này ở giữa không ngừng có hóa thần tu sĩ phi thăng lên giới mà đi trong đó tần phong gặp qua liền có vô trần quan quan chủ thanh hư đạo nhân tam thanh đạo môn trưởng môn tùy kiếm tiên lang hồn phệ hồn tông tông chủ vô d i ệ n ma các đại tông môn trưởng môn tông chủ bởi vậy cơ bản đổi mấy lần toàn bộ tu chân nhân giới cũng hiện ra mới khí tượng cách cục giang sơn đời nào cũng có người tài tất cả tỏa sáng mấy trăm năm về phần u minh sơn mạch nơi này nguyên bản huyết đầu mấy trăm năm vạn t h môn phệ hồn tông hoàn toàn bất phân thắng bại một mực đều có tử thương nhưng bây giờ phệ hồn tông tông chủ vô diện mà sau khi phi thăng vạn thi môn một lần đại c h i ế m thượng phong bất quá phệ hồn tông vẫn có chí ít ba vị hóa thần lại cùng huyết n g ụ c tông trở u minh sơn mạch đại tiểu tông môn liên hợp lên cộng đồng chống cự có một nhà độc quyền chỉ thế vạn t TH hát môn cho nên trong lúc nhất thời thế cục lại lần nữa rằng có đứng lên huyền âm giáo bởi vì luôn luôn điệu thấp làm việc ai cũng không rút đây hai thế lực lớn ngược lại đều đối với bọn hắn khá lịch sự miễn cho đem huyền âm giáo đẩy hướng địch quân trận danh trần trương canh vừa rời đi không lâu liền lại vội vàng tr h u y bởi vậy tại tương đối dài một đoạn thời gian tấn phong đối với cầu t r ư ờ n g hà ba chữ đặc biệt mất cảm dù cho tự tin giết cầu man quá trình làm được mười phần sạch sẽ chưa lưu lại bất kỳ thai họa ngầm nào cũng thường sẽ lo lắng sự tình tiết từ đó lọt vào cầu t r ư ờ n g hà trả thù lại về sau u minh quỷ tông hủy diệt chi dạng đó là đây cầu trường hà đem đại trận hộ sơn mở ra để ngoại địch giết tiến đến sau đó hắn cũng lắp mình biến hóa trở thành huyết n g ụ c tông địa vị gần với tông chủ huyết n g ụ c ma quân một vị trưởng lão tần phong bay ra huyền âm phong bên ngoài một chút liền gặp được lơ lửng tại đám mây phía trên cầu trường hà ngự khí bình đ ặ n g hỏi không biết cựu trưởng lão đến ta huyền âm phong cần làm chuyện gì từ khi có hoàng tuyển lão tổ tư mã bất bình giáo hấn về sau bây giờ huyền âm giáo đã sẽ không dễ dàng đem nguyên anh kỳ tu vi người bỏ vào môn phải đến trừ phi là nhạc mặc sở nam tỉnh những này quen biết thân thiện cầu trường hà thấy tần phong không có chút nào mời hắn đi vào ý tứ. lúc này hử lạnh một t i ế n g đây chính là các ngươi huyền âm giáo đạo đại khách thật không có quy củ thần phong không có trả lời chỉ yên lặng nhìn cầu trường hà đây người cùng bọn hắn huyền âm giáo trên dưới một chút giao tình đều không có tương phản vẫn là mình ngầm thừa nhận đ ị c h nhân ai biết hắn tâm lý mang theo cái quỷ gì thay không nói minh ý đồ đến trước thần phong là chắc chắn sẽ không để hắn tiến vào huyền âm phong cầu trường hà đem ống tay hào hướng phía sau bãi xuống thần s ắ c không kiên nhận nói tháng sau phệ hồn tông muốn tại phệ ma phòng triệu tập u minh sơn mạnh các đại tông môn hội minh chia cắt hủy diệt vạn thi môn về sau lợi、ích. nguyên bản vệ hồn tông chê các người huyền âm giáo thế lực quá yếu không có tư cách đi tham dự hội minh nhưng bản tông nể tình cùng các người huyền âm giáo hệ xuất đồng môn chia lên lực bài trúng nghị lúc này mới cho huyền âm giáo tranh thủ đến danh lệch tháng sau nhớ ký đến đúng giờ phệ ma phong cũng đừng cô phụ bản tông có hảo ý h ắ c đây cầu trường hạ làm ta là ba tuổi tiểu hài từ sao thần phong hờ hững lên tiếng cự tuyệt ta huyền âm giáo luôn luôn lo liệu trung lập cũng không muốn tham gia đây phệ ma phong hội minh cự trưởng lão hảo ý tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh cầu trường hà tựa hồ không ngờ rằng tần phong sẽ cự tuyệt đến như thế gọn gàng mà linh hoạt lập tức tức n nghiêm nghị nói đây chính là ta tại phê hồn tông nơi đó thật vất vả mới cho các ngươi huyền âm giáo tranh thủ cơ hội đừng không biết điều ra đây phẹ ẹ ma phong hội mình c ự u trương lão hao ý tại hạ chỉ có the tâm lĩnh cậu trường hà tựa hồ không ngờ rằng tần phong sẽ tự tuyệt đến như thế gọn gàng mà linh hoạt lập tức tức nổ tùng nghiêm nghị nói đây chính là ta tại phê hồn tông nơi đó thật vất vả mới cho các ngươi huyền âm giáo tranh thủ cơ hội đừng không biết điều thấy tần phong thở ơ về sau hắn lại uy hiếp nói chương hai trăm lẻ bốn thiên thiên trận đồ đối mặt cậu trường hà hung g ữ uy hiếp t ầ n phong nói cựu ưu phong sở dĩ sẽ biến thành phế tích là bởi vì tông môn có người làm nội ứng ta huyền âm phong lại không có này lo cũng không cần cựu trưởng lão nhọc lòng người cậu t r ư ở n g hà lập tức bị tần phong lợi này tức g i ậ n đến không l ờ i nào để nói ai cũng biết tần phong vừa rồi trong miệng nội ứng không phải là hắn cầu t r ư ở n g hà sao hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tần phong một chút hư một tiếng quay người hướng huyết n g ụ c phong phương hướng bỏ chạy thần phong trở lại tông môn về sau nghĩ thầm huyết mục ma quân đã trên trăm năm không có lộ mặt qua tục truyền là chẳng biết lúc nào vụng trộm lại cùng quỹ sư thúc giao thủ một lần rồi rơi xuống cái lưỡng bại c hẳn là đối với ta huyền âm giáo không có uy hiếp bất quá huyết n g ụ c tông dù sao có cựu đại nguyên anh tu sĩ nhưng lại không thể không phòng bọn hắn thật sẽ đến tập trầm âm một lúc lâu sau tấn phong nhìn huyền âm phong bốn phía cảnh sắc lẩm bẩm nói có lẽ là thời điểm nên tự tay bố trí một cái chân chính đại trận hộ son hiện tại huyền âm phong đại trận hộ sơn vẫn là bộ kia ma âm mê một trận trận này đối phó nguyên anh kỳ phía dưới tu vi người vẫn được nguyên anh tu s ĩ trở lên tu vi liền cơ bản không còn tác dụng gì nữa tấn phong muốn bố trí một cái ngay cả hóa thần tu sĩ nhìn đều cảm thấy đau đầu đại trận giống như bắc hải vô định đảo hãm không láo tổ bố trí xuống cái kêu ba nghìn nhựa thủy đại trận từ khi thành công bố thành trận này về sau vô định đảo tại bắc hải liền lại không có tao nộ cái gì b ê n qua cảm giác cả an toàn trận đấy thần phong lúc ấy thấy đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ hạ quyết tâm về sau tần h phong lại nghiên cứu mấy ngày đem trần trường canh gọi tới liền một phần thật dài danh sách cho hắn mệnh hắn lập tức phát động toàn giáo trên l i n h giới mau chóng đem danh sách bên trên vật phẩm siêu tập đầy đủ trần trường canh nhìn thoáng qua danh sách âm thẩm liễu lưới một hồi sư phụ một tập hợp đủ danh sách bên trên những tư nguyên này không biết muốn tới làm cái gì thần phong nói bây giờ u minh sơn mạch càng không an thần v i sư muốn tại huyền âm phong bố trí xuống tiên thiên hôn nguyên nhất khí đại trận trận này chính là bản môn trấn phái công pháp hôn nguyên kinh bên trên lợi hại nhất một cái đại trận nếu là bố trí xong liền tính hóa thần tu sĩ cũng khó có thể nhẹ vào phần này danh sách bên trên vật tư chỉ có thể hoàn thành đây tiên thiên hôn nguyên nhất khí đại trận gần phân nửa g i à n khung mà thôi đây đại trận hộ sơn tần phong đã đã quyết nhất định phải tự mình bố trí tất nhiên là trực tiếp chọn cái lợi hại nhất h ằ n mấy ngày nay chọn tới chọn đi cuối cùng vẫn tuyển định hôn nguyên kinh cái này tiên thiên thiên hôn nguy trận này mười phần kỳ lạ liền xem như hóa thần tu sĩ thân ở trong đó mười thành công lực chỉ sợ cũng không phát huy ra ba bốn thành đến mà cần thiết chi vật lại không tính quá bất hợp lý là có thể bố trí được lên trần trường canh nghe thấy là muốn bố trí đại trận hộ sơn biết đây là quan hệ tông môn tồn vọng đại sự liền xem như đem vốn liếng móc sạch cũng đáng thế là hắn lập tức tinh thần đại trấn đi ra ngoài bố trí tông môn nhiệm vụ đi toàn bộ h u y ề n âm giáo trên dưới như vậy toàn lực vận chuyển lên đến có đi các nơi tu chân phường thị trắng chọn chọn mua có nhận lấy tông môn nhiệm vụ đi thâm sơn đại trạch bên trong chém yêu hoặc thu thập các loại thần xa tinh thạch toàn đều bận tôi mày tối mặt. bất quá bố trí trận này mấu chốt nhất là cần một phần phẩm, phẩm chất tuyệt hảo tiên tiên trận đồ có tiên tiên trận đồ về sau liền giống gác cao nhà cao cửa rộng có kiên cố nền tảng là tiên tiên hôn nguyên nhất khí đại trận nện vững chắc cơ sở bất quá trận đồ dễ kiếm được sưng tụng tiên tiên trận đồ lại thiếu chỉ l ạ i ít cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được tấn phong bản thân cũng tự mình bốn phía tìm kiếm lại khắp nơi sai người nghe n ó n g đáng tiếc vẫn là một mực không có hạ lạc hắn thậm chí còn cho tông môn đệ tử phụ thuộc tu chân gia tộc ban bố lệnh treo giải thưởng phàm lạc u n g cấp tiên tiên trận đồ tin t càng là ban thưởng một vạn năm nghìn tông môn công tích cùng năm lần xuất nhập tiên tiên các cơ hội cái này khen thưởng xem như mười phần phong phú nhớ năm đó lục phái đạo môn xâm phạm thì tần h phong là ư u minh quỷ tông thắng một trận việc quan hệ tông môn vinh dự tồn vong thắng lợi cũng mới bị phần thưởng một vạn công tích cộng thêm năm lần tiến vào t ạ n g kinh các cơ hội mà thôi trong trước mắt gần nửa năm trôi qua đi qua huyền âm giáo trên g i ớ i không ngừng cố gắng bố trí tiên thiên hôn nguyên nhất khí đại trận cần thiết tri vật đã thu thập đủ hơn phân nửa chỉ là vẫn thiếu khẩn yếu nhất tiên thiên trận đồ bởi vậy còn chưa bắt đầu bố trận pháp thần phong mặt mũi nếu như lại tìm không được tiên t i ê n trận đồ cũng chỉ có thể dùng phổ thông trận đồ chỉ là như vậy vừa đến trận này uy lực thế tất sẽ đ ạ i giảm đối với hóa thần tu sĩ hẳn là liền không có bất cứ uy hiếp gì đây thật là thất sách hắn nguyên lai tưởng rằng tiên t i ê n trận đồ mặc dù hiếm có nhưng các đại phường thị đặc biệt là linh bảo các bên trong hẳn là có bán đơn giản là giá cả đắt đỏ thôi cùng l ắ m thì hắn cắn răng lộ cái tài dùng chút pháp bảo ngàn năm linh thực đến đổi chính là ai ngờ cuối cùng đúng là có tiền cũng mua không được thật là khiến người phiền muộn vô cùng lại qua mấy ngày trần trường canh đế báo nói miền nhạc sơn lý ra ra chủ lý thông n a i cầu kiến bây giờ huyền âm giáo đương nhiên cũng có rất nhiều phụ thuộc tu chân gia tộc đặc biệt là bách mãng sơn huyền âm giáo thế nhưng là nơi đó hoàn toàn xứng đáng bá chủ tám trăm i n dặm bách mãng sơn thực lực không đợi tu chân gia tộc không dưới chăm gia bây giờ cơ bản đều thành huyền âm giáo phụ thuộc huyền âm giáo cho những n à y tu chân gia tộc cung cấp nhất định che chở mà những n à y tu chân gia tộc t ắ t hàng năm cho huyền âm giáo dâng lễ vật tư ngoài ra tu chân gia tộc trung linh căn xuất chúng thế hệ cũng có thể từ nhỏ liền đưa lên nối đến trở thành huyền âm giáo đệ tử môn phái thông qua dạng này phương thức tiếp tục không ngừng từ từng cái tu chân gia tộc rút máu mà tu chân gia tộc cũng thông qua tộc nhân tại huyền âm giáo bên trong bộc lộ tài năng đến tăng cường mình lực ảnh hưởng đây huyền nhạc sơn lý ra chính là bách mãng sơn bên trong một cái tu chân gia tộc thực lực chung đ ẳ n g chết xuống dưới chỉ có gia chủ lý thông nhai một người có kim đan sơ kỳ tu vi bất quá nghe nói đây huyền nhạc sơn lý ra tồn tại thời gian mười phần xa xưa c ũ n g bị huyền âm giáo diệt đi tiết ra không sai bị lắm cũng có được mấy ngàn năm nội t ì n h đã từng lý ra còn ra qua nguyên anh lao tổ rất là huy hoàng qua một đoạn thời gian chỉ là gần nhất hơn nghìn năm ở giữa mới bắt đầu một đường đi lên đường xuống dốc cho đến xuống dốc đến bây giờ tình trạng nguyễn nhạc sơn l ý thông ngai b à i kiến giao tổ tóc trắng bạc phơ lý thông ngai đi vào tần phong trước mặt về sau lập tức cung cung kính kính quỷ lệ hành lễ đứng lên đứng lên đi tần phong cũng không ngẩng đầu lên một cái một mực nhìn lấy trong tay thư quyển tùy ý hỏi nghe nói ngươi khăng khăng muốn tới thấy ta lý thông ngai mặc dù là cao quý tu chân gia tộc tộc trưởng dù sao chỉ là cái kim đan tu sĩ mà thôi bình thường là không có cách nào tùy tiện gặp mặt tần phong hãn việc này nếu để cho không ra cái không có trở ngại lý do hạ tràng chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào phải lý thông ngai cảm giác tần phong trên thân truyền đến từng trận cường đại huy áp hít sâu một hơi từ trong tay hào lấy ra một cuốn sách xoắn tới tiểu nhân nghe nói giáo tổ đang tìm tiên thiên trận đồ nguyện đem đây quyển trận đồ vào hiến chương hai trăm linh năm nguy cơ hiện tần phong đều chuẩn bị từ bỏ dùng tiên thiên trận đồ đến bố tiên thiên hôn nguyên nhất khí đại trận ai ngờ h u y ề n nhạc sơn lý thị gia chủ lý thông nhai lại nói muốn cho hắn vào hiến tiên thiên trận đồ đây thật là sơn nghèo thủy phục nghi không đường l i ề u ám hoa minh h i ệ u nhất thôn hắn vội vàng từ lý thông nhai trên tay đem cái kia thư quyển triển h a i thấy là một bức thiên lý giang sân đồ in rất nhiều danh nhân mọi người tư nhân con giấu nếu như là phạm nhân nhìn, chắc chắn khi nó là một bước đủ để chuyển thế danh tác tranh chữ nhưng ngoại trừ thưởng thức bên ngoài cũng không có cái khác tác dụng nhưng t ầ n phong lại một chút liền cảm thấy đây bộ thiên lý giang sơn đ ồ bên trên có một t i ê u tiên tiên linh hơi thở chuyển đến trong lòng không khỏi đại hỷ quả nhiên là thượng đẳng tiên tiên trận đồ người l à từ đâu được đến lý thông n g a y nói đây là tộc ta bên trong chân quý mấy ngàn năm gần nhất mới từ p h ủ khố bên trong tìm kiếm đi ra h ả o h ả o người lý gia lập công lớn muốn cái gì chỗ tốt lý thông nghe nói giáo tổ đem trước ưng thuận khen thưởng cho tôn nhi ta lý biết tưởng liền có thể mặt khác vạn độc tông phụ thuộc rơi xuống ư ơ n g hồ lưu ra khí diễm ngày càng n g ư ơ n g ngạnh mấy lần đến tiến đánh ta huyền nhạc sơn nếu là giáo tổ có thể phái ít nhân thủ đến hắn lời còn chưa nói hết t ầ n phong liền ngay cả mang tương hắn đánh gãy lý biết tường khen thưởng dễ nói chỉ là rơi xuống ư ơ n g hồ lưu ra sự t ì n h ta huyền âm giáo lại không tiện đ ú n g tay các người lý ra truyền thừa mấy ngàn năm hắn phải biết trong đó môn đạo lý thông n g a i ngay xong nội tâm không khỏi cảm thấy một trận đ ắ g chát hắn tự nhiên là minh bạch trong đó môn đạo nếu như là vạn độc tông đến đánh bọn huyện nhạc son huyền âm giáo khẳng định sẽ việc nhân đức không ngường ai phát minh đến、rút. nhưng bây giờ đổi là vạn độc tông phụ thuộc đến đánh bọn hắn lý gia nói đây đối với vạn độc tông cùng huyền âm giáo đến nói đó là nuôi trong nhà hai đầu cầu đang đánh nhau chủ nhân ở một bên xem kịch là được nếu như huyền âm giáo hạ trảng vạn độc tông khẳng định cũng biết hạ trảng cái tia thế tất liền sẽ diễn biến thành hai đại giữa các môn phái q u y ế t đấu nhưng mà huyền nhạc sơn lý gia hiện tại có thể nói bấp b ê n nếu như huyền âm giáo không p h ả i người tới cứu chỉ sợ tiếp qua cái mấy năm cũng chỉ có thể đi hướng hủy diệt ngay tại lý thông nhai tâm như cho tàn thời điểm thần phong còn nói dạng này ta nhớ được các ngươi huyền nhạc sơn lý gia phụ cận còn giống như có cái ngọc bích cốc hồ ra Ta để đi bọn hắn đi giúp người giúp lý chống cái kia rơi xuống hồ Gia khẳng định là không thành vấn đề. Lý thông nhai nghĩ thầm may mắn ta tôn biết tưởng kịp thời khuyên can nói phải chờ thêm mấy tháng lại đến bảo hiến hiệu quả càng tốt nếu không giáo tổ như thế nào sẽ để cho ngọc bích cốc hồ g i a tương trợ lại qua hai ngày t ầ n phong chính thức bắt đầu ở h u y ề n âm phong bố trí tiên thiên hôn nguyên nhất khí đại trận hắn đem ma âm mê hồn trận cất vào đến đầu tiên là tại đỉnh núi lập xuống trận bàn sau đó tại xóm đã tuyển định tốt địa phương bố trí chi chín tòa trận nhãn từng cái kết xuống tương ứng cầm chế chỉ làm một bước này liền muốn hao phi không ít tâm thần về sau t ầ n phong đem thiên lý giang sơn trận đồ chiều huyền âm đỉnh núi ném đi tại lý ngâm t h u t r ậ n trường canh đám người phối hợp xuống kết ấn không ngừng cuối cùng phía dưới chín tòa trận nhãn cùng nhau phát ra từng đạo ánh sáng xuất vào tiên thiên trận đồ bên trong tiên thiên trận đồ lập tức q a n g mang đại tác từ từ hóa thành hư vô. biến bên tại liều không bên trong. mất sau đó mấy ộ t cỗ màu xanh n tháng á n huyền t không đến, đem âm giáo trên giới lại tại tần phong chỉ huy dưới không ngừng hướng trận bên trong đầu nhập các loại pháp khí thiên địa tài bạo hao phí vô số vật tư rốt c ụ c tại năm này tháng mười một đem tiên thiên hôn nguyên nhất khí đại trận thành công bố chi xong ma khí trùng tiên phệ ma phong một đám tu sĩ nhao nhao rời đi bắt đầu tại một năm trước phệ hồn tông minh hội hôm nay cuối cùng là hàm ản phệ hồn tông tân nhiệm tông chủ bảy chỉ thần ma trùng điệp thở dài nhẹ nhõm cái nhà này không tốt khi a vạn thi môn còn như mặt trời ban chưa đâu bọn hắn đây chia c ắ t vạn thi môn địa bàn minh hội liền trọn vẹn mở cả ngày ở giữa các loại cái cọc á c loại ngoài ý muốn không ngừng thật là khiến nhân tâm lực tiểu tụy chẳng qua hiện nay vạn thi môn môn chủ ngọc nương tự tô doanh cùng đại trưởng Lao thi yêu đường p h đương dục nhiên g lần này minh hội sở dĩ kéo dài lâu như vậy chủ yếu vẫn là trước tông chủ vô diện mà phi thăng vậy chỉ thần ma mặc dù cũng là hóa thần tu sĩ dù sao vừa lên làm đây vệ hồn tông tông chủ không lâu uy vọng kém một chút ngay cả nội bộ đều chưa ly thanh tự nhiên không có cách nào cưỡng ép áp chế các phương âm thanh lúc này vốn đã rời đi huyết n g ụ c tông trưởng l á o cầu trường hà đông nhiên đi mà quay lại đối với bảy chỉ thần ma nói minh chủ cái k i a huyền âm giáo cũng có bên trên ngàn tu sĩ lại mưu toan tọa sơn quan hồ đấu đơn giản buồn cười không bằng đang toàn lực tiến đánh vạn th môn trước đó ra tay trước tu sĩ đại quân đem huyền âm phong trò d ẹ đ i ê n bảy chỉ thần ma liếc cầu trường hà một chút mà không biểu tình nói huyền âm phong chỗ hai phe thế lực giữa nếu chúng ta phái người đi công bọn hắn chắc chắn sẽ triệt để đảo hướng vạn thi môn lệnh vạn thi môn bằng thêm một sự giúp đỡ lớn cần gì phải đâu nghe nói huyền âm giáo gần nhất một mực tại xây dựng rầm rộ bố trí đại trận hộ sơn nếu để bọn hắn đem đại trận thành lập xong được còn muốn tiến đánh huyền â m phong coi như khó khăn cậu t r ư ờ n g hà lại tiếp tục khuyên một hồi thấy bảy chỉ thần ma vẫn là không hề bị lay động đành phải hầm hực mà về ư đây đoạn chỉ lao tặc thật sự là tầm nhìn hạn hẹp cùng vô diện ma so sánh thật sự là kém xa đã không thể từ p ệ hồn tông nơi này muốn tới việt q u n cậu trương hà liền dự định tổ chức mình nhân thủ đến đánh huyền t m phong hắn sở dĩ nhất định phải đánh huyền â m phong cùng ngày đó tần phong đối với hắn vô lễ quan hệ không lớn chủ yếu là cầu trường hà bây giờ tại huyết n g ụ c tông đợi đến cực kỳ không được tự nhiên lại huyết n g ụ c ma quân đã lâu không lộ diện hy vọng đại giảm thế là cũng lên tự lập môn hộ tâm tư đang chọn tuyển một vòng về sau cầu trường hà nhìn chúng linh khí cùng so với trước kia rồi g à o không biết gấp bao nhiêu lần huyền â m phong dự định lấy huyền â m phong là sân môn khai sáng thuộc về chính hắn một phen cơ nghiệp 206, đại quân cảnh. ngày này bận rộn rất lâu tần phong rốt cục nhàn rỗi chuẩn bị trở về dị quả dưới cây tiếp tục bế quan tu luyện nhưng lúc này Trần Trường n c a huế l ngục h tông cũng nguyên nhân chính là như thế những năm này mới có thể bên trong hao tổn mười phần nghiêm trọng cũng không còn trước kia cường thế tần phong đưa tay bãi xuống đem điện bên trong người không có phận sự đều đổi ra ngoài chỉ để lại trần trường canh sư h u n h gọi ngươi tới cần làm chuyện gì cố tàng phong nói gia sư nhận được tin tức cầu trường hà trưởng lão gần nhất trong bóng tối hô bằng gọi h ư u ý dục đánh xuống huyền âm phong mở ra tông lập phái mời tần sư thúc chuẩn bị sớm cố tàng phong nói xong vụ trộm liếc tần phong một chút thấy hắn nghe nói bực này tin tức động trời về sau trên mặt lại không có chút nào còn sóng không khỏi âm thầm bội phụ thần phong ngữ khí bình tĩnh hỏi có biết cầu trường hà đều kéo đến cái gì người phệ hồn tông phải chăng có xuất thủ cố tàng phong nói phệ hồn tông tựa hồ vô ý xuất thủ bất quá cựu trưởng lão nhân mạch cực kỳ rộng sư tôn h h đem u y phong tình v thế gấp vậy phải chăng muốn lập tức triệu tập gia tộc phụ thuộc cùng tồn tại tức hướng t i ế t sơn phái chờ giao hảo tông môn cầu viện mỗi khi gặp đại sự phải có tích khí thần phong khiển trách trần trường canh một tiếng sau đó phân phó nói ta huyền âm giáo bây giờ cũng có một năm trăm đệ tử lại triệu tập đủ các đại tu chân gia tộc n h ậ p đạo kim đan đến h u y ề n âm phong bên trong đê giai chiến lược hoàn toàn đủ rồi với lại tiên thiên hôn nguyên nhất khí đại trận đã mới lập chỉ cần không có hóa thần tu sĩ xâm phạm chúng ta đã đứng ở thế bất bại liền không cần tìm tuyết sơn phái cầu viện mặc dù huyền âm giáo cùng tuyết sơn phái luôn luôn giao hảo nhưng muốn tuyết sơn phái đến rút có thể là muốn hao phí thiên đại nhân tỉnh ghi nợ ân tình về sau tương lai có thể là muốn còn huống hồ tiên thiên hôn nguyên nhất khí đại suy nghĩ thêm đến từ khi hủy d i ệ t tiết ra đánh một trận xong huyền âm giáo tựa hồ đã thừa bình quá lâu đến như vậy một trận đại chiến t ẩ y lễ cũng là chưa chắc không phải chuyện tốt tóm lại một câu như vừa gặp phải nguy cơ động một tí liền muốn hướng người cầu cứu tần phong nhìn đây huyền âm giáo vẫn là chuyển về bách mãng sơn đi tính tiên thiên hốn nguyên nhất khí đại trận dù sao còn không có phát huy qua tác dụng cũng không biết uy lực như thế nào trần trường canh tâm lý thực sự không chắc thế là lại hỏi một câu nếu là có hóa thần đại nam đến lại nên như thế nào tần phong nhìn hắn một cái nếu là hóa thần tu sĩ đến tiên thiên hốn nguyên nhất khí đại trận có thể cản tắc cản càng không được liền rút về bách mãng s ơ n đi về sau không quay lại u minh s ơ n mạch lại qua ba tháng cầu trường hà rốt c ụ c tập hợp đủ nhân mã thanh thế to lớn từ huyết n g ụ c phong xuất phát thẳng hướng huyền âm phong mà đến cầu trường hà quả thật có thể lượng không nhỏ lại cho hắn kéo tới hơn hai ngàn tu sĩ trong đó có tám trăm xuất từ huyết n g ụ c phong xem như bản thân hắn dòng chính mà còn lại một ngàn năm sáu trăm n g ư ờ i nhưng là một chút tu chân gia tộc cùng đến từ năm sông bốn biển t á n tu ý dục đi theo cầu trường hà đến huyền âm phong p h ụ cận khai sáng cơ nghiệp trong đó chỉ là nguyên anh tu sĩ liền có tám vị nhập đạo kỳ kim đăng kỳ lực lượng trung kiên càng là vô số với lại bọn hắn còn có rất nhiều chiếc phi chu phi toa cùng các loại phi hành yêu thú trở đi đại lượng vật tư kết thành chiến trận ngay ngắn trật tự phi hành tuyệt không phải cái gì kêu loạn đá mô hợp đây là bởi vì chuẩn bị mấy tháng ở giữa cầu trường hà lấy hắn dòng chính tám trăm tu sĩ với tư cách nòng cốt tụ hợp tụ tập mà đến thiên dư bên ngoài hệ tu sĩ đã thao luyện lâu ngày huyết n g ụ c tông dù sao cùng vạn thi môn huyết chiến hơn trăm năm tự có một bộ hành chi hữu hiệu chiến trận thao luyện tri pháp kinh nghiệm mười phần đi qua một phen trình h ư ớ n nhìn lên đến từ là vượt qua xa đá mô hợp có thể so sánh một đường không nói chuyện mấy ngày sau hơn hai ngàn tu sĩ rốt cục đằng đằng sát khí xuất hiện ở h u y ề n âm phong bên ngoài chỉ thấy h u y ề n âm phong trận pháp mở ra bốn phía khói xanh mông nông không thấy nửa cái bóng người c ầ u trương hà gặp tình hình này đ ỗ n g nhiên cười ha ha một tiếng bên người thân tín hỏi hắn vì sao bật cười c ầ u trương hà dương dương đắc ý vớt dâu nói ta không cười khác đơn cười đây tần phong vô mưu lý ngâm thu thiếu trí nếu là h u y ề n âm giáo tại chúng ta tới trên đường t ầ n g t ầ n g mai phục chặt đường chúng ta ha có thể mấy ngày liền thuận lợi đến lúc này bây giờ bọn hắn bên ngoài không có cường viện toàn hỏa quy co lại đại trận bên trong bị chúng ta đoàn đoàn bao vây giút khí đã tăng bất quá là cá trong chậu mà thôi nhất định có thể dễ như t r ở bàn tay lao tổ lời bàn cao kiến chúng thân tín nghe xong lập tức mông ngựa một cái đập đến so một cái vang đội qua đường này một đoàn người bao vây lấy một thân hình gầy gò mọc ra ba sợi sợi dâu trung niên tu sĩ đi tới người này tên là lâm thành tổ là nổi danh trận pháp sư là bị cầu trường hà làm lợi lớn mời đến bởi vì cầu trường hà đã thăm dò huyền âm phong nơi này bày tỏ hết sức lợi hại đại trận vừa rồi mặc dù nói nhẹ nhõm bất quá là vì diện địch nhân vi phong chứng phe mình sĩ、si、khí mà thôi nếu là bị đây đại trận hộ sơn ngăn cản quáo biến số quá lớn Cũng không phải cầu coi không trưởng Nguyễn ý nhìn phần trọng phải Hà thấy, bởi vậy mười vậy đây Ý lâm Thành Tổ. nhất một Huyền âm phong phụ linh khí nhất rồi rào cận sơn cốc, liền âm cái gốc, rồi đạo ã cho cho phép cho hắn. Lâm đ hưu có thể nhìn ra đây huyền âm giáo đại trận hộ sơn phương pháp lâm thành tổ vớt vớt hắn ba sợi sợi dâu tràn đầy tự tin nhẹ gật đầu đây là tam tài hôn nguyên trận mặc dù mười phần huyền liền diệu nhưng chỉ cần tìm được trong đó tam tài trận mắt phá đi không khó h ả o h ả o cậu trương hà nghe xong cao hưng nói chỉ cần phá đây cái gì tam tài hôn nguyên trận lâm đạo hưu chính là chiến dịch này công đầu đến lúc đó lao phu định trùng điệp có thưởng lâm thành tổ lập tức đả xà tùy côn bên trên nói đã là như thế đến lúc đó ta cũng không cần khác khen thưởng chỉ mong cựu l a o tổ có thể đem vài ngày trước cho ta b ồ i tẩm cái kia nữ tu thường ta liền đủ hài lòng cầu trương hà cười đây tất nhiên là không thành vấn đề huyền âm giáo cũng có không ít nữ tu nghe nói cái kia tần phong đại đồ đệ thanh nang tiên tử liền mỹ mạo phi thường đến lúc đó liền cùng nhau thưởng cho lâm đạo hữu a lâm thành tổ lập tức hai mắt sáng lên nhìn có chút g ầ y yếu thân thể một cái tràn đầy nhiệt tình chuyện này không nên chậm trễ mời cửu lao tổ an sắp xếp nhân thủ bên ngoài mặt anh hắn nửa ngày đại trận để huyền âm giáo nghĩ lầm chúng ta chỉ biết lấy man lực phá t r ậ n đại bọn hắn buông lỏng cảnh giác về sau ta lại tự mình mang tốt hơn tay vào trận hủy đi cái kia tam tài trận mắt trận này liền có thể khoảng cách hủy chi Trưng 207, đại trận tiếp trận thuẫn trên, phát to thanh, ra hiền quang liên không ngừng đánh huyền phong quang bên lớn không ng đại diễm pháp pháp uy. Dầm dầm dầm. âm âm Vô vào số bảo, kim đan cấp độ trung kiên chiến lược thậm chí nhiều hơn trong đó không ít là p h ụ mệnh tiếp viện đến địa bàn quản lý phụ thuộc tu chân gia tộc người chỉ là nguyên anh tu sĩ yếu lược ít một chút cầu t r ư ờ n g hà một phương có trọn vẹn tám vị nguyên anh mà huyền âm phong nơi này lại chỉ có tần phong cùng lý ngâm thu hai cái nếu không có tầng cao nhất chiến lược nhân số t r ê n l ệ n h quá lớn huyền âm giáo bên này đã sớm giết ra ngoài hoàn toàn không cần dựa vào đại trận hộ sơn bị động phòng ngự lúc này huyền âm giáo đám người có lấy lạc dao cầm đầu phân mấy nhóm thay phiên xếp b ằ n ở trận pháp mâm lớn xung quanh liên tục không ngừng hướng trận bàn dốc vào chân nguyên tăng cường trận pháp có thì tại bốn phía tuần tra chốc lát phát hiện m ấ y nhiều loạn quân tâm giả giết chết bất luận tội cũng có ngay tại chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức tuy thời chuẩn bị tiếp xuống huyết chiến không ít lần đầu tiên trải qua loại này đại trận chính người đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi thằng đến nhìn thấy giáo tổ t ầ n phong sắc mặt bình tĩnh ngồi tại cổ tùng dưới cây nhắm mắt thổ nạp nội tâm lúc này mới hơi an định một chút không biết qua bao lâu đại trận hộ sơn vẫn như cũ kiên cố đông nhiên tần phong mở hai mắt ra xuyên thấu qua mông mông khói xanh nhìn về phía trận bên trong cười nói có ý tứ dám bảo ta tiên t h i ê n hôn nguyên nhất khí đại trận đến lâm thành tổ mang theo một chỉ hơn trăm tu sĩ tỉnh anh tiểu đội xâm nhập huyền âm phong đại trận hộ sơn đen chỉ thấy trong đại trận khắp nơi đều là xanh mở mở một mảnh mở mịt bên ngoài cảnh vật một chút cũng nhìn không thấy thậm chí ngay cả cái kia nguyên bản đ ỉ n h thai nước góc tiếng vang cũng trong nháy mắt biến mất lâm thành tổ cầm trong tay một thanh ngọc xích phát ra một đạo màu trắng q u a n thuẫn đem mọi người bao ở trong đó cười nói ta món pháp bảo này tên là càn khôn xích phát ra q u a n thuẫn tự thành càn khôn thiên địa ngăn cách trong ngoài làm cho không người nào có thể phát giác lập tức có cái cầu ra kim đan tu sĩ nịnh nó nói rượu a có lâm đạo hưu mon trí bảo này Chúng chỗ có như không nhất định thể thuận trong trận này, đơn giản như vào chỗ không người, ta ở vào lâm ợ được. i cái kia tam tài đem tam mắt tìm trận l thành tổ không ngừng luốt vớt hắn ba sợi sợi dâu mười phần hưởng thụ người bên cạnh thổi phồng bất quá hắn là nổi danh sắc bên trong ngạc quỷ, tâm lý một mực nhớ kỹ trước đó cầu trường hà cho hắn hứa hẹn thanh nang tiên tử h ắ n không thể lập tức đem đại trận này cho phá cho nên đang hưởng thụ người khác thổi phồng đồng thời lâm thành tổ một điểm đều không có trí hoãn chỉ thấy hắn vừa đi một bên không ngừng cầm cái bắt quái bàn pháp bảo quan sát trong trận bốn phía linh khí lưu chuyển còn thỉnh thoảng dừng lại bấm ngón tay d i ệ o á n đúng là có mấy phần bản lĩnh thật sự trong người qua đường này lâm thành tổ đ ỗ n g nhiên hai mắt tỏa ánh sáng đưa tay chỉ chỉ phía trước một chỗ nơi đó là một cái tam tài trận mắt chỗ các vị theo ta đồng loạt ra tay cần phải một kích oanh diệt sau đó nhanh chóng rời đi chuyển gì. đám người n g h e xong cùng nhau lên tiếng theo lâm thành tổ hét lớn một tiếng đám người không có lãnh đ ạ m lập tức đem riêng phần mình p h á p bảo thả ra hướng phía trận kia mắt phương vị đánh tới đúng lúc này nguyên bản một mực phiêu đáng tại trong trận bốn phía những cái kia khói xanh bỗng nhiên quan mang đại thịnh tụ tập má lên đem trên trăm món phát bảo vào trùm những phát bảo kia bị khói xanh vừa chạm vào tức khoảng cách bị hủy hóa thành từng sợi khói xanh tại bốn phía thiên địa tùy ý phiêu đ ắ n g bởi vì những n à y pháp bảo không ít đều là chúng tu sĩ bản mệnh pháp bảo bị hủy hậu tâm thần bị thương nhao nhao đại thổ màu tươi đây Đây là có chuyện gì lâm thành tổ cũng đồng d ạ n g có bản mệnh pháp bảo bị hủy không khỏi vừa sợ vừa giận câu họ kim đan sắc mặt âm trầm hỏi hắn lâm đạo hữu đây là tam tài hôn nguyên trận cái chiêu số gì lâm thành tổ ấp úng một hồi có chút đáp không được hắn biết rõ tam tài hôn nguyên trận căn bản cũng không có loại này trong nháy mắt liền có thể phá hủy trên trăm món pháp bảo chiêu số lâm thành tổ tâm lý đã minh bạch huyền âm giáo đây đại trận hộ sơn có lẽ là cái so tam tài hôn nguyên trận càng lợi hại hơn trận pháp chỉ là bị hắn nhìn lầm bất quá hắn mặc dù nội tâm đã là h o à n g hồn trên mặt lại vẫn là một mặt bình tĩnh không cần hoảng đây bất quá là tập nhân hơi cải biến qua trận pháp chiêu số mà thôi chúng ta trước suất trận đi lại cho ta cẩn thận nghiên cứu một chút nhất định có thể nhẹ nhõm tìm tới nó sơ hở sau đó lâm thành tổ vung tay lên cầm trong tay càn khôn xích quay đầu hướng ngoài trận đi đến đám người tất nhiên là chăm chú đuổi theo nhưng đi chưa được mấy bước chợt thấy bốn phía những cái k i a nhẹ nhàng khói xanh lại trên không hóa thành từng thành từng thanh thanh quang lưu chuyển trúc kiếm sau đó như mưa bay thấp xuống tới lâm thành tổ nguyện coi là đây bất quá là vật hư hảo cũng liền nhìn thanh thế mười phần thực tế không nhiều lắm lực sát thương mà đây c ả n k h ô n xích hóa xuất quang thuẫn lực phòng ngự tuyệt hảo liền tính những n à y trúc kiếm là vật thật có thể làm gì hắn nhưng mà khi những n à y thanh quang trúc kiếm đánh vào c ả n k h ô n xích hóa xuất quang thuẫn bên trên về sau mặc dù như hư huyễn tri vật như thế lập tức biến mất không thấy gì nữa nhưng tại biến mất thời khắc lại tại quang thuẫn bên trên ẩm vang nổ tùng phát ra từng trận đình thai Mà những này những thanh quang t r ú chỉ kiếm, p ả n cùng vô tận đồng dạng, biến mất sau trên không rất nhanh、lại. lần nữa ngưng tụ ra một nhóm, tiếp tục đánh càn khôn xích phát ra quang thuẫn bên trên. phất tiếp phát xích h mất rất tụ một tục vô vô vào c lại sau ra ra qua một lát không chỉ có c à n khôn xích quang t h u ẫ n bên trên rõ ràng xuất hiện m ả n g lớn vết rách liền ngay cả món p h á p bảo này bản thân cũng đồng dạng quang huy ảm đạm không ngừng k h é run lâm thành tổ biên sắc lại biến con mắt q u a y tròn vòng vo mấy lần đ ỗ n g nhiên đem c à n khôn xích vừa thu lại lại trực tiếp đem bên người trên trăm tu sĩ ném hướng về phía trước mau chóng đuổi theo rất nhiều tu sĩ bất ngờ không đề phòng bị thanh quang trúc kiểm đánh trúng hoặc bản thân bị trọng thương tại chỗ vẫn bệnh còn lại tắt một bên chạy một bên nao n h a o chửi ầm lên lâm tiên t r ọ c người chết không yên lành cuối cùng đây một trăm người tình anh tiểu đội chỉ có không đến mười người ỉ vào pháp bảo đùa hộ mệnh lợi hại từ trận bên trong may mắn trốn thoát còn lại toàn đều mệnh tang đây tiên thiên hỗn nguyên nhất khí đại trợn cầu trương hà thấy đây lập tức sắc mặt tái nhuận hắn tụ tập đến đây hơn hai ngàn tu sĩ bên trong với tư cách tuyệt đối trung kiên k i m đan tu sĩ tổng cộng cũng liền hơn năm mươi cái mà thôi hiện tại ngay cả huyền âm phong đều còn không có đánh lên đi liền một cái chết trọn vẹn chín cái cầu trương hà hận không thể lập tức đem lâm thành tổ làm thị tế cờ hắn nhìn ch thấy không ít người sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên đã bị đây huyền âm giáo đại trận hộ sơn dọa cho bể mật si khí đại tự tiếp tục như vậy không thể được nhất định phải lấy được mau chóng một chút tiểu thắng khích lệ một cái si khí mới được thế là hắn lập tức gọi tới mấy đại nguyên trẻ sơ sinh tu sĩ cùng một chỗ thương lượng nên làm cái gì trong lúc nhất thời đám người lao nhau có đề nghị tiếp tục vây thốn có nói muốn ngày đêm không bỏ không ngừng tấn công mạnh lấy man lực đem đại trận này bánh phá một canh giờ trước mới tự phát đến đây chợ quyền minh t i ê n tắc trần t u ậ t nói ta trên người có chút xét đánh trâu không bằng đào gia khiếu đem huyền âm phong linh mạnh nổ đến lúc đó đại trận hộ sơn không có chỗ、theo. tự nhiên cũng liền phá chương hai trăm linh tám huyết chiến minh tiên tuyệt hậu độc k ế cầu trường hà muốn đều không có suy nghĩ nhiều liền một tiếng tự tuyệt đùa gì thế hắn sở dĩ muốn tới tiến đánh huyền âm g i á o cũng không phải vì cái gì đánh nhau vì thể diện mà là muốn đoạt lấy huyền âm phong khai sơn lập phái nếu như đem huyền âm phong linh mạch nổ hắn đoạt lấy huyền âm phong đến thì có ích lợi gì với lại huyền âm phong linh mạch chính là đây hữu minh sơn chủ mạch một trong nếu như nơi này nổ phương viên hơn nghìn dặm địa phương đều sẽ chịu ảnh hưởng liền tính cầu trường hà đồng ý những cái kia cùng đi theo nơi này ý dục thành lập cơ nghiệp tu sĩ cầu n g y trương hà nghe đầu này tuyệt u k hạ tu tu sĩ sĩ xong có chút gật đầu đầu này kế sách cũng không tệ giống như minh thiên những năm gần đây mấy lần dẫn người đi tiến đánh vạn thi môn phụ thuộc đều dùng đầu này ok xem như xe nhẹ đ ư n g quen lại thương nghị sau khi cầu trường hà vung tay lên một bên sai người tiếp tục tấn công mạnh huyền âm phong đại trận hộ sơn một bên phái người đi p h ủ cận bắt phạm nhân cùng tu chân gia tộc tu sĩ sau một ngày tần phong vẫn như cũng ồ i tại cổ tùng dưới cây nhắm mắt tinh thần mà từ hôm qua tiên thiên hôn nguyên nhất khí đại trận một cái đánh chết địch quân chín vị kim đan mấy chục cái nhập đạo kỳ tu sĩ về sau huyền âm phong đ á m người trong nháy mắt đều an tâm không ít sĩ khí rất là cao đều đối với đánh lui lần này địch tới đánh lòng tin tăng gấp đội nhưng trưa hôm nay bốn phía chọn một trận huyền áo tần phong từ từ mở mắt huyền âm phong phủ cận mấy đại tu chân gia tộc gia chủ nhao nhao trong mắt chứa nhiệt lệ quỷ đến hắn trước mặt giáo tổ mau cứu chúng ta tộc nhân a đã xảy ra chuyện gì một hồi về sau thần phong hiểu rõ là chuyện gì xảy ra hắn vung lên trận kỳ hai mắt nhìn qua tầng tầng khói xanh nhìn thấy huyền âm phong t r ư ớ c quỷ có mấy ngàn phạm nhân cùng cấp thấp tu sĩ chạm theo cầu trường hà ra lệnh một tiếng mấy trăm hàn quang lập lòe lưỡi đao cùng nhau vung chặt mà xuống trong nháy mắt có mấy trăm cái đầu người lăn xuống trên mặt đất mùi máu tanh tràn ngập một phía huyền âm giáo tiểu tặc nghe nếu không ngoan ngoan mở ra đại trận chúng ta cách mỗi một canh giờ, chém liền thẳng đến đem phương viên này hơn nghìn dặm người vô luận nam nữ lao h ấu toàn diện g i ế t sạch mới thôi thần phong thấy n h ư mày hãn nội tâm sớm đã kiên cố ngược lại là không có bị vừa rồi c h ẳ n g diện đánh trong nháy mắt giận dữ mất trí cái gì chỉ là nếu như tùy ý định quân tùy ý chém giết huyền âm giáo địa b ả n quản lý tu chân gia tộc cùng phạm nhân mà huyền âm giáo lại thờ ơ nói đến một lần sẽ lệnh sơn bên trên t ỉ n h thần mọi người đại tự mà trường viện đến nói cũng biết khiến cái này phụ thuộc thế lực từ đó cùng huyền âm giáo nội bộ lục đ ụ đến lúc đó chốc lát huyền âm giáo có chuyện gì những n à y phụ thuộc còn biết giống lần này như thế chỉ cần một tò hiệu lệnh liền n h a o n h a u dẫn người đến đây tiếp viện chỉ sợ nội bộ lục đục về sau đón thêm đến hiệu lệnh ra sức k h ư c t ử vẫn là nhẹ không phía sau đâm đao mạo xưng khi dẫn đường đảng liền tương đương không tệ lặp đi lặp lại quyền hành trong đó lợi và hại về sau t ầ n phong gọi tới lý ngâm thu dặn dò nàng vài câu lý ngâm thu lập tức tuân lệnh mà đi rất nhanh liền lâm thời thành lập nên một chỉ từ ba mươi vị kim đan trên trăm vị nhập đạo tu sĩ tạo thành đao nhọn tiểu đội lý ngâm thư vung lên trợt kỳ liền t ư thì o a hùng bừng bừng phân chấn mang theo đám người tiến nhập tiên tiên hôn nguyên nhất khí đại trận bên trong mà đi lại qua một tuổi khi c ầ u trường hà lần nữa sai người do lên đ ổ đạo thời điểm một đạo dài hai mươi ba mươi trượng đỏ tươi kiếm khí từ trận bên trong bay ra t r ú n g thiên hồng quang trợn l o e lên những cái tiên nâng đ ổ đào tu sĩ chót mắt liền nhào nhào che cổ họng mau chảy như t u ô n ngã xuống vũng máu bên trong trong lúc nhất thời đây huyền âm phong chức đã đến chỗ huyết quang nổi lên một phía chính là một đoàn c ầ u trương hà thấy đây n h a răng cười một tiếng thật đúng là đi ra muốn chết hắn nói xong vung tay lên chính là mấy ngàn k h ỏ a màu đỏ tươi tinh cắt lao vùn vụt m á xuất đừng nói là n h ậ p đạo kim đan tu sĩ liền tính nguyên anh tu sĩ chỉ cần bị tùy ý một viên màu đỏ tươi tinh cắt đánh chúng cũng biết khoảng cách mất mạng cùng lúc đó nguyên bản phân bố tại các nơi nguyên anh tu sĩ cũng lập tức hướng bên này bay tới muốn vây kín lý ngâm thu làm nặng có mệnh trở ra đến mất mạng không thể quay về ngay tại thời khắc nguy cấp này, hôn nguyên đại trận bên trong thả ra một đoàn kẹp lấy ngàn vạn điểm đen ngân tinh quan g hoa trên không trung phát ra có chút nghẹn nào g âm thanh đây đoàn điểm đen ngân tỉnh quan g hoa gặp gió về sau rất nhanh bay ra ra đem cầu trường hà mấy ngàn k h ỏ a màu đỏ tươi tỉnh cắt toàn bộ giữa không trung tiếp được cả hai vừa mới tiếp xúc phía d ư ớ i tu sĩ lập tức ngửi được một cỗ có chút p h ấ n hương sau đó những cái kia điểm đen ngân tỉnh quan g hoa bên trong lại bay ra rất nhiều màu đỏ nhạt g i ọ t nước đem từng khoả màu đỏ tươi tỉnh cắt toàn bộ bao trùm những n à y màu đỏ tươi tỉnh cắt bên trên phát ra hồng quang tỉnh mang lập tức thoáng qua toàn bộ tiêu tán biến thành từng khoả phổ thông cắt đá nhao nhao rơi rụng xuống. Cầu t hồn là những năm gần đây cầu trường hà cũng không biết dùng những ngày ngũ độc truy hồn hồng vân cát đánh chết bao nhiêu tu sĩ tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay vậy mà toàn bộ hủy ở đây huyền âm phong bên ngoài thậm chí hắn ngay cả là ai hủy đi dùng làm pháp bảo gì đều không có thể biết rõ ràng kỳ thực xuất thủ hủy cầu trường hà truy hồn hồng vân cát tự nhiên chính là tần phong sử dụng c h i vật nhưng là món kia hắn được từ luyện ma động luyện cương n u đây luyện cương n u ban đầu đạt được thì tùy kiếm tiên lăng hồn thấy tựa hồ cực kỳ trướng mắt bộ dáng một lần để tần phong tưởng rằng kiện phẩm chất thấp kém pháp bảo thực tế bình thường lúc đối địch nó xác thực tác dụng không phải rất lớn nhưng dùng để đối phó đ ầ y trời phi kiếm cắt đỏ chờ số lượng cực t r ú n g pháp bảo lại thường thường có kỳ hiệu tần phong đang dùng luyện cương n u b ủ ngũ độc truy hồn hồng vân cắt về sau lại lập tức sử dụng g a thập nhị đô thiên thần sát đến đem tu vi ngắn n g i bay v ụ đến nguyên anh hậu kỳ ngay sau đó tần phong thúc h u y ề nguyên âm p h o n bên trên một tiếng ẩm vang trấn, lùng vân giày bên trong nhô ra một ẩm đại anh t hậu i tới ê bên trên, n hướng Ngâm cự bay t phía đã Lý kỳ cậu Nguyên trương hà một phương thủ thương mấy cái nguyên anh tu sĩ toàn đều mặt lộ vẻ khiếp sợ trong đó thụ thương nặng nhất một người đối với cầu trường hà trận mắt nhìn cầu đạo hữu ngươi không phải nói huyền âm giáo chỉ có chỉ là hai vị nguyên anh lại đều là nguyên anh sơ kỳ sao hiện tại huyền âm phong bên trong vì sao sẽ xuất hiện nguyên anh hậu kỳ cao thủ nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thực lực một trời một vực căn bản là không thể đánh đồng ví dụ như liền tính lý ngâm thu mạnh hơn chỉ là nguyên anh sơ kỳ nói ba cái cùng dai hẳn là cũng đủ để đưa nàng n g ắ n chặn bị năm người vây công tắc thua không nghi ngờ nhưng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đối mặt năm sau cái nguyên anh sơ kỳ trung kỳ vây công giống như trước đó điếu ngao đạo nhân đồng dạo rất có thể sẽ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong c ầ u trường hà đối mặt giận dữ mắng m ỏ nhất thời có miệng khó trả lời cái kia thụ thương nặng nhất nguyên anh tu sĩ t h ấ y đây lập tức h ừ một tiếng lại trực tiếp phẩy tay h á o bỏ đi trước mắt liền biến mất ở chân trời v ớ i hủy pháp bảo t h à n h danh lại có nguyên anh đồng đạo rời đi c ầ u trường hà nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu hắn ánh mắt lại hướng trước quét qua thấy lý ngâm thu đám người thừa dịp vừa rồi đám người bị ngăn trở thời gian qua một lát s ớ n đã mang theo cứu lại người toàn bộ lui về đại trận bên trong đi chỉ để lại một chỗ phe mình chiến tử tu sĩ thi thể đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo c ầ u trường hà lập tức tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình giống lớn một tiếng tiếp tục cho ta tấn công mạnh khi ầm ẩm tiếng vang lần nữa vang vọng sơn lâm về sau sắc mặt hắn âm t r ầ m gọi tới lâm thành tổ tìm tới pha trận chỉ phát không thấy lâm thành tổ một trận ấp đúng nói không ra lời về sau c ầ u trường hà ánh mắt âm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ngươi sẽ không ngay cả đây rốt cuộc là cái gì đại trận đều còn không có hiểu rõ a lâm thành tổ nội tâm r u lên liền vội vàng nói lấy đây cũng là cổ tịch bên trên ghi chép tiên thiên tam tài h u n nguyên đại trận so phổ thông tam tài h u n nguyên trận lợi hại không chỉ gấp mười lần không phải tốt như vậy phá mời lao tổ lại cho tại hạ một chút thời gian cầu trường hà hừ một tiếng nếu như ngươi lại tiếp tục tầm thường vô hậu vi số g ư ớ i không thể kiến công như vậy đừng nói cái gì nữ tu tòa sơn cốc kia ngươi cũng đừng h ò n g đạt được đúng đúng tại hạ nhất định dốc hết toàn lực mau chóng tìm được trận này sơ hở trước đây không lâu mới hại chết gần trăm người lâm thành tổ cũng không dám tại cầu trường hà chống đối lửa câu miễn cho triệt để đem hắn trọc giận thời gian nhoáng một cái chính là hơn một tháng đi qua huyền âm phong bên ngoài rất nhiều người nhìn qua đây xanh mông mông đại trận hộ sơn trong mắt tràn đầy nôn nóng tuyệt vọng t h n xác tấn công mạnh hơn một tháng qua xử suất cả vào v ừ liếng đây tiên thiên hôn nguyên nhất khí đại trận vẫn như cũ mười phần cứng chắc mà trong lúc này lý ngâm thu thường xuyên mang theo huyền âm phong đao nhọn tiểu đội thình lình từ trong trận xung phong đi ra luôn có thể tạo thành không nhỏ thương vong cầu trương hà nhìn chung quanh tu sĩ doanh điệu một vòng thấy ban đầu trùng trùng điệp điệp mà đến hai ba trăm bốn trăm tu sĩ bây giờ chỉ còn lại có một ba trăm khoảng hao tổn gần t r o n g ngàn người kỳ thực bị huyền âm giáo giết chết chỉ là số ít đại bộ phận đều là thừa dịp loạn tự động rời đi những n à y rời đi người lại lớn đều là đầu cơ trục lợi tàn tu ban đầu bất quá là bị người cổ động cảm thấy huyền âm phong khoảng cách có thể dưới muốn cùng đến phát một ph Ai nhưng g giờ ờ bây u y h o n mấu chốt là đây trong vòng hơn một tháng lại có bốn vị nguyên anh tu sĩ đang nhìn không đến phá trận hy vọng về sau tuần tự rời đi trong đó liền bao gồm vốn là không có gì lợi ích đơn chúc là trợ quyền mà đến minh tiên t í n hiện cả trước một tháng l tại h nếu trường là nguyên i này, n anh phương diện chiến lược hắn bên này cũng đánh mất ưu thế nói trận này tu sĩ đại chiến còn thế nào đánh lại là một ngày mặt trời lặn hăng lâm cường công đại trận hộ sơn người lần nữa không công mà lui về phần cầu trường hà bỏ ra nhiều tiền mời đến gà mở trận pháp đại sư lâm thành tổ bởi vì tìm không được phá trận chi pháp lo lắng cầu trường hà giận lấy sang hắn đã sớm chạy trốn cầu trường hà đem tâm phúc gọi vào phi chu trên cung điện dặn dò đây huyền âm phong hẳn là không hạ được đến chuẩn bị đêm nay vào lúc canh ba rút lui a cái tia chút tâm phúc n g h e xong toàn đều thầm thở phào n h ẹ n h õ m xin hỏi lão tổ cần phải thông chi những cái tia tu chân ra tộc người bây giờ còn chiến y quá mức kiên cố chưa từng xuất hiện bất kỳ tháo chạy dấu hiệu tu sĩ hoặc là cầu trường hà dòng chính hoặc là đó là những cái kia ý đồ ở chỗ này thành lập cơ nghiệp tu chân gia tộc người câu trương hà trầm ngâm nửa ngày những cái kia tu chân gia tộc người liền không thông ve sầu vạn nhất huyền âm giáo che đậy sau đánh tới còn có thể ngăn lại một hồi chờ muốn rút lui thì thông báo tiếp một cái mấy vị tiên nguyên anh đạo hữu liền có thể cùng ngày ban đêm thần phong đang tại nhắm mắt giữa thần trần trường canh đ ô n g nhiên hưng thú bừng bừng chạy tới sư phụ thập nhân rút đi thần phong nghe xong lập tức đứng dậy hạ lệnh dựa theo trước đó an bài lấy ba trăm tu sĩ làm một đội tương hỗ là tiếp ứng thừa thắng truy sát ta nhớ kỹ chỉ cần truy cái ba trăm i n dặm liền hồi không thể sâu truy vâng trần trường canh lập tức sôi động lĩnh mệnh mà đi khi muộn huyền âm giáo chúng tu sĩ một trận truy sát về sau chạm địch mấy trăm đại thắng mà về đương nhiên chết cơ bản đều là không có gì chuẩn bị tu chân ra thuộc người về phần cầu trưởng hà dòng chính tu sĩ tắc đã sớm bỏ trốn mất dạng nhưng dù vậy trận này làm cho người chú mục huyền âm phong tu sĩ đại chiến cuối cùng vẫn là lấy huyền âm giáo một phương đại hoạch toàn thắng mà kết thúc việc này lan truyền ra ngoài về sau lập tức như hồ bên trong ném một tảng đá lớn nhấc lên từng trận gọn sóng dẫn tới rất nhiều tu sĩ nghị luận ở mỹ cầu trường hà chính là thành danh đã lâu nguyên anh tu sĩ khi hắn mang theo cựu đại nguyên anh hơn hai ngàn tu sĩ trùng trùng điệp điệp thẳng hướng h u y ề n âm phong thì bất kể là ai đều sẽ coi là cái này những năm gần đây thanh danh dần dần tiếng vang h u y ề n âm giáo khẳng định khó tránh khỏi hủy diệt hạ tràng nhưng người nào cũng không có nghĩ đến trận đại chiến này cuối cùng kết quả đúng là cầu trường hà đẩy bụi đất đại bại mà về đi theo hắn tu sĩ t ử thương vô số trong đó không thiếu thanh danh cực lớn kim đan tu sĩ đây huyện âm giáo lại trong bất chi bất giác đã thành đây vạn dặm u minh sơn mạch bên trong hết sức quan trọng danh môn đại phái chương hai trăm mười thiên sứ phá mười năm sau một ngày tấn phong lại một lần nữa đi tới l o n g h ổ sơn khổng tức cốc bãi phòng hảo hữu thiên linh kiếm lý văn cung ba năm trước đây lý văn cung từng đến huyền âm phong bãi phòng hắn lúc gần đi mời hắn sau này rảnh rỗi có thể đến khổng tức lòng trào sông làm khách có qua có lại nhân tình mới có thể thâm hậu lý văn cung đây người rất không bình thường tấn phong cũng cố ý gắn bó cùng hắn hữu nghị lúc này mới có lần này l o n g h ổ sơn khổng tức lòng trào sông c h i hành thuận tiện nhắc lên lý văn cung sư phụ n i ệ m tiên người tân di tử đã phi thăng lên giới đi bởi vậy đây khổng tức cốc bây giờ là lý văn cung làm chủ mà lý văn cung tu vi cùng tấn phong không kém bao nhiêu. bây giờ khổng tức lòng trào sông cùng tấn phong năm đó lần đầu tiên tới thì có nghiêng trời lệnh đất biến hóa trước kia nơi này khắp nơi trụi lụi hoàn toàn cùng cái trục xuất t h ị địa giống như mà bây giờ khổng tức lòng trào sông không chỉ có linh khí đồi rào khắp nơi cây xanh dâm mát sắc màu rực rỡ còn có các loại thiên hạc bạch tê trở linh thú tại lòng trào sông bên trong nghỉ lại một bộ thế ngoại đảo nguyên bộ giáng với lại lý văn cung cũng không giống như sư phụ hắn nghiêm tiên người tân di tử chỉ lấy hắn một cái làm đồ đệ từ tân di tử sau khi phi thăng lý văn cung liền một hơi thu tốt mười hai cái đồ đệ đồ đệ lại thu đồ bây giờ khổng tức lòng c h ả o sông đã có không dưới hơn trăm tu sĩ so trước k i a có thể n à o n h i ệ nhiều tấn phong tại khổng tức lòng c h ả o sông làm khách mấy ngày sau lại có linh uy chở nguyên anh tu sĩ tới chơi cùng ngày trên t i ế n tiệc ăn uống linh đình ở giữa có chút uống say linh uy bỗng nhiên hướng lý văn cười nói lý đạo h u n h ngươi trong môn đệ tử đã không ít lại có phong phú công pháp truyền thựa làm gì tại đây khổng tức lòng trào sông thành lập một phái tự nhiệm kh Linh uy kỳ thế ự c bất q u là cứ như vậy một cái tên là thiên sư phái tô môn liền từ ngày hôm đó bắt đầu tại đây long hồ sơn k h ô n g tức lòng trào sông thành lập thành lập ban đầu người thiên sư này phái chỉ có hơn trăm người mà thôi đang ngồi bao quát tần phong ở bên trong chẳng ai ngờ rằng môn phái này sẽ hưng thịnh đến loại tình trạng nào rời đi khổng tức lòng trào xuống thì thần phong trầm tư nói năm đó ở phi lôi tiên phủ cái kia phương tàn phá tiểu thế giới thì tựa hồ có cái gọi thiên sư môn tâm môn hiện tại lý đạo hữu lại đem hắn sáng lập m ô n phái gọi thiên sư phái chẳng lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi chính t r ă m mối vẫn không có cách giải thì không trung đ ố n g nhiên bay tới ba đạo đ ộ t quang xem ra tựa hồ là hai cái tu sĩ đang đuổi giết một người đối với loại sự tình này tần h phong tất nhiên là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao hắn đang chuẩn bị ngự kiếm rời đi khi đầu cái kia đạo đội quang chật đội góc rơi xuống tần phong phụ cận lớn tiếng la lên tần đạo hữu đã lâu không gặp a đây là một cái hào hoa phong nhã thư sinh trẻ tuổi tần phong một chút liền nhận ra hắn là nổi danh hái hoa đạo tặc một nhánh mai đoàn kinh hồng bất quá đoạn này kinh hồng rõ ràng chọc tới phiền thoái muốn họa thủy đông dẫn dính dáng đến hắn bởi vậy tần phong căn bản không có để ý tới đoạn này kinh hồng nói đều không nói một câu liền lập tức ngự kiểm sông lên trời không hướng nơi xa bỏ chạy ai ngờ đoàn kinh hồng lại cùng khối thuốc cao ra cho giống như lại cũng tại phía sau hắn theo đ u ổ i không bỏ lúc này truy cái kia hai v ệ đội quang cũng theo tới có cái nữ tử âm thanh tại sau lưng văng lên tức nguyên lai、like、là có người tiếp ứng khó trách to gan như vậy. dám đến chúng ta thái sơ am làm ác tấn phong cảm thấy thanh em này có chút q u e n hay quay đầu nhìn một hồi nhận ra nguyên lai、like、truy sát đoàn kinh hồng là thái sơ song thủ thạch ngọc châu thạch minh châu tỉ mội năm đó đang tìm tiên phường vô ưu đảo lần đầu gặp đoàn kinh hồng thì hắn từng mời tấn phong cùng một châu ngắt lấy đ â y thái sơ song thủ bị tấn phong cự tuyệt không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy đoàn kinh hồng lại vẫn đối với thái sơ song thủ nhớ mãi không quên thậm chí to gan lớn mật trực tiếp chạy tới thái sơ am đi thâu hương đây thật là thấy sắc liền mở mắt ngay cả bệnh cũng không cần dâm tặc chạy đi đâu thạch ngọc châu đại khiển trách một、tiếng. một thanh đ u a nhỏ hóa thành một đạo cực l ó a mắt ngũ sát h à o quang điện t h i ệ m tinh lướt hướng tần phong b a y tới trôi này n a m đinh thần phủ mấy trăm năm trước tần phong liền từng thua thiệt qua t h ụ thương không nhẹ có thể nói ký ức khắc sâu bất quá lần này tần phong đã sớm chuẩn bị lấy ra như ý thần m â u hướng trước vung lên liền đem cái kia chạy như bay tới n a m đinh thần phủ đỡ lên thần s á c phiền một nói ta chỉ là cái đi ngang qua cũng không phải là đây người đồng bọn t h ạ c h ngọc châu sắc mặt đỏ bừng lớn tiếng nói vi đừng muốn dạo biện ngươi lây dâm tặc ù n g đoàn kinh hồng cũng xưng nam bắt hai trộm ai chẳng biết các ngươi hai cái là một đám nhanh ngoan ngoan th có thể m i ễ nếu thụ t h ra như không đ đem tần phong kéo cũng kéo xuống nước chỉ sợ không tốt đào thoát mặc dù làm như vậy có chút không chính cống nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đắng một đám tần huynh đệ cùng lắm thì về sau đưa mấy cái mình thị thiếp lô định cho hắn chính là bao lớn chút chuyện Tần Phong thấy đây thạch n p o n g thấy t h đây ngọc châu thạch minh châu lập tức nghe được bốn phía quái thanh nổi lên một phía từ từ biên thành rõ ràng tạ âm ngay từ đầu thì vẫn là những âm thanh này vẫn chỉ là cao nhã chỉ sĩ trên yến g tiệc thanh thổi mạnh đánh vui vận trầm đồng nhưng đột nhiên bất chọn biên thành trăm vui cạnh đấu ở giữa tựa hồ có thật nhiều người mở lên cái vô g i ả đại hội từng trận mị âm lọt vào t a i đạm tâm thần người những n à y mị âm chưa quá khứ góc tây bắc đ ố n g nhiên lại chuyển đến một trận như cha mẹ chết khóc thảm thương âm thanh dường như có danh vọng cực cao hương láo tộc trưởng qua đời nhất thời vạn chúng gào rít giận dữ ngay sau đó loại đau này khóc lại từ từ biến thành một mảnh bi hoán thanh âm giống như là khuê bên trong phụ nhân tưởng niệm lâu không trở về nhà trợ phu đây thạch thị tìm u ộ i toàn đều hai mắt vô thần n â y người ngay tại chỗ từ từ thạch ngọc châu thở hồng h ộ thoát khỏi áo mà thạch minh châu đang nghe một trận vạn chúng tiểu dân khó khăn kêu trên về sau cũng không khỏi đ ứ t ruột đ ứ t tướng khúc hai mắt nước mắt đọc ỏ quanh. tuệ. tinh thắng n Thử Thạch Trước g c h â u Thạch minh châu tỉ mỗi nghe được trăm ngàn loại hình Minh Châu nghe hình loại được mỗi ngàn nộ a i ô t h a n h âm, âm. âm Châu dân ma một ma làm Minh đem một kỳ khi khó khăn kêu kia thực tuyển trung phát thấy trong tùy tương thấy tiểu tỉnh thần hoàng Chỉ nghe phản Như nghe chi cần các được cái đều đó đá đồng về về sau, sau, là loại lệ nàng ứng ứng. rên vậy, ra ra ý tin tưởng chỉ cần tiếp qua nhiều phút chốc hai người liền sẽ bị thu đi thần hồn người cũng liền hoàn toàn thành cái thất g ô bên trên h i ế p đ áp chỉ có thể mặc cho tần phong xử trí nhưng vào lúc này chợt thấy chân trời lại bay tới mấy đạo đ ộ t quang xem ra đều có không giới nguyên anh kỳ tu vi nơi này dù sao vẫn là long hồ sơn khu vực là thái sơ am địa bàn một cái xuất hiện như vậy đa nguyên trẻ sơ sinh hẳn là đây thạch thị tỷ m ộ i đồng môn không thể nghi ngờ tần phong thấy đây nói thầm một tiếng đáng tiếc đem hoàng tuyển trung vừa thu lại vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy đại hắn cùng đoàn kinh hồng đều đã biến mất không thấy gì nữa về sau thạch minh châu lúc này mới tỉnh táo lại một chút liền nhìn thấy m ộ i m ộ i mình thạch ngọc châu tại vạn eo thoát ý ỉa thở hồn hển làm cho hề vội vằn quát m ộ i m ộ i tỉnh lại thạch ngọc châu hai mắt từ từ khôi phục thần thái phát hiện trên người mình đã chỉ còn một kiện c á i yếm về sau lập tức vừa thẹn giận nàng lau khoẹ miệng c h ả y nước miếng giẫm chân khóc lớn tiếng hô to ta ta cùng cái kia tặc tử thế bất lưỡng lập thân h u y n h ngươi thật sự là chúng ta nhân tài k ế t xuất tại hạ đối với ngươi kính ngưỡng tựa như cái kia nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt lại như cái kia hắc hà t r à lan đã xảy ra là không thể ngăn cản đám mây phía trên đoàn kinh h ồ n một bên một bên mặt mũi tràn đầy ước mơ không ngừng thổi phồng lấy t â n phong về sau t â n minh ngươi chính là ta thân đại ca đại ca có việc chính là ta một cảnh hoa đoàn kinh hồng có việc phàm là hữu dụng lấy ta địa phương cứ mở miệng chính là chỉ cần một câu liền xem như tại trời nam b i ể n bắc ta cũng chắc chắn lập tức chạy đến hỗ trợ đoàn kinh hồng nói những lời này thì thần sắc nghiêm túc hoàn toàn không giống như là tại làm bộ làm tịch cũng có trách lúc trước hắn bị thạch thị tỉ mội một đường truy sát phát bảo huy hết thật đúng là lên trời không đường xuống đất không cửa cơ hồ liền muốn giao phó tại cái kia long hồ sơn nhưng mà cùng là nguyên anh tu sĩ cùng là thanh danh vang vọng toàn bộ tu chân giới hái hoa đạo tặc tần phong đây vừa ra tay liền lập tức đem đây thái sơ song thủ cho chế trụ tùy ý bài bố nếu như không phải chỗ long hồ sơn đ ị c h nhân đồng môn tới quá nhanh một chút đây thái sơ song thủ nhất định có thể bị tần phong thành công hái tại dạng này tình h n g ư ớ i đoàn kinh hồng tất nhiên là triệt để đối với tần phong chịu p h ụ đối mặt đoàn kinh hồng đốt mức ngựa tần phong hoàn toàn không hề bị lay động chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ngươi vừa mới ý dục họa thủy đông dẫn để ta trọc phiền phức chẳng lẽ liền muốn nói vài lời êm thai liền xong đoàn kinh hồng dùng mình một cái tự biết cũng không phải t thế là đoàn kinh hồng cắn răng một cái trước tử nhẫn chữ vật bên trong tay lấy ra màu đen vải vóc đến tần trước đào hoa nương nương tiên quả sẽ lên đại ca dựa dẫm vào ta đổi một tấm t à n g bảo đồ những năm gần đây tiểu đệ lại may mắn được một tấm tương đồng t n g q u y ể n liền đưa cho đại ca tốt về sau hắn lại lấy ra một cái bình ngọc đến đây là thiên hương mê tình đan vô sắc vô vị nữ tu ăn đừng nói là cái kia thạch thị tỉ muội liền xem như các nàng sư phụ tĩnh minh lão n h ỉ cũng biết đối với đại ca ngươi túi đầu nghe t e o chính là huynh đệ chân tặng cũng cùng nhau đưa cho đại ca tốt hắn thấy tần phong tự hồ không phải rất hài lòng về sau còn nói Tiểu đoàn ệ động phủ bên phủ t r n còn có mấy cái thượng đảng đỉnh, thị thiếp, từng g có cái cái mấy thiếp, thị đều lỗ l h chịu phủ â lâm n gian nếu quang động Đại tiểu ca tuyệt đệ sắc. là kinh a c ũ g toàn toàn diện toàn đều đưa c o Đoàn đại i ca. n k hồng h nói đến đây lộ ra thịt đau v t phần vì giao hảo tần phong thật đúng là dốc hết vô liếng tần phong đem t à n g bảo đồ cùng thiên hương mê tình đang thu nhập nhẫn chữ vật bên trong lạnh n h ạ t nói ta không giành đi ngươi đ ộ n g phủ những cái kia lô đ ỉ n h t h ị thiếp vẫn là chính mình giữ lại hưởng dục đi cáo tử không chuẩn lại đi theo ta nói xong mở ra hôn nguyên cờ t r ớ c mắt liền biến mất ở chân trời đoàn kinh hồng nhìn tần phong rời đi phương hướng mặt mũi tràn đầy sùng bái nói đại ca không hổ là đại ca ngay cả đ ộ n pháp đều như vậy xuất khí thật là chúng ta hái hoa tặc bên trong mẫu mực à. mấy tháng sau đã là cuối mùa thu thời tiết huyền âm phong bên dưới sân nhỏ phụ cận liếc nhìn lại không phải lá ngô đồng rơi xuống quế t ử hương tản chính là hoàng hoa đầy đất l á phong theo gió mà rơi cảnh sát m ư ờ i phần bên người lúc chạm vào tối t ầ n phong đình viện bên cạnh tại một mảnh linh điền bên trên xoay người thu gặt lấy từng cây màu tím linh thực loại này linh thực nhìn có phần như nước cây lúa bội thu thời điểm mọc ra từng chuỗi lúa tuệ chỉ bất quá loại này linh thực toàn thân màu tím c à n h mầm b ê n t r g ngày từ đ ể tỉnh thắng tuệ h năm nhìn tỉnh h nguyễn là t quang dùng hoa mà sinh g n c một ngoại m ư ơ u năm a kia n g một mươi n chín hiện tại là hắn gieo xuống sau lần đầu tiên bội thu bởi vậy tần phong cũng hào hứng tràn đầy đến tự mình thu hoạch t ầ nếu,、so、nếu p như lấy à những ngày từ ị c h mới i b tỉnh được, tử thắng tuệ lại phối hợp thêm tần phong trước đây đạt được nuôi linh đan đa phương không thể nghi ngờ có thể làm cho tần h n g môn yêu thú sinh trường thời gian rút ngắn đến một cái có chút có thể nhìn tình trạng thử nghĩ k h ắ p tông môn chiến lược toàn bộ nhờ tu sĩ mà bọn hắn huyền â m giáo vẫn còn có một nhóm lớn nuôi trong nhà yếu thú tông môn nội tình há không một cái đem khắc môn phái cho bỏ lại xa xa bận rộn sau một lúc lâu tần phong đi vào cổ cây dâu bên dưới nghỉ ngơi uống vào mấy m ụ n ư ớ p lạnh ngàn rượu hoa quả đến lạnh thấu tim về sau tần phong từ nhận chữ vật bên trong lấy ra hai tấm màu đen vải vóc chắp vá ở cùng nhau đây hai tấm màu đen vải vóc bắt đầu từ đoàn kinh hồng nơi đó được đến t à n g bảo đồ trước kia chỉ có một tấm thời điểm đồ bên trên chỉ buộc vòng quanh hồn b ạ n sơn hắc hà lưu sa giang trở rộng lớn địa vực đến để cho người ta nhìn không hiểu ra sao bất quá khi hai tấm màu đen vải vóc chấp và tại một khối về sau bản đồ bên trên lại hiện hiện điểm điểm vết máu mũi tên cuối cùng vết máu mũi tên chỉ hướng tu chân giới thứ hai đại hà lưu lưu xa giang đầu nguồn chỗ thiên quyết phong đây thiên quyết phong cũng chính là linh hoa tông sơn m ô n chỗ tần phong đang chầm tư muốn hay không đi đây thiên quyết phong tìm tỏi hư thực bất quá tàng bảo đồ hiện tại có thể nhìn ra rõ ràng là bị chia làm ba khối hiện tại còn thiếu mấu chốt nhất một khối mà nghe nói thiên quyết phong một vùng sơn phong liên tiếp sân phong địa hình cực kỳ phức tạp thiếu một khối tàng bảo đồ về sau cũng không biết có thể hay không tìm được bảo chương hai trăm mười hai lưu sa đầu tiên thiên k h u y ế t phong phụ cận một chỗ sơn cốc bên trong tạp hoa nguôn nợ dây leo bốn rủ xuống cái gọi là thiên k h u y ế t phong cũng không phải là độc chỉ tòa nào sơn phong mà là sơn phong liên tiếp sơn phong phản phất vô cùng vô tận ý tứ phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là thẳng đứng ngàn trượng vách núi treo leo tuyên cổ vân phong bên trên suất kiểu trùng khi phạm nhân thật vất vả lật qua một tòa vách núi về sau xuất hiện tại trước mắt hắn thường thường lại là một tòa cao hơn vách đá ngăn trở đường đi tần phong lúc này đi tới thiên quyết phong bên trong một tòa cực kỳ bình thường sơn cốc bên trong nhìn trước mắt một vũng thanh tuyển quan sát rất lâu. ai có thể nghĩ tới cái kia sôi chảo mánh liệt lưu s a giang đầu nguồn kỳ thực đó l à như vậy một ngụm nho nhỏ thủy tuyển mà thôi với lại lưu s a giang một bát thủy nửa bát cát toàn bộ hành trình mười mấy vạn dặm cơ hồ tất cả đều là và nóng một ít khúc sông thậm chí chỉ thấy lưu s a mà không thấy giang thủy tàu thuyền khó khăn nhưng hắn nguồn suối chi thủy lại thanh tịnh vô cùng tần phong lấy tay bưng lấy uống một ngụm chỉ cảm thấy n g ọ t c h i cực tuyệt đối là thế gian ít có cam tuyển t ầ n phong thấy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi chỉ bất quá hắn sở dĩ xuất hiện ở đây lại không phải vì tìm kiểm lưu xa giang đầu ngu t ă n g bảo đồ bên trên đặc biệt tiêu chú đây lưu s a giang đầu nguồn vì sao bốn phía nhưng không thấy bất kỳ cổ tu sĩ di tích đừng nói cái gì cổ tu sĩ di tích kệ bên này liền ngay cả một g ố c phẩm chất tốt hơn một chút chút linh thực tần phong đều không nhìn xem ra là muốn luồng công một chuyến tần phong thất vọng đang chuẩn bị rời đi trùng hợp đến vào lúc giữa trưa lâu dài bị vách đá cây cối che kín ở ánh nắng sân cốc rốt cục có một sợi ánh nắng từ ngay phía trên chiếu x ạ xuống dưới vừa vặn rơi xuống lưu xa giang đầu nguồn cái kia một vũng nước suối bên trên sau đó lại trải qua thanh tuyển chiếu rọi khiến cho phía trước một khối như đao gọt nhất thời trở nên sóng nước lấp loáng mà sau đó một khắc thần phong liền ngạc nhiên phát hiện đây sóng nước lấp loáng trên vách đá dựng đứng vậy mà hiện ra một cái phảng phất nước suối phản chiếu đi ra động phủ đại môn phía trên đại môn còn hiện ra chạy đến bốn cái cổ triện thần phong nhậu g đầu phân biệt một hồi mới miễn cưỡng nhìn ra viết là liệu sa đầu tiên thần phong lập tức hai mắt tỏa sáng x ả i bước đi quá khứ không đến đến vách đá vươn về trước tay tìm tòi đụng chạm đến vẫn là vách đá núi đá căn bản không vào được động phủ đại môn nguồn suối bên trên cái tiêm ộ t sợi giữa chưa ánh nắng rất nhanh liền muốn thoáng qua tức thì mà trên vách đá dựng đứng hiện ra động ph mới đầu mười phần chân thật hiện tại t ắ c trở nên càng ngày càng hư hóa tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất không thấy gì nữa tần phong có chút gấp từ nhẫn chữ v ậ t bên trong xuất ra hai khối tàng bảo đồ đến ghép lại với nhau muốn từ đ ồ bên trong tìm ra vào động kiếm môn lúc này tàng bảo đồ lại phát ra một đạo h ư n g quang đem tần phong bao lấy động phủ đại môn cũng đống nhiên chuyển đến một c ố lực hút đem hắn cả người hút vào đứng vững về sau đập vào mắt thấy khắp nơi đều là thạch đ ũ anh lạc rủ xuống tựa như bức d è m tần phong đi một hồi thấy bên trong ngoại trừ rất là sạch sẽ rộng lớn không nhiễm một hạt bụi bên ngoài cũng không thấy bất kỳ cấm ch chẳng lẽ đến c h ậ m một bước đây lưu sa động tiên bên trong bảo vật toàn đều sớm đã bị người lấy đi nơi này rõ ràng là cái cổ tu sĩ đậu phủ cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng bên trong bảo vật liền xem như bị người nhanh chân đến trước cũng đúng là bình thường lại đi một hồi tựa hồ đã tới cả tòa động phủ cuối cùng tận cùng bên trong nhất một cái động thất bốn vách tường lại không ngừng có lưu sa nhao nhao rơi xuống hội tụ đến trên mặt đất tạo thành một cái miệng giếng đại lưu sa tuyệt qua tần phong tại chỗ nhìn rất lâu cảm giác được lưu sa vòng xoáy bên trong tựa hồ có đồ vật gì nhưng không dám tùy tiện t i n bảo hắn cuối cùng lấy ra một cái kim cổ chúng đến phụ một tia thần thức tại cổ trùng trên thân kim cổ trùng lập tức vây cánh bay lên chui vào lưu xa tuyển qua bên trong đi còn chưa thấy rõ bên trong tình hình trong khoảnh khắc liền có một cỗ mười phần mạnh mẽ âm phong thổi qua thân thể cứng rắn vô cùng kim cổ trùng bị cỗ này âm phong thổi qua lại lập tức phân thành hai nửa tấn phong b á m vào phía trên cái kia một sợi thần thức cũng theo đó thổi tan đây xảy ra chuyện gì tấn phong giật n ả y cả mình còn không có gặp qua t h ế gian có cái gì âm phong có thể trong nháy mắt đem kim cổ trùng cho thổi vỡ ra đến nếu như vừa rồi hắn tại không có phòng bị tình húng dưới lỗ mãng bay vào đây lưu xa tuyển qua bên trong đi chẳng phải là khó là cẩn thận, cẩn thận, lại lại sau đó hắn lại một tay cầm thái ớt thanh linh tiến h một tay cầm thanh đồng cổ đăng toàn lực vận chuyển hôn nguyên công thả người bay vào lưu xa tuyển qua bên trong đi đầy trời cùng xa bên trong từng trận âm phong gào thét mà đến trong nháy mắt thổi đến tần phong trên thân hộ thuẫn nổ tung toàn thân lông tóc dựng đứng cảm giác toàn thân sau một khắc liền sẽ bị đông cứng thành tờ băng tần phong lập tức đem thái ớt thanh n i n h vô hướng trước vung lên đồng dạng cắt một đạo ánh xanh rực rỡ hà n p h o n g hướng về phía trước thổi đi tạm thời chống đỡ đột kích mãnh liệt quỷ dị âm phong thế là hắn lấy thái ớt thanh linh phiến mở đường lấy thanh đồng cổ đang đổi lạnh từng bước một hướng phía điểm này ánh sáng chuyển đi quá trình tất nhiên là mười phần gian nan các đá bay lên hông trần che trời bốn phía lò mở đến như là ư u vực còn thỉnh thoảng có thật nhiều hình thù kỳ quái như quỷ xà thần dương nanh múa vớt hướng tần phong bay tới chỉ là vừa chạm tới thanh đồng cổ đang phát ra quả mang liền là theo gió thổi tan nếu không có tần phong ý chí kiên định lại vừa vặn có thích hợp hai kiện trí bảo khắt chế cảm giác còn có thể nỗ lực chẹo trống chỉ sợ sớm đã từ bỏ cũng không biết qua bao lâu tần phong rốt c ụ c rời đến điểm này ánh sáng phía trước phát hiện cái kia đúng là một cái màu vàng long văn giới chỉ thu chân giới giới chỉ đồng dạng đều là chữ vật loại pháp khí mà cái này hoàng long giới chỉ lại tựa hồ như là kiện hết sức lợi hại p h á p bảo bốn phía những cái kia vô cùng vô tận cùng xa âm phong bắt đầu từ chiếc nhẫn kia bên trong phát ra tần phong hét lớn một tiếng bay tán loạn tiến lên đưa tay đưa tay về phía trước đem lây hoàng long giới chỉ đeo lên tay trái trên ngọn giữa chỉ một thoáng bốn phía hoàng xa âm phong nhao nhao chạy ngược tiến vào trong giới chỉ đi bốn phía không gian một cái khôi phục sáng sủa hiện ra một cái cực kỳ rộng lớn vách động như ng t h ạ chương hai t r c m một mươi ba thư sinh vấn trường sinh tần phong chuyển động đầu ngón tay hoàng lòng giới chỉ túi đầu nghiên cứu rất lâu cuối cùng khi tần phong hướng chiếc nhẫn kia rót vào chân nguyên toàn lực thôi động về sau lập tức có từng đạo hoàng sa âm khí quần quận dâng lên đem hắn toàn thân cao thấp các nơi phương vị bao trùm đây đúng là một kiện phòng ngự loại pháp bảo kỳ thực cũng không chính xác hoàng long giới chỉ phát ra những n à y hoàng sa âm khí cũng có thể dùng để giết địch bất quá tựa hồ đứng tại phòng ngự trạng thái thì hiệu quả càng tốt địch nhân pháp bảo vô luận từ chỗ nào cái phương hướng đến đều căn bản không gần được tấn phong thân t h n phong có chút hài lòng hắn bây giờ trên thân pháp bảo nhiều không kể x i ế t nhưng cơ bản đều là dùng để ngăn địch giết người phòng ngự loại pháp bảo đúng là hơi thiếu sót một chút có đây mai hoàng long giới chỉ về sau cuối cùng là đền bù lên đây một khối ngược điểm sau đó tần phong vừa cẩn thận đánh giá đến tòa này gian thạch thất đến thấy hai bên hai ngọc bích thượng trùng quỳnh hoa cỏ thơm nhưng cũng nhận ra chủ yếu là quy tàng hoa cùng thiên thiền linh diệp thiên thiền linh diệp chất quý liền không cần nhiều lời chính là tần phong luyện chế cái tiêu huyền nguyên hồi hương đan tài liệu chính một trong ban đầu vì tìm ngày nảy ve linh diệp tần phong thế nhưng là không biết phí hết bao nhiêu tâm tư mới cuối cùng tại vân mộng sơn tìm được mười mấy phiên luyện chế ra mấy lô huyền nguyên hồi hương đan hiện nay trước đó luyện thành huyền nguyên hồi hương đan đã cơ hồ đều bị tần phong đốt xong tần phong còn đang vì này mà có chút phát sầu đâu không nghĩ tới lại tại nơi này. lại tìm được hai mươi vùng trời ve linh diệp chính yếu nhất là trước đây tại vân ngọc sơn tần phong đạt được đều là hái xuống thiên tiền linh diệp mà trước mắt những này là sinh t r ư ở n g ở cây bên trên hoàn toàn có thể cấy ghép về sơn môn đi về sau không cần làm nữa tìm vật này mà phát sầu mà cái kia quy tàng hoa nhưng là tần phong tại ngọc chiếu thần sơn được cái kia thiên diệp thảo về sau tìm cái kia xích trượng chân nhân nữ đệ tử cam bích nô đòi hỏi n h ữ n g ngàn rượu hoa quả phương pháp thì thuận tiện biết được hoa này có thể cùng thiên diệp lộ hợp luyện mà thành về lộ đan tu sĩ nuốt về sau dùng để cho người ta trên thế gian nhất là giá lạnh nóng bóng địa phương ghé qua mà không bị nửa điểm tổn thương bởi vì đây quy tàng hoa cơ hồ đã đang thế gian diện tuyệt càng bích ngô liền thoải mái đem về lộ đan đan phương cùng nhau cho tần phong đem quy tàng hoa thiên thiền linh diệp toàn đều ngay cả b ố n ố bị tổ toàn bộ đảo sau khi đi tần phong lại ở thạch thất vân sàng bên trên phát hiện một bộ thư tịch thư phong bên trên v i ế t vân cắt kỳ thư bốn chữ tần phong l ậ t nhìn một hồi thấy cuốn sách này là cái tên là vân cắt chân nhân cổ tu sĩ c h ô lấy hẳn là đây lưu sa động t i ê n trước đó chủ nhân đây vân cắt kỳ thư bên trên ghi chép đủ loại các loại pháp bảo g i đen âm sắc cát đỏ đào lạc hồn cát nam vân thần xa thiên l nhưng thế à o t mà vị này vân cắt chân nhân phương pháp trái ngược tựa hồ cố gắng cả đời đều tại chăm chỉ không ngừng nghiên cứu các loại pháp bảo cũng cuối cùng lấy thành như vậy một bộ vân cắt kỳ thư thật đúng là thế gian ít có người mặt khác tần phong đây mai hoàng long giới chỉ v â n cắt kỳ thư bên trên cũng có k ỹ càng ghi chép tên thật kỳ thực gọi là long văn thái âm giới trên mặt nhân phát ra hoàng sa tên là luyện ma cát âm phong nhưng là thái âm huyền phong hai cái này sự vật vốn là thủy hỏa bất dung đồ vật lại bị vân cắt chân nhân xào diệu tế luyện ở cùng nhau liền thành một khối phòng ngự tuyệt hảo lệnh tần phong rất là bội phục vậy hắn kỳ tư diệu tưởng đi ra lưu xa đầu tiên tự giác thu hoạch tràn đầy tần phong tâm tình thật tốt đang chuẩn bị rời đi thiên quyết phong trở về tông môn thì phía trước bỗng nhiên có cái tướng mạo tuấn tú thư sinh con cái có thể phồng nắng che mưa hồng từ phía sau một cái sườn núi leo lên toàn thân mồ hôi l ầ m địa quần áo khắp noi đều là bị cắt vỡ vết tích thư sinh này nhìn thấy tần phong về sau lập tức mặt lộ vẻ vui mừng vừa chạy vừa hô to thiên nhân thỉnh tiên nhân thu ta đổ chạy một hồi đ ô n g nhiên bị một dây leo man trượt chân trong nháy mắt ngã cái mặt mũi bẩm d ậ p cái chán buốc lên máu nhưng hắn vẫn là lộn nhào tiếp tục hướng tần phong chạy tới sợ không để ý tần phong liền sẽ rời đi giống như đi vào tần phong trước mặt về sau thư sinh lập tức phù phù một tiếng quỳ gối đá vụn trên mặt đất cuốn q í t dập đầu tại hạ tiêu giật thở nhỏ yêu thích hoàng lao chỉ học hơi lớn tuổi. liền bốn phía đi thăm tiên sơn cầu đạo chỉ tâm quá mức kiên cố khẩn cầu tiên nhân đem ta thu vào m ộ u tưởng ngày sau tật dốc lòng tu hành quang diệu ta phái đạo thống thần phong có chút hăng hái nhìn một chút đây tiêu giật ta bất quá là một cái bình thường đạo sĩ mà thôi lại không phải cái gì tiên nhân ngươi n g h ĩ muốn tìm danh sư vẫn là đến nơi khác đi tìm đi tiêu giật lại ngữ khí kiên định nói thiên k h u y ế t phong khó mà leo lên ta bỏ ra rất nhiều năm mới gian nan lại tới đây toàn thân đã là quần áo tả tơi nhiều chỗ thụ thương mà tiên nhân xuất hiện ở đây trên thân lại không nhiễm một hạt bụi sao lại là đạo sĩ bình thường có thể làm được đến Hủng tiêu n nhân trên thân thần q、so、a n giật t h a thấy n đây lập tức đã kinh hỉ vừa khẩn trương song thủ có chút phát dù nấn đi lên chỉ một thoáng có ba đạo nhan sắc khác nhau ánh sáng tại miếng ngọc bên trên chợ lóe lên đúng là cái kim một thổ tam linh căn tư chất vẫn còn không có trở ngại tiêu giật nghe thấy tần phong nói như vậy về sau một viên treo lấy tâm rốt cục để xuống trên mặt mừng lớn nói khẩn cầu tiên nhân thu vào chuyến ta vô thượng đạo pháp t ầ n phong cười cười vô thượng đạo pháp ta chỗ này không có ngược lại là có chút ma môn diệu pháp đó là không biết ngươi có nguyện ý học hay không ma ma môn tiêu giật lập tức giật mình há mồm kinh ngạc đường này mới chậm rãi hỏi xin hỏi tiên nhân đây cái gọi là ma môn diệu pháp có thể đ ắ c trường sinh không tần phong ngược lại là bị hắn vấn đề này hỏi đến s ử n sốt một chút tựa hồ đã rất rất lâu không ai ở trước mặt hắn để cập qua đây trường sinh hai chữ bởi vì hiện tại h u y ề n âm giáo tân thu đệ tử sáu thành đều là xuất từ các nơi tu chân gia tộc những người này đồng dạng tư chất tốt hơn nhưng mưa dầm t h ấ m đất đều trong lòng biết trường sinh quá mức gian nan thường nhân có thể tu luyện tới nhập đạo kim đan liền đã rất tốt há lại sẽ hy vọng xa v ờ i có thể cái kia xa không thể chạm trường sinh thần phong nói thế gian tu chân chi pháp vô l u ậ t thả nói mà muốn trường sinh đều như trong gương nhìn hoa tựa như ảo động nhưng chỉ cần kiên trì bản tâm không ngừng tu hành có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày có thể tìm được trường sinh đại đạo chương hai trăm mười bốn cố nhân về h o à n tuyền tiêu giật nghe tần phong trường sinh chi luận về sau ánh mắt từ từ trở nên vô cùng kiên định cũng quýt dập đầu nói đã ma môn diệu pháp cũng có thể trường sinh tại hạ nguyện học khẩn cầu tiên nhân thu ta làm đồ đệ tần phong đưa tay vung lên lập tức có một cỗ thanh phong bay ra đem tiêu giật từ dưới đất giúp đỡ đứng lên ta đã không còn thu đồ bất quá niệm tình ngươi tu hành c h i tâm quá mức kiên cố liền dẫn ngươi hồi tông môn đi thôi dứt lời lập tức mang theo tiêu giật ngự kiếm mà lên xông lên mây xanh mà đi tiêu g ậ t một bừng tỉnh thần ở giữa phát giác mình đã bay ra vân bên ngoài ngợi bay giữa thiên địa Có、chút ó c quen thuộc vô số thành quách sông núi thu hết vào mắt phía dưới c h ậ n cảm thấy lòng dạ bao la h ù n g vĩ nếu không phải tiên nhân ở bên cạnh không dám cắn rỡ tiêu giật nói không chừng sẽ hô to một tiếng đại trợ phu cũng đến thế mà thôi chưa hết một ngày huyền âm phong đã đang nhìn tần phong gọi tới trần trường canh tiện tay đem đây tiêu giật ném cho hắn để hắn đem tiêu giật đây liệt vào ngoại môn đệ tử đưa đến ngoại môn đệ tử đợi chỗ tu l u y ệ n đi liền không còn quá nhiều chú ý lại qua mấy tháng vạn sự chi đến nhà bãi phỏng mời tần phong đi đông hải lòng cung bí cảnh tầm bạo lại bị tần phong một tiếng cự tuyệt lần trước từ phi lôi ti vạn sự chi liền xóm cùng tần phong sách đầy miệng nói ước một trăm năm mươi năm sau đây đông hải long cung bí cảnh liền sẽ h i ề thế không hơn vạn sự tình biết tính ra xuất hiện một chút sai lầm bây giờ đều đi qua nhanh hai trăm năm đây long cung bí cảnh mới rốt cuộc xông ra vạn sự chi lại khuyên một hồi t ầ n phong đưa tay một đám hỏi xin hỏi đạo hữu ta hiện tại cũng không thiếu công pháp đang dược lại không thiếu pháp bảo bí thuật đi đây long cung bí cảnh làm cái gì vạn sự chi lập tức bị hắn hỏi đến Á khẩu không trả lời được một lát sau t ả i n h ư ợ c yêu nói thế gian người tu chân ai sẽ ngại đan dược pháp bảo ít lại làm sao có người không thiếu liên tính tạm thời không thiếu nhưng con đường tu chân đằng đ ắ g dài như miệng ăn núi lở chắc chắn sẽ có giật gấu v à vài thời điểm nếu không có muốn tới có cần thời điểm mới cuốn quýt đi ra ngoài tìm tìm đã làm trễ nải tu luyện cũng sẽ không thời khắc sẽ có hiện tại như vậy tốt cơ hội nói xong lời cuối cùng vạn sự chi kích động đứng dậy có chút kích động nói xong đây chính là long cung bí cảnh bên trong pháp bảo tiên đan đông đảo phẩm chất đều không có kém đến đó một lần tháng qua nơi khác nghìn lần huống hồ long cung bí cảnh cách mỗi ngàn năm mới phát hiện thế như vậy lần một lại há có thể không công bỏ lỡ ân giống như có một chút như vậy đạo lý vạn sự chi thấy tần phong thần sắc tựa hồ hơi có bưng lỏng mừng rỡ không ngừng cố gắng lại khuyên một câu nghe nói đạo h ư u tọa kỵ là đầu giao long giao long muốn hóa thành chân long cần thành công lột sắc chín lần mỗi một lần đều có thể nói là cựu tử nhất sinh bất quá long cung bí cảnh bên trong truyền thuyết bên trong cất dấu chân long chi huyết nếu để cho đạo h ư u ngơi cái kia tọa kỵ ăn có lẽ chỉ cần thuê cái ba bốn lần đây liền có thể triệt để hóa thành chân long chân long chi huyết t ầ n phong trầm ngâm một hồi đối với vạn sự chi nói dạng này ta phát động tông môn đệ tử cùng đạo hữu đi xông vào một lần đây long cung bí cảnh coi như là đi luyện về phần ta bản thân vẫn là lấy tu hành làm quan trọng liền không lẫn vào trong đó vạn sự chi lập tức cảm thấy thất vọng bản thân hắn cũng có nguyên anh kỳ tu vi giao hữu lại rộng kỳ thực cũng không thiếu giúp đỡ mà sở dĩ tâm tâm n h ậ ệ m n h i ệ m nhất định phải lôi kéo tần phong cùng đi tìm kiếm l o n g cung bí cảnh thuần túy là trước đó tiên quan sơn bí cảnh cùng phi lôi tiên phụ chuyến đi hắn là cùng tần phong cùng một chỗ tiến đến đều là thắng lợi trở về về phần lúc khác ví dụ như gần nhất vượt ngoại ma cung hiện thế vạn sự chi cũng có t i n về lại cơ bản không có mỏ được vật gì tốt bởi vậy vạn sự chi luôn cảm thấy tần phong đây người tu hành căn cốt mặc dù độ t r a n l ệ n h nhưng cơ duyên lại tương đương không tệ liền muốn cho mượn mượn hắn ánh sáng đáng tiếc nên nói mới nói tần phong vẫn là không muốn tiến về vạn sự chi cũng chỉ đánh bất đắc dĩ coi như thôi khi vạn sự chi cùng trong tông môn rất nhiều đệ tử đều nhao nhao rời đi tông môn hướng đông hải tiến đến thời điểm tần phong trở lại tụ h ư n g động đến đan lô phòng luyện một lò dấu lộ đan đang muốn rời đi thì chợt biết được một tin tức hồng diệ thành thành chủ hồng diệ mỗ thọ tận quý thiên tần phong đối với cái này cũng không có cảm thấy kỳ quái chỉ là có chút kinh ngạc đây người làm sao hiện tại mới chết cái kia hồng diệp mỗ mỗ chỉ là kim đan tu sĩ mà thôi chỉ có bảy trăm n ă m thọ nguyên lúc mới gặp mặt đã là một mặt vẻ dàn mua bây giờ khoảng cách hai người vừa gặp nhau nào sẽ đã chọn đủ quá khứ bốn trăm năm trăm n ă m mới rốt c ụ c quy thiên cũng là sống được đủ lâu hồng diệp mỗ mỗ về sau hồng diệp thành chức thành chủ giao cho nàng đích tôn nữ chỉnh xương trên tay năm đó cái này đã từng bị tần phong dọa ngất qua thiếu nữ áo đỏ bây giờ đã là nhân thê có hoàn toàn không thua hồng diệp mỗ mỗ thu vi đem hồng diệp thành quản lý đến ngay ngắn rõ ràng lại qua không đến một tháng tần phong lại được ve sầu một cái khắc cố nhân qua đời tin tức lúc này đi là hắn tại phủ vận động hàng xóm tiên phúc ngai chi chủ kim trâm thánh mẫu nghe nói kim trâm thánh mẫu khi chết không ngừng cười to lặp đi lặp lại lẩm bẩm ha ha tiện nhân ta cuối cùng cũng thắng ngươi một lần nàng cùng hồng diệp m Mô ẫ mẫu là kẻ thù sống còn nhưng mà lẫn nhau tranh đấu mấy trăm năm lại vô luận là tại tỉnh trường vẫn là chiến trường đều cơ hồ không có thắng nổi hồng diệp m Mô ẫ m ẫ nhiều lần gặp khó lần này kim trâm thánh mẫu so hồng diệp m Mô ẫ m ỗ chết muộn hơn một tháng s ắ c thực cuối cùng là tiểu thắng một trận chỉ là hai người cuối cùng vẫn là biến thành cắt vàng một đống loại này thắng thua tựa hồ đã không có ý nghĩa. không có qua mấy ngày trần trường canh để báo nói kim trâm thánh mẫu truyền nhân y bát h á t hoàng nhi tân nhược lan tới chơi đây tân nhược lan lúc này tới chơi hắn là tiên phúc nhai gặp trệ gì ban đầu tần phong hướng kim t r â m thánh mẫu nghe ngóng t ă n g tiên bà nội tình thì từng hướng nàng hứa hẹn về sau sẽ t ậ n lực lướt qua chiếu tiên phúc nhai tần phong cũng không phải loại k i a ăn nói lung tung người đã ưng thuận lời hứa tự sẽ tuân thủ thế là hắn để trần trường canh đem người mang theo tới nhược lan gặp qua g i á o tổ t ầ n phong có chút gật đầu thế nhưng là tiên phúc nhai có cường địch xâm phạm tân nhược lan nói gia sư có hai vị đồng môn sưu ộ i một cái là hồng diệp mẫu một cái khác là la vân sơn bạch hiệu động tâm như lão nhi cái kia tâm như lão nhi đã là nguyên anh tu vi biết được gia sư qua đời về sau tiện ý đ ổ cường chiếm tiên phúc nhai thần phong nói đã là như thế ta liền cùng ngươi hồi một chuyến tiên phúc nhai đem người kia cưỡng chế di rời à ai ngờ tân n h ư ợ c lan lại nói chúng ta cái kia tiên phúc nhai cơ nghiệp không lớn trông coi cũng không nhiều làm ý tứ tiểu nữ tử cùng thanh năng tiên tử là bản thân luôn luôn mười phần ngưỡng mộ huyền âm giáo ý dục đem chọn cái tiên phúc n a i nhập vào huyền âm giáo đó là không biết giáo tổ sẽ hay không ghét bỏ ta tư chất ngu dốt thần phong nghe xong rất là kinh ngạc nhìn tân ngược lan một chút tiên phúc nhai cơ nghiệp tần phong s á t thực căn bản trước mắt bất quá tân n h ư ợ c lan nàng này lại là một nhân tài tư chất tuyệt hảo đã là kim đan hậu kỳ tu vi cổ tay cũng không tệ những năm này đem tiên phúc nhai kinh doanh đến sinh động chương hai trăm mười lăm diệp tinh hạ đối mặt tân n h ư ợ c lan đầu nhập c h i ý tần phong chỉ chấm tư phúc chốc liền đáp người gia nhập h u y ề n đông giáo ta tất nhiên là hoan nghênh đã đến bất quá tiên phúc nhai bên trong có không ít phẩm hạnh thấp kém cả ngày chỉ biết trộm gà bắt chó dạng này người lại là không có cách nào vào ta huyện đ ô g i á o tân ngược lan lập tức nói thỉnh giáo tổ yên tâm đợi tiểu nữ tử sau khi trở về tân ự sẽ đem những cái kia bọn chuột cho đổi. Tần phong nghe xong lúc này mới gật đầu đồng ý xuống tới để trần trường canh phái ít nhân thủ đợi lát nữa cùng tân n h ư ợ c lan cùng đi tiếp quản tiên phúc nay g lúc này tân n h ư ợ c lan từ trong ngực lấy ra một bộ điện tịch đến cung cung kính kính song thủ trình lên cái kia tâm như lão ni sở dĩ sẽ muốn cưỡng chiếm ta tiên phúc n g a y chủ yếu là tham muốn bộ công pháp kia ta đã là huyền âm giáo đệ tử n g u y ệ n đem công pháp này hiến cho tông môn a tân phong hơi có chút kinh ngạc đem điện tịch tiếp tới thấy thư phong bên trên viết huyền nữ trân quyết hắn có chút hăng hái lật nhìn một hồi trước đó tần phong tại lưu sa động tiên ở bên trong lấy được cái kia bộ vân cắt kỳ thư chính là một bộ cắt loại công pháp bảo đ i ệ n mà bộ này huyền nữ c h â m quyết nhưng là châm pháp tu hành bí đ i ệ n phía trên ghi lại đủ loại luật châm ngự châm pháp môn ảo diệu vô cùng các loại pháp bảo tại tu chân giới rất phổ biến rất nhiều người cũng có thể luyện đến cao tâm h huyền diệu nhưng dùng phi châm người lại ít hơn nhiều liền xem như có cũng đại đô không thế nào lợi hại giống như cũng liền đây kim trầm thánh mâu phi châm thanh danh l ư ợ chút kỳ thực tần phong ở trong sách cổ hiệu rõ đen cổ tu sĩ đồng dạng đều là nam tử luyện kiếm ngăn địch nữ tử tu châm phòng thân châm loại pháp bảo cùng phi kiếm đồng dạng. tấn đờ đờ đờ phong đem bộ này huyền nữ trâm quyết vui vẻ nhận lấy để trần trường canh đưa về tiên tiến cát cùng nội cảnh nguyên kinh hỏa nha thần công vẫn cắt kỳ thư p h o n g tới cùng một chỗ là vì huyền âm giáo tứ đại kỳ thư bí điện về phần tiên phúc nhai bên kia tân ngược lan sau khi trở về rất nhanh liền giải quyết dứt khoát đem phần lớn người phân phát rời đi cuối cùng nàng chỉ dẫn theo tuyển chọn tỉ mỉ qua bốn mươi vị đệ tử cùng nhau gia nhập huyền âm giáo mà vị k i a l à vân sơn bạch hiệu động tâm như lão nhi vốn chỉ là tại tân n h ư ợ c lan khẩn cầu dưới thư thả nàng mấy ngày cân nhắc ai ngờ không để ý tiên phúc nhai đã về huyền âm giáo tất cả thế mới biết mình chúng tân n h ư ợ c lan kế h o a b ì n h trong lòng rất là tức giận bất quá nàng la vân sơn bạch hiệu động môn đồ bất quá chỉ là mấy trăm người lại tại phía xa đông hải c h i tân cách nơi này rất là xa xôi mà huyền âm giáo từ khi đánh bại cầu trường hà quy mô xâm chiếm đến nay uy danh ngày càng hưng thịnh tâm như lão nhi thế đơn lực bà phía dưới cũng không phải rất dám đến đây trêu trọc chỉ có thể là đánh nát g i n g hướng xuống nước o á n hận mà đi đông hải long cùng bí cảnh một chỗ trưởng cột c h ạ m tổ chức cung điện mặt hơn m ộ ư ơ i vị huyền âm giáo đệ tử tại lý ngâm thu chỉ huy dưới có tại bốn phía cảnh giới có ngày đêm không bỏ toàn lực p h á cấm có thì tại nhắm mắt khôi phục thể lực phân công minh sát ngay ngắn trật tự không ít tu sĩ、si、đi qua từ nơi này thấy trước mắt chiến trận về sau toàn đều đường vòng m à đi không dám chút nào lộ ra bất kỳ địch lý nào tiến hành miễn cho dẫn lửa thân trên m ấ y canh giờ sau có một đám hoặc cầm trong tay bảo kiếm hoặc con kiếm h ạ kiếm tu từ nơi này đi ngang qua bọn hắn đều mặc lấy thống nhất tông môn phục sức phía sau thêu một cái to lớn cổ truyện tự lại là cái kia vô cực kiểm tông người người cầm đầu ngừng lại hướng về phía trước họ hướng một chỉ những này là cái nào tông m ô n người người này tên là diệp t ỉ n h hạ là cùng vô trần quan thất tỉnh kiếm lạc xuyên nổi danh nhân vật bây giờ cũng đã là nguyên anh sơ kỳ tu vi đây vô cực kiếm tông cũng là trong thiên hạ thực lực đỉnh tiêm huyền môn chính tông chỉ là bởi vì chỗ vắng vẻ nam cương vô cực sơn trong môn đệ tử so sánh ít tại bên ngoài đi lại thậm chí cùng lục phái đạo môn quan hệ đều không phải là rất thân mật bởi vậy rất nhiều người nhìn một hồi nhao nhao lắc đầu không thể nhận ra trước mắt là cái nào tông m ô n người lúc này có cái gọi thân đồ lớp tu sĩ đi tới người này xuất từ lục phái đạo môn bên trong thiên cương môn cùng diệp tinh hà năm đó ở tiên quan sơn bí cảnh bên trong kết bạn tư nhân quan hệ coi như không tệ khi diệp tinh hà hỏi hắn là phủ nhận đến trước mắt những này là cái gì người thì thân đồ l ư ớ t cười nói trước mắt những này là u minh sơn huyền âm giáo đệ tử hắn tiếp lấy chỉ vào chỉ huyền âm giáo đám người thuộc như lòng bàn tay nói xong vị này là huyền âm kiếm ma lý ngâm thu là hung danh hiển hách đại ma đầu cái tiên là thanh nang tiên tử là giao nghe nói có diệu thủ hồi xuân chi thuật cái tiên là đầu trọc tiểu hài là xét đánh kiếm kim tiền là huyền âm giáo tổ quan môn đệ tử huyền âm kiếm ma diệp t ỉ n h h à n h ì n c h ă m c h ă m lý ngâm thu t ư lạnh một tiếng cái gì a m i u a cầu cũng dám tự xưng kiếm a để cho ta tới chiếu cố nàng dứt lời r ồ i ra hai ngón tay hướng phía lý ngâm thu một chỉ một đạo cầu vòng đồng dạng quang mang l ó i ra kiếm đã xuất hộ bay về phía trước lướt mà đi một mực ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần lý ngâm thu hai mắt vừa mở vỗ nhẹ vào kiếm vận chuyển chân nguyên bay lên một đạo đỏ tươi kế quang cơ hồ che đậy bầu trời mà đi cùng trường hồng kiếm mang lẫn nhau ầ m vang đụt vào lẫn nhau bay tán loạn cán giết một trận phẳng phất sắt thép va chạm âm thanh vang vọng một phía bạo khởi mạng lớn mạng lớn trắ t r a n g diện mười phần dọn người hai người đấu sau một lúc lâu nguyên bản bất phân thắng bại nhưng đột nhiên diệp tỉnh hà lại sắc mặt đại biên vội vàng tôi động kiếm quyết đem phi kiếm thu hồi kiếm hạp sắc mặt tâm trầm nhìn chằm chằm lý ngâm thu mắng như thế tỉ tiện hành vị cũng xứng tự x ư n g kiếm thu nguyên lai、like, lý ngâm thu huyết s ắ t trong kiềm quang t ẩn chứa một loại m ư ờ i phần ác độc xảo trá ăn mòn trí tức nếu không có diệp tinh hà phát hiện kịp thời tiếp qua nhiều phúc chốc cái t i ê phi kiếm chỉ sợ sẽ thụ ô tổn hao nhiều mà xem như vô cực kiếm tông đệ tử một thân tu vi chín thành đều đang phi kiếm bên trên nếu như phi Có, có n g lúc này thấy mọi người nhao nhao mở miệng quýt bảo liền cũng cho mượn sườn núi xuống lửa hung dữ nói ngày sau nhất định chém này ma nữ đầu lâu tê kiếm nói xong cùng thân đồ lớp ông quần cáo từ một tiếng dẫn người vội vàng đường vòng mà đi Lại qua đại ệ tử Tần như ý nhảy nhót tay to. rốt Thu thần cầm Như nhảy đứng lên, Ngâm không động, vẫn như cũ ngồi xếp bằng hô phụ, chế phá hề chỗ Sư Ý Lý lây l vỗ võ. kia, sắc xếp cục cũ bị ở n nhạt phân n h phò ó Đều đi vào tử ì mình. m kiếm cầm miễn không khinh đi, hiện hại người nếu chế bảo bị phong cho vật vật, Vâng. phát thể tổn thương t động, Đệ ấn nhớ là lấy chỉ nhớ kỹ tần như ý đám người lên t i ế n g hướng phía mới vừa phá tan cấm chế long cung cung điện đi vào lý ngâm thu đám người từ long cung bí cảnh bên trong thắng lợi trở về bất quá tử thương mấy người lại không thể đạt được truyền thuyết kia bên trong chân long chi huyết xem ra giao long tọa kỵ muốn lộ s á t thành long chỉ có thể dựa vào chính nó một bước một cái g i ấ u chân lộ s á t c h í lần bất quá tần phong đ ố n g nhiên lại nhớ tới nông thương sơn tuyệt đỉnh ngông trong hồ có vẻ như liền có một đầu sống sót chân long nhưng hắn hiện tại vẫn không có năm chắc có thể đấu thăng nó có lẽ chờ nguyên anh hậu kỳ về sau mới có thể thử nghiệm đi xem một chút có thể hay không lấy được một chút chân long chi huyết một ngày này nhạc mặc đẫu nhiên thần sắc nặng nề đi vào huyện t m phong hỏi tần phong sư đệ nhưng biết một loại gọi là quỷ h u hoa linh thực thần phong điểm một cái tông môn trong điện tịch có trở nói là kiểu h u chi vực đặc sản một loại linh hoa đối với tu luyện quỷ đạo người tu chân có đại bổ chi dụng không cần phải kiểu h u chi vực trước kia chúng ta tông môn cấm địa kiểu h u quật bên trong liền có nhạc mặc có chút gấp rút nói xong ta sư tôn hiện tại nhu cầu cấp bách quỷ này h u hoa chưa thương nếu không có vẫn diệt mà lo lắng không biết sư đệ có thể đi với ta đi một lần kiểu h u quật đem vật này tìm tới thần phong trong lòng giật mình quỷ sư thúc thương thế quả thật như vậy nghiêm trọng nhạc mặc mặt chầm như nước điểm một cái hắn cùng huyết n g ụ c sư huynh đều gặp người mưu hại năm đó huyết chiến một trận lưỡng bại c â u thương về sau lại bị tổ sư toán linh tìm đi lên thương thế ngày càng nghiêm trọng không phải quỷ này ứ hoa không thể trị tổ sư toán linh thần phong lại là giật mình mặc dù trước đây rất nhiều người đều nói tiên nhiệm trưởng môn ưu minh diêm vương cùng tổ sư toán linh hợp làm một thể về sau cũng không bị sư phụ hắn huyền âm thượng nhân triệt để giết chết vẫn giữ có một k i a tàn hồn đó thoát chỉ là cái tia dù sao chỉ là truyền môn mà thôi một mực đều không có được chứng thực ai cũng không thể xác định tổ sư toán linh đến cùng chết hay không tuyệt mà bây giờ nhạc mặt trong miệng lại khẳng định không sai nói ra tổ sư đoán linh vẫn còn tại thế tin tức mấy trăm năm đi qua hiện tại tổ sư đoán linh tự a hồ lại khôi phục không ít nguyên khí thậm chí đã có thể ảnh hưởng đến quỷ đạo nhân loại này hóa thần đại năng nghĩ sâu xa sau khi thần phong hỏi nhạc mặt sư huynh biết hiện nay như thế nào đi cái kia cựu hữu quật hắn đã hỏi như vậy tất nhiên là hạ quyết tâm muốn giúp chuyện này tổ sư đoán linh lợi hại tần h phong là thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ năm đó môi đến huyết tế thi đấu này loại đau khổ này cảm giác làm hắn cho đến ngày nay đều không cách nào quên có thể khẳng định là nếu không thể tìm được quỷ u hoa sau đó ạ không lâu tấn phong nhạc mặt hai người liền lại một lần nữa xuất hiện ở cựu u phong di trị phụ cận nhạc mặt hỏi nghe nói sư đệ đã tìm được hoa âm chỉ cũng phá trừ nơi đó cấm chế khi lấy được tấn phong khẳng định sau khi trả lời nhạc mặt hơi thở dài một hơi sư đệ khả năng có chỗ không biết hóa âm chỉ dưới đáy nhưng thật ra là có đường hành lang thông hướng cựu h u q u ậ t hai người hướng lòng đất độn hành hơn nghìn trượng về sau phía trước hiện ra năm đó hóa âm chỉ chỗ cung điện đến lập tức có huyền âm giáo tại đây canh gác đệ tử tiến lên đón đến tần trương khanh vệ lệnh tiểu gặp qua giáo tổ tần trương khanh cũng chính là tần phong tôn tử tôn tử thiên linh căn tư chất hiện tại đã là nhập đạo hậu kỳ tu vi gần nhất nửa năm cùng vệ lệnh tiểu tới này hóa âm chỉ trực luân phong điểm một cái cũng không nhiều lời cái gì lập tức cùng nhạc mặc trốn vào hóa âm chỉ biến mất không thấy vệ lệnh tiểu không hiểu ra sao hỏi tần trương k h a giáo tổ đây là tần trương k h a nói Ta cũng không biết, bất cũng không quá vậy ừ a rồi giáo cùng cùng chỗ n tổ một h p hóa mà lúc này h ư l g tại đây hòa âm chỉ bên trong chị lặn xuống chừng trăm trượng liền cảm giác bốn phía có vô số mạnh mẽ áp lực đ ầ t đa tới để cho người ta ẩn ẩn có gan sắp ngạt thở cảm giác nếu như là nhập đạo Thu v bất quá nhạc mặc hiển nhiên là đã xóm chuẩn bị chỉ thấy hắn lập tức lấy ra một khối lệnh phụ đến hướng phía đường hành lang cấm chế đánh ra trước mắt cấm chế lập tức tránh ra một cái thông đạo đến để cho hai người bay vào、Hội. t i âm, âm, âm tố trưởng lão a n g tần phong nghe được cái tên này về sau không khỏi sửng sốt một hồi trong đầu từ từ nổi lên năm đó tông môn trong tàng kinh các cái i k âm tố trưởng lão bị vân mộng đầm lầy địa khuyết lao nhân gây thương tích về sau lại tại tông môn hủy diệt chi dạ cùng người hết chiến một trận dù chưa tại chỗ bỏ mình nhưng về sau liền không còn có bất kỳ tin tức hai người xuyên qua một đường hướng phía dưới dài ràng dặc đường hành lang cũng không biết đi được bao lâu trước mắt đột nhiên trở nên khoáng đạn hiện ra một tòa âm phong g à o thét hang động lớn đến nơi này chính là cựu hữu quật trước kia u minh quỷ tông tam đại cấm địa hoa âm chỉ cựu hữu quật huyết cấm ao tần phong chỉ dùng qua hoa âm chỉ mặt khác hai nơi đều một mực không có cơ hội sử dụng nhắc mặc lại hiển nhiên qua nơi này hắn gật đầu nói đây cựu hữu quật cùng thâm viên ma quật tương đối tương tự bất quá tràn ngập ma khí càng thêm nồng đậm với lại có thật nhiều âm ma quỷ hồn là một cái luyện chế pháp bảo nơi tốt kỳ thực ma tu muốn luyện chế một chút t ạ ác loại pháp bảo không nhất định phải giết người nếu là có thể tìm được hoa âm chỉ cựu quật Huyết chương ấ m a hai trăm mười bảy bạch quất phu nhân cựu quật chỗ sâu, sâu lờ mờ không ánh sáng khắp nơi tràn ngập ma vân tà sương mù quỷ khí âm trầm tu vi hơi thấp chút người ở loại địa phương này chỉ sợ một khắc đều đợi không được liền dễ dàng bị những này ma vân quỷ khí ăn mòn tâm thần biến thành một bộ cái sắc không hồn anh, vô số hung thần áp sát ma đầu từ trong mây mù sông ra lại bị mười sáu chuôi màu đen cây quạt nhỏ phấp phối ở giữa phát ra từng đạo màu đen s ắ c khí hoặc trực tiếp đem ma đầu oanh diện hoặc đem ma đầu quần lấy cuốn về cờ trung thành vì thuốc bổ những n à y màu đen cây quạt nhỏ là nhạc mặc hát sát huyền mạ cờ hai người từ vào cựu h quật đến nay có pháp bảo này mở đường tần phong liền cơ bản không chút xuất thủ qua nhưng rất hiển nhiên cựu h quật hung hiểm khẳng định xa không chỉ ở đây không phải nói nhạc mặc cũng không cần thiết cố ý đi cầu tần phong một đạo tới trước lại tiếp tục hướng phía dưới đi một hồi ở giữa giết vô số ma đầu há rất nhiều ma hoa dị thảo chỉ là không thấy muốn quỷ h u hoa với lại càng k h ó là tìm được phổ thông thời hạn quỷ h u hoa còn không được nhất định phải đã ngoài ngàn năm mới có thể đối với quỷ đạo nhân thương thế có chỗ trợ rút lại xuyên qua một cái động lớn thất về sau bốn phía quỷ quái chỉ vật một cái ít đi rất nhiều bên hai rốt cục t h à n h t ĩ n h một chút nhưng nhạc m ặ c thân sắc lại bắt đầu trở nên khẩn trương lên đến bước chân thả chậm sợ kinh động cái gì giống như đây là bởi vì tại c ử u h u quật bên trong pham là quỷ quái chỉ vật biên thiếu địa phương đều mang ý nghĩa phụ cận khả năng rất lớn nghỉ lại lấy một cái thực lực mạnh mẽ yêu mà lệnh những cái kia quỷ quái không dám chút nào tới gần quả nhiên chỉ chốc lát dón gen t ầ n phong nhạc m ặ c liền tại phía trước một cái rộng lớn không thấy biên giới bên trong cái hàng lớn nhìn thấy một g ố c bạch cốt thụ trên cây treo mấy cái trái tim liều thận đồng dạng quả thực mà tại cao lớn bạch cốt dưới cây là một tòa khô lâu sơn trước núi có một tấm không biết cái gì hung thú thân thể làm thành giường trên giường lúc này chính nằm nghiêng một cái người mặc l ụ i trắng váy lụa nữ tử nhìn dáng người có chút t h u y ể n chuyện chỉ là thấy không rõ dung mạo nhạc m ặ c thấy nữ tử này về sau cũng không biết nhớ ra cái gì đó sắc mặt trở nên chắng bệnh lôi kéo tần phong ống tay áo cuốn pít lui về sau đi t ầ n phong mặc dù không biết người này là ai nhưng đoán cũng có thể đoán được sinh hoạt tại đây cựu hữu quật chỗ sâu lệnh vô số quỷ quái không dám tới gần có thể là người bình thường sao ai hai người chỉ lui mấy bước l i ề n có một đạo khàn khàn âm thanh v a n g lên sau đó l i ề n nhìn thấy cái kia bạch cốt dưới cây nữ tử phi thân lên không giữ nhìn bọn hắn chằm chằm người này mới nhìn khuôn mặt có chút đoan trang thanh tú coi là mỹ nhân một cái nhưng tại hạ một khắc đã thấy nàng hai mắt đỏ như máu toàn thân hóa thành bạch cốt tầm mù lập tức lại khôi phục n ụ c thân như thế không ngừng tuần hoàn qua lại rất là do người người sống muốn chết nữ tử nói xong đưa tay hướng phía tân phong nhạc m ặ tấn phong đầu ố ngón tay long văn thái âm dưới ánh sáng chọn lóe lập tức phát ra từng đạo ma các tầm phong đem bốn phía hộ đến cực kỳ chặt chẽ vôi chỉ khí bay vào ma các tầm phong bên trong về sau rất nhanh liền bị vắt cái vỡ nát nơi xa a bạch cốt mỹ nhân truyền đến một tiếng lệ phiếu dường như giận tí mặt nhưng thần phong nhạc mặc lại thừa này quay người đã sớm chui đến không biết nơi nào đi hội đến cái an toàn địa phương về sau nhạc mặc thở dài một hơi lòng còn sợ h a i nói vừa rồi cái kia là kiểu h u quật ma kiêu bạch cốt phu nhân hàng năm không đồng thời ngày tỉnh lại thực lực đều không hoàn toàn giống nhau lợi hại thì liền xem như hóa thần đại n ă n g gặp đều sẽ bị kẻ này trọng thương chúng ta lúc này xem như vận khí tốt nang hẳn là chỉ có nguyên anh hậu kỳ thực lực không phải tuyệt đối không thể đào thoát thần phong cao mày nói không biết k i u u quật bên trong giống bạch cốt phu nhân dạng n à y ma kiêu còn có mấy cái nói thật mặc dù cũng có chút chuẩn bị tâm lý nhưng đây cựu u quật trình độ hữu hiểm vẫn là vượt xa khỏi tần phong tưởng tượng hắn cũng không muốn vì g i ú p quỷ đạo nhân tìm cái kia linh hoa mà để cho mình đặt bên bờ sinh tử lên nhạc mặt nói dựa theo tông môn ghi chép hẳn là còn có bốn năm cái khoảng dường như nhìn ra tần phong đã đánh lên chống nuôi quân nhạc mặt lại vội và nói còn lại mấy chỗ đều chỗ vắng vẻ lại phụ cận có tương đối rõ ràng đánh dấu chúng ta đi vòng qua chính là t ầ n phong trần chờ p c h ú n g ta vẫn là đ ư n g tiếp tục đi xuống dưới ngay tại tầng này bốn phía tìm kiếm quỷ u hoa nếu là gặp lại lần một loại này không có chút nào sức chống cự nguy hiểm ta nói cái gì cũng muốn rời đi mặc dù càng đi xuống tìm được quỷ h hoa có hội liền càng lớn nhưng bọn hắn một cái nguyên anh trung kỳ một cái nguyên anh sơ kỳ đi đến nơi này xác thực đã không dễ dàng vừa rồi nếu không phải tần phong có hỗn nguyên cờ cùng long văn thái âm g i ớ i hai người chỉ sợ đã bỏ mình bởi vậy nhạc mặc nghe tần phong đề nghị về sau than nhẹ một tiếng cũng đáp ứng xuống hơn mười ngày về sau từ n g tiếng c h ó i hai tiếng kêu khóc bên trong đến mại không hết lệ quỷ từ bốn phương tám hướng bay nào mà đến những này đều không phải là phạm gian phổ thông lệ quý tựa hổ khi còn sống đều là tu sĩ sau khi chết đã không có đi đầu thai truyền thế lại không có chuyển thành quỷ tu cứ như vậy thần chí hoàn toàn biên mất tại c ử u h ũ u quật bên trong du đãng vừa thấy được người sống liền như bị điên công tới không chỉ có sẽ dùng các loại pháp quyết có thậm chí trên tay còn có pháp bảo dết đều dết không hết khi hai người cuối cùng từ bên trong dết ra một đường máu đi vào một gian trật hẹp động thất về sau vội vàng bố trí xuống pháp trận cơm chế rốt cục đem vậy được trên vạn lệ quỷ ngăn cách tại bên ngoài nhắc m ắ c thở phào nhẹ nhõm đối với tần phong nói sư đệ nhờ có ngươi có như vậy một kiện lợi hại phòng ngự pháp bảo không phải chúng ta chỉ sợ sớm đã kiệt lực mà chết t ầ n phong cũng không có khiêm tốn thôi động long văn thái âm giới không thế nào hao phí chân nguyên đối với loại này chém g i ế t không g i ứ t bệnh nhân đúng là có hiệu quả nếu không phải có như vậy trí bảo trong người lấy tần phong tính cách khả năng đã sớm rời đi đầy cựu ư u quật a đây là tần phong vốn là muốn ngồi xuống điều tức một hồi lại nghe được một bên nhạc mặc kinh nghi một tiếng x à i bước đi ra phía trước hắn cũng lập tức đi theo rất nhanh liền nhìn thấy tần phong mấy cái em bé khô lâu xương đầu bên trên lớn mười mấy gốc hết sức xinh đẹp đó hoa những đó hoa này hiện lên màu xanh lam tương tự hoa hồng phát ra trận trận h lượng qua mang hấp dẫn vô số đ ô n g đóm tại phụ cận trên dưới bay lượn để cơ hồ thành thói quen lờ mờ tấn phong thấy không khỏi tâm tình thật tốt quỷ hữu hoa nhạc mặt mặt lộ vẻ kinh hỉ hô lớn một t i ế n g nguyên lai、like, trước mắt những đ ó a hoa này chính là bọn hắn hai cái tại cựu h u cột đau khổ tìm gần một tháng quỷ hữu hoa thần phong cũng đồng dạng đại hỉ cuối cùng là tìm được thứ quỷ này chương hai trăm mười tám lý văn cung tới chơi nhạc mặt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt m ư ờ i mấy gốc quỷ u hoa nhìn một hồi không khỏi thất vọng đáng tiếc dài nhất thời hạn chỉ có tám trăm năm k h n g không đủ n g n năm, năm hiệ bọn hắn hiện tại cơ hồ đã xem cựu hữu quật đường đi xác minh biết bạch cốt phu nhân trốn một cái kia đại động là thượng tầng rất nhiều thông đạo một cái tập hợp nếu như muốn tiếp tục đi xuống dưới nơi đó tuyệt đối không vòng qua được đi mà lấy bọn hắn tu vi xa xa nhìn thấy bạch cốt phu nhân cũng chỉ có thể bỏ chạy lại như thế nào có thể cưỡng ép xuyên qua cái hang lớn kia nhắc mặc một bên hữu sầu nghĩ đến một bên dương già hắn hát sát huyền mạ cờ đem đây mười mấy gốc quỷ u hoa liên tiếp đầu lâu xương toàn bộ thu nhập cờ bên trong đi kỳ thực thu quỷ này u hoa cũng mười phần g i ả n g cứu nếu là dùng đồng dạng cái quốc đi quốc hoa này qua trong dây lát liền sẽ khô héo tận gốc cùng một chỗ hóa thành cho tàn nhất định phải dùng một kiện ma tu pháp bảo giống nhạc mặc liên tiếp nó phía dưới khô lâu thân thể cùng một chỗ lấy đi mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn rất lâu lại qua mấy ngày thần phong nhạc mặc rốt c u c rời đi cựu ư quật trong mấy ngày này bọn hắn mặc dù lại được chút quật bên trong tài bảo chỉ là không thể lại tìm được khắc quỷ ưu hoa lại qua không được bạch cốt phu nhân một cửa ải kia dừng lại thêm xuống dưới cũng là vô ích đành phải đi ra sư đ ệ lần này xuất thủ tương trọ ta quỷ môn tông trên dưới định sẽ không quên c ử u ưu phong di chỉ bên ngoài nhạc m ặ c trịnh trọng việc hướng tần phong nói một câu lại đem c ử u ưu q u t đường hành lang lệnh phụ t ặ n g cùng hắn liền vội gấp hướng phía vân vọng trạch phương hướng bay đi xem ra quỷ đạo nhân tương thế xác thực đã là cấp bách để luôn luôn giảng cứu phong độ thanh thản n h ạ mặt trở nên đầy bụi đất bốn phía bốn ba hai năm sau một ngày một trận sơ tuyết qua đi thiên sư phái trưởng môn lý văn cung tới tìm trần trường canh bảo h n biết tần phong những ngày này đều tại hậu sơn tinh tu cũng không biết có hay không bế quan khi lý văn cung theo trần trường canh x u y ê n qua cây mai lâm đi qua vài tòa trăng giảm đ ỉ n h về sau nóng thấy phía trước có một đầu không lớn thác nước treo lơ lửng trên núi đá ở phía dưới cọ rửa rời núi suối khe núi thượng tầng đã đông lạnh thành băng mỏng bất qua phía dưới lại là suối âm thanh tranh tung tiếng vang như minh n è o dòng suối cách đó không xa mọc ra một gốc mai hoa trơ trọi độc mặt phong tuyết rác rối khó gỡ đoán chừng là một gốc lớn mấy trăm năm cổ thụ nằm một mình không sơn n è o khen mèo dài đôi mấy con hình thể khổng lô tiên h ở phía dưới một cái hàn đàm bay lên bay đến cổ cây mai dưới không ngừng mổ lấy l ô n g vũ lại đến gần một chút về sau lý văn cung mới nhìn đến nguyên lai tần phong ngay tại cái k i a bên hàn đàm bên trên trong tay bưng lấy chút màu tím h ạ t thóc hướng trong đầm v u n g đi mà trong hàn đàm có thật nhiều bạch lý hai cái bạch rùa ba đầu giống như ngạc không phải ngạc yêu thú tại tranh đoạt lấy trong nước màu tím h ạ t thóc tân đạo h ư u lâu rồi không gặp có khỏe hay không lý văn cung cười lớn đi tới bạch lý bạch rùa thấy có người sống tới gần toàn đều chui vào trong đầm nước b ê n mất không thấy gì nữa chỉ có cái tia ba đầu cổ quái cá sấu dùng một đôi đỏ rực con mắt trứng mắt lý văn cung lộ ra sắc bén răng n a n h tựa hồ tùy thời muốn hướng phía hắn cắn xe tới thằng đến tần phong nhẹ nhàng vung tay lên về sau ba đầu cá sấu lúc này mới một bên trùng mắt lý văn cung một bên chậm rãi lặn xuống nước đi đó là cái gì cá sấu giống như chưa hề tại nơi khác gặp qua lý văn cung hiếu kỳ hỏi một câu thần phong cười cười bất quá là chút phổ thông yêu ngạc thôi dứt lời liền dẫn lý văn cung hướng phía phụ cận nhà tre đi đến kỳ thực đó cũng không phải là cái gì phổ thông yêu n g ạ mà là từ tần phong năm đó ở các quốc, quốc phục long lĩnh mang về cá sấu trứng ớp trứng đi ra minh thổ thần n g ạ trời sinh liền sẽ thổ đội t ố t phê quỷ hồn truyền thuyết bên trong loại này minh thổ thần ngạc tu vì cao về sau có thể tự do xuất nhập bình giới cũng không biết là thật là giả lý văn cung đi theo tần phong mới vừa đi hai bước đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn bên hàn đ à m bên trên mọc ra chút đen nhánh sáng loáng sáng linh t hảo tại cái k i a không gió mà bay không khỏi tinh nghi một tiếng a những này chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong âu phong thảo tần phong có chút oán trách nhìn trần trường canh một chút cho hắn mật ngự truyền đ ô nói về sau lại có người tới thăm để hắn tại sẽ tiên điện chờ chính là không cho phép lại mang đến đây phía sau núi trần trường canh có chút b u ồ n bực đáp ứng xuống nghĩ t h ầ m lần trước đây lý sư thúc tới chơi thì rõ ràng là sư tôn chính mình nói hắn là bản thân về sau thấy trực tiếp mang đến gặp nhau lập tức kỳ thực đây là trần trường canh quá ngay thẳng đây chẳng qua là t ầ n phong ngay trước lý văn cung mà thì nói lời khách sáo mà thôi tại không thể lộ ra ngoài dù cho lý văn cung là hắn bản thân dù sao không phải người một nhà hạ có thể vật gì tốt đều cho hắn chỉ lộ t ầ n phong đối với có chút giật mình lý văn cung nói những này đúng là ô phong thảo tổng cộng cũng liền được đây mười mấy gốc mà thôi đạo hữu có thể có cần dùng địa phương lý văn cung nói tại hạ sư tôn còn sót lại đan phương bên trong có một loại ô phong bách hương đan là một loại chữa thương thánh dược chính là lấy đây ô phong thảo làm chủ tài l u y ệ n chế đáng tiếc thế gian ô phong thảo đã cơ hồ diệt tuyệt đạo hữu nếu chịu tặng ta vài quạng ta nguyện lấy đan phương đem tặng cũng tại luyện thành chờ ô phong bách hương đan luyện thành về sau một nửa đưa cho đạo hữu tần phong nghe xong chỉ trầm tư p h ú t chốc liền một lời đáp ứng tự mình đem bở đầm đại bộ phận ô phong thảo hái đưa cho lý văn cung lý văn cung thấy tần phong chỉ cấp chính hắn lưu lại hai gốc trong lòng rất là cảm động tần đạo hữu lấy người thật hào khí Nhưng lý văn cung không biết là... kỳ thực từ phục long lĩnh đạt được những n à y â u phong thảo đã có gần hai trăm năm bây giờ sớm bồi dưỡng ra không ít chỗ này hàn đ ả m mười mấy gốc chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi hai người tới nhà tre uống trà nói chuyện phiếm sau khi lý văn cung đ ỗ n g nhiên nói ta tự sáng tạo lập t i ê n sư phái đến nay trong môn đệ tử thu không ít cũng đều có thể cần cụ khổ tu bất quá long h ổ sơn một vùng từ trước đến nay an bình vô sự trong môn đệ tử dần i à toàn đều tinh thông nội tu mà bỏ bê đánh nhau c h é m giết ngay tại tần phong không biết lý văn cung vì sao sẽ nói những n à y thì lý văn cung rốt cục thổ lộ chuyến này ý đ ổ đến tại đây tu chân giới nếu là không s ợ trường chém giết r a tông môn về sau chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết ta ý dục cách mỗi m ộ ư ơ i năm mang chút trong môn đệ tử tới đây cùng huyền âm giáo đệ tử tỉ thí với nhau lẫn nhau tiến bộ không biết đạo hữu ý như thế nào Thân trầm một tràn sát tử, trường giết. tại giết thường thường chết ta thể trước phong hồi. Minh mạch hắn huyền không không chém Nhưng Minh địch, không phải người chết chính ngâm âm Sơn nơi này, ngày lụng. Vọn cũng cần lắng Sơn người sống. Nếu có thể ở này trước đó, liền giáo lo đầy mỗi U đều U sẽ sợ có là là đệ đó, để đ ở trong h phong chỉ quyền hành phúc chốc, nghị. ế là liền vui vẻ đáp ứng Lý tần t quyền ứng Văn Cung đáp vui đề vẻ ư Thượng. Mười n Tông Môn năm g Tỷ Thí, t sau. r đêm qua một trận mưa to nhiều đến tiêu giật không có ngủ ngon sắc trời hơi s á n g thì lại là một trận điệu âm thanh phụ nát dứt khoát đứng dậy đẩy ra cửa sổ chỉ thấy bên ngoài mưa tính phong t h à n h s ơ n s ắ c nồng như sắc nhiễm nham giữa đỉnh núi tại sao cơn mưa bằng thêm rất nhiều kích cỡ không đợi suối chạy thắt tuần cảnh sát ngược lại là mượn phần làm cho người cảnh đẹp ý vui tiêu giật sau khi rửa mặt ngay tại đây bên cửa sổ đà tọa thổ nạp đứng lên đúng là một khắc cũng không có thư giãn nhưng qua không bao lâu bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa tiêu giật nhẹ nhàng đưa tay vung lên mở cửa phòng ra giản dị c ấ m chế về sau có cái nhìn cùng hắn nghiên kỵ không kém bao nhiêu tu sĩ đi đến tiêu sư minh tông môn tỉ thí sắp bắt đầu ngươi làm sao còn có tâm ở chỗ này tu luyện người này tên gọi hàn núi nhỏ là cái so tiêu giật một nhập môn mấy tháng sư đệ bất quá hàn núi nhỏ là song linh căn tư chất bây giờ đã là t ị n h hồn tầng năm tu vi mà tiêu giật chỉ là t ị n h hồn ba tầng mà thôi tiêu giật ánh mắt hơi nghỉ hoặc một chút tông môn tỉ thí không phải còn phải hai canh giờ mới bắt đầu sao có là thời gian a hà núi n nhỏ nhưng không để phân trần lôi kéo hắn đi ra ngoài ta t ố t sư huynh lặc đây tông môn tỷ thí mười năm mới cử hành lần một náo nhiệt cực kỳ lần trước tổ chức thì chúng ta mới lên sơn tu luyện không bao lâu đều không có thể tham gia lần này cũng không thể bỏ lỡ như thế thịnh hội hai người mới vừa ở bên ngoài đi một hồi tiêu giật bỗng nhiên phát g i á c hà núi n nhỏ đứng ở tại chỗ mất hồn giống như hướng phía một cái hướng khác ngây ngốc nhìn qua hắn thuận theo hà núi n nhỏ ánh mắt nhìn gặp được mấy cái đầu đội mũ vành â y xa người mặc một bộ váy trắng nữ tu từ tiền phương lao v ù n vụt mạ qua đợi những n g nữ tu sau khi rời đi hà núi nhỏ mới hồi phục tinh th l a o khỏe miệng nước bọn hưng phấn nói ta đã sớm nghe người ta nói lần này tông môn tỷ thí ngoại trừ thiền sư phái sẽ đến người bên ngoài tuyết sơn phái cũng biết thăm ra xem ra đây cũng không phải là cái gì lời đồn tiêu dân nói tuyết sơn phái đến liền đến có cần phải hưng phấn như vậy sao hà núi n nhỏ lập tức lớn tiếng nói đương nhiên đáng giá hưng phấn sư huynh chẳng lẽ không biết cái tiêu tuyết sơn phái tất cả đều là nữ đệ tử với lại tuyết sơn này phái nữ tu từng cái làn da chăm nón dáng người thon cao đẹp mắt nếu là có thể tại tông môn tỷ thí thì đại triển phong thái thắng được một hai cái giai nhân hữu á i thật là là thật đẹp một sự kiện、à. tiêu giật từ chối cho ý kiến chỉ là cảm khái một tiếng lần này tông môn tỷ thí ba phái nhân tài mới nổi t ề tụ một đường đúng là lần một khó được thịnh hội a khi tiêu giật hà núi n nhỏ hai người tới huyền âm phong đỉnh một chỗ rộng lớn quảng trường thì thấy nơi này đã là người ta tấp nập não nhật c h i cực hà núi n nhỏ nhổ nước bọt nói tông môn tỷ thí toàn bằng tự nguyện lần trước giống như không có nhiều người như vậy tham gia a nhất định đều là đến xem tuyết sơn phái nữ tu những này s á t lang thật sự là mất đi chúng ta huyền âm giáo mặt hà núi nhỏ vừa nói một bên kéo kéo tiêu g ậ t ống tay áo hạ giọng nói sư minh n g ơ nhìn bính hào lôi đài phương hướng cái t i a tuyết sơn phái nữ tu c h â n thật đúng là dài à. nếu có thể v á c lên vai cái tia không được sướng chết quảng trường này bên trên đã dựng lên hơn một ư ơ i tòa dùng cho luận bàn đại cao đại cao bốn phía có bảy cầm chế lệnh vây xem người không cần lo lắng sẽ bị n ộ thương lúc này hai người chọn nghe đến phía trước chuyển đến từng trận manh động từ trong đám người tranh bảo nghe được một cái n h ậ p đạo kỳ sư huynh hô to các vị đồng môn lần này tông môn tỷ thí lại thêm chút t ặ n thưởng có thể danh liệt hai mươi vị trí đầu đem ngoài định mức thu hoạch được lần một đi cấm địa hóa âm trị cơ hội m ư ơ i vị trí đầu người sẽ được thiên sư phái đặc sản thiên linh bồi nguyên đan một bình danh liệt ba vị trí đầu có thể ngoài định mức thu hoạch được ngàn năm tuyết liên một đoá đám người n g h e xong lập tức vì đó manh động phải biết nguyên bản huyền âm giáo liền là m ộ ư ơ i năm một lần tông môn tỷ thí chuẩn bị không ít đan dược pháp khí với tư cách b a n thưởng mà bây giờ thiên sư phái tuyết sân phái lại tăng thêm ngoài định mức tặng thưởng lệnh khen thưởng trở nên càng thêm phong phú đứng lên hà núi n nhỏ lập tức nắm chặt n ắ m đ ấ m cho mình động viên nói lần này ta hà núi n nhỏ nhất định phải xâm nhập tỉnh hồn tổ mười vị trí đầu pháp khí đan dược nữ tu phương tâm ta toàn đều lớn ngày đó bên trên ba xảo thời điểm theo một tiếng trung vang huyền âm phong tông môn tỷ thí chính thức bắt đầu hàn núi nhỏ hỏi tiêu giận sư minh ngươi trận đầu là tại số mấy lôi đài tiêu giận nói ớt hào trận thứ chín đoán chừng muốn giữa chưa mới có thể đến thế ta hàn núi nhỏ nói ta là đinh hào lôi đài thứ mười trận so ngươi trễ hơn một chút thế là hai người liền tại các nơi lôi đài ở giữa xuyên qua làm vui sướng quần chúng vây xem mở mang tầm mắt đ ỗ n g nhiên bọn hắn phát hiện giáp h à o lôi đài bên kia người bỗng nhiên vây quanh tầng tấm nước lót so nơi khác náo nhiệt mấy lần liền đi theo đám người mạnh vào qua vị sư huynh này xin hỏi nơi này là ai tại giao thủ h à nơi n này sắp giao thủ một cái là chúng ta tông môn những năm gần đây rực rỡ hào quang nhân tài mới nổi thiên linh căn tư chất máu uống quần kiếm kỷ linh mà đổi thành một cái nhưng là thiên sư phái chư tiêu giao ngoại hiệu tiêu giao một kiếm lần trước tông môn thị thí danh liệt thứ một mươi ba kém một chút liền tiến vào mười vị trí đầu hai người lần này giao thủ hẳn là một trận long tranh hồ đấu đặc sắc xuất hiện lại há có thể bỏ lỡ hà núi n nhỏ lập tức hứng thú tràn đầy hỏi nô sư vinh không biết ngươi nói kia cái gì thử kiếm quan sát c h ỉ nam ở nơi nào có thể mua được mà tiêu giật chú ý điểm t ắ c hơi có khác biệt kỷ linh sư vinh bao lâu được cái máu uống còn kiếm danh hảo nô lương không nhìn thẳng tiêu giật vấn đề mà đối với hà núi n nhỏ nói đây chính là ta bỏ ra c h ọ n vẹn hai mươi khối linh thạch từ người khác nơi đó mua được hắn trên tay cũng chỉ có như vậy một bản nô lương nói đến đây ho khan một tiếng dạng này dù sao ta cũng sớm đã đem đây chị nam thấy thuộc lầu đã ngươi nhiệt tình như vậy liền lấy mười lăm khối linh thạch tiện nghi bán cho ngươi tốt vậy nhưng thật sự là rất cảm tạ sư m ì n h hà núi n nhỏ lập tức móc ra m ộ ư ơ i năm khối nhất gia linh t h ạ c h đến mua đến cái kêu bản huyền âm giáo lần thứ hai thử kiếm quan sát chỉ nam thư tịch chất liệu có chút thô giáp bất quá bên trong nội dung lại hết sức tường tận đã có ba phái nhân tài mới nội sự tích công pháp miêu tả còn nặng điểm giới thiệu một chút làm cho người chú mục tiêu điểm chỉ chiến ví dụ như giới thiệu k ỳ linh nơi đó liền viết hắn tu vi phát bảo cùng danh hào máu uống cùng kiếm chờ tin tức hà núi nhỏ lập tức đại hy cùng tiêu giật thường đi chỗ cao đi muốn tìm cái tầm mắt khoáng đặt chút địa phương nhìn kỷ linh chu tiêu giao tiếp xuống giao chiến chờ bọn hắn hai người đi xa về sau đứng tại châu n ô lương lại một mặt khinh miệt đối với mấy cái đến hỏi thăm bên này là tình huống như thế nào người nói n g ư ờ i không có mua cái k i ê m mười phần quý hiểm thử kiếm quan sát chỉ nam nơi này sắp giao thủ là bản môn những năm gần đây lại danh đỉnh đỉnh máu uống của kiếm kỳ linh chương hai trăm hai mươi thông môn tỷ thí hạ luôn luôn có chút yên tĩnh h u y ề n đăng phong hôm nay lại tiếng người huyền áo náo thành một mảnh chữ giáp lôi đài bên trên kỳ linh chu tiêu giao hai người đã chém giết làm một đoàn thỉnh thoảng dẫn tới chu vi diện mạo người phát ra trận, trận lớn tiếng cái hay hai người đều là ngự kiếm đối địch bất quá kỷ linh kiếm quyết huyết quang t r ù n g thiên đại khai đại hợp lộ ra cực kỳ bá đạo mà chu tiêu giao phi kiếm lại là vô ảnh vô tung lúc ẩn lúc hiện mười phần huyền liền diệu như thế phong cách khác lạ kiếm quyết đối chiến thật là khiến người mở rộng tầm mắt cũng khó trách quần chúng vây xem sẽ như vậy hưng phấn lôi đài bên trên chu tiêu giao nhưng dần dần có chút không giữ được bình tĩnh lần trước thiên sư phái trưởng môn mang theo ba trăm người đến h u y ề n tâm phong tham gia đây tông môn tỷ thí cuối cùng không gây một người tiến vào mười vị trí đầu tuy nói thiên sư phái sáng là mượn nhưng nội tình có thể một điểm đều không kém với lại đây tông môn tỷ thí lại giới hạn tại kim đan kỳ phía dưới tu vi đệ tử tham gia cuối cùng kết quả chỉ kém lệnh có chút tâm cao khí n g ạ o tiên h sư phái chúng đệ tử chật cảm thấy mặt mũi lại mất rất là thật xin lỗi trưởng môn ân cần dạy bảo thời gian qua đi mười năm t á i chiến chu tiêu giao có thể nói là nhẫn nhịn một c ố khí mà đến ai ngờ lại tại trận đầu liền đánh lâu đây kỷ linh không dưới đều nói đây huyền âm giáo chính là ma môn đại phái ma tu không phải bình thường đều căn cơ bất ổn lâu đâu chắc chắn sẽ hiện ra sơ hở sao vì sao đây kỷ linh lại chân khí kéo dài không thấy chút nào suy giảm chu tiêu giao cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy đi xuống Thế là hét là đăng một t i n tại t một chỗ đài cao bên trên quan chiến vệ lạnh tiểu hướng một bên tần trường khanh hỏi tần trường khanh trầm lâm nửa ngày kiếm pháp chi đạo giảng cứu thẳng tiến không lùi một kiếm phá vật pháp mà đây chu tiêu giao kiếm quyết mặc dù rượu trước đó lại một mực không dám cùng kỹ sư đệ phi kiếm cứng đôi cứng ý đồ lấy xảo thủ thắng tâm cảnh đã kém một nửa hiện tại hắn bỗng nhiên giận mà tấn công mạnh lại bị kỹ sư đệ phòng đến dọn nước không l o ạ n làm hắn tìm không được bất kỳ sơ hở chỉ sợ sớm muộn sẽ rơi vào hạ phong quả nhiên lôi đài bên trên hai người lại giao thủ sau khoảng nửa canh giờ tại tốc độ ánh sáng giữa kỷ linh rốt cục bắt lấy cơ hội đem kiếm chống đỡ đến chu tiêu giao cổ h ọ g yếu hại bên trên h u y ề n âm giáo kỷ linh tháng theo lôi đài trọng tài một tiếng hô bốn phía lập tức bạo phát ra nhất trọng cao hơn nhất trọng tiếng hoan hô kỷ linh đem kiếm thu hồi đa tạ chu sư đệ đã nhường nếu ngươi sử dụng da thiên đ ộ n kiếm quyết tần c h n kiếm ta chỉ sợ sớm đã bị thua chu tiêu giao nghe hắn nói như vậy về sau sắc mặt hơi khá hơn một chút kỷ sư m i n h k i ế m tốn ngươi không phải cũng không có sử dụng da huyết s á t kiếm quyết bên trong mục nát linh kiếm ta lần này thua tâm phục khẩu phục bất quá lần tiếp theo nhất định có thể thắng trở về dứt lời hắn phải mái ôm quyền hành lễ phi thân xuống lôi đài đi tuyết sân phái thiên sư phái cùng huyền tâm giáo dù sao quan hệ mật thiết tham gia tông môn tỷ thí người cũng đồng dạng đều sẽ chạm đến là tôi giống kỷ linh huyết sắt kiếm quyết bên trong mục nát linh kiế có thể hư không tổn hao gì người khác phát bảo quá mức cấm hiểm khẳng định là sẽ không ở lôi đài bên trên xuất r a mà thiên sự phái thiên đ ộ n kiếm quyết bên trong lần trốn kiếm sử dụng r a sau mặc dù sẽ lệnh tu sĩ phi kiếm hoàn toàn hóa thành vô hình lực sát thương tăng vọt nhưng cái này cũng sẽ lệnh tu sĩ tinh huyết nghiêm trọng hao tổn chỉ có thể là tại sinh tử tồn vong lúc mới sẽ sử dụng mà sẽ không ở đây lôi đài bên trên xuất r a đương nhiên tại tông môn trong tỉ t h í đánh ra chân hóa giết đỏ cả mắt mà hoàn toàn không quan tâm người cũng là sẽ có chẳng qua là trong đó số ít mà thôi khi từ chữ giáp lôi đài lúc r ờ đi vệ lệnh tiểu đối với tần trường khanh nói tiểu đ ệ đợi lát nữa cũng phải lên trận không biết sư m i n h là tại số mấy lôi đài nhưng mà tần trường khanh lại nói lần này ta nhưng không có báo danh vệ lệnh tiểu nghe xong cảm thấy kinh ngạc lần này khen thưởng mười phần phong phú sư m i n h vì sao không có báo danh lần trước tông môn tỷ thí tần trường khanh liền lấy được hạng chín g i a i tích vệ lệnh tiểu còn tưởng rằng lần này hắn khẳng định sẽ không ngừng cố gắng t r ù n g kích ba vị trí đầu đâu tần trường khanh l ắ t đầu nhưng không có nói cái gì hắn là thiên linh căn tư chất tu hành đứng lên tiến triển cực nhanh hiện tại đã là nhập đạo viên mãn trần trường canh bây giờ một lòng nghĩ tìm kiếm đột phá kim đan thật sự là không có cái k i u tâm tình tham dự đây tông môn tỷ thí n g à y gần giữa trưa ất hào lôi đài bên trên tiêu giật mới vừa tiểu thắng đối diện đồng môn một trận đi xuống lôi đài đến đây tông môn tỷ thí là là rèn luyện đệ tử đánh nhau năng lực vòng thứ nhất đối thủ đều là tỉ mỉ an bài tốt đồng dạng đều thực lực gần chí ít sẽ không xuất hiện quá mức nghiền ép tình huống tiêu giật vừa rồi đối thủ là thịnh hồn bốn tầng chỉ so với hắn hơi cao một chút nhưng đối địch kinh nghiệm lại hơi kém một chút cho nên bị tiêu g ậ n chỗ chiến thắng lần tiếp theo đến phiên hắn đăng tràng tỷ liền muốn đến ngày mai thế là tiêu g i ậ t hướng đỉnh hào lôi đài đi đến nhìn hàn núi nhỏ bên kia đánh xong không có đến nơi đó bốn phía quan thi đấu người không phải rất nhiều hàn núi nhỏ tựa hồ mới vừa lên đến lôi đài bên trên giao đấu là một cái tuyết sơn phái nữ đệ tử tuyết sơn phái hàn tuyết nhi xin chỉ giáo tuyết sơn phái nữ đệ tử lạnh lùng âm thanh v a n g lên huyện âm giáo hàn núi nhỏ năm nay hai mươi tuổi là tiểu hàn sơn hàn gia trang trang chủ chỉ tử chưa h ô t phối hàn núi nhỏ còn chưa nói xong bốn phía liền chuyển đến một trận cười vang cái kia hàn tuyết nhi cáu giận nói ai quản ngươi hôn không có hốt phối xem chiêu dứt lời liền thẹn quá h o a giận mặc niệm một tiếng p h á t quyết từ không trung gọi ra mười mấy chi băng tiễn vội vã bắn về phía hàn núi nhỏ hàn núi nhỏ một bên xây dịch trốn tránh một bên cười đùa t í từng nói đạo hữu hai ta vòng thứ nhất liền phân đến một khối vẫn là cùng họ nói không chừng năm trăm năm trước vẫn là một nhà đâu đây thật là duyên phận à. không biết đạo hữu có thể từng có hôn phối này muốn chết hàn tuyết giống như ư thật nổi giận tay lấy r a phủ chế đến một tiếng đại quát qua đi n h ắ c lên từng trận hàn phòng để hàn núi nhỏ lập tức đứng đều có chút đứng không vững lại cảm giác hàn ý thâu xương toàn thân gần như sắp muốn bị băng tr hà núi n nhỏ cuốn quít lấy ra một khối đỏ rực giống bị liệt hỏa rèn đốt đi rất lâu tảng đá đến phát ra trận trận ánh lửa bao lại toàn thân lúc này mới dễ chịu một chút hắn lúc này cũng không còn tiếp tục miệng ba hoa thần tình nghiêm túc cẩn thận ứng phó qua trọn vẹn hơn hai canh giờ về sau hai người ai cũng không làm gì được đối phương đều đã kiện lực thế là bị phán là chiến bình cũng là xem ở nàng là nữ tử phân thượng có chút không nhịn đau hạ sát thủ không phải ta đã sớm thủ thắng hà núi n nhỏ có hồ ngồi liệt trên mặt đất đ ố i với không thể chiến thắng nữ tu tựa hồ có chút không nhịn được lộ diện bận bịu đối với tiêu g i ậ nói sư h u n h ngươi đừng không、tin. nếu như ta nghiêm túc đứng lên nàng khẳng định không phải đối thủ của ta ta đã thắng nàng nhiều lắm tiêu giật cười nói biết ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đ i ề u tức khôi phục A. Trường ca Văn Cung nhìn thoáng qua 10 hạng đầu danh sách, hán thiên、sư、phái thứ phái huyền lại lại lần này có một người miễn cưỡng giết tiến vào thứ 10, tuyết sơn phái lại có 2 người. Còn lại 7 người, giết giáo đầu đều đệ tuyết sư có có một tử. là vào âm Hắn、không khỏi cảm khái tân đạo hữu các người huyền âm giáo thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a không biết bao lâu trước đây m ư ờ i trong danh sách ta thiên sư p h á i mới có thể chiếm được một nửa t h ầ n phong lơ đến c ư ờ i nói các người tuyết sư p h á i thiên sư p h á i dù sao muốn lưu lại chút trong môn t i n h anh phòng thủ tông môn ta huyền âm giáo bất quá là chiếm địa lợi mà thôi ta nhìn không như sau lần tông môn t ỷ t h í liền chọn tại hai vị môn phái cử hành cũng tốt để đệ t ử bản tông đi ra ngoài tăng trưởng chút kiến thức các người thấy thế nào sở nam tình lý văn cung nghe đây đề nghị về sau để vui vẻ đáp ứng xuống sở nam tình còn đề nghị lần tiếp theo tông môn tỷ thí liền đi nàng đại tuyết sơn trường xuân cốc xuống lần nữa lần một mới đi long hồ sơn khổng tức lòng trào sông dù sao thiên sư phái sáng lập thời gian muộn mặc dù thực lực tăng trưởng tấn mãnh mười năm trước chỉ có hai ba trăm n g ư ờ i đến đây lần này lại có trọn vẹn hơn năm trăm n g ư ờ i nhưng trong đó đệ tử đại bộ phận đều là phạm tục tam quan thực lực cho hắn địa lợi cũng vô dụng tiếp qua cái hai mươi năm nói chờ nhóm này đệ tử đều thành lớn đứng lên đến lúc đó hẳn là mới có thể có thể một trận chiến khi tuyết sơn phái thiên sư phái người đều sau khi rời đi huyền âm phong lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh tấn phong nhìn một chút trên tay danh sách thấy lần này tông môn tỷ thí ba vị trí đầu đều là huyền âm giáo đệ tử vệ lạnh tiểu k ỳ linh d i ệ p hẳn thế là hắn cao hưng phía dưới để trần trường canh sẽ tiên vào mười vị trí đầu bảy vị đệ tử đều gọi đến cổ tùng dưới cây đến cho phép bọn hắn sách chút mình gặp phải tu hành vấn đề vệ lạnh tiểu k ỳ linh đám người vốn đã tán đi đ ỗ n g nhiên bị người thông chi có thể đi đỉnh núi cổ tùng dưới cây thấy trưởng giáo về sau toàn đều sửng sốt một chút lập tức vừa mừng vừa sợ mặc dù ngoại giới đều nói huyền âm giáo tu vi mạnh nhất là kiếm ma lý ngâm thu nhưng từ lần trước cầu trường hà d t ầ n phong t r ư ớ c phá truy hồn hồng vân cát lại hóa xuất một cái kinh thiên cử thủ ngăn lại mấy cái nguyên anh lệnh lý ngâm thu đám người thong r o n g rút đi về sau huyền âm giáo nội môn đệ tử chân truyền đệ tử đều đã biết trưởng giáo là thật thâm tàng bất lộ thực lực tuyệt đối không tại lý ngâm thu phía dưới huống hồ đây huyền âm giáo vẫn là hắn nhất cử sáng lập tại trong đám đệ tử hy vọng vốn là tự nhiên vô cùng cao thượng đáng tiếc tần phong bình thường thâm cư không ra ngoài thường nhân muốn thấy mặt một lần cũng khó khăn mà bây giờ lại có cơ hội gặp mặt trưởng giáo nói thụ hắn tự mình chỉ điểm vệ l ệ n i ể u kỷ linh đám người lại như thế nào không thích Nắm nắm h ích sư lệ thật trí khí giáo tổ đệ tử đã đang nhập đạo trung kỳ bình cảnh nhiều năm lâu không có đột phá phiền não trong lòng không biết nên như thế nào cho phải cổ tùng dưới cây luôn luôn lạnh nhạt vô cùng kỷ linh đang có chút thần sắc khẩn trương hướng tần phong thỉnh giáo vấn đề t ầ n phong nhìn hắn mấy lần lại thuận miệng hỏi thăm vài câu mới trầm d ã i nói huyết sắc kiếm quyết quá mức bá đạo sơ ý một chút liền dễ dàng luyện xóa ngươi hẳn là luyện công xảy ra chút sai lầm đi hóa âm chỉ c u a được ba c a n h giờ lại nuốt chút tính khí thanh thần đan có lẽ có k ỳ hiệu kỳ linh nghe xong rất là hài lòng l ù i xuống dù sao lần này tông môn tỷ thí hắn đứng hàng mười vị trí đầu vừa vặn thu hoạch được lần một tiến đến hóa âm chỉ cơ hội cũng là không cần ngoài định mức dùng tông môn công tích trao đổi đến t i ê n vệ lệnh tiểu thì hắn hít sâu mờ hơi hỏi bảy vị đệ tử tuần tự tiến lên tình giáo tần phong đều kiên nhẫn từng cái thay bọn hắn giải tỏa nghị vấn đáp nghỉ ngờ tần phong dù sao tu luyện sáu bảy trăm năm kiến thức rộng rãi giải, giải đáp mấy tiểu bối vấn đề vẫn là không thành vấn đề hắn phát hiện mình vẫn rất thích hợp khi sứ trưởng về sau như nhàn rỗi không chuyện gì có lẽ có thể nhiều chỉ điểm một chút trong môn đệ tử qua m ấ y tháng tần phong tại trần trường canh cùng đi tuần sát tông môn các nơi bọn hắn đi t r ư ớ c phủ v â n động biệt phủ nơi này hiện tại chủ yếu từ lục đình tân tân ngược lan hai đại kim đan đóng giữ quản lý rất nhiều cạn mỏ linh điển cùng bách mãng sơn mấy chục cái tù chân gia tộc đây phủ vân biệt phủ xem như huyền âm giáo trước mắt trọng yếu nhất một chỗ cơ nghiệp tần phong t ừ trước đến nay theo đuổi thọ khôn có ba h à n g kế sách tuy nói trước mắt đem chủ sơn môn đem đến huyền âm phong bất quá chốc lát tình huống không đúng liền tùy thời có thể lấy rút về đây phủ vân động phủ đến không đến mức một khi vốn l i ế n g tận tán tiên đảo sơn tụ h u y n động lại là huyền âm giáo một chỗ biệt phủ bất quá nơi này người không nhiều cả năm đồng dạng cũng liền mười mấy đệ tử đóng giữ mà thôi đồng dạng lấy tần phong lục đệ tử viên thông cầm đầu nơi này linh điện không nhiều cũng không có gì khó mạch nhưng có một tòa tuyệt hảo phòng luyện an ngoài ra nơi này đệ tử đồng dạng còn phải quản lý hồng diệp thành những cái kia cửa hàng định kỳ đi thu chút tiền thuê chia hoa hồng cũng là môn phái một đại thu nhập nơi phát ra với lại tụ hình độc dưới còn cất dấu quan hệ trọng đại luyện ma động tất nhiên là không thể tùy tiện vứt bỏ về phần huyễn tiên động phủ nơi đó người liền tương đối nhiều lại trong động phủ thật là tiền cảnh vô biên linh khí cực kỳ dồi dào hoàn toàn có thể coi như môn phái một cái khác căn cơ chỉ đ ị a chỉ là nơi này lại khoảng cách huyền âm phong cảm rát xa một chút liên lê đứng lên không phải rất thuận tiện không giống phủ vận động chỉ cần mấy ngày liền có thể đi tới đi lui tần phong nghĩ đem là dao trần trường canh đơn độc gọi vào trước mặt đưa cho bọn hắn một phần bản vẽ đây là truyền t ố n g trận đồ lạc dao trần trường canh lập tức đều lộ ra khiếp sợ ánh mắt thần phong điểm một cái ta dự định tại nguyễn tiên động phủ cùng huyền âm phong giữa xây một tòa truyền thuyết đại trận lấy thuận tiện hai địa phương liên hệ vang lai bất quá việc này cần bí ẩn tiến hành ngàn vạn không thể lộ ra dù sao linh bảo các nắm giữ truyền t ố n g trận không vẹn vẹn có thể t r u y ề n số lượng trăm dặm hơn nữa còn là duy nhất một lần liền đây đều trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt mà chúng ta truyền t ố n g trận này có thể chuyển vạn dặm xa vẫn là mãi mãi đây kỳ thực chính là tần phong tại hương tuyết động thiên nơi đó t h á c ấ n xuống đến truyền tống trận đồ đi qua những năm này nghiên cứu sớm đạn nắm giữ cơ bản chỉ là vì tránh cho tiết lộ cơ mật mà không có kiến tạo mà thôi bất quá đã trải qua lần trước mấy ngàn tu sĩ xâm phạm tần phong cảm thấy rất có cần phải xây như vậy một cái truyền tống trận dù cho bị đoàn đoàn bao vây cũng có thể không mất liên lạc với bên ngoài mà một khi đại trận hộ sơn sắp bị phá cũng có thể bởi vậy bình yên rút đi tránh cho quá nhiều tử thương có thể nói tác dụng rất nhiều lạc dao trần trường canh hiển nhiên cũng minh bạch trận này giá trị nhìn nhau đối phương một chút khó nén trong lòng mừng rỡ cùng kích động chương hai trăm hai mươi hai toán linh bóng mở hai mươi năm sau ngày này tần phong mới vừa kết thúc bế quan từ t i n h thất sau khi ra ngoài không bao lâu liền nghe được một cái làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức u minh quỷ tông đời cuối cùng trưởng môn quỷ đạo nhân trước đây không lâu bỏ mình người d i ệ n tần phong nhìn trong tay quỷ môn tông đưa tới b á o tang trong lòng thật lâu không có cách nào bình tĩnh trước kia quỷ đạo nhân cùng huyền âm thượng nhân quan hệ vô cùng tốt tại huyền âm phong vừa l ậ p thì hắn liền thường thường đến khỏa kia cổ tùng dưới cây cho tần phong những ngày huyền âm thượng nhân đệ tử đích chuyển thụ nghiệp giải thích nghi hoặc trước kia đủ loại tựa hồ vẫn do một một một một với lại quỷ đạo nhân thế nhưng là hóa thần tu sĩ là cao quý phong chủ tông chủ thanh danh v a n g vọng tu chân giới không ai không biết kỳ danh hảo đó là như vậy một cái lợi hại như thế nhân vật bây giờ lại bỏ mình người diệt hơn ba mươi năm trước kia tần phong còn cùng nhạc mặc sông một lần cựu hữu quật trải qua rất nhiều nguy nan chuyên môn thay hắn tìm về mười mấy gốc quỷ u hoa đây tuyệt đối không nghĩ tới cái kia mười mấy gốc quỷ u hoa cũng chỉ là cho quỷ đạo nhân kéo dài tính mạng t r ư ờ n g ba mươi năm mà thôi tần phong thở dài một tiếng kêu lên lý ngâm thù ngự đi mà lên đến vân mộng trạch phúng đi bất kể nói thế nào quỷ đạo nhân đã là tiền nhiệm tông chủ lại cùng tần h phong có nửa sư tình nghĩa hắn đã qua đời thần phong khẳng định là muốn đi đây một lần một đường không nói chuyện đến vân mộng đẩm lầy quỷ môn tông sơn môn phụ c ậ n thì chỉ thấy trên bầu trời vãng lai đội quang không ngừng xuyên qua xem ra đến đây phú người còn tương đương không ít thần sư đệ lý sư muội các ngươi cũng tới một đạo quen thuộc â m thanh truyền đến lại là quỷ mị tông m ặ t quỷ nhì quỷ thần vương nhị người bọn hắn hai cái phía trước chút năm tại vực ngoại ma c u n g bên trong tựa hồ được chút cơ duyên song song bước vào nguyên anh chỉ cảnh bất quá quỷ mị tông một cái khác trưởng lao từ hoàn lại học được bạch quốc quân tại tấn thăng nguyên anh về sau liền phản môn mà đi tức g i ậ n đến mặt quỷ nhi quỷ thần vương cơ hồ thổ hết u y bốn người sau một hồi khách sáo cùng một chỗ đến quỷ môn tông trước sơn môn rơi xuống quỷ này môn tông nhìn lên đi vào chỗ r ố i bời trong môn đệ tử toàn đều tới lui vội vàng cũng không biết bận rộn cái gì tấn phong bọn hắn tứ đại nguyên anh tu sĩ cùng nhau mà tới lại không ai tiến lên đây chào hỏi một cái thật sự là có chút cực kỳ bọn hắn đành phải tự mình đi thẳng về phía trước đi tới linh đường phân biệt dân hương tham viếng các ngươi nhạc trưởng môn đâu nhanh đi đem hắn gọi tới chúng ta là hắn đồng môn sư đệ mặt quỷ nhi tùy tiện kéo cái tu vi kim đ a n người tới mặt mũi tràn đầy không k i ê n nhất quát người kia không đúng nói trường môn trường môn tối hôm qua uống say cũng không biết đã t ỉ n h c h ư a chư vị sư thúc xin đ ợ i phúc chốc đám người nghe xong đều hai mặt nhìn nhau một hồi nhạc mặt luôn luôn cho người ta ấn tượng là xuất thủ hào sảng nho nhã hào phóng mặc dù cũng ứa thích uống rượu nhưng tựa hồ còn chưa hề say rượu qua qua nửa ngày về sau nhạc mặt cuối cùng là xuất hiện hai bên gương mặt h a n sâu hai mắt không có màu lộ ra mười phần xa s u t tinh thần đâu còn có nửa điểm ngày xưa hăng hái bộ dáng thần phong hít một tiếng nhịn không được quên n h sư minh bảo trọng thân thể a quỷ này môn tông còn phải dựa vào người chống đỡ đâu nhạc mặc cùng quỷ đạo nhân tuy là sư đồ lại tình như phụ tử đám người đều biết quỷ đạo nhân qua đòi đối với hắn đả kích khẳng định không nhỏ nhạc mặc miễn cưỡng vui cười một tiếng trao hỏi tần phong đám người đến phòng khách ngồi xuống uống trà nói chuyện t h ê m chỉ chốc lát ngô cửu huyên lâm nhất đao bạch cốt thần quân mấy người cũng tuần tự đến phú u viếng sau đó tề tụ một đường lẫn nhau nói xong riêng phần mình tình hình gần đây lúc này nhạc mặc đống nhiên có chút thần sắc nghiêm trọng nói với mọi người hôm nay đã khó được như vậy đồng môn đến đây có một chuyện ta liền đem nói bông ra đến、nói. t a sư sư tôn, chết tổ chính là chết bởi đáng linh chỉ thủ. Hắn chết thời điểm, Hắn còn n chỉ thủ. chết thảm thậm chí ta h thấy e t được i ề người nhiệm n t ô chủ、U、minh diêm vương âm thanh. g âm T. Đám nghe xong toàn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhạc mặc vừa rồi nói ngoại nhân nghe khả năng cũng không có cảm thấy có cái gì chỉ có đang ngồi những n à y năm đó tận mắt chứng kiến qua tổ sư đoán linh lợi hại người mới có thể cảm thấy xuất phát từ nội tâm sợ hãi nô cựu huyền sắc mặt trắng b ư ợ c nói người tổ sư này đoán linh như vậy như vậy âm hồn bất tán lâm nhất đao tắc thần sắc khẩn t r ư ơ hỏi nhạc sư huynh không biết người tổ sư này oán linh phải chăng còn tại vân mậu trạch trên không du đãng n ó đến cùng là muốn giết hết tất cả xuất t ử u minh quỷ tông đệ tử vẫn là vẹn vẹn tới tìm quỷ sư thúc báo thủ lâm nhất đau hai vấn đề này mặc dù nghe đứng lên hơi chói hai một điểm nhưng đúng là lúc này ở tòa người quan tâm nhất nếu như tổ sư oán linh còn tại vân mậu trạch du đãng vậy khẳng định càng sớm rời đi nơi này càng tốt mặt khác năm đó dù sao cũng là quỷ đạo nhân huyền âm thượng nhân chiếm u minh diêm vương vị trí tôn chủ cũng đem hắn giết đến chỉ còn một sợi tản hồn bỏ chạy oan có đầu nợ có chủ n h ư tổ sư oán linh chỉ là đến tìm quỷ đạo nhân trả thù những người khác tất nhiên là có thể việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nhạc mặc hờ hưng nói tổ sư đoán linh phải trăng còn tại vân m n g trạch phiêu đãng ta cũng không rõ ràng bất quá nếu nói nó chỉ tìm ta sư tôn phiến phức ta xem là chưa hẳn huyết ngục sư thúc những năm này cũng thân thụ h ắ n ảnh hưởng thật lâu không thể hoàn toàn khôi phục thương thế ta sư tôn cùng u minh diêm vương có thủ nhưng huyết ngục sư thúc cùng u minh diêm vương thế nhưng là cùng một cái sư phụ dạy dỗ đến hai người bọn họ quan hệ năm đó là bực nào thân cận liền không cần ta nhiều lời a nhạc mặc lời vừa nói ra bên trong đại sảnh lập tức lâm vào một mảnh yên lặng Qua m ộ nhất i lâu, m định phải tìm được một kiện có thể khắc chế tổ sư đoán linh pháp bảo mới được ủy đạo nhân đã bị tổ sư đoán linh làm hại tiếp súng có thể sẽ đến phiên huyết mục ma quân mà huyết mục ma quân về sau đâu không còn sớm làm chuẩn bị nói tần phong lo lắng cuối cùng cũng có một ngày tổ sư đoán linh phiêu đang đến huyền âm phong thì mình lại chỉ có thể ngồi chờ chết vậy cũng quá hoan hưởng thế nhưng là trời đất bao la lại đi đâu đi tìm có thể k h ắ c chế tổ sư đoán linh pháp bảo tần phong lập tức nghĩ đến vạn s ự c h i thế là cùng lý ngâm thu tạm biệt hướng ưu việt sẽ kê quận phương hướng tiến đến vừa tới rừng hoa quán rượu phụ cận đè xuống kiếm đ ộ t liền nhìn thấy vạn s ự c h i đang cùng một cái bộ d á n g x i n h đẹp nữ tu đánh với bụi vạn s ự c h i còn vừa tay một bên mặt mũi tràn đầy vâu ngữ hỏi vị đạo hữu này chúng ta giống như chưa từng gặp mặt đi nếu như tiểu sinh chỗ nào vô ý mạo phạm ta nguyện ý xin lỗi. nhưng nếu không oán không cửu làm gì đột nhiên đối với tại hạ thống hạ tử thủ liên tiếp hỏi vài câu cái tia nữ tu mới mặt mũi tràn đầy giận dữ nói là ai bảo ngươi nói hiễu nói vượn tùy ý bố trí ta sư tôn bản cô nương nhất định phải đưa ngươi miệng xé nát không thể vạn sự chi một mặt m ở mịt không biết đạo hữu sư tôn là vị nào ở trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó chương hai trăm hai mươi ba tối tâm định số cái k i a cùng vạn sự chi giao thủ nữ tu tức giận nói lấy ta sư tôn là đông hoa phái ngưỡng mộ mưa lam cả đời làm việc quang minh lỗi lạc ngươi lại nói nàng đã từng ưa thích qua một cái ma tu như thế chửi bới ta sư tôn danh dự ta không phải g i ế t người không thể vạn s ự chi nghe xong lớn tiếng kêu khổ nói ngưỡng mộ mưa làm sự tích ghi chép tại đông hoa mộng tỉnh ghi chép bên trong cuốn sách này chính là sơn bên trong láo nhân c h ỗ lấy tại hạ chỉ là giảng sách mà thôi nội dung cũng không phải ta l ợ p cái k i a nữ tu nghe xong rõ ràng sửng sốt một chút nhưng nàng sau đó vừa giận trách mắng cái gì sơn bên trong láo nhân mơ tưởng hụ ta nói lấy lần nữa điều khiển một kiện vòng loại pháp bảo phát ra từng đạo trướng mắt kim oang tấn công mạnh hướng vạn sử chi tấn phong đến trong rừng quán rượu thu hồi l u t pháp tìm cái gh dựa ngồi xuống hô to tiểu nhị đưa rượu lên cho tiểu nhị lên một bình rượu ngon về sau hắn lại muốn một đĩa l ộ phộng vừa ăn vừa thưởng thức rừng hoa trên không đánh nhau đừng nhìn vạn sự chi một mực gọi đắng liên tục nhưng hắn đã tấn thăng nguyên anh kỳ nhiều năm trên tay quạt giấy pháp bảo huyền rượu vô cùng mà đối diện cái kia nữ tu tựa hồ là vừa bước vào nguyên anh chỉ cảnh không mấy năm sử dụng ra rất nhiều rượu pháp đều bị vạn sự chi cho nhẹ nhốn hóa giải người sáng suốt đều có thể nhìn ra vạn sự chi thủ thắng chỉ là sớm muộn sự tỉnh chỉ là đáng tiếc phía dưới rừng hoa thỉnh thoảng có đại thụ tre chở bị giao chiến liên lụy đã khuynh đảo một mảng lớn không khỏi có chú Lại qua nửa n một, mộ mộ hư hư thực thực mộ một lát i sau nữ t h quả n hắn i lắc đầu đem quạt giấy thu hồi đang chuẩn bị hồi quán rượu đi chật thoáng nhìn ngồi ở ngoài cửa tròi hóng mát bên trong vừa uống rượu một bên ăn đậu phộng tần phong vạn sử chi đi tới đến tần phong đối diện ngồi xuống tự, rót tự uống một ly, hơi phiền muốn nói. đạo hữu có, có, có biết thế gian có cái gì phát bảo là chuyên khắc quán linh vạn sự chi ngay xong lập tức lấy ra tính toàn đến lốt bốt khảy mấy lần hỏi thăm hỏa phúc miễn thai chỉ đạo năm mươi khối tam giai linh thạch xem ở là bằng hữu phân thượng Cho, người đánh cái cho nên g ư ờ i đ h cái nếu là bình thường sai biệt l quán linh à phàm là có thể khắc chế quỷ hồn pháp bảo như cái gì kiếm gỗ đạo dương sắc kiếm đều có thể có hiệu quả nói đến đây vạn sự tờ giờ nhìn tần phong một chút bất quá đã cần đạo hữu đến đây hỏi thăm tất không phải phổ thông oán linh ta đoán là cái kia khốn nhiều các người u minh quỷ tông mấy ngàn năm tổ sư oán linh còn tại âm hồn bất tán chính là thần phong nhẹ gật đầu vạn sự chi ba một tiếng đem quạt giấy mở ra nhẹ nhàng quạt người tổ sư kia oán linh coi như rất không bình thường nó ngay từ đầu là u minh quỷ tông đ ờ i thứ chín trưởng môn bị đồng môn a m toán về sau thi triển một loại nào đó chúng l ô n bí thuật hóa thành sau đó cái kia u minh diêm vương bức bách tại bốn mươi chín nặng kiếp áp lực lại đi tà đạo lại cùng người tổ sư này và a linh dung hợp thành một thể làm nó thần thức phóng đại muốn đối phó người tổ sư này hoàn linh ngoại trừ đã không ở giới này thanh minh kiếm bên ngoài có lẽ chỉ có thiên ngoại trên ngọn thần sơn thái hạo qua cùng truyền thuyết kia bên trong chu tả tiên kiếm có thể diệt thần phong nghe xong nữ chặt lông mày nói c ự c bác kia thiên ngoại thần sơn đã mất người có thể vào thái hạo qua cũng không cần nhớ không biết cái kia chu tả tiên kiếm có thể có hạ lạc vạn sự chi lắc đầu cười một tiếng thái hạo qua còn có thể xác định là tại thiên ngoại trên ngọn thần sơn mà chu tả tiên kiếm ngay cả ta cũng không biết là ở nơi nào có lẽ là giấu ở cái nào vô pháp thôi diễn bí cảnh bên trong hắn thấy tần phong trên mặt lập tức khó nén vẹ th tần r nói.、Tuy、nói có thể diện tổ sư Hoàng Linh, cũng liền Tuy thể tổ có cũng cái kêu kiện bà phong á p Bất quá tích thần cẩm h thể o có chặt nằm đ ấ m muốn cho đây vạn sự chi đến bên trên một quyền bất quá đã có việc cầu người tần phong vẫn là sắc mặt hiện lành hỏi không biết đây tích ma thần q u a n g cháo chỗ nào có thể thu được vừa ngoại ma cung vạn sự chi nói ra tần phong có chút quen thai một chỗ đến lục hữu vi trầm tam nương hai người năm đó chính là đi vượt ngoại ma cung sau đó không tiếp tục trở về xem ra tối t ă m bên trong tự có định số nơi này không phải là phải đi bên trên một lần không thể hắn ánh mắt dần dần kiên định hỏi vạn sự chi một vấn đề cuối cùng đây vượt ngoại ma cung lần tiếp theo mở ra đại khái là lúc nào vạn sự chi nói vượt ngoại ma cung mỗi hai trăm n ă m khoảng sẽ từ vượt ngoại xuống tới cực bắc cánh đồng tuyết lần trước hàng lâm là tại hơn năm mươi năm trước kia hẳn là còn muốn qua cái một trăm năm mươi chờ khoảng mới có thể lần nữa hàng lâm từ biệt vạn sự chi trở lại huyền âm phong về sau Tần một ngày này cho tần tập trường khanh trong mắt chứa nhiệt lệ đến đây cầu kiến tần phong nói ra ra hắn tần yến minh qua đời thần phong nghe xong ngược lại không nhiều thiếu cảm xúc tần yến minh tu vi một mực đỉnh trệ tại nhập đạo kỳ chỉ có ba trăm năm p h o nguyên khi tự giác đại đạo vô vọng sau đó cho tới hắn hiện tại gần hơn ba trăm bốn mươi tuổi thọ mới tạ thế cũng coi là vui chết mất tần trường khanh với tư cách tần yên minh cháu ruột tất nhiên là muốn trở về phung viên tần phong than nhẹ một tiếng lại không có ý định trở về những năm gần đây tuần tự chết đi thân hữu thực sự quá nhiều hắn đã trở nên hơi choáng khi tần trường khanh chuẩn bị rời đi thì tần phong lại đem hắn gọi trở về hỏi trên người ngươi đều có chút pháp bảo gì khi nhìn thấy tần trường khanh trên thân phụ triện pháp khí không ít nhưng chỉ có một thanh phi kiếm coi như vào mắt về sau tần phong ngưỡng m ẩ y đem một cái hổ lô đưa cho hắn đây là huyền âm hổ lô xem như ta pháp bảo thành dành một trong hiện tại đã dùng nó không liền cho ngươi hộ thân dùng à. tạ giáo tạ thái ra ra chương hai trăm hai mươi bốn g ự kiếm sơn trang lại là hơn năm mươi năm gần một cái giáp thời gian thoáng một cái đã qua một cái giáp sáu mươi năm có lẽ chính là đại đa số phảm nhận sinh mệnh điểm cuối cùng chưa kịp một giáp liền bỏ mình cũng không phải số ít nhưng đối với người tu chân đến nói chẳng qua là phù quang l ư ợ c ảnh một dạng trong nháy mắt mà thôi đặc biệt là nguyên anh tu sĩ có thể sống một nghìn năm trăm năm qua một cái bế quan mấy chục trên trăm năm cũng coi là chuyện t h ư ờ n g chỉ là năm sáu mươi năm thật không tính là gì ngày n à y thanh minh vũ về sau t â n phong một mình hồi một chuyến mai vũ thôn tế điện tần cản tần yến minh muốn rời đi thì quay người hướng phía mai vũ thôn phương hướng ngóng nhìn một chút sử chiêu rất lâu không dùng qua t ử yên thần c h i ê u thuật môn pháp quyết này mười phần tân cả sử dụng sau đó ngoại trừ có thể nhìn thấy cùng mình có h ế t t h ố n người trên đỉnh đầu dâng lên một sợi rất xa đều có thể nhìn thấy tự yên thuận tiện tìm kiếm chi thân bên ngoài lại không khác tác dụng lúc này tần phong liếc nhìn lại mai vũ thôn phương hướng ngược lại là trong nháy mắt dâng lên mấy chục trên trăm đạo tự yên chỉ là những n à y tự yên lại cơ hồ toàn đều mượi phần m ỏ n g m anh cách tần phong huyết thống càng gần người tự yên liền sẽ lộ ra càng nồng đậm mà nếu như huyết thống cách xa nhau đến xa tự yên liền sẽ dần dần m ỏ n g m anh cho đến cuối cùng hoàn toàn không thấy tần phong đăng t ừ n g tiếp qua cái mấy chục trên trăm năm sau đó mình nếu là lại tại mai vũ thôn nơi này dùng đây thần chiếu thuật có lẽ cũng chỉ có thể nhìn thấy tầm mười đạo từ khói khả năng còn không có tại h u y ề n âm phong nhìn t h ấ y nhiều a cái tiêu đạo tự yên vì sao biết cái này nồng đậm đang cùng mai vũ thôn hoàn toàn tương phản phương hướng thần phong đông nhiên nhìn thấy một đạo so nơi này bất kỳ một chỗ đều phải nồng đậm cái mười mấy lần tự yên làm hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên hắn lập tức ngự kiếm chạy tới gặp được một chỗ tọa lạc tại giữa sườn núi kiến trúc khổng lồ đàn đại môn tấm biển bên trên viết ngự kiểm sơn trang bốn chữ tần phong tại trên đám mây lít qua thấy sơn trang bên trong khắp n hẳn là một cái thế tục võ lâm môn phái thế tục môn phái lại lấy ngự kiếm làm tên khẩu khí cũng là không nhỏ lúc này đây ngự kiếm sân trang tự hồ tại xử lý việc vui gì khắp nơi răng đèn kết hoa thỉnh thoảng có cái khác người trong võ lâm mang theo lệ đến nhà tần phong làm cái ẩn thân thuật thu hồi kiếm độn rơi xuống trong sân trang đi một hồi hắn rất nhanh liền tại một chỗ tương đối vắng vẻ trong sân gặp được cái tia đạo nồng đậm tử yên chủ nhân thấy một lần phía dưới tần phong lập tức cảm thấy thất vọng mình người này đã chừng năm mươi tuổi mặc dù hắn nhìn vẫn mười phần c ư n g rắn với lại h ẳ n là một cái võ đạo cao thủ đáng tiếc qu liền xem như có linh căn cũng đã không thích hợp tu luyện người kia lúc này lộ ra mười phần sốt ruột đối với phía dưới nô b ộ c gia đình hô to tiểu thư bao lâu đào tẩu đều thất thần làm cái gì còn không nhanh cho ta đi tìm lại qua một hồi tân phong mới biết được đây ngự kiếm sơn trang chủ nhân tên là hạ thiên bảng hơn hai mươi tuổi thì hạ thiên bảng hoành không xuất thế lấy một thanh trường kiếm bình thường đánh khắp ngu cúc võ lâm vô địch thủ sáng lập đây ngự kiếm sơn trang bất quá hắn một mực không có về sau đến chừng ba mươi tuổi thì mới cái nữ nhị hạ vân phượng sủ ai đến k h n g được bất quá hạ vân phượng dù sao cũng là thân nữ nhi hạ thiên bàng thế là cho nàng tìm cái con rể tới nhà muốn cho nàng thành thân về sau sinh con giữ cái kế thừa gia nghiệp hôm nay chính là cái kia ngày đại hy quý khách đều đã bắt đầu đến nhà chúc mừng ai ngờ tại thời điểm then chốt này hạ v â n phượng vậy mà chẳng biết lúc nào chạy trốn hạ thiên bàng lập tức tức giận gần chết nếu là không thể kịp thời đem hạ v â n phượng tìm trở về hắn một thế này tuy danh chỉ sợ cũng muốn tại đông đảo võ lâm hào kiệt trước mặt mất hết hạ thiên bàng lập tức lại cảm thấy lo lắng trong phòng đi tới đi lui đây nha đầu chết kia đến cùng chạy đi đâu rồi vùng này hổ báo rất nhiều nàng học nghệ không tỉnh nếu là vạn nhất có nguy hiểm Bên trong cũng không biết khi nào xuất hiện một, một, một, một, một chiêu này trong võ lâm tuyệt đối coi là kinh thế hai tục hạ thiên bảng cũng không biết bằng này đánh chết bao nhiêu bệnh nhân nhưng mà lần này đã thấy người kia chỉ nhẹ nhàng vẫy tay đạo kiếm khí kia liền lập tức tiêu tán thành vô hình hạ thiên bảng cả kinh thật lâu không ngậm được đây điều đó không có khả năng chẳng lẽ các hạ là người tu chân thần phong từ trong bóng tối đi ra cười nói có thể đem hồng ra mười ba kiếm luyện đến loại tình trạng này thật sự là khó được cha mẹ ngươi là ai hạ thiên bàng nghe xong lại là giật mình hán chiêu này kiếm pháp bây giờ trong võ lâm có cái van g dội danh tự gọi là phệ thần kiếm quyết ý là liền xem như gặp thần tiên cũng có thể chém giết nhưng hạ thiên bàng lại biết mình năm đó tu luyện thì kiếm pháp này xác thực có cái rất thổ danh tự hồng ra mười ba kiếm một chút trần phong nhiều năm ký ức trong nháy mắt s ô n lên đầu trong lúc nhất thời Hạ tần h kích động, lại mang theo hai hạ thế nhưng là huyền âm phong bên trên tiên sư. Phụ thân ta là Trúc Nhân Long, mẫu thân i lại nói, tiên ê bên trên n Bàng động, mang Long, là là đã các Trúc âm mẫu ta t sợ sư. ngọc xanh Tần Tần Ngọc Xanh. Tần phong lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước mắt đây hạ thiên b à n g trên đỉnh đầu tự yên sẽ như vậy n ồ n g đậm tần ngọc xanh là con của hắn tần càn trưởng nữ cũng chính là tần yên minh tần ngọc quỳnh tỷ tỷ đây tần ra tam tỷ đệ tần ngọc quỳnh là thiên linh căn đã được tần phong nhiều nhất chú ý bây giờ đã là kim đan trung kỳ tu vi mà tần ngọc xanh cùng tần yến minh đồng dạng đều là tam linh căn tư chất bất quá tại tần phong trong ấn tượng một mực tu luyện được cực kỳ khắc khổ cũng ề sau, sau ta o n không sinh tại huyện đông biết phong hơi lớn tuổi về sau không thể đo xuất tiên căn bị mẫu thân đưa đến tông môn ngoại viện tập được một thân hảo kiếm, Pháp, tại đây thành lập kiếm sơn trang tần phong có chút gật đầu trong lòng lại không nghĩ hoặc liền chậm rãi đi ra ngoài hạ thiên b à n g lại vội vàng hỏi không biết tiên sư tôn tính đại danh thế nhưng là mẫu thân của ta đồng môn sư minh t ầ n phong nợ nụ cười ta gọi tần phong tần ngươi là bên ngoài tặng tổ phụ hạ thiên b à n g lộ ra không thể tưởng tượng nổi t h ầ n sắc thấy tần phong bước lên một thanh phi kiếm chuẩn bị ngự đi sau khi rời đi lại vội vàng hỏi h ắ n bên ngoài tặng tổ phụ đây giữa phạm thế võ học ta cơ bản vừa học liền biết người người đều nói ta là võ học kỳ tài đáng tiếc liền bởi vì không có kia cái gì linh căn mà phí thời gian cả đời khó được không có linh căn liền thật không có cách nào tu tiên sao thần phong nhìn hắn tràn ngập chờ mong ánh mắt lắc đầu phải không có linh căn liền không có cách nào tu hành dứt lời liền ngự kiếm sông lên mây xanh mà đi lưu lại hạ thiên bảng đứng tại chỗ thần s ắ c phức tạp nhìn lên bầu trời suy nghĩ xuất thần chương hai trăm hai mươi lăm đèn ra rời khoảng cách ngự kiếm sơn tra ngoài mấy chục dặm có một cái gọi là lâm gia dụ địa phương sinh hoạt hai ba trăm gia đình toàn đều họ lâm lúc này lâm gia dụ thôn chính trong nhà hạ thiên bảng nữ nhi hạ vẫn vượng đang cùng một cái cùng nàng tuổi tắc tương tự nữ tử nói chuyện vẫn vượng ngộn hôm nay là ngươi ngày đại hỷ chạy thế nào lâm ra dù đến thu thủy tỉ tỉ ngươi có chỗ không biết nhà ta chính là tiên nhân sau đó cha thợ thiếu thời đó là tại tiên sơn bên trên lớn lên ta mỗi ngày đều mong mọi hơi lớn tuổi về sau liền sẽ có tại tiên sơn tu luyện trường bối tới đón đưa ta đi sửa nói từ nay về sau cũng có thể cùng bình thư trong kia chút tiên nhân như thế xuất nhập thanh minh trong vòng một ngày ngao du tứ hải tam sơn tiêu g i a o tự tại lại há có thể gả cho một cái phàm phu tục tử sống quăng đời còn lại sơn lâm cái kia lâm thu thủy ngơ ngác một chút có chút khó có thể tin mở to hai mắt vân vượng nội muội trên đời này quả thật có tiên nhân tồn tại đây còn có giả hạ vân vượng này g thường mỹ mạo phi thường chỉ là khắp khuôn mặt là ưu ám trước đây ít năm ta cùng cha vạn giảm xa xôi tiên đến cái kia vân mộng đầm l ấ y truy sát hỉ gạ xỉ quả bá khẩu liền từng tận mắt nhìn thấy có rất nhiều tiên nhân chân đạp đao kiểm m â y mủ từ đỉnh đầu bay qua trang cảnh kia thật sự là cả đời khó quên lâm thu thủy lập tức hai mắt tỏa ánh sang nói cái kia nội muội có biết ngơi những cái kia tộc bên trong trường mối là ở nơi nào tu hành nếu như biết xác thực vị trí hai ta hiện tại liền xuất phát tiến về thiên sơn hạ không tốt hơn ở chỗ này khổ đợi đây lâm thu thủy cũng là người tập võ đồng dạng đã sớm đối với chuyện tu tiên tràn đầy hướng tới chỉ là một mực khổ vì không có môn lộ mà thôi hạ vân phượng có chút buồn d ầ u nói ta chỉ nghe cha nói qua tiên sơn tên là huyền âm phong cụ thể là ở nơi nào nhưng không được mà biết lâm thu thủy lại lập tức đi gọi người tới trước hai con ngựa ánh mắt cực kỳ kiên nghị đã biết địa danh chúng ta liền tính tìm lần trời nam b i ể n bắc cũng muốn đem đây huyền âm phong tìm được hai nữ thế là rất nhanh liền chở mình lên ngựa tư thế hiên ngang lao vụt mà g i rời đi lâm gia dụ hai người lúc ra cửa đã là buổi chiều đuổi đến hai ba mươi dặm đường về sau đi vào một cái đại trấn phụ cận màn đêm sắp tới thế là các nàng liền dự định đi thôn trấn khách sạn ở lại một đêm sáng mai lại đi nhưng đột nhiên hạ vân vượng thoáng nhìn cách đó không xa trên một sườn núi tựa hồ tu có một tòa miếu vũ liền đối với lâm thu thủy nói a tỷ không bằng đi miếu bên trong tá tục tính hạ vân vượng mặc dù là cao quý ngự kiếm sơn trang trang chủ c h i nữ lại không phải cái nông triều từ bé trước k i a cũng thường theo hắn cha hạ thiên bảng trên giang hồ màn trời chiếu đất cân nhắc đến hai nàng dù sao đi ra vội vàng cũng không mang bao nhiêu v à n mèo có thể tiết kiệm một điểm là một điểm lúc này mới đề nghị đến trong miếu đi tá túc lâm thu thủy nhưng là không phải không thể cùng hạ v â n phượng dẫn ngựa đi tới chỉ thấy đây đúng là một tòa miếu long vương tu được có chút khí phái bốn phía treo lấy rất nhiều đèn đem đèn miếu chiếu lên trong ngoài tươi sáng chỉ bất quá bây giờ dù sao sắp trời đã tối với lại cũng không phải tế bái long vương ra thời điểm cho nên miếu long vương lúc này lộ ra có chút q u ặ n cụ vẽ chỉ có một cái tóc trắng bạc phơ bà lão tại cái kia còn lương thân thể quét lấy đ ì n h viện bên trong lá rụ bà bà chúng ta có thể ở chỗ này tá túc một đêm sao hạ văn p ư ợ n g lập tức đi ra phía trước hỏi thăm bà lao ngẩm đầu lên ánh mắt sáng ngời có thần thần thái hiền lành làm cho người hạ vân phượng không khỏi sinh lòng thân cận cảm giác có thể phía sau liền có mấy gian phòng trống trong phòng bếp cũng còn có một số màn đầu nếu là nói nói liền chính mình lấy ra ăn hạ vân phượng lâm thu thủy liên thanh cảm tạng đi hơi thu xếp tốt về sau lại đi ra giúp bà lão cùng một chỗ quét dọn đền miếu khi hai người tới chủ điện quét dọn sau khi hạ vân phượng l a o trên c h á n mồ hôi ngẩm đầu nhìn một cái long vương tự nặn không khỏi ngây ngẩn cả người lâm thu thủy phát giác được nàng thần sắc hơi khác thường liền tới hỏi vân phượng muộn muội ngươi thế nào hạ vân phượng đại mi hơi nhữu kỳ quái đây long vương ra làm sao lớn lên cùng ta trong nhà một bức lao tổ chân dung có sáu bảy phần tương tự lâm thu thủy nghe xong lập tức cảm thấy ngạc nhiên chẳng lẽ nhà ngươi tại bên trong ngọn tiên sơn tu hành vị trưởng bối kia là cái long vương gia hẳn không phải là a ngay tại hai nữ suy đoán lung tung thì miếu bên trong bà lão kia đi tới hỏi hạ v â n phượng tiểu cô nương trong nhà người tại tiên sơn tu hành đều có cái nào người nếu như là k h á c ngoại nhân hỏi thăm hạ v â n phượng khẳng định không muốn nói nhưng đến một lần bà lão này hảo tâm chứa chấp các nàng thứ hai hạ văn phượng cũng tự nhiên cảm thấy nàng mười phần thân ậ n liền nói ra cha ta bậc cha chú nhất mạch đều là người bình thường bất quá n ã i n ã i nhất mạch kia lại có tu tiên giả không dưới m ư ờ i người nghe nói nếu như lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu nói thậm chí ngay cả một phái giáo tổ đều là nhà ta trưởng b ố i đâu hạ vân phượng nói l ấ y k h ắ p khuôn mặt là tự hào t h ầ n sắc bà lão lại hỏi ngươi n ã i n ã i tên gọi là gì hạ vân phượng nói n ã i n ã i họ tần tên hủy ngọc xanh bà lao nghe xong có chút s u ấ t thần sừng sốt u một hồi thần sắc lộ ra có chút phức tạp cuối cùng bà lao thở dài một tiếng nói ra các ngươi không phải muốn đi tiên sơn học đạo sao đi theo ta hạ vân phượng nghe xong lập tức nửa mừng nửa lo vội vàng đuổi tới hỏi bà bà ngươi là trong nhà của ta vị nào trưởng bối sao bà lao có chút điểm một cái tân ngọc xanh là ta tôn nữ ngươi lai、like, là hậu này lại chính là lâm huyện nhi cũng không biết nàng tại đây tế tự tần càn miếu long vương bên trong chờ đợi bao lâu hạ vân phượng lâm thu thủy rời đi lâm ra dụ thì vốn cho rằng ít nhất phải tìm cái ba năm năm mới có thể có tiên sơn tin tức lại không nghĩ rằng vừa rời đi cửa nhà không lâu liền tìm được hạ gia tu tiên trưởng bối tất nhiên là nhìn nhau cười một tiếng kinh hỉ và phẩn các nàng theo lâm h u y n nhi đi đến ngoài miếu chỉ thấy lâm nguyễn nhi vung tay lên một cái lập tức có một đoàn vân hà đem các nàng ba người bao lấy liền muốn phá không mà đi đúng lúc này lâm nguyễn nhi bỗng nhiên quay đầu đã thấy ngoài miếu đèn giã rời xử chẳng biết lúc nào nhiều thêm một bóng người nhìn kỹ không phải tần phong còn có ai hai người đã mấy trăm năm không thấy lúc này nhìn thấy đối phương về sau trên mặt đều là một trận ngạc nhiên một lát sau lâm nguyễn nhi đầu tiên là hai mắt buốc lên hừng hực lửa giận nhịn không được gọi ra phi kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ nhưng lập tức nàng cũng không biết nhớ ra cái gì đó thở dài một tiếng đem kiếm thu hồi mang theo hạ vân p ư ợ n g lâm thu thủy đằng không mà lên trước mắt l vâng biến mất hạ v â n phượng t kia lập à ai? Mặc tức lên tiếng nội tâm lại nhớ ma môn tạ tử người kia rõ ràng lớn lên cùng trong nhà lão tổ chân dung có chút tương tự a nàng ánh mắt một mảnh mê mang hoàn toàn không rõ ràng trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra Trưng 226, Lệnh hiếu. lâm ệ n h phù bác hiếu. l v i ệ n nhi một đoàn người sau khi rời đi tần phong vẫn đứng tại chỗ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến hắn rời đi ngự kiếm sơn trang về sau liền muốn tìm một cái hạ vẫn v ư ợ n g nhìn nàng có linh căn hay không dù sao hắn gần nhất vừa xuất quan đang muốn giải sầu một chút cũng không vội mà trở về lại không nghĩ rằng cuối cùng lại sẽ ở đây miếu long vương bên ngoài thời gian qua đi mấy trăm năm về sau lại một lần nữa gặp được lâm việt nhi mặc dù nàng lúc ấy dung mạo lộ ra có chút giàn mua nhưng tần phong vẫn là một chút liền đưa nàng nhận ra được với lại rõ ràng cảm giác được lâm viễn nhi trên thân khí tức hùng hậu không thấy nửa điểm tử khí quấn thân chỉ sợ là cố ý ra vẻ lao tướng lúc ấy tần phong còn vô ý thức coi là lâm viễn nhi là cố ý ở chỗ này phục kích hắn bởi vì mỗi lần gặp phải nàng luôn luôn không có chuyện tốt khẳng định phải ác đấu bên trên một trận hơn nữa lúc ấy lâm viễn nhi cũng s á t thực rút kiếm ra khỏi vỏ ai ngờ chỉ qua một hồi lâm viễn nhi nhưng lại đem kiếm trở vào bao mang theo tại hắn trong tầm mắt trên đỉnh đầu bước lên tự yên nữ hải vội vàng rời đi ng tấn phong tìm phụ cận người hỏi thăm một phen về sau mới biết lâm n g u y ệ n nhi đã đang tòa này miếu long vương chờ đợi mấy chục năm đây trong hơn m ộ ư ơ i năm nàng cơ bản không thế nào cùng người nói chuyện cứ như vậy cả ngày đi sớm về tối đem trong m i ế u thờ bên ngoài quét dọn đến sạch sẽ ngày qua ngày chưa hề thay đổi qua tấn phong tại đây miếu long vương bên trong vẫn đợi đến sáng sớm hôm sau lúc này mới thần sắc phức tạp chuẩn bị rời đi lúc này ngoài m i ế u đ ô n g nhiên cưỡi ngựa chạy tới ba người bên trong một cái chính là hạ thiên bảng nghĩ đến hẳn là rốt c u c thăm dò được hạ văn phượng đến nơi này bên ngoài tặng tổ phụ hạ thiên bảng thấy tần phong về sau trên mặt một trận kinh、ngạc. dứt lời liền lập tức tiến lên q u ỳ xuống đất hành lễ mà hạ thiên bàng bên cạnh hai người một cái là hắn dự định con rể tống h ạ c n i ê n một cái là lâm thu thủy ca ca lâm đ ị n h tiên bọn hắn thấy hạ thiên bàng như vậy một cái đánh khắp n g u quốc vô địch thủ một đời truyền kỳ kiếm hiệp lại xưng hô trước mắt đây nhìn có chút tuổi trẻ đạo sĩ là bên ngoài t à n g tổ phụ còn đối với hắn đi q u ỳ lệ đại lễ lập tức cảm thấy suy nghĩ có chút h ỗ n loạn một lần cho là mình xuất hiện ảo giác hai người đều rủi mắt một cái thẳng đến xác nhận mình không có nhìn lầm về sau trên mặt lập tức rất là kinh hãi hạ trang chủ đã hơn năm mươi tuổi hắn bên ngoài vì sao sẽ có vẻ còn trẻ như vậy tống hạng nhiên lâm đỉnh tiên h lập tức nhớ tới chuyền n g ô n hạ gia tổ tiên có người tại tiên sơn tu đạo sự t ì n h lập tức trong lòng đập mạnh lao tổ vân phượng nha đầu kia thế nhưng l à ở bên trong nàng đã bị ngươi bên ngoài bà cố mang đến di trần sơn tu luyện hạ thiên bàng lập tức đã kinh hỉ lại giận hận kinh hỉ là mình nữ nhi rốt cục được tiên duyên về sau tiền đồ không thể đo lường oán hận là mình chỉ có một đứa con gái như vậy lại như vậy nhẫn tâm rời hắn mà đi về sau nên tìm ai tống chung chào ngươi tự lo thần a thần phong tùy ý nói một tiếng liền muốn rời đi lúc này tổng h ạ n nhiên lâm đỉnh thiên nhìn nhau đối phương một chút sau đó lập tức quỷ lệ tại tần phong trước mặt khẩn cầu tiên sư thu vào tần phong hỏi hạ thiên b à n g về sau biết hai người này thân phận lại cho bọn hắn đo linh căn vậy mà đều là song linh căn tư chiết như thế thú vị các ngươi muội muội vị h ô n thề đ i di trần sơn là huyền môn chính tông mà ta cái kia huyền âm phong lại là ma môn đại phái ta khuyên các ngươi vẫn là đ i di trần sơn đi miễn cho tương lai chính t a bất lưỡng l ở rơi vào cái cùng trí thân giao thủ hạ tràng huyền âm giáo bây giờ thật đúng là không thiếu đây một hai cái song linh căn đệ tử cho nên t ầ n phong có thể thản nhiên nói rõ sự thật liền xem bọn hắn hai cái mình lựa chọn như thế nào tống h ạ n nhiên lâm đình tiên nghe xong s ắ c thực quá sợ hãi nguyên lai tưởng rằng mang đi hạ vân phượng lâm thu thủy đã là hạ thiên bàng bên ngoài bà cố cái kia hẳn là trước mắt đây tiên sư thế tử mình nếu có được hắn thu vào rất nhanh liền có thể cùng hạ vân phượng lâm thu thủy gặp nhau cùng tồn tại tiên sơn tu luyện thật đúng là nhân gian một chuyện vui lớn nhưng không ngờ đến hạ thiên bàng bên ngoài tặng tổ phụ cùng bên ngoài bà cố vậy mà không phải người một đường đây thật là làm cho người có chút bất ngờ Tống hai ạ c n người ê n lập tức đều hiểu t nếu như bỏ qua trước mắt đây cái cọc tiên duyên thật khả năng đều phải thương tiếc trung thân về phần cùng trí chí thân chính tà đối lập sự tỉnh Sắp thực đầy đủ để cho người ta lo lắng nhưng hai người cũng khó tránh khỏi có chút trong lòng còn có may mắn cảm thấy thiên hạ như vậy lớn hai phái khả năng cách cách xa vạn dặm có lẽ cũng sẽ không dễ dàng như vậy sinh ra đối t r ọ i gây gắt c h ẳ n g diện trở lại h u y ề n tâm phong tần phong theo thường lệ đem tống h ạ c n h i ê n lâm đỉnh t i ê n ném cho trần trường canh liền không có quá nhiều c h ú em ở giống như trước đó tiêu giật đồng dạng cũng sẽ không bởi vì là tần phong mang về mà nhận đặc biệt c h i ê u cố có thể hay không có thành tựu liền đều xem bọn hắn mình tạo hóa đặc biệt là bọn hắn lúc lên núi đã mười mây hai mươi tuổi đã bỏ qua tốt nhất tu luyện thời cơ nếu như không đủ chăm chỉ cơ duyên không đủ nói khả năng liên tiếp xông qua qua phạm tục tam quan cũng khó khăn càng không nói đến cái khác lại qua m ấ y tháng tần phong ngồi ngay ngắn ở thiên lôi rừng trúc trăng giầm đ ỉ n h bên trong tìm hiểu lơ lửng tại trước người hắn tiềm long p h ụ đây tiềm long p h ụ tổng cộng có hỏa gió thủy lôi lòng vân điểu thú b ắ t khiếu t á m cái khiếu môn mỗi cái khiếu môn đều có khác biệt diệu dụng bất quá món pháp bảo này nhưng không có lưu lại điện tịch đến dạy người như thế nào sử dụng toàn bộ nhờ tần phong mình một chút xíu lĩnh hội nghiên cứu trước đây đi qua qua nhiều năm như vậy không ngừng cố gắng tần phong cũng chỉ nắm giữ trong đó gió hỏa thủy vân tứ khiếu lúc này đang tại nghiên cứu trong đó điều một trong khiếu đây tiềm long phủ mặt sau các thức huyền ảo tinh thâm phủ t r i ể n rất nhiều thôi động lệnh phủ bát khiếu mấu chốt liền ẩn chứa ở trong đó nhưng mà đây tiềm long phủ mười phần cổ quái người chốc lát chăm chú nhìn lâu thần thức liền sẽ càng lún càng sâu có gan rơi vào thâm v i ê n cảm giác bởi vậy nghiên cứu những cái kia phủ t r i ể n thì đã muốn hết sức chuyên chú cực lực lĩnh hội trong đó h ảo diệu lại muốn cần thời khắc cẩn thận bảo trì thanh tỉnh nếu không nói rất dễ dàng thân thụ nội thương đến lúc đó coi như đan dựa khó trị khóc không ra nước mắt tấn phong tại đây dừng chúc trăng dầm đình ng chính là trên trăm cái mặt trời lên mặt trời lặn ngày nay lúc chạm vào tối chân trời g á n g chiều không có ẩn đi hết xa gần dây n ú i rừng cây toàn đều nhiễm lên một tầng màu tím đen phù huy đột nhiên tần phong trong mắt tinh mang trận lóe đánh ra một đạo gần đây lĩnh hội đến pháp quyết sau đó đưa tay điểm vào tiềm lòng phù một cái khiếu môn bên trên chỉ một thoáng vô số chỉ hư hóa các loại loài chim từ phù bên trong bay lên phát ra từng đạo kỳ dị qua mang nương theo lấy từng trận tiếng chim hót vang vọng toàn bộ huyền âm phong sơn lông về phần lào càng là sớm tại hai mươi năm trước đã dẫn đầu đột phá trở thành huyền âm giáo thế hệ trẻ tuổi bên trong cái thứ nhất tấn thăng nguyên anh kỳ đệ tử này ba người thân phận cũng bởi vậy bị tấn phong từ chân truyền đệ tử tấn thăng làm trường lao trước đến lúc này huyền âm giáo khoảng trừ ngũ n g đại nguyên anh tu sĩ toa c h ấ n huyền âm giáo nguyên anh chiến lược không đủ cục diện khó xử cuối cùng là có chút làm dịu lệnh tấn phong không khỏi thở dài một hơi ngoài ra lý ngâm thu lúc này tu vi cũng đã gắng sức đuổi theo tấn thăng đến nguyên anh trung kỳ cùng tấn phong không kém bao nhiêu ngày này trần trường canh thông lệ hướng tấn phong bẩm báo một chút tông môn trong ngoài sự tính lục phái đạo môn bên trầm o n g l tư suy t nghĩ đổi tông tên là rất lâu mới đột nhiên ở giữa nhớ lại giống như hơn mấy trăm năm trước kia hắn phụng mệnh hai vào hầm mục lĩnh cho tóc đỏ lao tổ đưa tin khi đó tóc đỏ lão tổ vì bồi thường đệ tử hồng giải báo đại phát lôi sát đại trận vây công mình một chuyện cho mình một mảnh cực kỳ chân quý ngàn năm cây n h ư n g hà đi nát đ ả o sơn cứu hai người mà hai người kia có vẻ như liền gọi là khuất tẩn mục màn thanh việc này sau đó tần phong lại chưa thấy qua khuất mục hai người cứ thế từ từ hoàn toàn quên đi lại không nghĩ rằng vật đổi sao rời sau đó lần nữa nghe thấy khuất tẩn chỉ danh một thân vậy mà trở thành làng tiêu tông tông chủ đây thật là thế sự vô thường a tần phong cảm khái một tiếng liền không tiếp tục quá nhiều chú ý dù sao lục phái đạo mỗi người một mực đều đang đánh lấy chính tà bất lưỡng lập cờ xí làm việc l i ê n tính tần phong đối với khó tần mục màn thanh có ân cứu mạng cũng đừng h ỏ n g trông cậy vào từ đó lang tiêu tông liền cùng huyền âm giáo có thể hóa thủ thành bạn tiếp theo trần trường canh còn nói lên một sự kiện đệ tử bản môn bên trong gần đây bỗng nhiên có hơn m ộ ư ơ i người tuần tự chết thảm bên ngoài theo t r a r a phát hiện ra tay là lâm tuyển song sát bên trong hoàng diệu diệu tần phong lập tức núi mày đây người tại sao lại xuất hiện rất nhiều năm trước tần phong cùng lý ngâm thu hợp lực giết chết lâm tuyển song sát bên trong ma bá lại đi ma bá thê tử hoàng diệu, diệu. thần phong tự nhiên biết rõ diệt cỏ tận gốc đạo lý một mực đều có phái người truy tìm đây hoàng diệu diệu tung h tích ý đồ đưa nàng chèm giết lấy trừ hậu hoạn nhưng mà hoàng diệu diệu dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ nàng nếu là một lòng ẩ n nút đứng lên không ra lại hoặc thường xuyên đổi chỗ c ư trụ muốn chặn giết nàng độ khó cũng không nhỏ bất quá gần nhất trăm năm bên trong đây hoàng diệu diệu đã tuần tự hai lần nhiệt thần đã hành hạ đến chết huyền âm giáo hơn hai mươi vị đệ tử lần này cáo chi ngươi lý sư cô nhìn nàng một cái nói thế nào lý ngâm thu đối với truy sát hoàng diệu diệu một chuyện một mực m ư ơ i phần nhiệt tình dù sao người này nghiêm chỉnh mà nói xem như nàng gây ra i ể u địch lại liên lụy đến tông môn đệ tử bởi vậy mỗi khi có hoàng diệu diệu tin tức chuyển ra thì lý ngâm thu tuân luôn cái thứ nhất s u n g phong phía trước đáng tiếc hoàng diệu diệu đây người bưng là vạn phần giảo hoạt mỗi lần đều có thể thành công trốn mất vài ngày sau u minh sơn mạch bên trong lý ngâm thu chính dẫn người một đường lao vùn vụt mạ qua trước kia hoàng diệu diệu tập kích huyền âm giáo đệ tử thường thường đều là một kích liền trốn xa ẩ n tàng cái mấy chục năm trở ra mà lần này đây hoàng diệu diệu tựa hồ có chút triệt để đến c u n g nàng không chỉ có đến u minh sơn mạch xuất thủ sau khi g i n g ờ i ngược lại ngay tại chỗ ẩn nút đứng lên không có qua mấy ngày liền lần nữa tập kích lần này ta không đem kẻ này diệt trừ thể không làm người lý ngâm thu hai mắt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi hô hào hiển nhiên đã là thật sự nổi giận một lát sau lý ngâm thu gặp được đang toàn lực lùng bắt hoàng diệu diệu trần trường canh lạc dao lập tức hỏi người ở nơi nào trần trường canh chỉ chỉ phía trước mặt lộ vẻ vui mừng kẻ này cuối cùng là bị ta cùng lôi sư mình nhạc sĩ tỷ dùng bản môn đất mộc tỏa long trận cho gắt gao không trụ lý ngâm thu nghe xong lập tức là thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ cần người không có đào tẩu liền tính không có trận pháp phóng tỏa nàng liền có đầy đủ tự tin có thể đem chém giết lý ngâm thu đi ra phía trước xem xét chỉ thấy lôi bằng lạc dao lơ lửng ở trong rừng giữa không trùng hai mắt nhắm nghiền trong tay kết tấn không ngừng hướng phía phía dưới đánh ra từng đạo huyền diệu ấn quyết rừng cây bên trong kết xuất một cái khắp nơi tràn ngập đất m ộ t linh hơi thở trận pháp từng đầu thanh khí như xiềng xích đồng d ạ n g từ trận bên trong bay lên cuốn lấy một bóng người khiến cho không thể động đậy chỉ có thể ngồi xếp bằng ở chỗ kia đau khổ vận công chống cự hoàng diệu diệu lý ngâm thu một chút liền nhận ra trước mắt cửu để đến bất quá nàng chăm chú nhìn sau khi liền sát mặt đại biên hô to không đúng. xuất thủ dứt lời lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ ngự lấy kiếm khí màu đỏ n g ỏ m hướng về phía trước như là cỗ sao trồi bay đi lo liệu trận pháp lôi bằng lạc dao thấy đây cũng lập tức hướng về phía trước đánh ra một đạo pháp quyết ở trong trận hóa x u ấ t mười mấy đầu thanh dao cùng luồng kiếm khí màu đỏ n g ỏ m kia cùng một chỗ hướng phía hoàng diệu diệu đánh tới Hoa anh. Một long trận, một tiếng thật lớn qua đi. Lý ngâm thu phi kiếm phá võ hoàng diệu diệu trên thân hộ thu long tỏa vang qua trận, tiếng lớn ngâm trên Ất một một kiếm Lý đi. diệu diệu võ chỉ qua chỉ chốc lát nguyên bản hoàng diệu diệu đã biến mất không thấy chỉ ở tại chỗ lưu lại một cây có chút cùng loại nhân s â m đậu gỗ lạc dao trần trường canh thấy đây toàn đều kinh hãi đây đây là cái gì tạp pháp m u ố n hoa xuất một cái cùng mình giống nhau người đến hai người cũng là biết mấy loại bí thuật bất quá vừa rồi đây hoàng diệu diệu có thể cũng không phải cái gì còn dối nàng đầu tiên là đối đầu đôi vui trần tâm người không rơi vào thế hạ phòng sau đó bị vây ở đất m ộ t tỏa lòng trận về sau còn có thể thỉnh thoảng sử dụng ra các loại huyền công chống cự nếu không có như thế lôi bằng lạc dao trần trường canh như thế nào tốt như vậy lừa gạt lý ngâm thu dùng kiếm đem trên mặt đất đầu gỗ trọn lấy đứng lên cười lạnh một tiếng vạn năm tham mục thật lớn thủ bút t h a y lôi bằng đám người vẫn là một mặt mờ mịt về sau lý ngâm thu liền giải thích nói loại này tương tự nhân s â m đầu cỗ chỉ sinh trưởng ở vô ưu gió biển b ã o mang hòn đảo bên trên phổ thông thời hạn cũng là bình thường ngàn năm sau đó lại là luyện đàn tài liệu tốt mà vạn năm tham mục thế gian gần như không tồn tại mười phần hiếm có nếu là đ ư ợ c có thể sử dụng bí pháp luyện thành giả thân thay mặt mình nhận lấy cái chết một lần lại trong khoảng thời gian ngắn có được nguyên t r ù bảy tám phần công、lực. trần trường canh ngay xong lập tức vạn phần ảo não đã là như thế cái tiêu tặc tử hắn là dùng đây vạn năm thang mục đào thoát lý ngâm thu lại thong thả tới lui hai bước vạn năm thang mục vô cùng chất quý lại chỉ có thể dùng một lần ta nhìn hoàng diệu diệu tiến hành rõ ràng là cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này sau đó mượn cơ hội bỏ chạy nàng đến cùng muốn làm gì chương hai trăm hai mươi tám cô r ấ t bầu trời âm u ảm đạm vô cùng một bóng người giữa khu rừng nhanh chóng xuyên qua bỗng nhiên ầm ầm một tiếng xâm vang thiệm điện lướt qua trong rừng hiện ra bóng người tấm kia trung niên phụ nhân khuôn mặt đến người này cùng h rất nhiều người nhớ khác biệt lúc này hoàng diệu diệu không chỉ có không có hướng u minh sơn mạch chạy ra ngoài ngược lại còn thẳng hướng huyền âm phong phương hướng đánh tới nàng ánh mắt đồng dạng cùng lúc trước lý ngâm thu không sai bị lắm một mảnh đỏ tươi tràn ngập ngập trời lựa giận trong lòng hung dữ nghĩ đến hiện tại lý ngâm thu đám người toàn đều bên ngoài mặt huyền âm p h o n g chỉ có họ tần một cái nguyên anh Nhất định hắn thể đẩy có với à o chỗ chết. n g u y lại so với lý ngâm thu tần phong dù sao lấy bất thiện đánh nhau mà nghe tiếng lâu dài chỉ biết có đầu rút cổ tại huyền âm phong bên trên cho nên hoàng diệu diệu dứt khoát đến cái dẫn xà xuất động đem lý ngâm thu lạc giao những người này toàn bộ dẫn xuất huyền âm phong về sau đột nhiên giết cái hồi mã thương y đ ồ nhất cử đánh giết tần phong cũng khó trách hoàng diệu diệu sẽ có dạng này tính toán tần phong trước đó một chút chiến tích hoặc là giống đánh giết tiết g i a lão tổ đồng dạng đều giao cho lý ngâm thu để cho lý ngâm thu u y danh ngân cao một bước để cho người ta không dám khinh n h ạ huyền âm giáo hoặc là nhưng là đối chiến hoàng tuyển lão tổ tăng tiên bà cái này tu sĩ tâm cao khí n ạ o làm người quái vợ là tuyệt đối sẽ không đem mình ăn thiệt thời sự tỉnh cùng người bên cạnh nói lên hoặc là như n g là cùng cầu trường h ạ chỉ huy tu sĩ đại quân xâm phạm thì như thế trốn ở trận bên trong dấu đầu lộ đôi u căn bản không có ở trước mặt người ngoài hiện lộ bản lĩnh thật sự bởi vậy mặc dù tần phong giao đấu nguyên anh chiến tích kỷ thực đã không ít nhưng hắn cho người ta ấn tượng vẫn là n h ậ p đạo kim đan kỳ thì không có kém bao nhiêu vẫn như cũng là đ ộ n pháp siêu tuyệt mà bất thiện đánh nhau ẩm ẩm lại là một tiếng sấm r ề n vang lên hạt mưa bùn bùn từ không trung chút xuống xuống dưới lúc này hoàng diệu diệu cũng rốt cục chạy tới huyền âm phong bên ngoài lâm t u y n cô rất quả nhiên bị nhốt rồi mau mau dẫn đường lần này khả năng không thể để cho nàng trốn、thoát. ngay tại hoàng diệu diệu dự định đại khai sát giới tàn sát phụ cận huyền âm giáo đệ tử bước tần phong xuất trận đến cùng hắn quyết chiến thì sự tình có t r u n g hợp huyền âm phong bên trong vừa vặn bay ra hai vệ độn còn đến trong đó một người chính là tần phong ma đầu còn phu quân ta mệnh đến cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt hoàng diệu diệu đâu còn kiềm chế ở nàng lập tức lấy ra một thanh xương chế lơi ư đ a o đến h é t lớn một tiếng hướng phía tần phong xa xa một chỉ lưới đ a o lập tức bay ra hóa xuất vô số ưu lãnh â m trầm khí xám nương theo lấy vô số theo diệt theo sinh vạn v ẹ mặc ủy hướng phía tần phong đánh tới thanh thế thật là không nhỏ、Ấn. đ ô n g nhiên tao nộ phục kích tần phong đầu tiên là lấy làm kinh hãi biết thấy do chỉ có hoàng diệu diệu phía sau một người lúc này mới nội tâm hơi định tần phong thân kinh b á c h chiến hiện tại sớm đã không phải đã từng cái nào thấy địch nhân chỉ có thể nhanh chân chạy trốn người hắn một bên phân phó bên người tăng hoàn đi thông chi lý ngâm thu đám người trở về một bên không chút hoang mang lấy ra hoàng t u y ể n trung đến hoàng t u y ể n trung nhẹ nhàng lắc lư ở giữa tần phong bốn phía lập tức trở nên hoàng khí mờ mịt âm phong từng trận đồng dạng hóa ra vô số hung hồn ác quỷ đến khi trôi đao kia lưới đao bay tới tần phong phụ cật thì từng tiếng nhưng chu vang bạch cốt trên lưới đao những cái kia u lanh khí lại như trường long hút thủy đồng dạng đều bị hoàng tuyền trung hút đi hoàng diệu diệu thấy đây lập tức tức giận biên sắc nàng trôi này phát bảo tên là quỷ diễm thích tiên nhận món phát bảo này lợi hại nhất chính là những cái kia trong mắt tu sĩ có chút bình thường u lãnh khí s á m chốc lát tới gần đ ị c h nhân l i ề n có thể b ộ c phát ra một mảnh quỷ diễm hòa biển trong nháy mắt đem người thốn vệ hóa thành cho tàn nhưng mà những n à y u lãnh khí s á m vừa đi thanh này quỷ diễm thích tiên nhận liền lập tức uy lực đi nửa đây đây chẳng lẽ là tư mã bất bình hoàng t u y n trung hoàng diệu diệu lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc u minh sơn bên trong Ta h o à những nguyên anh này tu sĩ bỏ mình mặc dù ngoại giới đều thuộc về công tại lý ngâm thu nhưng nàng nhưng biết rõ mình nhiều nhất chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ mà thôi Là, là c diệu, diệu khi mọi người đi tới huyện âm phong bên ngoài thì quả nhiên nhìn thấy tần phong còn tại cùng lâm tuyển cô dứt hoàng diệu diệu chém giết lấy một bộ khí định thần nhàn bộ dáng trên thân cũng không thụ bất kỳ tổn thương theo lý ngâm thu ra lệnh một tiếng đám người toàn bộ lập tức cùng nhau tiến lên diêm phần mình thả ra phát bảo từ bốn phương tám hướng tấn công mạnh hướng hoàng diệu diệu chỉ là hàng ư người vậy mấy mạng, đầu đưa nhân hận không thể đô bất hà một tiếng ánh mắt như là một đầu thụ thương soi cái trở nên càng hung hát loại ánh mắt này ngược lại là cùng ma bá năm đó trước khi chết có chút tương tự toàn đều chết cho ta lâm tuyển cô rất chân nguyên toàn thân c u â n c u ộ n gân xanh h i ể n hiện theo nàng hét lớn một tiếng qua đi ẩm v a n g tự bạo tần phong lại vừa vặn liên tưởng đến ma bá cái chết tình hình có phong bị lập tức thả ra long văn thái âm giới h ộ thuẫn đem phụ cận đệ tử toàn bộ bảo vệ ẩm ẩm một thanh âm vang lên triệt thiên địa cự bạo qua đi phụ cận tảng đá cây cối đều bị san thành bình đ i ệ khúc k h tần phong rút đi long văn giới thái âm h ậ thuẫn rất nhiều đệ tử cũng không khỏi sặc đến một trận ho khan không ngừng quạt trước mắt gây mũi khói bùi khi khói bụi hoàn toàn tán đi, làm nhiều việc các lâm tuyển cô rất hoàng diệu diệu rốt cục chết không còn sót lại một chút cặn chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái hô to